có vài đầu cự long phát ra đắc đỏ ngâm rít gào cùng gầm thét tại không trung một cái vẫy qua to lớn xoay quanh tránh né kim điêu thôn vệ phạm vi về sau từ khía cạnh dẫn đến nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn tới gần tại kim điêu tung xuống to lớn âm ảnh bên trong một đạo như gió đồng dạng thân ảnh nhanh chóng bay qua bay về phía kim điêu cự long cảm giác được chạm mặt tới gió tựa hồ phát sinh không giống biến hóa không chờ bọn họ kịp phản ứng đến tận cùng có thay đổi gì liền cảm giác mắt tối sầm lại ngắn ngủi đã mất đi ý thức chính như đông phương vật trùng không hiểu rõ lam phương tây vật trùng đồng dạng phương tây vật trùng cũng tương tự không hiểu rõ đông phương vật trùng Nếu như những này Cự Long nếu là biết mắt trước xuất hiện vị này là cực kỳ nổi tiếng cựu vượng một trong đại phong, chỉ sợ sớm đã xa xa tránh đi. Tại Đông Vương, vô luận là cỡ nào tồn tại cường đại, chỉ cần linh hồn phương diện không có cường đại năng lực, nhìn thấy đại phong đều sẽ không khỏi trong lòng rủ rẽ. Dưới mắt những này Cự Long bị đại phong bí phong vệ hồn năng lực đánh trúng, mặc dù không cách nào trực tiếp thổi tắt những này đồng cấp sinh vật linh hồn, nhưng là ngắn ngủi ảnh hưởng hành động của đối phương năng lực vẫn là có thể làm được. Tại giết chóc trên chiến trường, ngắn mũi mất đi ý thức cũng đã đẩy đủ bọn hắn chết đi đến mấy lần. Không đợi những này cự long từ hắc ám bên trong thức tỉnh, liền từng cái hoặc là bị một đôi lợi chảo cao đắt đầu, hoặc là bị kim điêu nuốt vào trong bụng. Bí phong phệ hồn năng lực, lại phối hợp hắn mau lẹ vô cùng tốc độ, lúc này đại phong, tuyệt đối tính được là là chiến trường sát thủ, quỷ quái thích khách. Hắn không cần chính diện chiến đấu, nhưng là chỗ đến, không một thất thủ. Có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận, cũng chính là kia chút ít băng xương cự long. Khi nhìn đến đại phong quỷ dị thủ đoạn giết người về sau, cũng biết hắn năng lực của quái, bởi vậy căn bản không dám để cho hắn thân, hơi phát hiện dị động, lập tức lấy băng hệ ma pháp giúp cho công kích. Bí Phong không cách nào thổi qua Băng Xương Cự Long băng vấn, tự nhiên cũng liền không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Chỉ là Đại Phong cũng không cùng những này băng xương cự long dây dưa, lấy thiếu địch nhiều tình huống dưới, cần chính là nhanh chóng giết địch. Cho nên nhìn thấy không cách nào thuần sát về sau, liền lập tức nhào về phía mặt khác một chỗ chiến trường, mà đem nơi này giao cho những người khác. Phượng tộc Cửu Phượng đều có hắn năng lực đặc thụ, làm đế quốc bốn phi một trong Phượng tộc tiết hoàng, đồng dạng cũng là một vị xét lệnh cùng đóng băng trưởng công giả. Chỉ là hắn băng tinh tuyết năng lực, cùng băng xương cự long băng hệ ma pháp phong thích, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức tác chiến. Tuyết Hoàng tác chiến, thích trước tạo nên có lợi cho mình tắt chiến hoàn cảnh, cho nên chỗ đến, cho dù là ngày mùa hè, phóng ánh bông tuyết vẫn như cũ gì ráo bay xuống. Tại cái này một mảnh phong tuyết tạo thành thế giới bên trong, Tuyết Hoàng có thể tùy ý cấu trúc băng tinh thế giới. Mà Băng xương Cự Long thì không giống, nó băng hệ ma pháp phóng thích, thì cần muốn thông qua miệng rồng bên trong phun ra hạt khí, hoặc là thông qua cánh vỗ, đến phóng thích băng hệ ma pháp. Nhưng vô luận nói như thế nào, một cái là Đông Phương thần điểu, một cái là phương Tây ma long, ngang cấp đối chiến cũng coi là thế lực ngang nhau. Nếu như chỉ là một đối một đọ đấu, khả năng này là một trận cực kỳ dài dòng buồn chán chiến đấu. Giữa song phương khả năng đánh lên cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí là mấy tháng cũng có thể. Chỉ là phương Tây Long tộc tự do huấn chiến, bốn phía cấp tập phương thức tác chiến khác biệt, phương tộc rõ ràng muốn càng thêm chú trọng phối hợp. Tại thượng cổ thần thoại thời đại phương Tây, Long tộc căn bản là không có thiên địch tồn tại. Duy nhất khả năng được cho thiên địch, khả năng liền là cái gọi là đồ rồng dũng sĩ, nhưng ai cũng biết đây là nói nhảm. Chín thành chín trở lên đồ rồng dũng sĩ, tại gặp được cự long thời điểm, đều là bị nướng thành than cốc, sau đó biến thành một đống phân và nước tiểu. Cũng chính bởi vì vậy, giữa thành phương Tây Long tộc cá tính kiêu ngạo, cùng độc lai like, độc vãng quen nhưng phượng tộc khác biệt, phượng tộc trải qua thượng cổ thời đại tam tộc đại chiến, vô luận là Đông Phương Chân Long nhất tộc, vẫn là Kỳ Lân nhất tộc, đều là nhân số đông đảo chủng tộc. Phượng tộc sở dĩ có thể tại chống cự cái này hai tộc, đồng thời đánh giang ngạo khí cùng y danh hiền hách, ngoại trừ Phượng Hoàng chí tôn nhất bản thánh hỏa, chín loại năng lực kỳ dị bên ngoài, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng là mấu chốt, mà Tuyết Hoàng cùng phối hợp, chính là cùng nó như hình với bóng thanh điểu. Làm thanh điểu triển khai cánh chim về sau, vô số con mắt tại cánh chim trên lớp lóa, chằm mắt thiên huyền năng lực để bất luận cái gì nhìn thấy những này con mắt người, đều sẽ lâm vào mê mẫn trạng thái. Kia băng xương cự long mặc dù thực lực cường hãn, nhưng lại cũng không cách nào tránh khỏi thanh điệu cái nhiêu, duy nhất cách làm liền là nhắm mắt lại, nhưng kể từ đó chết càng nhanh. Phương tộc còn thừa lại Lôi Điểu, Lam phủ, hai cái này huynh đệ bởi vì Lôi Điểu cùng Kim Cương giao hảo, cho nên Lam phủ cũng đi theo góc thành một đám. Cái này ba tiểu chỉ đều là coi trời bằng vùng hàng người, nhưng thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu phương diện lại là không gì sánh kịp. Nhất là Kim Cương cùng Lôi Điểu, đây đều là có thể gây thai họa tổ tông, dám ở Thần Long Thành trên không ngay trước hàng trọng mặt chiến đấu nhân vật. Giờ phút này gặp được loại này hỗn chiến diện, hai người càng là hết sức hưng phấn chương 789, tứ đại Thi vương. Cùng long tộc chiến đấu, đều là tại không trung, cho nên chiến trường cũng càng thêm rộng lớn. Toàn bộ bán đảo trên không, phương Tây Hải Dương, Bắc bộ cánh Đồng Tuyết, Đông phương Phần Lan, chính là đến bán đảo phương Nam sóng La Biển, đều có thể nhìn thấy song phương thảm liệt chém giết thân ảnh. Hỏa diễm, ánh sáng, đóng băng, sấm sét cùng gầm thét cùng máu tươi, tại toàn bộ Bắc Âu trên không tiếp tục không ngừng, như là tận thế hai nạn lần nữa giáng lâm đến thế gian. Trước đó cự nhân tộc tiến công, đã tại Bắc Âu tạo thành cực lớn chấn động, nhưng là cùng mắt trước trận đại chiến này so sánh, cự nhân chi chiến lại không đáng giá nhất tới nếu có nhân loại đem một trận chiến này ghi chép xuống tới, tại tương lai xa xôi lại dành tiếng kia vang vọng, tuyệt đối không thua gì trừ thần hoàng hôn. đối mặt cái này đầy trời long tộc thân ảnh, mà lại bộ dáng của đối phương lại tương đối tốt nhận, lôi điểu đều không cần phí sức đi phân biệt. hắn cũng không phải chuyên môn muốn giết cái nào, dù sao là gặp liền là một đạo thiểm điện bổ tới, chết để thành trên chiến trường gậy quấy phân heo. nhưng hết lần này tới lần khác hắn năng lực lại đặc thủ, lôi điện năng lực không chỉ có cường đại lực công kích, còn có bổ sung tê liệt hiệu quả, liền xem như ngang cấp tồn tại, bị lôi điện bổ bên trong, không chết cũng muốn run rẩy lừa ngày. tương đối lôi điệu, kim cương liền muốn một lòng nhiều. Vô luận là nàng cái đầu vẫn là phát ra tiểu hỏa cầu, tương đối phương Tây Long tộc thân thể cao lớn, thật sự là quá nhỏ. Nhìn thấy Kim Cương hung ác xuống lại, nếu như không phải chiến trường chém giết quá kịch liệt, những cái kia phương Tây Long tộc đoán chừng muốn ha ha chào phúng bắt đầu. Liền cái này tiểu bất điểm, ném đến trong muồm, đoán chừng liền hàm răng đều nhét bất mãn. Nhưng sự thật chứng minh, bất kỳ cái gì xem thường Kim Cương đại gia người, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Kim Cương cũng đã lâu không có gặp được phù hợp đối thủ, bung tay vung chân đại chiến một phen. Muốn nói trận chiến đấu này ai hưng phấn nhất, khẳng định không phải vàng vừa không ai có thể hơn. Mà lúc này Long tộc mới biết được, nguyên lai like cái này tiểu bất điểm lại là một cái vô cùng vô cùng mười phần hung tàn tồn tại. vô luận là hỏa cầu kia va chạm cùng nhiệt độ, còn là tiểu bất điểm bản thân dã man va chạm, dù sao chỉ cần chúng vào một cái, tuyệt đối thân cũng đau, tâm cũng đau, lá gan cũng đau. kia móng vuốt nhỏ nha, một chảo liền là một mảnh long lân liền máu mang thịt kéo xuống đến, long lân phòng ngự đều ngăn trở nó móng vuốt săn bén. long tộc sọ đầu cứng rắn, cũng tương tự gánh không được nó kia cong dài bén nhọn mỏ chim, mỏ chim một đập một mổ, liền trực tiếp đem cự long sọ náo cho sấp lên. còn có kia một thân cổ quái khí lực, quả thực so cự nhân nhất tộc còn kinh khủng hơn. ngược lại là lam phủ tại không trung không cách nào phát huy đầy đủ năng lực của mình, rứa khoát liền đi theo lôi điệu cùng kim cương phía sau cái mông nhặt nhạnh chỗ tốt cùng bổ đao, trận này cùng phương tây long tộc đối chiến, vô chi kỳ liền là đao nhọn, một hướng không trước, không ai có thể ngăn cản. mà phượng tộc thì là tác chiến chủ lực quân đoàn một trong, mỗi một cái đều có thể đơn độc chịu được đợt lại có thể phối hợp tác chiến, một mực ngăn chặn lại long tộc tiến công trạng thái. cùng phượng tộc tương tự, trận tạ thi bốn vị thi vương cũng là lần đầu tiên đại biểu thiên triều cùng một chỗ hiệp đồng tác chiến. cái này tứ đại thi vương mặc dù tuyên thể hướng hàn trọng hiệu trung, nhưng là bọn hắn có siêu cao trí tuệ, tự nhiên cũng biết mình chủng tộc tương đối là biệt. Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù cũng có hiềm khích, nhưng là tại đối đãi dã bỉ trong chuyện này, hai tộc ý kiến là nhất trí, đều là căm hận và phần, phải giết chi cho thông khoái. Mặc dù Hàn Trọng tiếp nạp bọn hắn đầu nhập vào, đồng thời đưa cho Thiên triều cực cao thân phận cùng quyền lợi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đạt được nhân tộc cùng yêu tộc tán thành. Cho dù là tại Thiên triều cao tầng nội bộ, rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn cũng là đi vòng qua sao, đối hắn lại kính vừa sợ. Cho nên tại bình thường, tứ đại thi vương chỉ có thể lẫn nhau dựa vào đồng loại của mình, nhưng là cũng không gặp qua tại tiếp cận. Người khai sáng trời sinh kia loại căm thù cùng sắt ý, cũng làm cho bọn hắn không cách nào hoàn toàn tin tưởng mình đồng đội, nếu như không phải tình huống đặc biệt, cái này tứ đại thi vương cũng căn bản sẽ không tập hợp một chỗ. Giống mắt trước loại tình huống này, tứ đại thi vương cũng biết mình bên này muốn xảy ra vấn đề, ngoại trừ Hàn Trọng cùng trấn tà ti ba vị thống lĩnh, chỉ sợ những người khác căn bản sẽ không đưa tay cứu viện, cho nên bọn hắn phi thường thận trọng kết thành một cái ngắn ngủi liên minh. Hạn Bạt đứng tại hủ điệu trên lưng, mà Dạ Vương cùng tướng thần phân liệt tất cả hai bên, bảo trì khoảng cách nhất định, xem như một cái cỡ nhỏ công kích trận hình phòng ngự. Tứ đại thi vương bên trong, Hàn Bạt trưởng khống hộ điều trên cơ bản xem như nhất là kiên cố một đôi, cho nên tại tứ đại thi vương bên trong, hạn bạn cũng liền chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, ẩn ẩn trở thành tứ đại thi vương đứng đầu ý tứ. đối mặt vần quanh bốn phía, tiếp tục phát động tiến công vương tây long tộc, tứ đại thi vương cực kỳ tỉnh táo, nhưng là băng lam con mắt bên trong, lại cũng tương tự khó nén khát máu khát vọng. vô luận là nhiều cao đẳng cấp, vẫn là thân là người khai sáng thân phận, đều không thể cải biến dòm bị bản tính. bọn hắn khát vọng hiến máu, cũng cần hiến máu đến gia tăng mình lực lượng. mà đây cũng chính là bọn hắn là chủng tộc khác kỵ nguyên nhân, hàn trọng đem bọn hắn phóng tới chấn tatai cũng chính là cân nhắc vấn đề này, tại trấn áp yêu tộc cùng zombie lúc, là cho phép bọn hắn mở sát giới. Mắt trước những này phương tây cự long đều là cấp 8 sinh vật, giống như bọn hắn tồn tại cường đại. Nếu như uống máu của bọn hắn, cái này đối với mình tiến hóa cùng thực lực tăng trưởng sẽ có chỗ tốt rất lớn, người khai sáng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng là muốn uống đến long huyết cũng không dễ dàng, những này phương tây long tộc cùng thực lực mình giống nhau, đồng dạng cường đại, hơi chút vô ý cũng không phải là uống long huyết, mà là biến thành giống đồ ăn. Phương tây long tộc, không biết thôn phệ nhiều ít zombie, có chút zombie người khai sáng không đợi mạnh lên, liền bị bọn hắn bớt. Dưới mắt len, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, cái khác một cái sinh vật đều không có, chớ đừng nói chi là zombie, bị, cho nên những này Long tộc căn bản không đem mắt trước cái này bốn cái zombie bị để vào mắt. Ngang cấp, lại có số lượng ưu thế, một đợt công kích đến đến là có thể đem những này nửa chết nửa sống tử vật sẽ thành mà nhỏ. Tiêu ngạo Long tộc, một hướng không trước, bọn chúng có cái này tự tin. Nhìn thấy bầy dòn bên trong, phân ra một đợt 6-7 đầu cự Long sông tới thời điểm, Hạn bạt lúc này quát lớn một tiếng. Hù điểu. Coco. Cô cô. Theo Hạn bạt quát lớn, thanh âm quái dị vang lên. Mục quán bắn vọt cự lòng, lập tức phát hiện tình huống có chút không thích hợp, trái tim của mình theo tiếng vang không bị khống chế bắt đầu nhảy lên, trong cơ thể huyết dịch cuồng ứng, trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn. Mà cái này đưa đến liên tiếp không tốt phản ứng, mình khí lực không thể tiếp tục được nữa, phi hành cùng động tác cũng không bị khống chế lộn xộn. Lúc đầu tính công kích hành vi, kết quả hoàn toàn biến thành chịu chết. Hồ điểu kêu quái dị cùng huyết dịch hấp thu, là hai đại tuyệt kỹ, lúc trước đường lạc đều tại thủ hạ của nó thua thiệt qua. Những này phương tây long tộc mờ mịt không biết tình huống dưới, liền dám mạo hiểm nhưng công kích, cũng tương tự khó mà may mắn thoát khỏi. Vừa phát hiện long tộc chịu ảnh hưởng, Tứ đại thi vương tự nhiên không chút khách khí, lập tức chia ra nhào tới. Hủ điểu tại không trung lăn mình một cái, liền trực tiếp thiếp thân ghé vào kêu cự long trên lưng. Đồng đồng màu đỏ xương mù từ cự long trong cơ thể dâng lên. Cái này chỉ cự long toàn thân bất lực, căn bản là không có cách không cách nào dãi dọa, chỉ có thể phát ra sợ hãi mà thống khổ kêu rên. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 790, A Songosr Enfizer. Cấp 8 cự long trong cơ thể huyết khí kinh người, hủ điểu mặc dù cực lực hấp thụ, lại nhất thời ở giữa cũng không cách nào hấp thụ sạch sẽ. Tiêu Long tộc bị Hủ điệu tiếng kêu quấy nhiễu, bất lực phi hành, chỉ có thể bị Hủ điệu nắm trong tay, một đường trượt tiêu diệt, cắm hướng phía dưới đỉnh núi. Có lẽ là tiếng kêu của nó thực sự quá thê lương, đưa tới cái khác Long tộc chú ý. Một đầu băng xương cự Long mang theo đầy trời hàn khí đáp xuống, cánh khẽ vuốt một đạo to lớn băng mang nhanh chóng tại không trung lan tràn, dưới ánh mặt trời, lấp lóe nhiều màu sáng bóng. Hủ điệu biết cái này băng xương cự Long lợi hại, cũng không cùng nó cứng rắn, dưới thân thể cự Long trên thân mạnh, đem cự Long vứt bỏ về sau, mình đã mượn lực đột nhiên lao ra ngoài. Về bị hắn vứt đầu kia phương tây cự Long, mặc dù không chết, nhưng là đã cơ bản toàn phía đi trong cơ thể huyết dịch bị hủ điểu hút cái bảy tám phần nguyên bản khổng lồ uy mãnh thân thể giờ phút này khô quắt giống như là một trận gió đều có thể thổi đi dù là hiện tại không có hủ điểu khống chế cùng cái nhiễu, cánh của nó cũng vô lực lại gánh chịu thể trọng của mình hủ điểu tránh né băng xương cự long công kích về sau cũng không tới gần đối phương mà là vô cùng giảo hoạt đem mình huyết vụ mở ra vây quanh băng xương cự long lẩm bẩm réo lên không ngừng nhưng băng xương cự long nhưng căn bản không đem nó để vào mắt dự vào thực lực bản thân cường hành lợi dụng băng hệ ma pháp mở đường muốn cưỡng ép đánh giết nhưng vừa tiến vào huyết vụ phạm vi khoảng cách gần cảm thụ kia cổ cái tiếng kêu về sau cái này băng xương cự long liền lập tức cảm thấy không lành. bất quá thực lực của nó đến tột cùng vẫn là so phổ thông long tộc cường hãn quá nhiều, băng hệ ma pháp lập tức hình thành một đạo hộ giáp cùng bình chướng trở ngại cùng giảm xuống hủ điệu huyết vụ cùng tiếng kêu ảnh hưởng. đồng thời tương kế tự tế, giả trang ra một bộ khó có thể chịu đựng bộ dáng, thu liễm cánh thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. hủ điệu cho là mình công kích có hiệu quả, lại muốn giống vừa rồi như thế, nhập thân vào cái này băng xương cự long trên thân, nhưng vừa mới tới gần, băng xương cự long cánh chấn động mạnh, vô số đạo băng truy như mưa giống như đâm vào hủ điệu kia hồng sắc trong thân thể. Hủ điểu mặc dù là đẳng cấp cao người khai sáng, thực lực cường đại tự nhiên không cần phải nói, nhưng là bản thân nó năng lực phòng ngự thực sự đồng dạng. Nó chân chính thủ đoạn bảo mệnh, cũng không phải là bên ngoài phòng ngự, mà là vô luận bị bị thương thành cái gì bộ dáng, đều có thể lợi dụng huyết vụ hấp thu những sinh vật khác huyết khí trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại làm zombie, phổ thông thân thể tổn thương đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, băng truy mặc dù rất nhiều, nhưng là nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ban đầu ở thành Trường An, Đường Lạc không biết bắn cái này hổ nhiều ít mũi tên, đều đem nó nổ thành một bộ bộ xương khô, nhưng nó vẫn như cũ bằng vào huyết vụ năng lực, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hủ Diệu bị băng truy bắn trúng lúc cũng lơ đễm, ngược lại đùa cận nhìn về phía băng xương cự long chuẩn bị hấp thu hắn huyết dịch, bổ sung mình nhận tổn thương. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện tình huống không đúng, vết thương mặc dù cho nó tạo thành ảnh hưởng không lớn, nhưng vấn đề là băng truy trên bám vào đóng băng hàn khí thực sự quá mức kinh khủng. Hủ Diệu vỗ hai lần cánh về sau, liền rốt cuộc phiến bất động, thân thể từ bên trong ra ngoài kết lên một tầng băng xương, toàn thân cứng ngắc như đá, âm vang đánh tới hướng mặt đất. Hủ Diệu, hạn bạn nhìn thấy Hủ Diệu bị quản chế, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hai vò sang phá bên này. Vừa rồi Hủ Diệu săn giết cũng hấp thu cự long huyết dịch thời điểm, hạn bạn cùng dạ vương. Tướng thần hai người cũng bắt đầu đơn độc săn giết cự long. Hạn bạt trên trời trong tay nắm giữ không chế hỏa diễm cùng khô hạn năng lực, nếu như không thêm thu liễm lời nói, những nơi đi qua đất càng nghi giảm. Hủ điểu tại không trung tung bay, nàng lại dựa thế bắn ra, tuyết trắng chân dài tại trên không trung múa động, non hành giống như đi chân trần nhẹ nhàng rơi xuống một đầu bay rồng trên đầu. Cự long phát ra ngang một tiếng gầm rú, đầu đống nhiên run run, muốn đem trên đầu địch nhân vung rơi. Nhưng vô luận nó làm sao vung, hạn bạt lại vững như thái sơn, đồng thời trắng non như tuyết giống như vung cổ tay, hướng hướng hỏa diễm tùy theo dâng lên. Cho dù là có thể phun ra hỏa diễm long tộc tự thân, cũng đồng dạng sợ hãi hỏa diễm tiêu đốt, bọn chúng cũng không phải hỏa diễm cự nhân hoặc là tinh vệ tiên loại, từ trong tới ngoài đều là nham tương vật trùng. Không biết lấy trước có hay không, nhưng là trước mắt đầu này cự long lại thành cái thứ nhất bị ngọn lửa thiêu chết cự long. Hạn bận tay phải ấn tại cự long trên chán, trực tiếp cứ thế mà dung ra một cái bàn tay hình cửa hàng, đem nó hốc đốt tới sôi trào trả thái, trong nháy mắt lại biến khét lẹt một mảnh. Long tộc là có lân phiến, mà lại mỗi một khối lân phiến đều có nàng một nửa lớn nhỏ. Lân phiến phía dưới thì là thật dày da thịt, hạn bận giết chết cái này cự long về sau muốn uống long huyết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. bất quá cái này hạn bạt dù sao cũng là dọn bị người khai sáng, thủ đoạn tàn nhẫn không nói nhân tính, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. nhìn qua rõ ràng là một cái da miệng thịt mềm nữ tử, nhưng là thủ đoạn lại dị thường bạo lực thung tàn. tại cự long rơi xuống đất trước đó, nàng đã trực tiếp đem đầu dồng vặn xuống tới sét lên, ngẩng đầu cô đông cô đông uống vào đầu rồng tung xuống nhiệt huyết, da thịt tuyết trắng, làm người kinh diệm dung nhan, khiêu động phủ văn, cùng lâm ly nhiệt huyết, để hạn bạt nhìn qua có loại khó tả tính. chỉ là làm nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hủ điệu bị đông thành khối băng về sau, lập tức kinh hô một tiếng ném ra trong tay đầu rồng, tại cự long trên thi thể đột nhiên rất mạnh, thân thể đã như là mũi tên, nhanh chóng bắn về phía hủ điểu phương hướng. Vừa rồi kia băng xương cự long muốn thừa thắng xuống lên, nhất cử đánh giết hủ điểu. Giờ phút này nhìn thấy hạn bạt mang theo nóng bỏng năng lượng, cùng bước lên hỏa diễm, sau lưng nồng đậm hỏa diễm cái đuôi, như là sao chổi đồng dạng thẳng tắp hướng mình lao đến. Cái này băng xương cự long đánh hơi thở, giữ tận miệng rồng đột nhiên mở ra. Ngao, cự long gào thét, nương theo che ngập bầu trời khí tức băng hàn, như là cao ép nước đầu rồng phun ra đồng dạng, xông về hạn bạt. hực vàng sáng hỏa diễm, rét cam băng lam giá, băng cùng lửa hai đạo năng lượng ánh sáng như là trường hồng có nhật tại không trung phát sinh và chạm kịch liệt, tiếng nổ mạnh to lớn tại không trung vang lên như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. bệnh chúng tơ, hàn băng cùng bước lên xương hủ che đợi vùng trời này. băng xương cự long cánh một quyển từ nồng vụ bên trong cấp tốc tăng lên thẳng vào trên không tầng mây, mà hạn bạn thì là thừa cơ bắn ngược nhanh chóng đổi hướng về phía cực tốc rơi xuống hủ điều. hưng hực năng lượng từ hạn bạn trong cơ thể bùng phát nhanh chóng đem hủ điều trong cơ thể đóng băng năng lượng hòa tan, đoạn tại hủ điều rơi xuống đất trước đó để nó miễn trừ vỡ thành vụn băng vật bệnh. băng rơi xuống đất hủ điều cơ hồ bị quạng thành thịt muối nhưng lại cuối cùng bảo vệ một cái mạng. Trên mặt đất, bên cạnh không xa liền là một bộ long thi, phía tích bên trong còn có một số bị không biết sống chết nhích lại gần. Hạn Bạt biết hủ điều năng lực, nếu như nó không phải là muốn tự sát lời nói, căn bản không cần lo lắng sống chết của nó. Cho nên Hạn Bạt hai chân hơi còn một chút, lại đứng dậy lúc, đã quay về không trung. Mà tại kia tầng mây bên trên, thần tàng băng xương cự long cũng đột nhiên hiện thân, tầng mây lăn lộn, bắt trói lấy vô số băng truy bắn về phía Hạn bạn Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bảo chương nhanh. Chương 791, thiên triều song phật Hạn bạt hình thể cũng không giống như hủ điệu lớn như vậy. Băng xương cự long muốn cố kỹ trọng thi, lợi dụng băng truy bắn chúng hạn bạt cũng không dễ dàng. Chợt có ba lượng chỉ băng truy trùng hợp ngăn tại phía trước, cũng bị hạn bạt tùy tiện nện thành mảnh vỡ. Nhìn thấy băng truy không cách nào ngăn cản hạn bạt, kia băng xương cự long gào khét một tiếng, hai bên cánh hô hô vô, phi hành thân thể bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Hai phiến trên cánh cùng mở ra miệng lớn bên trong, tiếp tục không ngừng tản mát ra băng hàn khí tức. Khí tức chỗ đến đều cấp tốc ngưng kết thành cứng rắn tầng băng. Hạn bạt nóng lòng đánh giết băng xương cự long, ngược lại vọt thẳng tiến băng xương cự long cảm thấy bên trong. Nhìn thấy kế hỏa hồng thân ảnh bị mình băng che lại băng xương cự long coi là nắm chắc thắng lợi trong tay to lớn miệng rồng mở ra trực tiếp cắn nát băng đại bảng muốn đem hạn bạt nuốt vào bụng bên trong cấp 8 đỉnh phong người khai sáng đối với long tộc tới nói cũng là vật đại bổ nhưng lại tại băng xương cự long đem khối băng chuẩn bị tính cả hạn bạt cùng một chỗ nuốt vào bụng bên trong thời điểm băng cứng đột nhiên ầm vang nổ tung phá toái vụn băng nổ bắn ra tại cự long trong miệng bích cùng đầu lưỡi phía trên đồng thời một đạo hừng hực hỏa diễm dọc theo cự long qua miệng mãnh liệt tràn vào băng xương cự long cổ họng cùng ổ bụng bên trong ngang giống băng xương cự long phát ra một tiếng thống khổ mà quái dị gầm rú Trong bụng dựng dụng ra lượng lớn hàn khí, trong nháy mắt đem hỏa diễm bức bách dập tắt, đồng thời đem hạn bạt cùng một chỗ phun ra ngoài. Nhưng là hắn trong cơ thể bị ngọn lửa tạo thành nghiêm trọng bỏng, ngũ tạng lục phủ hóa thành than cốc, đã không cách nào tránh khỏi. Đáng thương băng xương cự long phát ra biến dị tiếng kêu rên, tại không trung vật mèo lan lộn, sắp chết vật lộn một phen về sau, cuối cùng vẫn một đầu tắm hướng mặt đất. Luân phiên chiến đấu, nhất là đánh chết băng xương cự long, hạn bạt năng lượng cũng là kịch liệt tiêu hao. Thế nhưng là địch nhân số lượng vẫn như cũ rất nhiều, băng xương cự long vừa mới chiến tử, lập tức lại có hai đầu phổ thông cự long hai mặt giáp công tới. Hạn bạt tạm thời không có ý định liều mạng Thân hình tại không trung xuyên qua tránh né cự long truy kích, muốn vì chính mình thắng được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Đúng lúc này, phía dưới hủ điểu đã hấp thu đầy đủ huyết khí, lần nữa đầy máu trở về, nhìn thấy hạ bạn tình thế nguy cấp, hủ điểu lập tức phóng lên tận trời, muốn đi nên đón hạ bạn. Chỉ là nó vừa mới bay vào không trung, liền có ba đầu cự long nghiêng bên trong sông đến như bay, ba đạo hừng hực long viêm kéo lấy thật dài ánh sáng, từ không trung vẽ qua. Nhưng là hắn bản thân nhưng lại xa xa tránh đi hủ điểu, mà lại tốc độ cực nhanh, sau một kích, lập tức lướt đi trốn xa. Quay quần trên không trung hoặc là xoay chuyển về sau, ba con cự long lập tức lại ngóc đầu trở lại, đồng dạng là ba đạo thật dài long viêm, che ngập bầu trời tập kích hủ điểu. Hiển nhiên những này long tộc đã phát hiện hủ điểu cổ quái, căn bản không cho hủ điểu cơ hội phát huy, tức làm bị hắn tiếng kêu ảnh hưởng, cũng sẽ lợi dụng quán tính xông ra hắn phạm vi công kích, thoát khỏi trói buộc. Mà hủ điểu mặc dù cũng có thể phi hành, nhưng tại tốc độ phi hành cùng tính linh hoạt phương diện, lại hoàn toàn không cách nào cùng long tộc so sánh. Bây giờ bị ba đầu cự long vây công, hủ điểu lập tức có chút gánh không được. Hường hực ánh lửa tại trên không trung múa động, hủ điểu bị đối phương không ngừng đè ép không gian làn da màu đỏ bắt đầu biến khét lẹn bắt đầu muốn hướng tướng thần cùng dạ vương cầu cứu lại phát hiện hai người tạm thời cũng không phân thân nổi tựa hồ cũng không có người có thể giúp mình thủ điệu không khỏi có chút tuyệt vọng bị hỏa thiêu chết không giống với cái khác tổ thường mình là được hy vọng là không có cách nào sống lại cũng may là lúc này bên cạnh đột nhiên bay tới ba chi sáng chói tiếng mang kia ba đầu cự long không có phòng bị phía dưới một chết hai thương kinh hoàng lui lại ma hủ điệu cũng mượn nhờ cơ hội này hấp thụ kia chết dòng huyết khí lần nữa khôi phục về sau ngang nhiên xông lên cùng hạn bạn hợp binh một chỗ một bên khác tướng thần cùng dạ vương cũng lâm vào khốn chiến bên trong, miễn cưỡng bảo trì ưu thế, không phải bọn hắn không mạnh, mà là không chiến kỹ thuật không thích hợp hai người bọn hắn. Hủ điệu ngay từ đầu tập kích, để mỗi người bọn họ thành công đánh chết một đầu phương tây cự long, thế nhưng là Hủ Điểu bị băng xương cự long đánh tan về sau, hai người bọn hắn cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Dạ Vương trưởng không đóng băng năng lực, mà lại là tứ đại thi vương bên trong, danh nhất về học tập cùng bắt chước người. Sớm tại lần đầu cùng Hàn Trọng bọn người gặp mặt chém giết thời điểm, hắn liền học được bắt chước cùng học tập nhân loại thủ đoạn công kích, cho nên một tay đóng băng dị năng, sử dụng hoa văn trọng chiến đấu đánh còn phi thường đặc sắc. Nhưng là tướng thần liền không đồng dạng. Hắn có được mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, thích hợp hắn hơn chiến đấu là sát người vật lộn. Đối với Long Tộc Tới nói, Long Viêm mới là bọn hắn lợi hại nhất vũ khí công kích, đem địch nhân đốt thành cho bụi. Bị tướng thần tiếp thân, đối với Long Tộc Tới nói liền là ác ngộng. Cho nên giữa hai bên chiến đấu cũng biến thành người đổi ta đuổi, dây dưa cùng nhau cục diện. Tướng thần sẽ bị Long Viêm đánh lui, nhưng là Cự Long cũng sẽ tướng thần nãy lần. Song phương chỉ cần đạt được thời cơ, đều muốn đem đối phương vào chỗ chết làm. Có lẽ tướng thần có thể đem mắt trước cái này Cự Long chơi chết, nhưng là trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ còn không cách nào tác dụng. Ngoại trừ Phượng tộc cùng tứ đại thi vương bên ngoài còn lại liền là nhân loại tạo thành đoàn thể, đường lạc cùng phở dưới hai người đều là cung tiễn thủ, chiếm giữ ở giữa, mũi tên như sao băng, bắn giết xa gần mục tiêu, bước bách long tộc biến hóa tẩu vị, mới vừa rồi giúp trợ hủ điểu, liền là đường lạc, triệu tử nguyện có thể vô luận là phong ngự, vẫn là tiến công đều có thể, năng lực tương đối càng thêm và hàn diện, cho nên đứng tại bên cạnh hai người, là hai người an toàn cung cấp bảo hộ, vô sinh pháp sư cùng bị hàn trọng sát phong không hành mẫu kim độ mẫu, hai đại phật môn cao thủ một trái một phải, tại càng xa xôi cung cấp tầng thứ hai thủ hộ những thứ không nói khác, vẹn vẹn là Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc thân phận của hai người, Vô Sinh pháp sư cùng Ưng Kim độ mẫu đều mặc kệ giả bộ hướng ẩn. Hai người này đều là đệ tử Phật môn, thức tỉnh lại là Phật gia thần thông, lại Vô Sinh pháp sư bị hàng Trọng ban cho linh hồn sung kích dị năng, mà ương Kim độ mẫu thì là tăng lên ngũ phương Phật năng lực. Một cái đại biểu Trung Nguyên Phật tông, một cái đại biểu Cao Nguyên Mật tông, đều là thiên triều đỉnh tiêm Phật môn cao thủ. Tại thiên triều nội bộ đã lưu truyền một cái thuyết pháp, có 4 thi song Phật một quỷ tăng, cái này trong đó song Phật liền là chỉ Vô Sinh pháp sư cùng Ưng Kim độ mẫu. Nhất là tại Thiên Khuyết cung đại điện về sau, đạt được sinh mệnh chi thụ tinh hoa cùng hàn trọng lợi dụng đặc thù năng lượng tỷ lễ, thiên triều những ngày hạch tâm tại ngụy thần cảnh đỉnh phong phí thời gian mấy năm về sau rốt cục lần lượt đột phá đến chân thần cảnh tiêu hoán bởi vì tư chất đột xuất trở thành cái thứ nhất về sau liền là vô sinh pháp sư đặng ngải ôn nguyện cố tiểu mạn bọn người chỉ có mập mạp đến bây giờ còn đang cố gắng ngụy thần cảnh đỉnh phong cố gắng cái này khiến hàn trọng có chút chi tiết rèn sắt không thành thép vô sinh pháp sư chân phật hàng thế dị năng kỳ thật vẫn là phi thường cường đại năng lực sơ giai là phật quang hộ thể trung cấp sau có được niêm hóa chỉ Đẳng cấp cao sau thu được Phật thủ ấn, Ngụy Thần cảnh về sau sen lẫn Phật môn trí bảo thập nhị phẩm lên này. Mà tiến vào chân thần cảnh về sau, Phật quang hộ thể năng lực biến mất, Vạn đạo kim quang dung nhập trong cơ thể, diễn hóa thành sáu trượng kim thân. Cái này khiến hắn có được kim cương bất hoại thân thể, cùng lực lượng cường đại, có thể nói là cả công lẫn thủ, thậm chí có thể tay không đối cứng cự long công kích. Lại phối hợp thập nhị phẩm liên đài Phật quang sáng chói, sát thực như chân Phật hàng thế đồng dạng. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 792, đại nhật như lai ngang nhìn một kích. Riêng lấy ban đầu thức tỉnh dị năng tới nói, vô sinh pháp sư chân Phật hàng thế dị năng, tuyệt đối có thể tại thiên triều đám người bên trong sắp xếp trên 5 vị trí đầu. Chỉ bất quá cái này, lão hòa thượng ra tay vẫn là có chừng mực, tùy tiện đánh không chết đối thủ, chủ yếu vẫn là lấy đả thương đánh cho tàn phế làm chủ. Cho người cảm giác chính là, cái này lão hòa thượng quả nhiên là Phật môn xuất thân, còn rất lòng dạ từ bi. Nhưng bọn hắn không biết là, tại nhìn thấy những này phương Tây ma long thời điểm, không cách nào pháp sư liền cảm giác những này phương Tây ma long cùng ta Phật hữu duyên, cần hắn đến độ hóa. Lại chắp vá, hắn bắt bộ thiên long cũng liền phải kém không nhiều góc đủ gặp được trọng thương chưa chết long tộc, hắn liền lén lén lợi dụng ngồi xuống đài sen tu tới, chấn áp tại trong đó. Rõ ràng là một trận sinh tử đại chiến, cái này lão hòa thượng lại lén lén bí mật mang theo hàng lậu. Một bên khác gương Kim Độ Mẫu liền không đồng dạng. Nói thật nàng cực kỳ hâm mộ vô sinh pháp sư thập nhị phẩm liên đài, loại này Phật môn chí bảo, không có cái nào đệ tử Phật môn không thích. Nhưng cái đồ chơi này là cùng dị năng tương quan, từ dị năng sen lẫn mà thành, không phải người công chế tạo, thế gian duy nhất cái này một phần, cho nên hâm mộ cũng vô dụng. Bất quá, nàng hâm mộ vô sinh pháp sư thời điểm, vô sinh pháp sư đối với nàng dị năng, đồng dạng 10 phần khâm phủ. Tương kim độ mẫu mình thức tỉnh năng lực là không đi phần mẫu, có được không gian cùng lực lượng lớn năng lực, đồng thời có thể hóa thành ba đầu sáu tay, có được đều sinh, sát sinh, nghiệp sinh ba thân, mỗi người đều mang pháp lực. Mà hàng trọng về sau lại ban cho nàng ngũ phương Phật dị năng, ngũ phương Như Lai tuy có dị năng hiển hóa, lại mỗi người đều mang năng lực, uy lực vô tận. Tăng thêm nàng bản thân lại là làn da trắng nõn, dáng vẻ đầy đặn đoan trang, lại như tranh vẽ trên tường trên đi ra Phật mẫu đồng dạng. Nhân hoàng bệ hạ phong làm Phật mẫu, ngược lại là thực chí danh quy Giờ phút này đối mặt phương Tây Long tộc công kích, Ương Kim Độ mẫu ngược lại là không có lợi dụng không gian chi lực né tránh, mà là trực tiếp mở đại chiêu. Hàng ma! Quát lớn tiếng vang lên, tựa hồ là Ương Kim Độ mẫu đang nói chuyện, lại tựa hồ là đến từ chân trời. Theo thanh âm, đỉnh thiên lập địa đại nhật như lai hư ảnh tại không trung hiện hiện, trách trời thương dân vật Đà, gương mặt dấu ở từ quang đại nhật quang mang phía dưới. Cho dù là cự long, tại mặt nó trước, cũng bất quá chỉ là một con côn trùng lớn nhỏ mà thôi. Huy hoàng mặt trời, thậm chí cướp đoạt không trung mặt trời quang huy, nhưng là tung xuống ánh sáng, lại là chí mạng mà kinh khủng. Ánh sáng phía dưới Cự Long không chỗ che thân, ngao ngao kêu to, đỉnh lấy mặt trời thiêu đốt khởi sướng phản kích, muốn đánh tan cái này vạn trượng và tượng. Chỉ là tại mặt trời ánh sáng phía dưới, không chỉ có thân thể khét lẹt thống khổ không chịu nổi không nói, con mắt cũng nhận mặt trời kích thích, không cách nào thấy rõ phía trước tình huống. Đúng lúc này, Cự Long đột nhiên cảm giác mắt trước tối sầm lại, tựa hồ sáng ngời không giống trước lúc trước giống như chói mắt. Cũng không chờ Long tộc mừng rỡ, một con to lớn không gì so sánh được bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ chi lớn, cho dù là Cự Long liều mạng phi hành, tạm thời đều không thể thoát khỏi hạn phạm vi công kích. Cuối cùng bàn tay lớn ầm vang hạ xuống như là trời sập đồng dạng. Phương Tây Long tộc chỉ có thể mang theo vô tận sợ hãi, bị bàn tay khổng lồ lấy vô song bị áp, trực tiếp từ không trung theo xuống dưới đất. Từ khi khai chiến đến nay, cùng Phương Tây Long tộc chiến đấu, trên cơ bản đều là không chúng tiến hành, cho nên đối với mặt đất ảnh hưởng cũng không lớn. Thằng đến đương kim độ mẫu một cái này, to lớn đại nhật như lai bàn tay, gần một nửa rơi vào hải dương, đại bộ phận rơi vào trên bờ biển. Toàn bộ Bắc cầu Bán đảo đều rung động dữ dội bắt đầu, phương viên mấy vạn giẫm bàn tay khổng lồ ấn thẳng tắp trên mặt đất ngọn núi sụp đổ, mặt đất dâng nước, sóng thần gầm thét, nước biển trong nháy mắt chảy ngược đại lục, vạn trượng sóng lớn trực tiếp vượt qua mấy trăm cây số lục địa, máy liệt tấn công đến bán đảo ở giữa trên danh núi. Vẹn vẹn chỉ là một kích, bán đảo phía tây đại lục trực tiếp bị đại nhật như lai bàn tay khổng lồ cho đánh cho tàn phế. Về phần bàn tay khổng lồ kia phía dưới cự long, càng là trực tiếp bị theo thành thì nát, bị nước biển cùng bùn cắt bao phủ mà không biết tung tích. Cái này đại nhật như lai bi lực, tựa hồ muốn so kia phật sống thi triển lợi hại a. Đường lạc là cung tiến thủ, có triệu tử nguyệt ở bên người thủ hộ, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, là trùng quanh thiên triều tướng sĩ cung cấp trợ giúp. Ương kim độ mẫu bên này làm ra động tinh lớn như vậy, nàng đương nhiên sẽ không xem nhẹ, chỉ là nhìn thấy đại nhật như lai lực công kích về sau, cũng là vô cùng kinh ngạc. Kia phật sống đối chiến chính là kim cương, kim cương thực lực không cách nào theo lẽ thường đến đối đãi mà cái này dị năng ban cho ương kim độ mẫu về sau, cùng nàng bản thân không hành mẫu dị năng đem kết hợp, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Trước trước thủ thành cùng cự nhân chiến đấu, triệu tử nguyệt một thân năng lượng hao tổn bảy phần, hiện tại rốt cục khôi phục không ít. Một đầu kim loại giải lụa màu như là tấm lụa đồng dạng vờn quanh bốn phía, có thể không có thể thủ biến ảo khó lường, mà tại triệu tử Nguyệt bên cạnh kia tinh linh nữ vương vừa dậy sớm đã bị mắt trước các loại thần kỳ năng lực kinh ngạc đến ngây người gần như chết lặng. Quan tinh linh nhất tộc nguyên bản kia loại cao ngạo, tự phụ tự nhận là là thế gian hoàn mỹ nhất chủng tộc buồn cười ý nghĩ đã tại phở diệt trong lòng phá thành mà nhỏ còn lại chỉ là khiêm tốn cùng sợ hãi. Hơn trăm đầu cự long đồng thời xuất động tập thể vây công 20 cái đối thủ nếu như tính luôn hàng trọng những cái kia phân thân lời nói cũng chính là hơn 30 người mà thôi lại cơ bản không có chiếm được tiện nghi thậm chí tại cục bộ trên chiến trường còn bị giết liều xỉng, đây quả thực là thiên phương giả đám. nhưng sự thật kết quả liền lạc như thế làm người không thể tưởng tượng ở phía dưới ả gạt trên thần điện, Hàn Trọng ngăn cản Bạch Long chủ về sau, liền đằng không mà lên gia nhập chiến đoàn. 16 cái phân thân, Hàn Trọng cũng không mù quáng đơn thuần để hắn cùng Cự Long chém giết, mà là đem nó phân tán trên chiến trường, cùng cái khác tiên triệu tướng sĩ cùng phối hợp. Phân thân thực lực mặc dù không bằng bản thể cường đại, nhưng là đẳng cấp phương diện vẫn là cùng Cự Long ngang hàng, tăng thêm nhiều dị năng mang theo, bất kỳ cái gì một cái phân thân đều có thể tùy tiện chém giết Phương Tây Cự Long. Đem những này phân thân phân phối đến đám người bên người, một mặt là phối hợp mọi người tác chiến, cung cấp chữa bệnh phụ trợ, một mặt khác cũng là phòng ngừa lại có ảnh hình người Dương Dũng đồng dạng bị trong nháy mắt nháy mắt giết đối chiến đạt được song phương đều là đẳng cấp cao tồn tại hơi chút vô ý tức là thần tử đạo tiêu kết cục về phần hàn trọng bản thể thì là trực tiếp liết tới những cái kia băng xương cự long hoàng kim ba đầu rồng từ vô chi kỳ đối phó hàn trọng cũng không muốn đi quấy rầy hang hái của hắn mà còn lại những này băng xương cự long thực lực sát thực muốn càng cường đại hơn một chút lại phối hợp cái khác cự long công kích thiên triều bên này cũng có nhiều người bị thương tổn tạo thành nguy hại cực lớn bây giờ nhìn giống như đại sát tứ phương có tương đương một bộ phận nguyên nhân ở chỗ đông phương dị năng phương tây chủ tộc căn bản chưa quen thuộc cho nên đi lên nan thiệt tỏi quá lớn nhưng cái này phương tây long tộc rốt cuộc cũng là cấp 8 tồn tại nhất là trong đó băng xương cự long thực lực càng thêm cường đại đợi đến long tộc thích đứng thiế đấu quen thuộc đông phương phương thức chiến đấu về sau chiến đấu liền sẽ không giống trước trước dễ dàng như vậy giang co giang co lẫn nhau có công phạt lẫn nhau có tổn thương sẽ trở thành trạng thái bình thường nhưng tại đối phương số lượng chiếm ưu thế mà phe mình nhân số ít tình huống một khi lâm vào đánh lâu dài sẽ đối thiên triều mười phần bất lợi phương tây long tộc rốt cuộc cũng là thượng cổ thần thoại sinh vật thuộc về đỉnh chuỗi thực vật tồn tại một trong bất kỳ cái gì thời điểm đều không nên khinh thị cái này bộ tộc mạnh mẽ Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 793, thủy diệt chi long nỉ học. Dần dần lâm vào cân bằng cùng chiến đấu giằng co, theo Hàn Trọng gia nhập, cây cân lập tức đảo hướng thiên triều tướng sĩ một phương. Một cái vô chi kỳ liền đã tùy tiện đem long tộc trận hình lục xuyên, nắm chặt phương Tây long tộc long vương hoàng kim ba đầu rồng, một trận mãnh truy. Bây giờ 8 9 đầu cự long cùng một chỗ vây công hắn một cái, đều không thể bức bách vô chi kỳ hiện ra chân thân không nói, ngược lại lại bị hắn đình lĩnh lại giết hai đầu. Loại này hung manh chiến lực, trực tiếp đem hoàng kim ba đầu rồng đánh trái tim co lại có lại một cỗ khí lạnh trực tiếp từ đôi rồng kéo dài đến đỉnh đầu, giờ phút này lại thêm vào một cái thực lực còn hơn nhiều vô chi kỳ hàn trọng. đối với Long tộc tới nói quả thực liền là thay hoạ ngập đầu. tại sinh mệnh chi thụ tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong, thân thể lại bị đặc thù năng lượng cải tạo về sau, hàn trọng thực lực liền đã cùng vô chi kỳ năng hàng. hiện tại tử vong chi dược đồng dạng tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong về sau, cái khác phụ trợ tính dị năng cũng đi theo tấn thăng đến nguy thần cảnh. cảnh giới trên mặc dù không có cao hơn vô tri kỳ, nhưng nếu bàn về chân thực chiến lực, hàn trọng hiện tại có chín thành chắc chắn đánh bại vô tri kỳ. lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng những này phương tây cự long chiến đấu liền là nghiêng về một bên đổ sát mà thôi. Hàn trọng lúc này cũng có chút minh bạch, vô chi kỳ vì cái gì khinh thường động thủ, giết những này phổ thông lão tộc, đã để hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Chỉ là Hàn trọng không có khả năng giống vô chi kỳ như vậy tùy tính, hắn cần là toàn bộ thiên triều cân nhắc, cần là tương lai ứng phó thần miếu cân nhắc. Những chủ thần kia không phải là muốn thu hoạch sao? Không có ý tứ, ta chưa sách trước thu hoạch một đợt. Tử vong chi dược mở ra, vô tận tử vong âm vụ lan tràn khắp nơi, cả mảnh bầu trời đều lâm vào bóng tối vô tận cảm bên trong chỉ có tử vong cùng sợ hãi, bất kỳ cái gì tiến vào bị tử vong âm vụ bao phủ trong đó cự lòng, cuối cùng đều vô thành vô tức biến mất. Nhìn xem vô hạn khuyết trương tử vong âm vụ, những này phương tây cự lòng rốt cục cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi, mà lại tại Hàn Trọng ra tay về sau, Long tộc tử vong tỷ lệ cũng trong nháy mắt tiêu thăng. Lúc đến khí thế hùng hổ, một bộ hủy thiên diệt địa tư thế, mà bây giờ hơn 100 đầu cự lòng, thế mà chỉ còn lại không đủ 50. Phương Tây Long tộc rốt cục hâm mất. Từ tiếng ma long gầm thét vang vọng bầu trời, trong chốc lát tất cả Long tộc đều từ bỏ chiến đấu ngược lại bắt đầu bỏ trốn. Một đám ngu xuẩn, không được chạy, tiếp tục chiến đấu đến cùng. Kim cương thanh âm vang dội, trên chiến trường vang lên, thân ảnh nho nhỏ, như là một viên đạn đồng dạng, bay nhanh chóng đuổi tại Long tộc đằng sau. Mấu chốt là, những cái kia cự long hình thể thường thường có nàng gấp trăm lần lớn nhỏ, loại tình hình này thấy thế nào làm sao buồn cười. Tựa như là một đám diều hâu, bị một con tiểu chim sẻ đuổi theo chạy. Kim cương đã xông về phía trước, kia lôi điểu tự nhiên không có lạc hậu đạo lý, cũng oa hoa, hoa to cùng một chỗ đuổi tới, về sau liền là tham gia náo nhiệt Lam phủ cùng tước. Nhìn thấy kim cương cùng Tam Phượng đuổi quá mạnh, Hạc Tiên Nhân cùng Kim Phượng, như là không yên lòng hại tử phụ huynh đồng dạng, chinh thủ thời gian la to lấy cùng đi lên bọn hắn cái này xông lên những người khác cũng không nhàn rỗi lập tức cùng theo xông tới từ nguyện ngươi lưu lại phụ trách thu thập tàng cuộc, những này long thi đều là bảo vật vật tận lực đều thu thập lại còn lại long tộc không nhiều liền là kết thúc công việc mà thôi cũng không cần nhiều người như vậy cùng một chỗ chiến đấu mà triệu từ nguyện một mực tại chiến đấu năng lượng tiêu hao quá lớn hàn trọng liền chi kỷ để nàng lưu lại sau đó hàn trọng mình cũng đi theo đổi theo chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này nhất cử dẹp viên phương tây long tộc ba là nằm ở bắc đại tây dương cùng bắc băng dương ở giữa một tòa đảo hàng. Diện tích cũng liền khoảng 100.000 km vuông. Đảo diện tích mặc dù không lớn, nhưng là núi lửa lại rất nhiều, khoảng chừng 2-3 trăm tòa. Mặt biển lên cao về sau, Iceland diện tích trực tiếp giảm bất gần một nửa, bây giờ chỉ còn lại trên đảo ngọn núi, núi lửa cùng đồi núi khu vực. Là một đảo quốc, Iceland nhân khẩu số lượng người phần thưa thớt, thời kỳ hòa bình cũng chỉ có ba khoảng 400 ngàn người. Tận thế giáng lâm về sau, nhân loại cơ bản liền diệt tuyệt. Mà theo long tộc sinh ra, không chỉ có nhân loại diệt tuyệt, liền dòm bị cùng cái khác vật chủng cũng đi theo cơ bản diệt tuyệt. Hiện tại Iceland phía trên, chỉ có một loại vật chủng, đó chính là rồng chỉ còn lại hiện tại Long tộc tương đối thảm, cũng sẽ phải diệt tích. Bán đảo một trận chiến, Long tộc tổn thất nặng nề, trực tiếp tan tác, một bộ phận trốn hướng những phương hướng khác, tuyệt đại bộ phận lại là hốt hoảng rút về hang Ngoại trừ vô chi kỳ cùng hoàng kim ba đầu rồng bọn hắn, không biết ở nơi nào chiến đấu bên ngoài, thiên triều những người khác, cơ bản đều một đường đuổi giết tới đây. Một đường truy sát tới, thậm chí là có 7, 8 đầu cự long lưu lại liều chết đoạn hậu tình hung, dưới, cuối cùng trốn về HLN, cũng liền bèn bèn chỉ còn lại 10 đầu mà thôi. Trong đó hai đầu là băng xương cự long, 8 đầu là phổ thông phun hỏa long. Khe gần HLN chỗ Những này còn sót lại 10 đầu cự long, liền ngẩng đầu lên, phát ra từng tiếng cực kỳ thê lương, sôi sụp giống lên một tiếng. Sông nha, toàn bộ giết sạch, giết sạch. Kim Cương tựa như là một cái lăng đầu thành, la hét không ngừng, cấp hống hống liền muốn đi theo sông đi lên, chuẩn bị cho long tộc một kích cuối cùng. Trở về, Hàn Trọng lại kéo lại Kim Cương, đồng thời thét ra lệnh đám người đình chỉ truy kích, bảo trì cảnh giới. Hàn Trọng ca ca, làm sao không đổi nha? Cái này đều giết tới hao ổ, lại tại cổng ngừng lại, Đường Lạc không hiểu hỏi. Chỉ là không đợi Hàn Trọng giải thích, đám người liền cảm giác được trong lòng đột nhiên chấm xuống. Trái tim nhảy lên giống như đột nhiên hụt một nhịp. Tùy theo Iceland trên vô số cái núi lửa, đột nhiên như là pháo hoa đồng dạng đem lửa nóng nham tương phun về phía không trung, một đạo làm người sợ hãi khí tức trong nháy mắt vèn lên ở lòng của mọi người bận. Lui lại, lui lại. Hàng trọng sắc mặt kỳ biến, lập tức giữ chặt đường lạc cùng kim cương, nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Lúc này một tiếng trầm thấp, nặng nghề, kiềm chế đến cực điểm tiếng gào thét từ mây mù quấn quanh, nham tương phun Iceland chỗ sâu chuyển đến, như là đến từ địa ngục các ma, tại thời khắc này đã thức tỉnh đồng dạng, kinh khủng, khí tức mang tính chất hủy diệt, hộ thống núi lửa bùng phát cùng một chỗ phun ra ngoài. Giống như phía dưới có cái đại ra hỏa a. Kim Cương mặc dù cá tính tương đối hổ, nhưng là không phải ngốc, cảm giác được tình huống không đúng, cũng trở nên cẩn thận. Nhân Hoàng bệ hạ, chỉ sợ truyền thuyết là có thật, Hủy Diệt Chi Long nỉ hoặc còn sống. Quang Tinh Linh Vương trên mặt lộ ra sợ hãi cùng lo lắng. Lam Bác câu thần thoại chủ tộc, đối với danh xưng là Tuyệt Vọng Hắc Long, Hủy Diệt Chi Long nỉ hoặc, có một loại sâu tận xương thủy bên trong sợ hãi cùng hắn ý. Sợ cái gì, nếu là dám nhảy ra, liền làm chết nó. Kim Cương mặc dù con mắt trợn sắc tròn, nhìn trong chọc vào phía dưới khói mù lượn lờ len, nhưng là nói chuyện vẫn là kiên cường vô cùng. Kim cương đại gia bản tính không thay đổi, bất kỳ cái gì thời điểm đều không đợi sợ, quẩn nó phải trang như bức, làm trước lại nói, thật muốn chơi không lại lại chạy. Giống ba. Phía dưới lần nữa gầm lên giận dữ, lần này thanh âm liền muốn vang dội nhiều. Phía dưới động tĩnh biến hóa cũng lớn hơn, hải đảo nước biển chúng quanh phát sinh kịch liệt sóng thần, núi lửa mặc dù đỉnh chỉ phun trào, nhưng là hòn đảo bản thân lại đã nứt ra từng đạo khe nước to lớn. Khe hở một khi xuất hiện, lập tức liền cấp tốc dạn nước, mặt đất nhanh chóng hướng lên hở ra. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 794 quả nó là cái gì, làm chết nó. Làm hủy diệt Bắc Câu chúng thần, sáng lập chư thần Hoàng Hôn Tam Đại hung thú một trong, hủy diệt cùng tuyệt vọng chi rồng, Ni Thọ thực lực sẽ có mạnh cỡ nào. Hàn Trọng bắt đầu coi là, Ni Thọ thực lực, nhiều lắm là liền là cấp 9 đỉnh phong, cùng vô chi kỳ tương tự. Làm toàn bộ island đều là ra bị nẻ, dưới mặt đất đạo kia khổng lồ vô song thân ảnh, từ xương mũi cùng nham tương bên trong, nô ra thân hình về sau, Hàn Trọng biết mình sai. Ni sinh ra một viên to lớn mà giữ tận đầu rồng, ba con tráng kiện hình cung sừng rồng, vỗ lấy từ sau đầu một mực kéo dài đến mặt trước, như là voi răng nhanh đồng dạng. Từ sau gáy mại cho đến lưng cùng phần đùi, cùng hai cánh xương cốt phía trên, đều sinh ra bén nhọn cốt thứ, từng dãy cao tới mấy mét, nhìn qua rất là dọa người. Từng mảnh từng mảnh màu đen long lân, như là căn phòng đồng dạng lớn nhỏ, lít nha lít nhít bao trùm thân rồng phía trên, lớp lóe đen nhánh khiếp người ánh sáng. Cho dù là không có triển khai hai cánh, nhìn qua hình thể cũng mười phần khổng lồ, chỉ ít cũng có vạn mét trở lên. Hình thể càng lớn, hàn trọng không phải là chưa từng thấy qua. Tương đối cái này hình thể, càng làm cho hàn trọng cảm thấy khiếp sợ, vẫn là nghi hoặc thực lực. Vô tri đã từng nói, đối với yêu tộc tới nói, muốn vượt qua cấp 9 đỉnh phong, thực sự thật quá khó khăn. Từ thượng cổ thần thoại thời đại đến xem, có thể đột phá cấp 9 đạt tới 10 cấp, cũng chính là trước mắt nhân tộc thần đế cảnh, hay là thượng cổ nhân loại phân chia tiêu chuẩn, thiên đạo thánh nhân cảnh giữ lẫn nhau bình, cũng chính là danh sưng long tộc thủy tổ Ứng Long. Có lẽ còn có cuốn bằng, Phượng Hoàng, cùng Chu Tước Huyền Vũ chờ bốn thần thú, những này tạm thời nói không chính xác, Vô Chi Kỳ cũng không cùng hắn giao thủ qua, cũng không rõ ràng. Nhưng trước mắt này phương Tây cự long chi tổ, thế mà cũng là 10 cấp. Tại Đông Phương, phi nhân loại sinh vật biến dị, gọi chung là yêu. Mà tại phương Tây, những quái vật này liền là quái vật, không có người sẽ xưng hô bọn chúng là yêu vật. Tiêu Quy Nguyên nói, Nguyên Thủy Cựu Thần sáng tạo ra lượng lớn sinh vật chủng loại, cũng tại những này vật chủng bên trong tiến hành chất tuyển. Khó mà nói, cái này ni họ liền là Cựu Thần sáng tạo Nguyên Thủy vật chủng một trong, cho nên mới có thực lực mạnh mẽ như thế đi. Một tồn tại như vậy, nói nó có được diện thế chi lực, sát thực không chút nào quá đáng. Ba. Lúc này, bờ biển một chỗ khe núi bên trong, vô chi kỳ đang nằm tại Hoàng Kim Ba Đầu Rồng trên thân nhắm mắt dưỡng thần. Vị kia không ai bị nổi Long Vương, đã bị hắn đánh máu tươi chảy đổng địa, toàn thân đều là tổ thương, nằm trên mặt đất chỉ có chút giận không có tiền khí. Nộ nhiên thân thể không tự chủ run rẩy một chút, chứng minh cái này rồng còn sống. Chỉ là đối với trên người vị này tồn tại, Hoàng Kim ba đầu rồng là hoàn toàn phục, cũng triệt để e sợ. Nhìn ngươi còn tính là nhị đánh, về sau thành thành thật thật cho lão tử làm tọa kỵ đi, không phải lão tử lột da của ngươi ra làm áo choàng." Vô chi kỳ lạnh nhạt nói. Cảm giác lúc này nếu là có hai bầu rượu liên tốt, tam đệ vật kia chất chuyển đổi bản lĩnh quả thật không tệ. Hoàng Kim ba đầu rồng cũng đúng, không chút nghi ngờ trên người vị đại gia này có thể làm ra lột da sự tình, trong lòng mười phần không căm lòng, nhưng cũng không dám phản đối. Ngay lúc này, một đạo khí tức kia người, từ trên biển truyền đến. Nam đại hoàng kim ba đầu trên thân rồng vô chi kỳ bỗng nhiên ngồi dậy, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong, lập tức phóng xạ ra đi hai đạo kim quang. Hắc hắc, lần này ngươi nhất định phải chết. đi hoặc xuất thế, tất cả sinh vật đều sẽ tại lửa giận của hắn hạ đốt cháy hầu như không còn. Cảm ứng được cố khí tức này, hoàng kim ba đầu rồng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cười trên nỗi đau của người khác nói. Vô chi kỳ chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, hoàng kim ba đầu rồng lập tức gào lên thế thảm, kém chút tại chỗ chết thảm. Trung thực ở chỗ này, chờ đi đem tiêu cái gì bùn chơi chết, lại tới tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, mắt trước đã, đã đã mất đi vô chi kỳ thân ảnh. Hàng kim ba đầu rồng vốn định dễ ruồi lấy đứng lên, nhìn xem có thể hay không trở lại lên. Thế nhưng là vừa quay đầu tưởng tượng, mình trước mắt tình trạng này, trở về cũng không thể chiến đấu. Nếu như nỉ học đem tên khốn đáng chết này đánh chết tự nhiên cực kỳ vui mừng bất quá. Nếu như là, được rồi, không nghĩ, mình vẫn là làm tốt. Để cho ta tới đi. Nỉ học mang theo vô tận nhâm tương, sương ngủ cùng địa chấn cùng sóng thần, từ ngủ say trạng thái bên trong triệt để tỉnh lại. Hàng trọng để đám người tối lui, mình chuẩn bị tự mình nên chiến nỉ học thời điểm. Vô chi kỳ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn chủ động xin đi nhi thực lực, tự nhiên là muốn so dưới mắt vô tri kỳ càng thêm cường đại. Nhưng là vô tri kỳ nóng lòng kêu chiến, hàn trọng cũng biết nguyên nhân, lập tức cũng không ngăn trở, mà là nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, chỉ cần không tại chỗ chế tử, ta tới giúp ngươi khôi phục. Nhưng mà hàn trọng cũng không có trợ giúp vô tri kỳ thời cơ. Tại lời này sau khi nói xong, hàn trọng lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía phương bắc, tại nơi đó đồng dạng một đạo khí tức kinh người đang nhanh chóng khôi phục, thực lực hoàn toàn không thua gì trước mắt nỉ học. liền xem như nỉ học tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, cũng không khỏi nhìn về phía phương bắc, mở ra miệng lớn phát ra một tiếng giống giận dung trời. Sụp, miếp giống ra, nham tương cùng hỏa diễm cùng một chỗ phun ra, biển cả đều bị thiêu đốt sôi trào lên. Sụp, la hỏa diễm cự nhân sập, hắn cũng sững lại, nhìn đến truyền thuyết là có thật, Nỉ Hoắc cùng Sập đều tại chư thần hoàng hôn chi trong cuộc chiến sống tiếp được. Quang Tinh Linh Vương thở dậy, kinh hai nói: "Quả nó là cái gì, giết chết bọn chúng." Kim Cương kêu gào nói, con mắt trợn lao đại, muốn xông về phía trước. Thế nhưng là bị Hàn Trọng Trừng mắt liếc về sau, Kim Cương lại lập tức trung thực xuống dưới, rụt lại đầu trốn đến lôi điệu đằng sau. Các người tất cả mọi người trở về. Đã Nỉ Hoắc là 10 cấp hung thú, kia tới Tề Danh thậm chí là truyền thuyết càng hơn một bậc sập tuyệt đối cũng muốn tại cấp 10 trở lên loại này tồn tại cường đại căn bản không phải kim cương đường lạc bọn hắn có thể lẫn bảo hơi chút vô ý liền là hỏa sát hơn cho nên hàng trọng lập tức làm cho tất cả mọi người trở về Asgard mà chính hắn thì là chuẩn bị tiến về phương bắc nên chiến hỏa diễm cự nhân chi tổ sấp đại ca nơi này giao cho ngươi đem mọi người cho lui về sau hàng trọng trịnh trọng đối vô chi kỳ nói vô chi kỳ gật gật đầu không có quá nhiều hứa hẹn chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng hiện ra chân thân một con thân trăm trưởng viễn cổ cử viên xuất hiện tại Bắc Đại Tây Dương trên mặt biển Theo Vô Chi Kỳ hiện ra chân thân, tản mát ra khí tức cường đại, Tiên Nhĩ hoặc cũng đem nhìn về phía phương bắt đầu, thay đổi qua tới. To lớn long nhãn nhìn về phía Vô Chi Kỳ thời điểm, lộ ra trêu tức cùng khinh miệt chi ý, oanh thanh âm ùng ùng, nương theo lấy hỏa diễm phun ra ở trên trời văng lên. Nhỏ bé côn trùng, cũng dám tới khiêu chiến vĩ đại mà bất hủ tồn tại như hoặc sao? Vô Chi Kỳ cao tới trong trượng, cũng chính là hơn 300m. Đây đối với nhân loại, cùng với khác phổ thông sinh vật tới nói, xác thực đã phi thường cao lớn. Thế nhưng là tương đối cái này vạn mét chân thân khổng lồ quái vật, Vô Chi Kỳ hình thể nhưng lại nhỏ rất nhiều, thậm chí không đủ nhấc lên. Nhưng Vô Chi Kỳ ngạo khí cùng tự tôn, là xưa nay không nhìn đối thủ thân phận, thực lực cùng hình thể. Đối mặt Ni hoặc khinh miệt, Vô Chi Kỳ hồi phục chỉ có công kích. Tựa như kia tiểu vẹt nói đồng dạng, quả nó là cái gì, chơi chết hắn. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 795, Vô Chi Kỳ đối chiến Ni học Lấy yếu chống mạnh, liền xem như Vô Chi Kỳ cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào coi nhẹ to lớn đẳng cấp khác biệt. Nhưng là muốn phá cảnh dục vọng, để hắn không sợ khiêu chiến, ngựa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, hai tay tại ngực đập phát ra cao ngưỡng chiến ý, những cái kia đã từng trói buộc ở trên người hắn xiên xích, giờ phút này quấn quanh ở trên người hắn, trở thành hắn vũ khí chiến đấu. Đại ca cẩn thận, nhìn thấy vô chi kỳ tăng lên nết vào, hàng trọng lại căn dặn một câu. rời đi thời điểm, vẫn là lưu lại ba cái phân thân, là vô chi kỳ cung cấp phụ trợ, mà mình thì làm mở ra không gian chi môn, nhanh chóng chạy tới phương bắc. Trước đó cùng những cái kia phổ thông long tộc chiến đấu, để vô chi kỳ cảm giác được cực độ nhảm chán, bằng không thì cũng sẽ không nhìn chầm chầm hoàng kim ba đầu long bạo đánh. giờ phút này nhìn thấy 10 cấp sinh vật, vô chi kỳ không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn phát run có lẽ, cái này chính là mình đột phá cấp 9, tấn thăng đỉnh phong cơ duyên. chỉ là vừa nhìn thấy nỉ hoặc ánh mắt thời điểm, vô chi kỳ trong lòng nổi giận, cái này quái vật đáng chết, trứng mắt mình. cho dù là lúc trước cùng ứng long tác chiến, đối phương cũng không dám khinh thị mình như vậy a. Nổi giận, thương vấn, tăng thêm đối pha kính chờ mong cùng khát vọng, để vô chi kỳ buộc phát ra vượt xa bình thường chiến lược, hướng nỉ hoặc khởi sướng công kích. nhưng đối mặt vô chi kỳ công kích, thủy diệt chi long nỉ hoặc thậm chí đều chẳng muốn động, vẻn vẹn chỉ là hé miệng, giống một tiếng phun ra một ngụm hừng hực long viêm. Đây cũng không phải là những cái kia phổ thông Long tộc phun ra hỏa diễm, cái này hừng hực nhiệt độ, đủ để đem tất cả vật chất đều đốt thành cho bụi. Lực lượng, tốc độ, nhiệt độ, cộng đồng tạo thành hủy diệt chi diễm. Mở cho ta. Vô chi kỳ sắc mặt đại biến, nhay răng trợn mắt, trên nắm tay bộ phát ra năng lượng to lớn, dữ dội đánh tới hủy diệt chi diễm. Chi tiết, to lớn thực lực sai biệt, không phải bằng vào liều sức lực liền có thể chống cự. Vô chi kỳ giữ vững được không đến 2 phút đồng hồ, thân thể tính cả nóng rực Long viêm, cùng một chỗ ẩm vàng rơi đập đến Bắc Đại Tây Dương trên mặt biển. Nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi, thậm chí liền một điểm xương mũi đều không có dâng lên. Mặt biển giống như là bị lột hết ra một khối, như là một tòa to lớn bắt to, bên trong đầy hừng hực nham tương. Cho dù là nước biển xung quanh, muốn lấp lại nơi này đều bị hừng hực nhiệt độ trong nháy mắt bốc hơi. Cái này, biển cả tựa như là mới mới phản ứng được, lập tức nhấc lên ngập trời sóng lớn, năng lượng ba động khủng bố hướng tứ phía khuếch tán. Ni nhất cử đánh tan vô chi kỳ, cảm giác nhẹ nhõm như là tiện tay chụp chết một con rồi đồng dạng. Không để ý lắc lắc đầu, sau đó lung lay thân thể, rung lên cánh, đem trên người nham tương cùng bùn đất toàn bộ đều chấn động rất xuống. Ngay tại lúc hắn hoạt động gần chuẩn bị phi thân lên thời điểm, biển cả bên trong lại xuất hiện biến hóa mới. Còn chưa chết sao?" Ni Top nhìn chằm chằm cấp tốc hở ra mặt biển, nôn ngữ mặc dù khinh thường, nhưng là ánh mắt lại so vừa rồi thận trọng rất nhiều. Biển cả tựa hồ đang gầm thét, vô tận nước biển mãnh liệt mà lên. Tại thời khắc này, biển cả như là có sinh mệnh đồng dạng. Hở ra nước biển rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Một con từ nước biển tạo thành vạn mét cự viên, tại trên mặt biển đứng thẳng lên, hắn nghe răng chớp mắt, ngửa mặt lên trời gào thét bộ dáng, chính là bị đánh vào biển cả bên trong vô chi kỳ. Tại nhìn thấy vô chi kỳ chấn chân thân thời điểm, rất nhiều người đều sẽ bị nó thân hình cao lớn, cùng lực lượng cuồng bạo cùng bạo ngược khí tức chấn nhiếp nhưng chân chính biết thượng cổ truyền thuyết thần thoại người mới biết, Vô Chi Kỳ không chỉ là cường đại thượng cổ cự viên, có được tốc độ cùng lực lượng, hắn vẫn là một tên thủy thần. Trường không nước năng lực, mới là hắn lực lượng cường đại nhất. Giờ phút này thân ở biển cả bên trong, nói câu không khách khí, nơi này là hắn sân nhà. Lợi dụng nước biển ngưng tụ ra to lớn pháp thân về sau, vạn mét cự viên như là Vô Chi Kỳ bản thể đồng dạng linh hoạt, từ mặt biển nhảy lên một cái, lăng không nào về phía nút tại Iceland phế tích phía trên nghỉ ngơi. mặc dù kinh dị tại Vô Chi Kỳ điều khiển nước biển năng lực, nhưng là cũng không có quá nhiều để ý, so Vô Chi Kỳ còn muốn tồn tại cường đại nó đều gặp chúng chi mắt trước con khỉ này to lớn thực lực sai biệt để li có đầy đủ tự tin và tư bản miệt thị đối thủ chỉ là nó nhưng lại không biết đối thủ trước mắt đồng dạng cũng là tung hoành thượng cổ tồn tại cho dù là đẳng cấp mặc dù thấp điểm nhưng là chiến lược lại không tầm thường nước biển ngưng tụ cự viên mang theo ước vạn tấn trọng lượng của bão rơi đập giống ba hưng hực ngập trời hỏa diễm lần nữa từ nhì học trong miệng phun ra Ngưng tụ thành cự viên dòng nước tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cấp tốc bốc hơi chỉ là vô chi kỳ lại một hướng không trước lấy vô song khí thế ngang nhiên va và vào liệt diễm bên trong. Tại hình thể cấp tốc thu nhỏ quá trình bên trong, thành công tới gần nhị học. Tại hủy diệt chi long kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vô Chi Kỳ hai tay ôm quyền, một cái pháo truy hung mãnh đập vào nhị học trên đầu. Kinh khủng lực đạo, trực tiếp đem nhị học cho nện bồi dối, đầu ông ông tắc hưởng. Nhất là đáng xấu hổ chính là, đầu của nó bị to lớn lực đạo, trực tiếp nện vào dưới mặt đất bùn đất bên trong, tới cho đất xịt. Đắc thế không tha người Vô Chi Kỳ, trên tay quấn quanh lấy tráng kiện xích sắt, đối lâm vào vũng bùn bên trong Vô Chi Kỳ một trận đập mạnh. Đáng chết côn trùng, ngươi thành công khơi dậy lửa giận của ta, ta muốn đệ. Côn nộ, náo nhân tử đau, mắt nổi đom đóm nhị học ngẩng đầu. Phun ra miệng đầy nước bùn, bị khí lô mũi đều đang bước lên thuốc lá. Đương nhiên, cũng có thể là là vừa rồi hỏa diễm không có tới cùng từ miệng bên trong phun ra ngoài, liền bị nện tiến dưới mặt đất. Sau đó từ trong lô mũi sặc ra tới. Miễn cưỡng từ dưới đất rút ra đầu, vừa định muốn thả ra lời hung ác, chỉ tiếc lời còn chưa nói hết, liền cảm giác đầu của mình đột nhiên trầm xuống, sau đó mình liền bay lên. Tình huống như thế nào, ta còn không có bay đâu. Một trận trời đất quay cuồng, đi thật rốt cục kịp phản ứng. Nguyên lai mình thế mà bị cái này đáng chết con khỉ cho vùng này bay. Vô ba, lần này Iceland là triệt để nổ tung. Vô chi kỳ bắt lấy thời cơ, một cái pháo truy, tăng thêm một cái ném qua vai, trực tiếp đem Nì Học cho đặt xuống trên mặt đất. Đáng chết ta, cho ta hủy diệt đi. Nihok bị cả một bức, nhưng là cũng triệt để phẫn nộ. Vô tận hỏa diễm quần cuộn mà đến, phá thai Iceland bên trên, còn sót lại một chút còn lộ ra mặt nước lãnh thổ, cũng triệt để bị ngọn lửa đốt cháy khét. Thổ chất nhanh chóng hóa lỏng sau đó bị nước biển xung lên, biến thành bóng loáng thủy tinh, như là đá ngầm đồng dạng vĩnh hằng tiềm ẩn tại nước biển bên trong. Vô chi kỳ bị ngọn lửa bứt lui, một lần nữa trở về nước biển bên trong. Vô tận dòng nước hướng hắn lao qua, bị ngọn lửa bốc hơi rơi trình độ lập tức lại trở lại đến trên người hắn, để lần nữa khôi phục trước đó cao lớn. Tại ánh lửa chiếu xạ phía dưới, nước biển ngưng tụ mà thành cự nhân, trên thân lấp lánh ánh sáng, kim quang chói mắt như là thần nhân hàn thế. Ngay tại Vô Chi Kỳ lợi dụng nước biển khôi phục pháp thân thời điểm, phía trước quần quật liệt diễm bên trong, Ni Học thân hình khổng lồ bay nhảy lên mà ra. Hủy Diệt Chi Long sau khi tỉnh lại, lần thứ nhất dường cánh phi hành. Hỏa Diễm, gió lốc cùng phong bạo nhất lên thao thiên cự lãng, cùng Học vô cùng vô tận lửa giận, cùng một chỗ đổ xuống ra, muốn triệt để hủy diệt Vô Chi Kỳ chân chính chém giết, lúc này mới chân chính bắt đầu. Chương 796, hỏa diễm cự nhân sập. Đối với thời khắc này Asgard tới nói, cho dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên biển ánh sáng cùng ngập trời sóng lớn. Vô tri kỷ cùng nghỉ học ở giữa chiến đấu, tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là thai nạn tính. Mánh liệt nước biển đã hoàn toàn đem bán đảo Tây Bộ bao phủ, sóng cả đã sông lên dãy núi, vừa Asgard sinh mệnh thần điện tường thành. Asgard trong thành những cư dân kia, mỗi một cái đều là kinh hồn táng đảm nhìn xem phương xa, cũng may là coi như sóng lớn ngập trời, nhưng như cũ không cách nào chân chính xung kích đến Asgard. Nhưng mà đối với Asgard tới nói, nước biển khảo nghiệm vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó. rất nhanh, mặt đất liền bắt đầu xuất hiện rung động dữ dội. tuyết lở, ngọn núi băng liệt, mặt đất sụp đổ các loại loại cực đoan môi trường tự nhiên lần lượt tại sở cảng Đi Nạ vị hạ trên bán đảo trình diễn. rõ ràng tọa lạc ở phía trên dãy núi, nhưng là lúc này Asgard thành lại như là biển cả bên trong thuyền nhỏ đồng dạng tại báo tố bên trong phiêu diêu không chừng. triệu tử nguyệt dương mắt nhìn về phía phương bắc, vô cùng lo lắng nói, cũng không biết bên kia thế nào. phương bắc bầu trời, đồng dạng lóng lánh xích hồng ánh sáng, tựa như là mặt trời tại phương bắc rơi xuống, tại nơi đó tung xuống chói lọi dáng chiều. Buổi sáng dậy núi chấn động kịch liệt phương hướng, cũng chính là tới từ nơi đó. Cho dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, đều có thể cảm nhận được phương Bắc truyền đến nóng dực khí tức. Từ Nguyệt tỷ tỷ, phải không? Chúng ta quá khứ giúp đỡ Hàn Trọng ca, ca đi, Đường Lạc cũng là mười phần khẩn trương, nhìn xem Phương Bắc trong lòng noo nghe muốn động. Nhưng là Triệu Tử Nguyệt lại phi thường kiên định lắc đầu, nói: Trên lệch đẳng cấp quá lớn, chúng ta đi qua chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Hơn nữa còn có một điểm Triệu Tử Nguyệt cũng không có làm mọi thuyết, Hàn Trọng có được sinh mệnh chi hoa, liền xem như thật tử vong cũng có thể phục sinh, đây mới là Hàn Trọng lớn nhất tiền vốn một trong. Một đám ngu xuẩn, chúng ta đi giết chết bọn chúng. Tại mọi người mật thiết chú ý hai cái phương hướng thời điểm chiến đấu, Kim Cương đem Lôi Điểu kéo sang một bên, một mặt hung ác thấp giọng nói. Người nói làm chết cái nào? Kia Ma Long, vẫn là kia cái gì hỏa diễm cự nhân. Lôi Điểu vốn cũng là không chịu ngồi yên hàng, một nhận Kim Cương cổ động, lập tức cũng tới hào hứng. Kim Cương tóc mày, khuôn mặt nhỏ vặn ba thành một đoạn, suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, kia lớn con khỉ cực kỳ hùng, hắn cũng không thích chúng ta hỗ trợ. Thế nhưng là nhân hoàng bệ hạ, cũng không cho chúng ta đi hỗ trợ a. Lôi Điểu rụt rụt đầu, có chút lo lắng nói. Hắn cũng không giống như Kim Cương không sợ trời, không sợ đất, đương nhiên cũng không sợ hàn trọng. quả nhiên liền nghe Kim Cương nói, sợ cái gì, cùng lắm thì liền nói ta mang ngươi, đến lúc đó bị phê bình cũng là ta. ngươi sẽ không nhát gan không dám đi à? Kim Cương liếc con mắt, nhìn về phía Lôi Điểu, vật nhỏ cũng học xong phép khách tướng. Lôi Điểu vốn là ngon nghe muốn động, lại như thế nào chịu được cái này, lúc này nói, ai không dám đi à? Đi đi đi, chúng ta vừa đi, xem ta như thế nào thu thập những người khổng lồ kia. chú ý nhất định, hai cái gan to bằng trời ra hỏa, thừa dịp đám người không chú ý, cứ như vậy len lén trượt lén lút một đường tiêm ẩn, mãi cho đến rời xa Asgard về sau, hai người lúc này mới yên tâm lại, chuẩn bị bung ra thân hình chuẩn bị tốc độ cao nhất chạy tới phương bắc. Nhưng vào lúc này, một đạo ngũ thải hồng quang hiện lên, đồng thời thanh âm thanh thúy ở sau lưng vang lên. Các ngươi lén lút làm gì đi? Hai người vốn là có tật giật mình, nghe được thanh âm lập tức bị hụt không nhẹ, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt ta, hai người không khỏi trong lòng ai thán. Thế nhưng là vừa nghiêng đầu, lại phát hiện nguyên lai là không tức tiểu nha đầu kia, kim cương lập tức lực lượng đi lên, nâng người lên, phất phất tay nói, tiểu nha đầu, nhanh đi về, nơi này không phải ngươi tới địa phương. Tiểu cửu a. Các ngươi làm sao chạy đến nơi đây, nhanh đi về, một hồi Kim phượng tìm ngươi." Lôi Điểu tranh thủ thời gian chất lên một mặt mỉm cười, muốn đem Khổng Tức cho hống trở về. Thế nhưng là Khổng Tức mặc dù tuổi không lớn lắm, lại rất tinh minh, đầu tiên là đối Kim Cương nói, "Tiểu Kim Cương, ngươi mới cùng ta đồng dạng lớn đấy." Sau đó lại đối Lôi Điểu nói, thử, Kim phượng nếu tới tìm ta, cũng sẽ tìm được trước ngươi." Lôi Điểu lập tức sầm mặt lại, quát lớn, "Hai chúng ta có chuyện quan trọng chờ làm, ngươi làm theo chúng ta nha, mau trở về." "Đừng nghĩ ta, ta biết hai người các ngươi muốn trộm trộm đi phương Bắc đánh cự nhân, các ngươi hoặc là mang ta đi, hoặc là ta liền báo Không tức hai tay chống lạnh, hoàn toàn không để ý tới Lôi Điệu quá lớn. Lôi Điệu cùng Kim Cương Hai nhìn lẫn nhau một cái, hai cái này vốn là có một ít không đáng tin cậy, tăng thêm lo lắng bị đằng sau phát hiện, lúc này cũng liền gật đầu đồng ý. Thế là đạt thành hiệp nghị ba tiểu chỉ, lập tức đem riêng phần mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành ba đạo lưu quang, thẳng đến phương bắc. Tận thế về sau, hơn phân nửa phương bắc đều là bị băng tuyết bao trùm, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nhất là Bắc Cẩu, càng là như vậy. Mà ở giờ phút này, yên lặng mấy năm lâu tuyết động, thế mà tại lúc này bắt đầu lớn diện tích hòa tan. Bị tuyết động cùng băng phong che giấu nhân loại di tích bắt đầu từ tái hiện hiện lộ bên ngoài, vứt bỏ kiến trúc, lừa mục nát thi thể, trồng chất xương khô, nói ngày tận thế tới thời điểm nhân loại trải qua hạm. Tại nước bùn, phế tích, cùng mảng lớn tuyết động hòa tan về sau, trắng đen xen kẽ phương bắc đại địa bên trên, một đạo to lớn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, Đỏ ngọn lửa màu đỏ từ trên người của nó hô hô thiêu đốt, đem toàn bộ phương bắc bầu trời triệt để thiêu đốt thành một mảnh xích hồng chi sắc. Chính như long tộc lượng lớn tử vong về sau, còn lại long tộc triệu hoán tiên tổ tỉnh đồng dạng, cơ hồ bị diệt tộc hỏa diễm cử nhân cũng đồng dạng triệu hoán tổ tiên của mình, toàn bộ bắc âu thần thoại hủy diệt giả. Bắc Âu thần tộc đào mộ người, vĩ đại hỏa diễm cự nhân sập, vô luận là từ danh khí, vẫn là từ trên thực lực tới nói, hỏa diễm cự nhân sập đều là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, thậm chí là hủy diệt cùng tuyệt vọng chi dòng ni hoặc tại sập mắt trước, đều là tiểu đệ mà thôi. Làm sờ từ ngủ say dưới mặt đất tỉnh lại thời điểm, toàn bộ Bắc Âu đại lục đều rung động dữ dội lên, nguyên thủy điển cùng phần lan phương bắt chỗ va chạm mặt đất, toàn bộ phát sinh vỡ vụn, lớn mảng lớn lục địa lọt vào chảy xuôi hực nham tương vực sâu bên trong, mà hỏa diễm cự nhân sập liền là từ cái này vực sâu bên trong nham tương bên trong thức tỉnh, một lần nữa trở về thế giới này. Từ cảm nhận được sợ khí tức đến mở ra không gian chi môn xuất hiện tại phương Bắc, Hàn Trọng vừa vặn nhìn thấy vị này tại Bắc câu thần thoại lịch sử trên tiếng tâm lừng lây tồn tại từ vực sâu bên trong leo lên, chạy trở về ngươi vực sâu, thế giới này không chào đón ngươi. Hàn Trọng lập thân giữa không trung, nhìn chăm chú phía dưới kia kinh khủng thân ảnh. Chính như hắn đoán nghĩ như vậy, sấp thực lực cũng hẳn là thực tế đỉnh phong, có một kia hệ vợ dẹt trên kia thần thị cảm giác, nhưng là cũng không có chân chính đột phá đến cái kia tầng cấp. Nhưng ngay cả như vậy, cái này sợ cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Tại dưới mắt trên thế giới này, thần thị cũng nguyên thủy cựu thần không ra tình hưu dưới, cái này sập tuyệt đối xem như trên làng như bức nhất tồn tại. Chương 797, chủ thần người thu hoạch, không ai có thể ngăn cản ta trở về, toàn bộ thế giới đều đem phụ phục tại ta âm ảnh phía dưới, thế giới mới sẽ tại hủy diệt bên trong chúng sinh. Sập trên thân hỏa diễm bốc lên, căn bản không để ý tới hạn trọng, cơ trong tay hỏa diễm cử kiếm, đột nhiên bổ về phía phía trước mặt đất. Hắn phản phất chính là vì hủy diệt mà sinh, trời sinh có được lực lượng cường đại, cùng hủy diệt thiên hạ khí thế. Tại trường kiếm của hắn chém vào phía dưới, mặt đất lập tức vỡ ra thành một đạo to lớn hẻm núi. Vượt sâu vạn trượng đem lục địa chia làm hai nửa, phía dưới thậm chí có thể nhìn thấy địa tâm chỗ, màu đỏ sậm khí tức tại bốc hơi. Hỏa diễm cử kiếm trên hỏa diễm, càng là vô tình liếm lấp hết thể trung quanh vật chất, đem nó chuyển hóa thành đất khô cằn. Cái này hỏa diễm cử nhân thực lực thực sự quá kinh khủng, nếu để cho hắn hành hạ như thế xuống dưới, hủy diệt thế giới thật đúng là không phải là không được. Toàn bộ đại lục đều có thể bị hắn đánh cho liệm sỉu không nói, trên mặt đất tất cả sinh vật, khả năng đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Hàn trọng không thể để cho hắn tiếp tục phá hư xuống dưới, lúc này rơi trên mặt đất. Vật chất chuyển hóa năng lượng trong nháy mắt phát động, năng lượng từ dưới chân của hắn dọc theo đi, mặt đất trong nháy mắt hóa thành cuộn cuộn dòng sông. Lúc trước lợi dụng loại phương thức này, nhất cử đánh tan cự nhân liên quân, hàn trọng giờ phút này còn muốn cố kỹ trọng thi. Cái này sợ thực lực thực sự quá kinh khủng, cùng hắn chiến đấu cũng không phải là một chuyện khoái trá, nếu có càng thêm thực dụng phương pháp tự nhiên là càng tốt hơn. Chi tiết, một chiêu này đối phổ thông hỏa diễm cự nhân có tác dụng, đối với sập tới nói lại kia không hề có tác dụng. Hắn ngọn lửa trên người đủ để thiêu đốt hết thảy. Hắn trọng chuyển hóa ra lượng lớn nước sông, không đợi tới gần nơi này cự nhân bên người liền toàn bộ hừng hực nhiệt độ cao cho búc hơi không còn một mảnh, mà hắn loại hành vi này cũng rốt cục đưa tới sập chú ý, dài mấy ngàn mét hỏa diễm cử kiếm trực tiếp chạy Hàn Trọng liền bổ xuống. Hàn Trọng lần đầu chỉ có thể nhìn thấy lửa cháy ngập trời, thậm chí căn bản không nhìn thấy kiếm ở đâu. Cái này đáng chết hỏa diễm cử nhân hình thể thực sự quá lớn, liền hắn cử kiếm cũng đồng dạng cũng là như thế. Một kiếm bổ xuống, quả thực liền là che khuất bầu trời cảm giác. Hàn Trọng cũng không có muốn đón đỡ dự định, có thể nghĩ muốn mở ra không gian chi môn thoát đi hắn phạm vi công kích, lại phát hiện tại hỏa diễm cử kiếm áp bách phía dưới, toàn bộ không gian đều cực không ổn định. Không gian chi môn không đợi thành hình, liền triệt để sụp đổ. Không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hàn Trọng lại nghĩ chạy đã không còn kịp rồi, vội vàng phía dưới, chỉ có thể triệu hồi ra mình tất cả phòng ngự, ngăn tại mặt của mình trước. Vô hỏa diễm cử kiếm hạ xuống, thứ nhất trọng công kích, trực tiếp chạm tại tử vong chi dược bên trên. đã từng không gì không phá, kiên cố vô cùng tử vong chi dực, thế mà trực tiếp tại chỗ chặt bạo, hóa thành bốn phía phiêu giật năng lượng tử vong. Mà hỏa diễm cử kiếm thì tiếp tục lấy vô song khí thế, hung mãnh bổ vào thứ hai nặng phòng ngự phía trên. Sinh mệnh chi thụ hình thành màn ánh sáng màu xanh lục, tại cái này kinh khủng một kích phía dưới cũng tương tự không cách nào ngăn cản lục quang băng tán sinh mệnh năng lượng bốn phía mà ra cũng may là cái này hai đạo phòng ngự đã triệt tiêu hỏa diễm cử kiếm tuyệt đại bộ phận năng lượng làm hàng trọng lợi dụng tự thân năng lượng lần nữa cấu trúc một đạo năng lượng bình thường thời điểm hỏa diễm cử kiếm trực tiếp bổ ra mặt đất liền hắn cùng một chỗ chém vào dưới mặt đất một cái mắt hàng trọng cảm giác mình hai đầu cánh tay xương cốt toàn bộ đều vỡ vụn không chỉ có như thế thân thể nội bộ cũng như đổ đồ xứ đồng dạng hiện đầy vết rách về phần ngoại bộ liền càng không cần phải nói Cho dù là hắn có được hỏa diễm hệ dị năng, đối với hỏa diễm có cực mạnh miễn dịch năng lực, tại hỏa diễm cử nhân công kích mặt trước cũng không có chứng dùng. Trên thân tất cả quần áo bao quát triệu tử nguyện giúp hắn tạo nên giáp trụ, toàn bộ trong nháy mắt đốt sạch sẽ. Về phần trên thân thể bỏng, liền càng không cần phải nói. Lần này tổn thương so với trước tam túc kim ố kia lần cũng không thua bao nhiêu, chỉ là kia lần mình không cách nào động đậy không có phòng ngự, mà lần này mình từ vừa mới bắt đầu ngay tại liệu mạng chống cự. Cũng may là trong cơ thể sinh mệnh năng lượng bành trướng, để cho mình bị tổn thương ngay đầu tiên đạt được khôi phục. người là ai? vì cái gì ta ở trên người của ngươi cảm nhận được không giống khí tức hỏa diễm cử kiếm từ hàn trọng trên thân dịch chuyển khỏi đồng thời sập thanh âm ầm ầm truyền đến hàn trọng đầy bụi đất từ dưới đất bò lên ra nghe được sập tra hỏi đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức liền hiểu rõ ra tử vong chi dục cùng sinh mệnh chi thụ khí tức không giống với năng lực khác có thể cảm nhận được cái này hai đại ấn ký khí tức khác biệt sinh vật đều là có lai lịch lớn tồn tại cái này sập lại có thể có được sở cảm ứng vô cùng có khả năng nó cũng không phải là trên địa cầu sinh vật hoặc là nói nó cũng không phải là nguyên thủy cựu thần trên địa cầu tạo vật như là kia nệ ma đồng dạng là tại sinh mệnh chi thụ dựng dục không gian bên trong, tự chủ đản sinh vật trùng. Bất quá, những này có trọng yếu không? Đối với Hàn Trọng trước mắt mà nói, hắn chính là muốn xử lý đối phương. Ta phụng chủ thần Ano chi lệnh, phụ trách như thế, ngươi loại khí tức này tồn tại, không nên xuất hiện ở đây. Ngay tại Hàn Trọng muốn lúc động thủ, sơn toát ra lửa cháy hừng hực miệng lớn bên trong, lần nữa nói ra làm Hàn Trọng khiếp sợ không thôi. Hàn Trọng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi nói là, ngươi phụng nguyên thủy thần mệnh lệnh, phụ trách hủy diệt thế giới, không phải nguyên thủy cửu thần, là chủ thần Ano. Có lẽ là vừa mới thức tỉnh nguyên nhân, đầu còn có chút hỗn loạn lại biết cái này vĩ đại thần linh đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu hàn trọng trong lòng không khỏi run rẩy không nghĩ tới lại là một cái liên lụy tới nguyên thủy cựu thần tồn tại quy nguyên đã từng giới thiệu qua nguyên thủy cựu thần mà chủ thần ano tức là nguyên thủy cựu thần một trong lôi điện chi nguyên trước mắt đã biết chủ thần thần điện có ba cái một cái tại Ever Z, một cái tại thái bình dương mấy biển một cái tại bắc cực về phần còn lại bốn cái ở nơi nào hàn trọng cũng không hiểu biết nhưng hắn không nghĩ tới tại bắc Cầu gặp phải vị này hỏa diễm cử nhân lại là chủ thần ano thủ hạ chuyên môn phụ trách chấp hành diệt thế nhiệm vụ như thế nhìn đến Cái này Ano thần điện, khả năng ngay tại Bắc Câu hoặc là châu Âu nơi nào đó, cho nên nơi này mới có thể bị chia làm nó nông trường. Mà lấy này suy đoán, cái này Bắc Câu thần thoại bên trong cái gọi là chư thần hoàn hồn, cũng là không phải cái gì không có lựa thì sao có khói, vô duyên vô cớ phát sinh. Hẳn là chủ thần mượn nhờ sắc tay, đến thu hoạch nơi chăn nuôi bên trong sinh vật cường đại tính mệnh. Ngẫm lại chiến tử Bắc Câu chư thần, cự sai chúng gặp cùng cái khác các loại sinh vật hùng mạnh các loại, những này đều thành chủ thần ano kéo dài chính mình sinh mệnh chất dinh dưỡng. Chỉ là cái này có thể là đẳng cấp quá thấp, căn bản không biết chính nó đang làm cái gì coi là chỉ là tại thần mệnh lệnh dưới, trung thành chấp hành diệt thế nhiệm vụ mà thôi. Về phần Nguyên Thủy Cựu Thần, nơi chăn nuôi cùng các loại ấn ký loại hình, còn không phải hắn cấp độ này có khả năng tiếp xúc. Cho nên hắn mặc dù tiếp xúc qua chư thần khí tức, lại không biết mình là ai, hoặc là nói trực tiếp cho là mình đến từ chư thần Ano thần điện. Chương 798: Thất bại trong ngăn cắp. Sự vô ý bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức, cũng làm cho hàng Trọng suy đoán ra, Nguyên Thủy Cựu Thần thu hoạch nơi chăn nuôi phương thức, cũng không phải là cố định, mà là đều có các thủ đoạn. Đối với Bắc Âu tới nói, liền là chư thần hoàng hôn, liền là dị thế vậy đối với cái khác nơi chăn nuôi tới nói đâu hồng thủy phong thần chi chiến có lẽ là như thế dù sao đối với chủ thần tới nói thủ đoạn cũng không trọng yếu trọng yếu là kết quả chỉ cần tất cả tại chiến đấu bên trong hy sinh tính mệnh đều là hiến tế cho bọn hắn cái này đạt đến mục đích của bọn hắn mắt trước vị này hỏa diễm cự nhân liền là chủ thần ano còn xuất lại ở nhân gian một cái quái tử thủ mà thôi hàn trọng trong lòng tất cả so đo về sau đột nhiên gian trá cười một tiếng nói chủ thần ano chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng là ngươi lại rách trước tỉnh lại chấp hành diện thế kế hoạch hành vi của ngươi không vâng lời chủ thần ano ý chỉ quả nhiên Tiên nghe nói lời ấy, lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Trên thân cháy hừng hực hỏa diễm, Tựa Hồ cũng bởi vậy ảm đạm một chút. Xem ra Tựa Hồ là kinh hại không nhẹ. Dựa theo chủ thần ý chỉ, làm Bác Câu Thần tộc đầy đủ cường đại, tuyệt vọng chi rồng nhí hoặc xuất hiện lần nữa thời điểm, liền là hủy diệt thế giới này. Ở cái trước thời đại, chính là đến ở trên trước thời đại, đều là như thế. Chẳng lẽ nói, thời đại này xảy ra vấn đề gì sao? Sơ Sơ cứng đầu bắt đầu cố gắng suy tư, con cháu của mình đem mình tỉnh lại, mà lại căn cứ hắn trần thuật, nhân tộc đã tiếp cận diệt tộc biên giới nếu như không phải thời đại này đã phát triển tới được đỉnh phong, ai có thể đem cự nhân tộc bức bách đến diện tộc biên giới? mà lại mình cũng xác thực cảm ứng được nhì hoặc khí tức, cái này không nên phát sinh sai lầm à? đến cùng xảy ra vấn đề gì? kinh nghi bất định sập gương ra thân thức, cảm ứng một chút phương viên trăm vạn cây số vương nội sinh vật tình huống, lập tức sắc mặt đại biến, kém chút bị hù trên người ngọn lửa đều dọt tắt. cái này sao có thể? sập rốt cục phát hiện tình huống không đúng. chính như Hàn Trọng nói như vậy, sinh vật tiến hóa cũng không đạt tới diện thế điều kiện. Hàn Trọng nhìn thấy xác thực lừa qua sập, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng chuẩn bị thừa thắng xông lên, tiếp tục dụ dỗ nói: "Ta là tới từ A thần điện thần thị, ngươi phạm vào sai lầm ngất trời, sách trước hạ xuống trừ thần hoàng hôn. A chủ thần phái ta đến truyền đạt hắn pháp chỉ, xem xét ngươi là có hay không phản bội đối với hắn trung thành." Lấy A chủ thần duy nhất tên thật Hàn Trọng Tuyên Thệ hiệu trung dâng lên ngươi linh hồn cùng sinh mệnh, phụng dưỡng thế gian duy nhất thánh Ala, trí cao vô thượng lôi điện chi nguyên. Hàn Trọng lợi dụng cái này đối với nguyên thủy cựu thần không hiểu nhiều, bịa chuyện một bộ lý do thoái thác, bí mật mang theo hàng lầu, đem mình thay thế đi vào. Sợt linh hồn chi hỏa cao tần nhảy lên, bị cái này giật mình dọa. Sơ cứng đầu rốt cục thức tỉnh càng phát thanh tỉnh, phản bội chủ thần Ano hạ trạng là hắn không dám tiếp nhận. Hàn trọng lắc lư nội dung cũng không tính cao minh bao nhiêu, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng là đối với mắt trước bị kinh sợ sập tới nói, lại là vô cùng hữu hiệu. Sơ đem dài ngàn mét cự kiếm hướng mặt trước một trụ, liền muốn quỳ xuống tuyên thệ thời điểm, một đạo chói mắt chính là thiểm điện, một viên hỏa cầu cùng một đạo ngũ thải thần quang đột ngột xuất hiện, trực tiếp đập nện tại hỏa diễm cự nhân trên thân. Cương đại cự nhân bị cái này liên tiếp công kích, đánh ngã về phía sau, trên người nam thạch to lớn liên miên vỡ vụn rơi xuống. Không được. Cho dù là tại lừa gạt cái này hỏa diễm tự nhân, hàn trọng tinh thần cũng là khẩn trương cao độ đến mức không có chút nào chú ý tới kim cương, lôi điệu cùng khổng tức ba cái ra hỏa đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, mà lại xuất kỳ bất ý, trực tiếp công kích muốn tuyên thể sấp. Hàn trọng tiên là vừa sợ vừa tức vừa buồn bực a, thật tốt cục diện trực tiếp bị cái này ba cái tiểu hôn đản làm hỏng a. Chỉ là tức thì tức, hàn trọng hành động lại không chậm, trải qua cái này đã nhiễu, còn muốn để sập tuyên thể đã không thể nào. Hàn trọng ra tay phi thường quả quyết, lập tức thi triển trọng lực tràng chói bùa sấp. Cùng lúc đó, sinh mệnh lọt thoát cùng tử vong lương thị hai đạo cường đại dị năng đồng thời phong thích. Hàn trọng là song thần vương cảnh đỉnh phong, cũng chính là cấp 9 đỉnh phong. Ma kim cương, lôi điệu cùng khổng tức 3 tiểu chỉ, thì là thỏa thỏa cấp 8 đỉnh phong. Dạng này bốn cái cường đại tồn tại cùng một chỗ liên thủ công kích, thế gian này có thể đối phó được thật không nhiều. Nhưng mà không may, trước mắt cái này sấm chủ thân Ano quái tử thủ lại vừa lúc là không nhiều mấy cái một trong, bị như thế một đâm kích, sấm cũng là triệt để thanh tỉnh lại. Thân thể thụ trọng thương cũng bị lừa gạt mang tới lửa giận, để vị này quái tử thủ triệt để bộc phát, Hưng hực diễm từ trên người hắn ra, sinh mệnh tức đoạt cùng tử vong thị tạo thành tổn thương cùng ảnh hưởng. Tại cái này ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, toàn bộ đều bị loại trừ sạch sẽ, sẽ. Về phần thấp hơn một cái tầng cấp trọng lực tràng, cũng căn bản là không có cách chân chính chói buộc chặt cái này kinh khủng tồn tại. Các ngươi đều đem hộ tống thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Sơ phát ra gầm thét, từ dưới đất xoay người mà lên, hỏa diễm cự kiếm lần nữa dơ lên, hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt cuộn. Không muốn cùng cùng hắn cứng rắn, tiếp thân công kích. Tại cự kiếm phía dưới thua thiệt qua, tự nhiên biết hắn công kích khủng, đang nhắc nhở kim cương ba người đồng thời, hàn trọng lần nữa triệu hoán ra tử vong chi dực, phối hợp tốc độ dị năng, nhanh chóng vọt hướng hỏa diễm cự nhân gần trước. Thực lực sai biệt quá lớn, muốn cùng nó cứng rắn, chỉ có một con đường chết. Cơ hội duy nhất, có lẽ liền là lợi dụng hình thể ưu thế, giáng tại sập trên thân tiến hành công kích, để hắn không cách nào phát huy chiến lược của mình. Vạn mét tự nhân, thân thể toàn bộ là màu đỏ sẫm nham thạch cùng hừng hực hỏa diễm tạo thành, tới gần bên cạnh hắn, Hàn Trọng cảm giác chính mình là tại ở gần một tòa biết gì động to lớn hỏa diễm sơn mạch. Đương nhiên, càng thêm muốn mạng chính là, cái này sập ngọn lửa trên người nhiệt độ, thật sự là quá cao. Khoảng cách thân thể đối phương còn có 50m thời điểm, Hàn Trọng cũng có chút gánh không được, mà không thể không phóng xuất ra sinh mệnh chi thụ thủ hộ tiếp tục tiến lên. Hỏa Diễm Cự Nhân cũng cảm giác được Hàn Trọng ý đồ, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau đồng thời, trên thân phun ra hừng hực hỏa diễm muốn trở ngại Hàn Trọng đám người tới gần, đồng thời tay trái như là trời sập đồng dạng hướng Hàn Trọng nhân xuống đến. Nếu thật là bị cái này người khổng lồ đập mũi đồng dạng đập bên trong, Hàn Trọng đoán chừng chính mình là không bị trục chết, cũng phải bị tiêu chết. Vội vàng phía dưới cũng không nói hoài tới công kích đối phương, chỉ có thể tránh đi đối phương bàn tay khổng lồ công kích, vòng quanh Cự Nhân vi hành. Mà cùng lúc đó, kim cương cùng khổng tước cũng đồng thời gần sát, kim cương hỏa cầu phun ra đến Cự Nhân trên thân, muốn bỏ đối phương tiên là khẳng định không thể nào chỉ là to lớn lực đạo lại đụng cái này, người khổng lồ không ngừng lao đảo. Mà Không Tức ngũ sắc thần quang, cũng vi thường lợi hại, mỗi một lần đều có thể từ hỏa diễm cự nhân trên thân, cả rơi khối lớn tảng đá. Chỉ tiếc, cái này người khổng lồ thân thể thực sự quá lớn, nàng cái này từng chút từng chút phá tảng đá, muốn đem sập chơi chết, đoán chừng muốn tới Thiên Hoàng Địa lão, mà lại tại hỏa diễm cự nhân liệt diễm bức bách phía dưới, khổng Tức cũng không dám quá phận tới gần, chỉ có thể vẩn quanh phi hành, tùy thời tiến công. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 799 sống mãi với nhau cự nhân, ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kim cương cùng khổng tức hiệp đồng hàn trọng đả công, mà lôi điểu nhưng lại chưa lập tức theo vào, ngược lại nhanh chóng kéo lên độ cao, thẳng vào tầng mây. Trên trời trong chốc lát lôi vân ngưng tụ, vô số đạo tiềm điện tại lôi vân bên trong tán loạn, từng đạo xuyên hình dáng tiềm điện, tại không trung kết thành một chương lôi điện lưới lớn. Phổ thông tiềm điện, cho dù là mình vật lý công kích, đập nện tại cái này cực kỳ cao lớn mà cường đại hỏa diễm cự nhân trên thân, đối với nó tới nói bất quá chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Lôi điểu biết rõ điều này, vừa lên đến liền trực tiếp mở đại chiêu. To lớn lôi vân bên trong Tất cả lôi điện cấp tốc ngưng tụ, lôi điện lưới lớn từ từ co vào đến cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một viên to lớn lôi điện năng lượng cao cầu. A, tại tiệm điện sắp thoát ly chính mình trưởng không biên giới, tụ lực đạt tới cực hạn lôi điểu, rốt cục phát động công kích. Một đạo cực kỳ cháng kiện lôi điện ánh sáng, giống như là muốn đem vùng trời này đều muốn chém thành hai khúc đồng dạng, đâm về phía phía dưới hỏa diễm cự nhân. Lôi điểu đẳng cấp cùng thực lực, hỏa diễm cự nhân sập có lẽ cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng là lôi điểu ngưng tụ ra đạo này kinh khủng thiểm điện, sắp nhưng cũng không có muốn nếm thử ý nghĩ. Tại phát tay xua đổi như là con rùa đồng dạng, vần quanh công kích mình không nghỉ hẳn trọng bọn người thời điểm sập dơ tay lên bên trong hỏa diễm cử kiếm trong chốc lát hỏa diễm kéo dài tới chân trời cho dù là trên trời lôi vân đều bị cái này ngọn lửa cự kiếm trực tiếp đâm xuyên hỏa diễm cử kiếm một hướng không trước quấy lôi vân cùng đạo kia hủy diệt tính lôi điện ánh sáng đụng vào nhau trong chốc lát lôi vân băng tán ánh lửa bắn ra bốn phía lôi điện ánh sáng tại năng lượng to lớn va chạm phía dưới bắn ra bốn phía mà ra như là từng đạo rời ra hỗn loạn lôi điện nhỏ hiện đầy bầu trời phát ra trận trận gào thét âm thanh chỉ có chui này ngọn lửa kinh người cự kiếm như là thiêu đốt thánh hỏa đồng dạng Chiếu sáng thiên địa một hướng không trước, mà tại cái này kinh thiên nhất kích phía dưới, Lôi Điểu lúc này phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị đánh ra mấy vạn dặm, không biết rơi xuống đến địa phương nào đi. Lôi Điểu, Kim Cương thấy thế, lớn tiếng kêu sợ hãi. Nàng cùng Lôi Điểu quan hệ tốt nhất, nhìn thấy Lôi Điểu tụ trọng thương, trong lòng vội vàng phía dưới ngược lại là ra sơ hở. Hỏa Diễm cự nhân vung vẩy bàn tay, trực tiếp quất vào Kim Cương trên thân. Kim Cương bị đánh hộp máu bay ngược, tính cả muốn trợ giúp nàng không tức, cũng cùng một chỗ bị nện vào dưới mặt đất hố sâu bên trong. Phía bên mình tiếp liền là khó, ba tiểu chỉ không rõ sống chết, hàng trọng cũng là bị bức ép đến mức nóng này. Tử vong chi dược lần nữa mở ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cơ hồ là sát cự nhân thủ đoạn cấp tốc lên tới không trung. Tại ở gần cự nhân mi tâm thời điểm, sinh mệnh tước đoạt lần nữa phát động. Trong suốt lưu quang, áp Bách lấy bỉ nhân hỏa diễm, cùng hỏa diễm cự nhân tạo thành ngắn ngủi đấu sức. Tại hỏa diễm cự nhân ngọn lửa trên người tăng vọt, muốn bước lui mình thời điểm, Hàn Trọng đột nhiên khởi động sát chiêu. U Minh chi hỏa từ Hàn Trọng ngón tay bên trong bắn ra, trực tiếp chui vào sập to lớn sọ não bên trong. Sợ linh hồn trong nháy mắt điểm đốt, ngọn lửa u lam. Tại hỏa diễm cự nhân trên đầu bốc cháy lên, cùng sập bản thân hỏa diễm đan vào một chỗ. Không ai bị nổi sấp lập tức toàn thân run rẩy lên, đến từ linh hồn thống khổ để hắn phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Liên xếp như ban đầu ở hệ vợ dẹt gặp phải vị kia thần thị, tại linh hồn chúng chiêu về sau đều khó mà chịu đựng, liền chớ đừng nói chi là thực lực không bằng thần thị sấp, luôn luôn bằng vào tự thân lực lượng mạnh mẽ, cùng hưng hực hỏa diễm quét ngang thiên hạ tồn tại, sấp còn chưa hề từng chịu được loại này âm hiểm chiêu số. Hắn bản năng muốn lợi dụng mình quen thuộc thủ đoạn, đem linh hồn bên trong u minh chi hỏa bức bách ra ngoài, nào biết được loại này lấy linh hồn là nhiên liệu hỏa diễm, căn bản không nhận nguyên tố khắc cùng năng lượng ảnh hưởng đáng thương hỏa diễm cự nhân rõ ràng có được cường đại linh hồn năng lượng nhưng lại không biết nên ứng phó như thế nào loại tình huống này chỉ có thể ôm đầu phát ra thê lương tiêu gen ở trên mặt đất lăn lộn dùng đầu va chạm mặt đất cùng ngọn núi thế nhưng là cái này không chút nào có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn mười cấp đỉnh phong sinh vật cường đại hắn linh hồn năng lượng giống như đại dương mênh mông còn không biết muốn tiêu đốt bao lâu mới có thể thiêu đốt sạch sẽ hàng trọng thừa cơ hội này hướng hỏa diễm cự nhân khởi xướng công kích mãnh liệt to lớn vô cùng hỏa diễm cự nhân bởi vì thống khổ cực độ chỉ có thể một tay che đầu một tay lung tung cơ cự kiếm muốn chống cự hàng trọng công kích. Nhưng đến từ linh hồn bên trong thống khổ, để hắn triệt để lâm vào điên cuồng, mặc dù uy thế vẫn như cũ hết sức kinh người, nhưng là tạo thành mức độ nguy hiểm cũng đã kịch liệt hạ xuống. Hàn Trọng nắm lấy cơ hội, Tử Vong chi dục tính cả bạo có thể bó y hòn, tại cự nhân ngực nổ ra một cái cửa hang lớn. Từ hang động này bên trong, có thể nhìn thấy sập viên kia bị ngọn lửa bao khỏa, như là một tòa đại sơn đồng dạng, không ngừng khiêu động trái tim. Ngay tại Hàn Trọng muốn phát ra một kích trí mạng lúc, hỏa diễm cự nhân cũng là cảm nhận được nguy cơ tử vong, thủ đoạn đột nhiên huy động, đem Hàn Trọng nện bay ra ngoài. Nội điên cự nhân, điên cuồng phá hư hết thảy trung quanh, từng đạo to lớn khe rẽ bị ngọn lửa cự kiếm bổ ra, mặt đất một mảnh vết thương, ngoại trừ hào hàn nhang tương, liền làm anh liệt nước biển. chờ Hàn Trọng lần nữa khôi phục, lần nữa phản công trở về thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện U Minh Chi hỏa đang bị sập bốc ra bên ngoài cơ thể. cái này mới cấp đỉnh phong cự nhân, rốt cuộc tìm được ứng đối U Minh Chi hỏa phương pháp, nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, lại không phải tin tức tốt gì. một khi hắn thoát khỏi U Minh Chi hỏa tổ thương, vậy mình sẽ nên đón hủy thiên diện địa công kích. dưới sự sợ hãi, Hàn Trọng vội vàng một lần nữa ngưng tụ ra tử vong chi dực, lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, phóng tới hỏa diễm cự nhân. vô luận như thế nào cũng muốn tại đối phương triệt để khôi phục trước đó, đem nó đánh giết hoặc là chí ít trọng thương đối thủ. Chỉ tiếc tại Hàn Trọng tới gần thời điểm, Sương đã thành công tách ra U Minh chi hỏa, thay vào đó là Phẫn Nộ chi hỏa đột nhiên bộc phát. Hàn Trọng khí thế lao tới trước, bất ngờ đụng phải sập lửa giận. Cự nhân mở ra miệng lớn, phát ra to lớn tiếng gầm gừ, cùng phun ra vô tận hỏa diễm. Hàn Trọng bị giống đầu không rõ, trong lúc vội vã lợi dụng sinh mệnh chi thụ bảo vệ mình đồng thời, Tử vong chi hóa thành hai đạo to lớn hắc mang, mượn cơ hội chém vào đến hỏa diễm, cự nhân cầm kiếm trên cánh tay. Lần này đối sập tổn thương, tuyệt đối là to lớn. Hỏa Diễm Cự Nhân lần nữa phát ra thống khổ kêu rên, bị chặt đứt cánh tay tính cả Hỏa Diễm Cự kiếm cùng một chỗ vung bay ra ngoài. Hủy diệt, hủy diệt hết hãy. Nói nói cùng phẫn nộ, để sắp phát ra kinh thiên động địa gào hét, bàn tay khổng lồ đè xuống thiên địa, muốn hủy diệt trong thiên địa tất cả. Hỏa Diễm Cự Nhân nén giận một kích, nhưng khó đối phó. Hàn Trọng vừa định muốn quay người tránh né, lúc này mới phát hiện tình huống hỗn độn, tại mình chính là sau lưng, chính là trọng thương kim cương cùng cầm tước. Nếu như mình lúc này tránh né, hai cái này thế tất yếu bị sập một trường này hủy diệt. Mà nó, liều mạng Nha, đã trước đó đã chống cự qua một lần, lần này hẳn là cũng có thể gánh vác được. Hàn Trọng cắn răng một cái, đem tử vong chi dược thu liễm bảo hộ ở thân trước, chủ động hướng sơ hỏa diễm bàn tay lớn đụn tới. Năng lượng to lớn tại không trung va chạm, hỏa diễm bàn tay khổng lồ tại không trung có chút dừng lại, chợt lại lấy không thể ngăn cản chi thế, tiếp tục hướng xuống đè ép tới. Bàn tay rốt cuộc không bằng kia hỏa diễm cử kiếm sắc bén, Hàn Trọng tử vong chi dược mặc dù không có tại hắn công kích đến sủi đổ, lại bị ép không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chớm mắt nhìn mình bị ấn về phía mặt đất. chương hủy diệt, kim cương cùng khổng tước hai người, nhưng không có Hàn Trọng sinh mệnh chi thụ dị năng, có thể tùy thời trợ giúp mình khôi phục thương thế tăng thêm đẳng cấp thực sự trên lệnh quá lớn, bị sập một kích phía dưới, trực tiếp ở vào tàn phế trạng thái, mà Hàn Trọng lại không có thời gian tới cứu trị bọn hắn, cho nên hai người chỉ có thể trốn ở một bên, âm thầm cho Hàn Trọng cố lên. nhưng không ai từng nghĩ tới, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. sập dù sao cũng là 10 cấp cường giả tối đỉnh, mặc dù là bị Hàn Trọng âm đến, nhưng là vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. thoát khỏi u minh chi hỏa về sau, hắn nén giận một kích phía dưới, hủy thiên diện địa khí tức, để thiên địa đều vì đó run loại này năng lượng ba độ bố, không ai có thể chống lại. a, kim cương cùng Hàn Trọng ở giữa tình cảm. Tự nhiên không cần phải nói, nhìn thấy Hàn Trọng bị ngọn lửa cự trường đè xuống, đừng bảo là chống cự, thậm chí là đào thoát đều không có cơ hội, Kim Cương không khỏi gắp, không để ý tự thân trọng thương, dãy ruồi lấy phóng lên tận trời, muốn trợ giúp Hàn Trọng cùng một chỗ chia sẻ áp lực, nhưng Hàn Trọng lại cự tuyệt trợ giúp của nàng, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, miễn cưỡng hô lên mấy chữ tử, giết, trái tim, nhiều điểm. Thời khắc này sập chỉ còn lại một cánh tay, còn cần đến chấn áp mình, tương đối mà nói hắn phòng thủ liền ở vào tương đối chống giông trạng thái, đây là tuyệt đối là công kích nó cơ hội tốt nhất. Tương phản, Kim Cương nếu như lúc này đến giúp đỡ mình. Kết quả sau cùng liền là hai người cùng một chỗ song đời. Làm chết cái ngốc bước này. Đối với chiến cơ nắm chắc, Kim Cương Phương diện này tuyệt đối là người trong nghề. Hàn Trọng một nhắc nhở, Kim Cương lập tức phát ra một tiếng giận mắng, mặc dù bởi vì thụ thương trung khí không phải như vậy đủ, nhưng là lửa giận cùng đấu chí nhưng như cũng dâng trào. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài, thẳng đến sập trái tim. Mà tại bên người của nàng, khổng tước cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang theo sát phía sau. Hỏa Diễm cự nhân lồng ngoại bộ phòng ngự đã bị Hàn Trọng dọn dẹp sạch sẽ, xuyên thấu qua to lớn lỗ thủng có thể nhìn thấy hắn trong thân thể, viên kia tản ra lượng nóng ánh sáng trái tim, chính như cùng cự chống đồng dạng phát ra hoành minh cùng rung động. Trái tim là sợi sinh mệnh cùng ngọn nguồn động lực, chỉ cần trái tim vẫn còn, sập thì tương đương với là không chết tồn tại. Liên xem như nhận lại thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần trở về hỏa diễm vực sâu ngủ say, nhận tổn thương đều sẽ khôi phục lại. Nhưng nếu như trái tim không có, vậy mình cũng liền xong đời. Sập cũng không nghĩ tới, mình một thân thực lực cường đại, căn bản cũng không có tới kịp đầy đủ phát huy, thế mà liền bị buộc đến cái này phần phía trên. Chỉ là kim cương cùng khổng tước, tương đối với hắn mà nói hình thể quá nhỏ. Hai người từ cự trưởng bao trùm phía dưới như mũi tên bắn ra, Hỏa Diễm Cự Nhân phát hiện tình huống không đối với đó lúc đã chậm. Hoảng sợ nổi giận Hỏa Diễm Cự Nhân, trong miệng phun ra hỏa diễm, muốn thiêu chết hai cái này tiểu ma tộc. Chỉ tiếc hỏa diễm một đường đi theo sau lưng của hai người, lại từ đầu đến cuối không có chân chính đụng phải hai người, ngược lại là đem hai người bức bách đến tuyệt cảnh. Hoặc là xông về trước, hoặc là bị phía sau hỏa diễm tiêu chết. Người đi trước, ta đến công kích. Trốn, càng xa càng tốt. Mắt thấy Lâm vào từ địa, Kim Cương cũng không nghĩ kéo lấy khổng tước cùng một chỗ chịu chết. Khổng tước có được ngũ thải thần quang, đây là khổng tước nhất tộc bản mệnh thiên phú. Vô luận là dùng để công kích hay là dùng đến chạy trốn, đều vô cùng tương đại. Dưới mắt loại tình huống này, Khổng Tước hoàn toàn có thể lợi dụng Ngũ Sắc Thần Quang thoát đi tìm đường sống. Nhưng Khổng Tước lại không đành lòng nhìn thấy Kim Cương chịu chết. Vừa định nếu là nói cái gì, Kim Cương lại là một cánh đem nó quạt ra ngoài. Kim Cương kia lực đạo lớn bao nhiêu a? Khổng Tước lúc này bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Mắt thấy muốn đụng vào truy kích mà đến hỏa diễm thời điểm, Khổng Tước không phát không được ra một tiếng thê lương kêu to. Trong nháy mắt hóa thành Ngũ Sắc Thần Quang, biến mất tại ngoài vạn và... dặm. Liêu mạng, giết! Đáng chết cự nhân, cho ta hủy diệt đi! Nhìn thấy không tức thoát đi, Kim Cương quay đầu nhìn Hàn Trọng một chút, mắt bên trong mang theo quyến luyến cùng cảm ơn, lập tức ánh mắt lại biến vô cùng kiên định, dứt khoát quyết nhiên xông về mục tiêu. Bởi vì nàng biết, nếu như mình không liều mạng, kia Hàn Trọng khả năng liền muốn mất mạng. Cái này Kim Cương cũng không có ý định lại phóng thích cái gì hỏa cầu công kích, trực tiếp ngưng tụ lại toàn thân năng lượng, trên thân mang theo mịt mở tử khí, một đầu đâm về sập trái tim. Kim Cương, Hàn Trọng cũng không nghĩ tới, vốn định muốn để Kim Cương đi tập kích sợ, công lên tất cứu, kết quả lại là đem Kim Cương đưa lên tuyệt lộ. Kia trái tim bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, Cho dù là Hàn Trọng không cần cố ý đi cảm thụ, cũng có thể biết Kim Cương hành động này không thể nghi ngờ liền là đang chịu chết ta. Hàn Trọng trừng mắt đều đức, chớ mắt nhìn Kim Cương như là Thiều Thân lao đầu vào lửa đồng dạng, xông về lòng nhiệt huyết bẩn, mà chính hắn lại không thể làm gì, bị ngọn lửa cự trưởng cứ thế mà đánh vào mặt đất bên trong. Vô ầm ầm, trong tích tắc giữa thiên địa phát sinh kịch liệt chấn động, Vô Minh âm thanh, chúa thể cái này trong thiên địa tất cả kịch liệt bạo tạc phá hủy hết thảy, sắc sụp thân thể, lung tung bay vụn nhang thạch, hỏa diễm tứ ngược lấy toàn bộ phương bắc mặt đất tần thế đến nay, một mực ở vào băng thiên tuyết địa bắc phương đại lục, tại thời khắc này biến thành một cái biển lửa, tứ ngược năng lượng tạo thành phá hư xa xa không chỉ tại đây, toàn bộ sở cảng đi nạ vị ạ bán đảo đều bị năng lượng to lớn nổ thành mảnh vỡ, đồng thời lấy vận tốc âm thanh cấp tốc hướng bán đảo nam bộ lan tràn. nguyên bản kết nối tại châu âu bắc phương đại lục bán đảo, trực tiếp năng lượng xé rách, chưa để cùng đại lục đứt gây ra, hủy diệt tính phá hư, một mực kéo dài đến bán đảo trung bộ lúc này mới dừng lại, khoảng cách asgat thành bất quá vẹn vẹn ba cây số mà thôi. cho dù là hàng trọng lại thế nào ra cố asgat thành cũng không cách nào tránh khỏi hắn lần này kịch liệt chấn động bên trong đổ sụp. Cũng may là giờ phút này trong thành cao thủ rất nhiều, mặc dù thành thị nhận lấy phá hoại cực lớn, nhưng là nhân viên nhận tổn thương lại cực kỳ có hạn. Hàn trọng ca ca. Giờ phút này đứng tại Asgard phế tích bên trên, có thể thấy rõ ràng toàn bộ phương Bắc lâm vào biển cả bên trong, dãy núi cả đoạn sụp đổ mất, tại phương Bắc tạo thành một đạo to lớn vô cùng sơn đổi Đường lạc nhìn thấy cái này kinh khủng chẳng diện, rốt cục vẫn là không nhịn được, lần này cũng không đợi Triệu Tử Nguyệt ngăn cản, liền trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Triệu Tử Nguyệt trong lòng cùng nàng đồng dạng khẩn trương cùng lo nghĩ giờ phút này nhìn thấy đường lạc rời đi, lập tức cũng không nhịn được, liều lĩnh cùng theo bay về phía phương bắc. Hai người này khé động, bạch long chủ, thanh điểu, tuyết hoàng cùng vô sinh pháp sư bọn người cũng đều ngồi không yên. Có thể đến nơi đây người đều là thiên triều cao thủ hàng đầu, cũng coi là thấy qua việc đời. Thế nhưng là khi nhìn thấy phương bắc mặt đất bị đánh thành bộ dáng này, đám người từng cái đều trong lòng phát lạnh. Dây núi sụp đổ, nước biển chảy ngược, bắc phương đại lục biến thành từng cái lẹ đẹt phá toái hải đảo, rất nhiều nơi thậm chí còn phun ra hỏa diễm nóng nham tương. Triệu tử nguyện bọn người trong lòng kinh hãi, đối với hàn trọng càng là lo lắng, nhanh lên đem thần thức bung ra. Toàn lực lục xoát Hàn Trọng thân ảnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện Hàn Trọng không việc gì. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 801, Từ khí. Hàn Trọng ca ca. Dọc theo phá toái hải vực, một mực đến phương bắc. Tại nơi đó bốn phía chạy xuôi nhang tương, từ khi to lớn ngọn lửa đang cháy hùng hực, chiếu sáng phương bắc bầu trời, hùng hực nhiệt độ cao cuốn sạch lấy hết thảy, làm nước biển đều không thể tiếp cận. Cách xa nhau hỏa diễm vạn mét chỗ, một thanh khổng lồ hỏa diễm chi kiếm, nghiêm cắm ở một chỗ thoát ra mặt biển đống đất nhỏ bên trên mà tại kia hỏa diễm cử kiếm phía trên, đứng đấy một thân ảnh, nhìn bộ dáng kia chính là đám người lo lắng nhiều hàn trọng. hàn trọng ca ca, ngươi không sao chứ? đường lạc nào vào hàn trọng mang bên trong, cái này sờ sờ, kia nhìn xem, sợ hàn trọng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. cái khác thấy được hàn trọng thân ảnh về sau, cũng đi theo bay tới, nhìn thấy hàn trọng không sao đó, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. ta không sao, để mọi người lo lắng. hàn trọng quay đầu lại, đối đám người cực kỳ gượng ép lộ ra vẻ mỉm cười, giải thích nói, vừa rồi hết thảy đều là trong trước mắt phát sinh, cho dù là hàn trọng đều không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản hoặc là chống cự sinh tử bức bách phía dưới kim cương vì giết chết sơn cũng là vì cứu mình khởi sướng liều chết một kích tất cả năng lượng toàn bộ đều đánh vào hỏa diễm cự nhân trên trái tim lần này là thật thọc kho thuốc nổ trái tim kia làm chống đỡ lấy hỏa diễm cự nhân lực lượng nguồn suối bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ cho dù là hỏa diễm cự nhân mình đều không thể chống cự cái này năng lượng bùng phát cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm năng lượng phát ra trước tiên đem gần trong gang tấc kim cương thuẫn phệ lập tức lại đem hỏa diễm cự nhân sập mình nổ thành mảnh vụn côn bạo cường đại hỏa diễm cự nhân như vậy biến thành một đống đá vụn. Sau đó là ngọn lửa cùng bạo năng lượng càn quét thiên địa, triệt để phá hủy Bắc Câu đại lục, đốt cháy tất cả có thể đốt cháy hết thảy. Hàn Trọng mặc dù khoảng cách bạo tạc trung tâm cũng không xa, nhưng lại chưa vì vậy mà chết. Kim cương công kích, dù sao vẫn là để sập cảm thấy hoảng sợ, thời khắc sống còn sập tất cả chú ý điểm đều tại kim cương trên thân, đến mức công kích Hàn Trọng hỏa diễm cự trưởng chỉ là dựa vào quán tính vô xuống. Hàn Trọng bị cự trưởng nhập vào dưới mặt đất, lại cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Ngược lại từ trình độ nào đó tới nói, có thể may mắn còn sống sót còn phải nhờ vào bàn tay lớn này công kích. Vì ứng phó hỏa diễm cự trưởng khả năng mang đáng sợ hơn công kích Hàn Trọng làm xong tất cả phòng hộ, tử vong chi dược che khuất toàn thân, sinh mệnh chi thụ thủ hộ, tấm chắn năng lượng. Sau đó còn có mấy đạo kiên cố băng vỡ. Kết quả chờ tới lại là kịch liệt bạo tạc, cùng tịch quyền thiên hạ hừng hực hỏ diễm. Nguyên bản công kích Hàn Trọng hỏ diễm cự trường, tại thời khắc nút chốt, thế mà thành thủ hộ Hàn Trọng trọng yếu nhất một đạo hộ thuẫn. Mặc dù cuối cùng thân thể vẫn như cũ phá thành mảnh nhỏ, nhưng Hàn Trọng lại bảo lưu lại ý thức, để hắn có thể lợi dụng sinh mệnh chi thụ năng lực một lần nữa xuống lại. Khôi phục sau Hàn Trọng, nhiều lần xông vào đoàn kia đại hỏa bên trong, la lên tìm kiếm kim cương thân ảnh, nhưng nơi đó ngoại trừ tảng đá cùng hỏ diễm. Cái khác không phát hiện chút gì, không có cảm thấy kim cương bất kỳ khí tức gì, càng không có phát hiện kim cương thi quất, đại hỏa đưa nó hết thảy thôn vệ không còn một mảnh. Thôi tỉnh táo lại về sau, hàng trọng cũng biết, tại dưới tình huống đó, lấy kim cương thực lực căn bản là không có cách sống sót. Chỉ là hắn còn mang theo một tia chờ mong, hy vọng có thể phát sinh kỳ tích, hy vọng kim cương có thể lần nữa trở lại bên cạnh mình, nhưng kết quả sau cùng lại là không có gì cả. Kim cương nàng, nghe được hàng trọng giảng giải vừa rồi sự tình phát sinh trải qua, tất cả mọi người vô cùng khổ sở. Kim cương khi còn sống, thiên triệu bên trong thích nàng không có mấy cái. Rốt cuộc con vẹt này điêu ngoa bá đạo, ai cũng xem thường, miệng lại tiện mang chửi người xưa nay không phân trường hợp. Con vẹt này thực sự quá quá là quá dị, để người cảm thấy im lặng. Nhưng nghe nói kim cương hy sinh, tất cả mọi người hay là vô cùng đau lòng, loại bỏ kim cương những cái kia tật xấu, nó vẫn như cũng là thiên triều hoàn toàn xứng đáng, nhân khí lệ nhất, quốc tri tưởng thụy. Nhất là đối với Hàn Trọng, Triệu Tử nguyện cùng Đường Lạc ba người tới nói, hắn đau lòng chi tình khó mà nói nên lời. Từ tận thế mới bắt đầu, kim cương vẫn làm bạn bọn hắn đi đến hiện tại. Rất nhiều người cho rằng Kim Cương là Hàn Trọng nuôi một con sùng vật, nhưng lại không biết Hàn Trọng cũng sớm đã đem Kim Cương xem như thân mật ở nhà. Thậm chí không chút khách khí nói, toàn bộ thiên triều bên trong, địa vị có thể xếp tại Kim Cương phía trên, đều không có mấy cái. Kim Cương cũng là một cái duy nhất vô luận như thế nào hồi náo, Dày vọ, gặp rắc rối, Hàn Trọng cũng không tức giận người. Các ngươi đi lục soát một chút lôi điệu cùng khủng tức bọn hắn đi, trước đó chiến đấu, bọn hắn. Hàn Trọng trong lòng bi thương, nhưng cũng biết bi thương cũng không cách nào đổi về Kim Cương. Vừa muốn nhắc nhở đám người, tìm kiếm trước trước bị hỏa diễm cự nhân kích thương lôi điệu cùng khủng tức hai người lúc, liền cảm nhận được hai cỗ cực kỳ hư nhược khí tức tại ở gần. Hàn trọng tranh thủ thời gian lao vùng vụn qua khứ, liền gặp được khổng tức kéo lấy sắp chết lôi điểu tập tế mà đến. Chỉ là không đợi tới gần đám người, khổng tức cùng lôi điểu liền cùng một trâu ngã xuống. Tiểu cửu, kim vượng cùng một đám vũ tộc giật nhẹ cả mình, vội vàng vun lên tiến đến. Nhưng Hàn trọng tốc độ càng nhanh, cướp được cùng trước lập tức đem sinh mệnh năng lượng đưa vào hai trong cơ thể con người. Sau đó nhẹ giọng đối kim vượng đám người nói, yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Kim cương, kim cương đâu? Một tình lại, khổng tức cùng lôi điểu hai người liền vội vàng tìm kiếm kim cương thân ảnh. Lôi Điểu thuần túy là bởi vì cùng Kim Cương quan hệ tốt, mà khổng tức thì là biết, Kim Cương lấy bỏ qua tính mạng của mình là giá phải trả, hướng Hỏa Diễm cự nhân khởi xướng tự sát thức công kích. Nhìn thấy đám người trầm mặc bộ dáng, Lôi Điểu cùng Khổng Tức cũng đều đi theo đau thương bắt đầu. Nhân Hoàng bệ hạ, ngươi, ngươi không phải có được phục sinh năng lực sao? Có hay không có thể đem Kim Cương phục sinh? Lôi Điểu giữ chặt Hàn Trọng, tràn ngập chờ mong nói. Nghe hắn kiểu nói này, Hàn Trọng đột nhiên toàn thân một cái run rẩy. Đúng a, mình tại sao không có nghĩ đến cái này sự kiện đâu? Kim Cương trên thân, cũng có mình linh hồn ẩn ký. Dựa theo đạo lý tôi nói, coi như mình không chủ động thôn phệ kim cương linh hồn, linh hồn của hắn cũng hẳn là xuất hiện tại tử vong của mình không gian bên trong mới đúng à? Vừa vẫn rất tốt giống như là tử vong của mình không gian bên trong, căn bản cũng không có tiếp thu được kim cương linh hồn à? Chẳng lẽ là? hàn trọng vội vàng nhìn về phía hỏa diễm thiêu đốt địa phương, nơi đó chính là hỏa diễm cự nhân sập bạo tạc chi địa, từ cự nhân trái tim bạo phát đi ra hừng hực hỏa diễm năng lượng, kéo dài đang thiêu đốt, tựa hồ không có ngừng từ thế. Các ngươi nhìn nơi đó. Ngay lúc này, đám người bên trong cũng không biết hai kêu một tiếng. Bất quá lúc này không cần có người nhắc nhở, mọi người cũng nhìn thấy phía trước hỏa diễm khác biệt. Nguyên bản kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, bay biện ra vàng sáng cùng xích hồng giao thế nhan sắc, cho dù là cách xa nhau vạn mét bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được hắn hừng hực nhiệt độ. Mà ở giờ phút này, cái này bụi cháy rừng hừng hỏa diễm bên trong, đột nhiên dâng lên một tia mịt mở tử khí. Độc yệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 802, sao lại có thể như thế đây? Hỏa diễm cự nhân thủy tổ, từ chư thần thời đại còn sống sót viễn cổ thần linh. Chư thần hoàng hôn người sáng lập viên cổ thần linh sập trái tim bạo tạc về sau hỏa diễm tinh hoa vẫn tại vinh viễn thiếu đốt. Cho dù là không có bất kỳ người nào trưởng khống, cái này kinh khủng hỏa diễm vẫn như cũ có thể đối giới 10 cấp sinh vật tạo thành cực lớn sát thương. Hàng trọng trước đó vì tìm kiếm kim cương thân ảnh lợi dụng sinh mệnh chi thụ thủ hộ đối cứng lấy cái này ngọn lửa thiêu đốt ở bên trong chuyển mấy cái vừa đi vừa về lấy hắn năng lượng dự trữ tại đi ra về sau năng lượng cũng cơ hồ bị hao tổn cái út sấp. Thế nhưng chính vì vậy Hằng trọng mới cho rằng cái này ngọn lửa đốt cháy hết thảy trong đó đã cái gì đều không tồn tại, lại không nghĩ tới. Dưới mắt thế mà xuất hiện biến hóa mới. Hoặc là nói, có thể là bởi vì cổ tử khí này, thực sự quá mỏng manh, lấy về phần mình trước đó căn bản cũng không có chú ý. Dưới mắt nhìn đến, tử khí vẫn như cũ mỏng manh yếu ớt, căn bản là không có cách cùng kia hừng hực thiêu đốt vàng sáng cùng màu đỏ thắm sen lẫn hỏa nguyên so sánh. Nhưng là cái này tử khí tính bên dẻo, lại vô cùng ương ngạnh. Mặc dù chỉ có một kia, lại từ đầu đến cuối cố gắng muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo, muốn trói buộc chặt tất cả hỏa diễm trung sáng, nhưng đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kia vàng sáng hỏa diễm, tựa hồ cũng không muốn phục tùng quá thúc, thậm chí trái lại muốn dập tắt cái này một sợi tạp chất. Từ đại biểu hủy diệt cùng phá hư sập trên thân còn sót lại hóa diễm, cũng có hắn chỗ có kia loại hủy diệt cùng phá hư thuộc tính, hoặc là nói chính là loại này hủy diệt cùng phá hư thuộc tính sáng tạo ra sợ. Song Phương cuốn dao, Giang Cơ cùng đánh liếc, cái này tựa hồ là một trận càng thêm nguy hiểm, mà y mắng chiến đấu. Tử khí. Đây là sư phụ truyền thụ cho Tử Dương chân khí. Kim Cương, Kim Cương nàng còn ở nơi này. Những người khác chỉ cảm thấy cái này tử khí tương đối kỳ dị, nhưng là hạ tiên nhân tại nhìn thấy cái này sợi tử khí về sau, lập tức kêu lên sợ hãi. Thiên Đài Sơn Tử Dương động chương tĩnh hư đạo trưởng, bởi vì ngộ đạo thành công, mở ra Tử Dương chân khí trở thành một đời đạo tổ, cái này tử khí cơ hội liền thành tử dương phái tiêu chí. mà hằng trọng sớm có có mắt nhìn người chi mình, tại vừa nhìn thấy trương tĩnh hư đạo trưởng ngộ đạo về sau, biết hắn tương lai thành tiểu bất phàm, liền sách trước đem kim cương vừa dô vừa lừa đưa vào trương tĩnh hư đạo trưởng muôn hạ. đương theo thiên triều ngày càng cường thịnh, hằng trọng uy danh ngày lòng tình hồ dưới, lại đưa cho trương tĩnh hư đạo trưởng đầy đủ tôn trọng cùng địa vị, cho nên vị này đương đại đạo tổ, mặc dù một mực khăng khăng tử dương phái nhất mạnh tu truyền, nhưng là trên thực tế đã vì kim cương phá giới, đem tử dương đạo pháp chân tùy truyền cho kim cương, chỉ là không cho phép kim cương tương lai thu đồ mà thôi. Kim Cương tính cách cao ngạo, xem ai đều là ngu xuẩn. Nhưng duy chỉ có tại Trương tính Hư đạo trưởng dạy bảo dưới, bất phóng túng đi một chút tính nết, thành thành thật thật gây người ra. Cái này cũng đủ để chứng minh, Trương tính Hư đạo trưởng tử dương chân khí vẫn là có có chút tài năng. Nếu không lấy Kim Cương bắt bẻ cùng tính nết, đã sớm bỏ gánh chạy trốn. Cho tới nay, hàng trọng chạy ngược chạy xuôi, chỉ biết là Kim Cương tại Thiên Đài Sơn tu hành, thực lực tiến triển cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có chân chính chú ý nàng đến tuột cùng học cái gì, lại không nghĩ tới, quyết định ban đầu, thế mà lại ở thời điểm này đưa đến tác dụng. Nhìn tình hình này, Kim Cương vừa định phục sinh chỉ sợ muốn triệt để hàng phục cái này ngọn lửa mới được. các ngươi về trước, ta ở đây quan sát một chút. Hàng trọng trong lòng vô cùng may mắn, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dự định trực tiếp nhìn thủ tại chỗ này. nhân hoàng bệ hạ, kim cương tử dương chân khí còn yếu, muốn chiến thắng cái này ngọn lửa, chỉ sợ còn cần rất lâu. lại cái này tử khí cùng hỏa diễm ở giữa dây dưa, đối với ta tu hành tới nói, cũng có cực lớn gợi mở ý nghĩa, vẫn là từ ta ở đây trông coi đi. Hạc Tiên Nhân chủ động xin đi nói, còn có ta, ta cũng muốn ở chỗ này chờ kim cương. Lôi điểu nghe nói kim cương có cơ hội phục sinh, cũng là vui vẻ lê gớm, vội vàng nói theo vậy liên mất và hai vị có tin tức lập tức cho ta biết hàn trọng thật không có lại tiếp tục kiên trì gật đầu đồng ý hai người thỉnh cầu bắt đầu tiếp liên phát sinh kỳ biến nhưng chỗ tốt là tất cả vấn đề cơ bản đều giải quyết trước mắt chỉ còn lại băng long long tộc vô chi kỷ cùng nhí học chiến đấu chưa phân ra thắng bại hàn trọng còn cần chú ý tình huống bên kia tiến triển mà lại vô chi kỷ dù sao vẫn là so nhỉ học thấp một cái cấp bậc hàn trọng cũng lo lắng an nguy của hắn ba nếu như nói phương bắc chiến đấu là thảm liệt lời nói kia vô chi kỳ cùng nhí học chiến đấu chỉ có thể nói là huyết tinh cùng bạo ngược cái này hoàn toàn là hai đại hung thú ở giữa chém giết máu tươi đem hải dương đều nhuộm thành màu đỏ chính như hàn trọng suy đoán như thế li thực rốt cuộc có được cấp bậc cao hơn cho nên tại chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn trên người nó tuy có vết thương tăng thêm hắn hình thể khổng lồ chiếm cứ nhất định ưu thế chỉnh thể đi lên nói nhưng so với vô chi kỳ tốt hơn nhiều trái lại vô chi kỳ liền muốn thê thảm nhiều trên thân khắp nơi đều là vết thương huyết nục bên ngoài lật sâu đủ thấy xương không có đổ máu cùng nhìn thấy xương cốt địa phương lại nhiều chỗ bị ngọn lửa bỏng phát ra khét lẽ khí tức nhất là má phải bên trên thương thế cực kỳ doanh người Từ trên chán lấy xuống một vết thương, cơ hồ đem mặt của hắn cắt chém thành hai nửa, mắt phải vỡ tan, cũng bởi vậy mù. Thời khắc này vô chi kỳ liền như là lâm vào tuyệt cảnh bên trong giả thú, núp trên mặt biển kịch liệt thở dốc, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mani học cũng không có nóng lòng phát động một kích chí mạng, nó cực kỳ xảo trá vây quanh vô chi kỳ xoay quanh, không ngừng làm hao mòn vô chi kỳ đấu trí cùng tinh lực. Đồng dạng làm thú loại, đi học cũng càng thêm rõ ràng, giả thú trước khi chết trước đó một kích đáng sợ. Thôi không chú ý, khả năng liền sẽ bị đối thủ lập bàn, hoặc là bị kéo lấy cùng một chỗ đồng quy vô tận. To lớn thực lực sai biệt dưới. Có thể đem nhị học kích thường, để không ai bị nổi phương tây ma long chi tổ, cẩn thận như vậy, cũng đủ để chứng kiến vô chi kỳ cường đại. Chỉ là hiện tại vô chi kỳ, quả thật có chút rầu hết đèn tắt cảm giác. Đại ca, Hàn Trọng cũng không nghĩ tới, vô chi kỳ cự nhân sẽ thảm hại như vậy, trong lòng dưới sự kinh hãi, liền muốn lên trước. Lại tới một cái tiểu công trùng, a, là ngươi. Ni Thạc đống nhiên chặn đường tại Hàn Trọng mặt trước, chỉ là thấy rõ người tới về sau, nó cũng là có chút sợ ngây người. Trước trước Hàn Trọng dẫn người rút lui, tiến về phương bắc chặn đánh sập, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. La Ta, đã chết, hiện tại đến bên ngươi. Đối mặt qua càng cường đại hơn tồn tại về sau, giờ phút này đối mặt cự long, Hàn Trọng thật không có trước lúc trước bao lớn cảm giác các bách. Người giễu sợ. Cái này sao có thể? Lithot to lớn long nhãn trợn lão đại, mắt bên trong tràn đầy chảo phúng. Nhưng một chút cảm ứng về sau, mắt của hắn bên trong đều là kinh hoàng cùng khó mà đưa tin. Phương Bắc chiến đấu, tạo thành chấn động hắn không phải là không có cảm thấy, nhưng là bởi vì Vô Chi Kỳ cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực, cho nên cũng không có phát hiện sợ khí tức đã biến mất. Giờ phút này trải qua Hàn Trọng nhắc nhở về sau, hắn lúc này mới phát hiện tình huống không đúng. Nhưng nó làm sao cũng không thể tin được lấy hàng trọng thực lực lại có thể giết chết hỏa diễm cự nhân coi như là chính hắn đôi chiến sập cũng bất quá chỉ là đôi tám mở mà thôi hàn trọng lắc đầu nói không phải ta giết nhưng là sập sát thực đã chết hắn là Ni hậu còn muốn tiếp tục hỏi lại phía dưới một mực vùng vây dây chết vô chi kỳ đột nhiên đột nhiên gây khó khăn cao trăm trưởng to lớn viên hầu nhảy lên một cái hung hán cùng bạo ngược khí tức trong nháy mắt bộc phát độc ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo trương nhanh chương 803 vô chi kỳ đột phá ngươi cái này đáng chết quá ta liền không tin làm không chết ngươi. vô chi kỳ công kích, lần nữa chọc giận tới lụy Học. hủy diệt chi long, phát ra gầm lên giận dữ, mang theo lửa giận hừng hực khởi sướng phản công. nó hiện tại đối vô chi kỳ là vừa hận lại phiền. cái này đáng chết viên hầu, quả thực liền là không chết tiểu cường, quấn quít chặt lấy dây dưa không nứt. mặc dù mình một mực chiếm cứ ưu như thế, nhưng lại càng đánh trong lòng càng là phiền muộn. nhất là biết được sập chi tử, mà hàng trọng lại đột ngột xuất hiện ở đây, đây càng để lụy họa trong lòng cảm thấy bất an. hắn cần nhanh chóng đánh giết vô chi kỳ, sau đó đi làm minh bạch đến tột cùng là ai đã giết sợ trước trước chiến đấu đã để lụy họa tổn thương không nhỏ. Trên đầu ba con to dài bốn lượn sừng rồng đã đứt gãy hai cây, không có sừng rồng bảo hộ, vô chi kỳ một quyền này nện xuống đến, trực tiếp nện tại nhì học trên chán, kém chút không có đem hắn nện thành nào chấn động. Cự Long phát ra ngao một tiếng chu lên, song chào gắt gao chủ tiến vô chi kỳ hai vai huyết đục bên trong, há miệng liền phun ra hừng hực hỏa diễm. Vô chi kỳ đã sớm chuẩn bị, mặc dù không có tránh thoát cự Long sóng chào, nhưng lại há mồm phun ra quần cuộn sóng lớn, nên hướng hừng hực hỏa diễm. Nước có thể dập lửa, nhưng là vô chi kỳ nước, cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là nhì học hỏa diễm đối thủ, mà lại trước đó vô chi kỳ trọng thương nã gục, kịch liệt thở dốc cũng là không phải đơn thuần vì rụ địch, đúng là đã đến nọ mạnh hết đà. Bây giờ một kích này, xem như triệt để hao hết tất cả khí lực. Đại ca, hàn trọng cũng là không nghĩ tới, vô chi kỳ thế mà đột nhiên nổi lên tập kích. mắt thấy vô chi kỳ vô lực chống cự, sắp chết thảm thời điểm, hàn trọng phía sau tử vong chi dực, trong nháy mắt hóa thành hai đạo ô quang, trực tiếp bổ vào nỉ Học trên lưng. bị hàn trọng đánh lén đánh trúng, nỉ Học phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên đem vô chi kỳ văng ra ngoài, hốt hoảng thoát đi hàn trọng phạm vi công kích. Hàn trọng thừa cơ đem vô chi kỳ nó lại, sinh mệnh năng lượng không muốn mạng đưa vào vô chi kỳ đem nó thân thể bên trong, đem hắn từ quỷ môn cứ thế mà tốn trở về. Có sinh mệnh năng lượng trèo trống, vô chi kỳ trên người thương thế trên người cấp tốc khôi phục, cùng lúc đó khí thế trên người cũng tại kịch liệt kéo lên. Nhưng mà lại không nghĩ tới, vô chi kỳ cơ duyên nhưng vào lúc này, thời khắc sinh tử, phá rồi lại lập vô chi kỳ, rốt cục phá vỡ trên thân đạo kia vô hình công cụ xỉn xích, thành công đột phá vào hắn tha thiết ước mơ 10 cấp. Thiên địa giống như là cảm ứng được biến hóa này, vô gần nước biển, kịch liệt lật vọt lên, phong bạo cùng thiểm điện trên biển lớn nấp Ni theo phía sau lưng bị hàn trọng rạch ra hai đạo vết thương thật lớn, vừa giận vừa giận cự long. Tại không trung một cái xoay quanh, liền muốn triệt để vỡ nát cái này dám đánh lén chính mình nhân loại. Chỉ là nó vừa thay đổi đầu, từ tầng mây bên trong hạ xuống, liền cảm giác được tình huống tựa hồ không đúng. Ra ngoài sinh vật bản năng, ni theo người được nguy hiểm. Đầu này dảo hoặc cự long, thế mà từ bỏ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, không nói hai lời trực tiếp lựa chọn thoát đi. Đáp xuống thân thể, tại không trung vẽ qua một đường vòng cung, trực tiếp bình bắn phương xa. Cự long thân hình khổng lồ, trong chớp mắt liền xuyên qua phong bão, sắp biến mất tại màn mưa bên trong. Nhưng vào đúng lúc này. Rộng lớn trên mặt biển, một đạo bóng đen to lớn đột ngột ngăn cản đường đi. Ni Thor cho thấy cực mạnh phi hành kỹ xảo, một cái khẩn cấp kéo lên, cơ hồ là 90 độ bước mặt lớn, trực tiếp bắn mạnh hướng lên bầu trời. Giang rắc, một đạo thiểm điện tại không trung nổ tung, lấp lánh ánh sáng, để nó thấy rõ tình huống trước mắt, thế nhưng kém chút kinh hài nó kém chút rơi xuống biển cả bên trong. Trắng bệnh lôi điện ánh sang dưới, thân ảnh màu đen lộ ra bộ mặt thật. Một con to lớn vô cùng, nhay răng trợn mắt cự viền, chính một mặt hung lệ, bạo ngược căm tức nhìn chính mình. Hai con kim sắt cự nhãn, tại đen nhánh màn trời phía dưới, như là hai con to lớn nguồn sáng bên trong lấp lóe khát máu ý vị, để Nhi họ cảm nhận được lạnh leo thấu xương, mây đen, lôi điện cùng mưa to phía dưới, một con đỉnh thiên lập địa to lớn ma viên thẳng tắp đứng ở mặt nó trước. cho dù là Nhi hoặc mình cũng có được vạn trượng thân thể, nhưng tại cái này to lớn ma viên mặt trước cũng trở nên nhỏ bé bắt đầu, Nhi họ 90 độ kéo lên, vừa vận đem mình đưa đến cự hình ma viên ở trước, bạo ngược khí tức cùng kim quang từ kia cự viên mắt bên trong bắn ra, tùy theo cự viên hai con bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy Nhi hoặc hai cánh, như là sẽ gà con đồng dạng, đột nhiên hướng hai bên lôi kéo, Thế lương giống lên một tiếng, lương theo lấy hỏa diễm. Từ nụ hốc miệng rồng bên trong phun ra, sắc bén long trảo cũng hung hăng mà đâm vào cự viên lồng ngực. Nhưng kia cự viên lại cực kỳ hung hãn, căn bản không có để ý tới ma long công kích, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét về sau, một cái cắn đứt nỉ họng cổ. Giống lên một tiếng im bặt mà dừng, chỉ có lâm ly máu tươi, thuận mưa to chảy xuôi, toàn bộ Bắc Đại Tây Dương đều bị dòng máu nhuộm đỏ một mảnh. Thẳng đến 3 ngày quá khứ, phong bạo mới hoàn toàn ngừng. Vô tri kỷ khoảng chừng hơn 3 vạn mét cao to lớn thân ảnh, trên bờ vai khiêng to lớn long thì, cứ như vậy lội lấy Đại Tây Dương nước biển, xuất hiện tại Asgard phụ cận. Tại trên ngực của nó, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo mà mắt phải của hắn đã mất đi về sau cũng không tiếp tục dài trở về nhưng cái này kinh khủng cự viên không để ý chút nào ngược lại là hưng phấn cực độ tam đệ ta về trước đi chỉnh đốn một phen quay đầu lại đến tìm ngươi thanh em gùng gùng so sét đánh còn muốn văng rội sau khi nói xong vô chi kỳ liền mang theo long thi biến mất tại nguyên chỗ cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có con kia khổng tức yêu cùng một con đủ rũ phụ tang mất cha mất mẹ hoàng kim ba đầu rồng lần này chẳng cảnh để thiên triều đáng người nhìn hai mặt nhìn nhau cảm giác họa phong rất là quái dị hắn trọng hướng phía không trung chắp tay cũng không nói thêm gì. Vô Chi Kỳ có thể đột phá, nói đến vẫn là nhờ vào Hàn Trọng trợ giúp, trước đó nếu như không phải Hàn Trọng ra tay, chỉ bằng vào Vô Chi Kỳ mình căn bản chống đỡ không đến khổ tận cam lai một khắc này. Vô Chi Kỳ là cái giảng nghĩa khí người, trong lòng cảm ơn, mặc dù không nói thêm gì, nhưng lại ghi ở trong lòng. Mà đối với Hàn Trọng tới nói, Vô Chi Kỳ đối chiến nghỉ Hoặc bản thân liền cho mình giúp chiếu cố rất lớn, về phần hắn tấn thăng đến 10 cấp, tương lai đối trợ giúp của mình sẽ chỉ lớn hơn. Đây là một công đôi việc tuyệt tốt. Theo nghỉ học chết đi, bác câu tất cả thế lực cơ bản quét dọn sạch sẽ cực tiểu số tư tán bỏ chỗ nại nhân cự nhân cùng bộ phận long tộc đã không đáng để lo luân phiên đại chiến xuống tới chiến đấu mặc dù gian khổ nhưng là thu hoạch lớn hơn hắc ám tinh linh nhất tộc trở thành thần điện thủ vệ quang tinh linh chính thức nhập vào thiên triều thiết giáp vệ dương dũng chiến sĩ về sau quang tinh linh nữ vương thợ dì thay thế vị trí của hắn trở thành hàng trọng thị nữ hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân tiếp cận dị tộc gần 2.000 bộ thi thể bị hàn trọng tại tử vong không gian bên trong thụ sinh trở thành thần điện thủ vệ đương nhiên quan trọng nhất là nhờ vào giai đoạn trước tích lũy cùng cự nhân linh hồn bổ sung để hàng trọng tử vong chi dực cùng cái khác phụ thuộc dị năng Toàn bộ đều có thể tấn thăng một cấp. Về sau là cùng long tộc chiến đấu, chỗ tốt lớn nhất bị Vô Chi Kỳ thu hoạch. Vô Chi Kỳ bản nhân thuận lợi đột phá 10 cấp không nói, còn mang đi nghỉ học thi thể. Đầu này 10 cấp Ma Long tuyệt đối khắp người đều là bạo vật vật. Ma Phương Tây Ma Long Chi Vương, Hoàng Kim ba đầu rồng đồng dạng cũng là tồn tại cực kỳ tương đại, mấu chốt là toàn thân vàng óng ánh, vô cùng khí phái Nếu như đối phương không phải Vô Chi Kỳ lời nói, khó mà nói đã sớm đỏ mắt bước lên máu vô sinh pháp sư, liền muốn động thủ các người. Bất quá coi như như thế, đối với Thiên Triều tới nói, cũng là thu hoạch tương đối khá. Độc Y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 804, sau cuộc chiến kiểm kê. Trải qua sau cuộc chiến trải bướt, cuối cùng thu nạp cử lòng, hết thảy 112 đầu, trong đó đánh chết tại chỗ có 102 đầu. Bạch hổ cùng gấu chúc hầm hàm, hai người lén lút riêng phần mình ăn một đầu, nói cách khác còn thừa lại long thi 100 cả. Cái này hai đầu nộp hàng, đánh nhau thời điểm không được, nhưng lại ăn vụng đồ vật lại là số 1 số 2. Cũng may có phải thế không ăn hết không giải, trước đó ăn dòm bị người khai sáng, Kỳ Lân, hiện tại lại ăn phương Tây Ma Long, hiện tại cũng là thành công tấn thăng đến cấp 8 đỉnh phong khó khăn lắm sánh vai những cái tia thượng cổ thần thoại sinh vật có thể từ tận thế phổ thông phẩm loại tấn thăng đến một bước này bạch hổ cùng hàm hàm đã coi như là lớn như trời vật khí về phần còn lại mười đầu cự long mặc dù còn sống cũng trên cơ bản đều là trọng thương hấp hối bị triệu tử nguyệt mượn cơ hội lợi dụng tinh thần trưởng không khống chế được đều giết được rồi giữ lại làm gì còn phải tốn phí tinh lực đi cứu trị bọn hắn đối với hàn trọng tới nói trực tiếp giết những này phương tây long tộc sau đó tại tử vong không gian bên trong phục sinh về sau ngược lại sẽ biến càng thêm cường đại cũng đối với mình càng thêm trung tâm mà triệu tử nguyệt lại nhắc nhở hắn nói. Những này phương Tây Long tộc bản thân đều là sinh vật hết sức mạnh mẽ, trực tiếp giết đáng tiếc. Nếu như ban thưởng cho Thiên triều tướng lĩnh làm tọa kỵ lời nói, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích. Nghe xong lời này, Hàn Trọng lập tức minh bạch. Tất cả mọi người là thích sĩ diện, coi như mình đã có thể hô hô phi hành, vẫn là muốn làm cái tọa kỵ khoe khoang một chút. Ban đầu ở Hồng Sơn bắt được bạch hổ cùng gấu trúc hàm hàm thời điểm, rất nhiều người liền đã mong đợi không được. Hàn Trọng trong lòng bản tính toán một cái, nếu như nếu là đem những này cự long xem như tọa kỵ ban lời nói, Triệu lao gia tự thân là đế quốc thủ tướng, làm sao cũng nên ban thưởng một đầu đi. Sư phụ Lão nhân gia người kia. Cung muốn hiếu kính một đầu a. Các đại thành trì thành chủ đâu? Còn có mập mạp cùng Bạch Mặc Điềm, đoán chừng cũng sẽ chết xin mặt trắng tìm mình muốn Còn có vô sinh pháp sư, đã sớm con mắt đều trừng tái rồi, trông mong nhìn thấy đâu. Cái này lão hòa thượng đối với thu thập các loại yêu vật, cơ hồ đã đạt tới cử chỉ điên rồ trình độ, làm sao một mực vận khí không tốt, những năm này ngoại trừ lúc trước những cái kia gián biển, trên cơ bản không có cái gì quá lớn thu hoạch. Như thế như thế tính toán lời nói, Hàn Trọng đột nhiên phát hiện, giống như 10 đầu số lượng còn chưa đủ a. Nhân hoàng bệ hạ, đầu này rổng cùng ba. Vô Sinh pháp sư nhìn thấy Hàn Trọng đang tính toán, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng trên trước nói. Hàn Trọng tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, im lặng nói, "Được, ta biết cùng Phật Hữu duyên, đầu này rồng là của ngươi. Đầu này băng xương cự long liền đưa cho sư phụ. Còn lại những này, liền phân cho đệ ngải, Cao Cường, Vương Tụng, Cố Tiểu Mạn, Tiền Lên Dương, Đinh Dao, Tiêu Tiêu, Bảo Xuân Lôi, tất ở hửẩn dụ bọn hắn đi." Hàn Trọng suy tư một chút, cuối cùng vẫn làm ra điều chỉnh. Đem còn lại cự long, toàn bộ đều phân phối ra ngoài, ban thưởng đối tượng trên cơ bản đều là thủ vệ biên cương các thành ứ chủ. Về phần triệu lao gia tử, có được truyền tống năng lực, lại bận biểu tại chính vụ, đoán chừng là không cần đến cái này toa kỵ. Phân phối xong sống cự long về sau, Hàn Trọng vừa cẩn thận bàn điểm một cái những này chết đi cự long. Long thi tuy có 100, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều đã tản tạ không chịu nổi, tổn thương nghiêm trọng. Đối với những này, Hàn Trọng toàn bộ đều mang đến thần long thành xử lý, thịt rồng toàn bộ chế tác thành đồ ăn, về phần long huyết, long lân, gân rồng, xương rồng, long nha loại hình cũng đều có tác dụng. Đối với mắt trước tham chiến đám người, Hàn Trọng cũng không có keo kiệt, mỗi người ban thưởng một viên phương Tây long tộc tinh hạch, cái này khiến tất cả mọi người vui vẻ không thôi cấp 8 đỉnh phong long tộc tinh hạch đối với mọi người tới nói đều là bảo vật khó được cuối cùng còn có 30 đầu thi thể hoàn hảo cự long Hàn trọng toàn bộ đặt vào tử vong không gian tại tử vong không gian bên trong đem nó phục sinh là địa ngục ma long đáng tiếc là tiên nhị học thi thể bị vô chi kỷ mang đi không phải ngược lại là có thể chế tạo một cái càng cường đại hơn tồn tại nguyên bản long tộc chiếm cứ tại Iceland phía trên nắm trong tay bắc đại tây dương khổng lồ lĩnh vực bây giờ phương tây ma long nhất tộc hủy diệt phía khu vực này liền sẽ không xuống tới nếu như không thêm vào quả khống liền sẽ sinh sôi hỗn loạn hàng trọng nói trực tiếp nhìn về phía lam phủ nói người tinh thông thủy tính nếu như đem bên này hải vực giao cho ngươi tới quản lý ngươi khả năng làm tốt lam phủ còn có chút sướng sở chưa kịp phản ứng một bên kim vượng lại gấp vội vàng nói người nhân hoàng bệ hạ yên tâm lam phủ mặc dù tuổi nhỏ nhưng là thực lực phương diện vô dụng chất vấn nhất là tại nước bên trong càng có thể phát huy năng lực thiên phú người nhân hoàng bệ hạ yên tâm lam phủ tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả lam phủ rốt cuộc minh bạch hàn trọng là có ý gì đây là muốn để cho mình phân công quản lý một vương gia lập tức vua bộ ngực hưng phấn tỏ thái độ phương tây long tộc dù diệt, nhưng là dương Nhiệt chưa trừ ngươi một cái người tỏa chấn nơi đây chỉ sợ vẫn là lực có thua không bằng liền để Kim Diêu cùng Đại Phong vất vả một chút, tạm thời trợ giúp Lam Phủ cùng một chỗ trấn thủ nơi đây đi. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, vẫn là đối có chút không yên lòng. Ai lên lại cô treo hải ngoại. Trước đó Phương Tây Long tộc có nghỉ học to trấn, lại có hơn trăm đầu cự long, chỉ có bọn hắn bắt nạt người khác phần, tự nhiên ai cũng không dám treo chọc bọn hắn. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, Long tộc tán loạn, trong biển các loại yêu vật tất nhiên cản dữ, mà những cái kia bỏ trốn Long tộc bản thân cũng là một cái phiền toái. Có Đại Phong cùng Kim Diêu hết thề phụ trợ Lam Phủ, đúng là tất yếu mà lại biện pháp thỏa. Đối với cái này ăn bài, Kim Vượng tự nhiên cũng là giơ hai tay đồng ý làm mọi chuyện cần thiết ta an bài thỏa đáng, đem thiên triều đám người đưa về chỗ cũ về sau, Hàn Trọng lúc này mới triệt để bình tĩnh lại, trải bước trong khoảng thời gian này thu hoạch. Nếu như dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn tới nói, mình bây giờ tuyệt đối đã đứng ở đỉnh phong. Nhưng chính là bởi vì đứng cao, cho nên nhìn thấy sự tình cũng liền nhiều, mới biết mình không đủ. Cùng Tam Túc Kim Ô một trận chiến, song phương là đẳng cấp tương đương, mà mình bởi vì dị năng chủng loại chủ tộc, lại song hệ chủ dị năng tương đối là thủ, cuối cùng bức bách Tam Túc Kim Ô tự bạo. Nhưng gặp được nhì hậu cùng sắc loại này đẳng cấp cao viễn cổ sinh vật, mình rõ ràng còn có chỗ không tha, tại dị năng không cách nào hữu hiệu, hiệu khắc chế đối thủ tình huống dưới, muốn vượt cấp giết địch, thật là muôn vàn khó khăn. Cũng may thực hiện hướng loại này đối thủ cũng ít khi thấy, chỉ là bởi vì chính mình giết tiểu nhân, cho nên mới chọp tới lão. Hiện tại vấn đề phiền phức chính là, mình giết chết chủ thần Ano quái tử thủ, cũng không biết hắn có biết hay không việc này. Nếu như bởi vậy dẫn đến chủ thần Ano sách trước tỉnh lại, sự tình sẽ không hay. Còn có chính là, mình bây giờ còn không biết Anno thần điện đến cùng địa phương nào. Trước trước để Bảo Xuân Lôi đem mở rộng cơ giới sinh mệnh số lượng, đem mạng lưới tình báo rơi xuống toàn cầu các nơi, cũng không biết tình huống như thế nào, có lẽ bên cạnh mình cần một cái người chuyên môn trợ giúp mình chỉnh lý tình báo mới được. Kia quang tinh linh chợt dậy, đã muốn đi theo bên cạnh mình, không được liền để nàng đảm nhiệm thư ký đi. Lung ta lung tung suy nghĩ một phen về sau, Hàng trọng lúc này mới đem chú ý điểm đặt ở mình trên tu hành, ý thức tiến vào thức hải của mình bên trong. Độc ý di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 805, Hồng Ngông chí Vô luận là sinh mệnh chi thụ vẫn là tử vong chi dự, tại tấn thăng thần vương cảnh đỉnh phong thời điểm, đều là bởi vì đặc thù kỳ ngộ, trực tiếp nhảy lên một cái đại cảnh giới. Dạng này cố nhiên là để thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên, nhưng là không địa phương tốt cũng hết sức rõ ràng, kia chính là mình đối với dị năng thể ngộ phương diện là không tướng xứng đôi. Hàn Trọng tại tư chất phương diện, một mực không phải kia loại cực kỳ ưu tú người, miễn cưỡng cũng chính là cái trung đẳng. Thật muốn nói tư chất như bước, giống Đường Lạc, Triệu Tử nguyệt, ở hoán, thậm chí là Cố Tiểu mạng đều còn mạnh hơn hắn. Cùng nhau đi tới, Hàn Trọng hoàn toàn là bằng vào trùng sinh tiên tri ưu thế cùng dị năng tính bách thủ một đường dẫn trước tại những người khác những người khác còn không biết như thế nào tiến hóa thời điểm hắn đã có được rất cao cấp bậc người khác chỉ có một loại dị năng hắn lại có được hai loại còn có thể thôn phệ tức đoạt những người khác năng lực đối mặt loại tiến hóa này gian lận đồng dạng tồn tại tư chất cho dù tốt cũng không chứng dụng như thường bị hàn trọng ép gắt gao giống trước đó vạn thần điện bị hàn trọng giết người chết kia ẹ mí a bọn người thần quốc triệu tuấn bọn người cái nào không phải tiên tuyển tử phi thường như bức tồn tại nếu như không phải là bởi vì hàn trọng những người này tuyệt đối đều là cái này tận thế số một số hai nhân vật hoặc là tại ngàn năm vạn năm về sau cũng sẽ trở thành bị hậu nhân ca tụng, bái tế thượng, cổ chư thần. nhưng còn bây giờ thì sao? mộ phần cỏ đều dài mấy thước cao. nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, hàn trọng tự nhiên vui vẻ vô cùng. một đường mang theo mọi người chém chém giết giết, nghiền ép thế lực khác, mở rộng địa bàn, xây dựng một cái hạnh phúc hòa bình thế giới, cái này nhiều vui vẻ à? nhưng muốn mạng chính là, sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi giựt hai đại ân ký, thật sự quá tốt rồi, tốt đến thế mà dính đến nguyên thủy cửu thần. toàn bộ vũ trụ bên trong, ngưu bức nhất, nguyên thủy nhất tồn tại, đều tại nhớ cái này hai đại dị năng. hàn trọng trong lòng quả thực hoàng một nhóm, mấu chốt vẫn là không ai có thể kể ra. Tất cả áp lực đều chỉ có thể mình kháng. Quý Nguyên nói cái gì nhân loại khả năng có thể lớn, trưởng thành tính cao, tương lai có cơ hội siêu việt Nguyên thủy cửu thần các loại, cái này tại hàng Trọng nhìn đến tất cả đều là nó nhảm. Chỉ cần bất kỳ một cái nào chủ thần sách trước tỉnh lại, chính mình cũng sẽ xong đời. Nếu như sớm một chút nói với mình, mình cũng tốt cầu bắt đầu vùng trộn phát triển a. Hiện tại tốt, sắp hàng đã trải rộng ra, nổi tiếng bên ngoài không nói, mấu chốt là hệ Z, Thái Bình Dương cùng Bắc Cực thần điện thần thị đều đã biết hoặc là nói ngờ vực vô căn cứ mình tồn tại. Nhức đầu a. Hiện tại tới mức độ này, đã không cách nào trở về trở về chỉ có thể một con đường đi đến đen, kiên trì bên trên, hoặc là nghĩ biện pháp đánh ngã Nguyên Thủy Cựu Thần, hoặc là chờ lấy bị Nguyên Thủy Cựu Thần đánh ngã. Nam Ngựa tuyệt đối không phải hàn trọng phong cách, huống hồ bên cạnh mình còn có thân nhân cùng bằng hữu, còn có một đám phụ thuộc vào mình rất nhiều thiên triều tướng sĩ. Vô luận như thế nào, hàn trọng đều không hy vọng mình cố gắng chế tạo đây hết thảy, cuối cùng bị chủ thần thu hoạch dùng để kéo dài sinh mệnh, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thần thị đều cường đại như vậy, Nguyên Thủy cửu Thần liền càng không cần phải nói. Hiện tại mình chỗ dựa duy nhất liền là sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dược hai đại dị năng. Đã cái này hai đại dị năng là cùng nguyên thủy cựu thần ngang cấp tồn tại, chí ít có thể cam đoan mình trưởng thành đến cùng nguyên thủy cựu thần ngang cấp trình độ A. Đến lúc đó những người khác chỉ có một cái nguyên thủy ấn ký, mà mình có được hai cái nguyên thủy ấn ký, hai chọn một làm gì cũng hẳn là so còn lại mấy cái bên kia chủ thần muốn nhưu bước một chút đi. Hàn trọng trong lòng suy nghĩ những chuyện này, ý thức đắm chìm đến thức hải bên trong, chuẩn bị suy nghĩ lại một chút hai đại dị năng ấn ký. Thế nhưng là vừa tiến vào tước hải, Hàn trọng liền phát hiện nơi này đã biến mình có chút nhịn không được tới. Nguyên bản thức hải bên trong, Sinh mệnh chi thủ cùng Tử vong chi dược hai đại ẩn ký, riêng phần mình tách ra, phân biệt chiếm cứ một nửa không gian. Sinh mệnh chi thủ cắm dễ ở linh hồn thức hải bên trong, cực điểm sinh trưởng, thỏa thích gian ra, thân cảnh chập chờn tung xuống nguyên ngông sinh mệnh năng lượng, như khai thiên tích địa đồng dạng. Mà Tử vong chi dược thì chiếm cứ một nửa kia, hai cánh triển khai, tản ra tử vong âm vụ, đem nó che lấp trong đó khó phân biệt chân dung. Nhưng từ khi song dị năng tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, hai cái này liền có thể là phát sinh không giống biến hóa, chỉ là lúc kia, Hàn Trọng coi là dị năng ẩn ký càng thêm cường đại, cho nên cũng không chú ý mà tại song dị năng tấn thăng đến chân thần cảnh định phong về sau, biến hóa càng thêm rõ ràng, sinh tử hai đại ấn ký, rõ ràng quấn quýt lấy nhau, tạo thành thái cực nguyên thủy bộ dáng. Sinh cùng tử hai đại phân biệt rõ ràng tồn tại, thế mà cũng bởi vì thái cực phụ âm ông dương, mà hiện ra một loại hài hòa trạng thái. Mà lại cái này hai đại ấn ký hình thành thái cực đồ về sau, tại thức hải bên trong chậm rãi chuyển động, không ngừng tản mát ra mịt mờ hỗn độn chi khí. Lần trước tại lừa giết hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân thời điểm, Hàn Trọng liền phát hiện tình huống này, chẳng qua là lúc đó không có cẩn thận nghiên cứu. Hiện tại Hàn Trọng mới phát hiện, hỗn độn khí tức tựa hồ khó lường có chút giống là trong truyền thuyết hồng mông chi khí. Nghe nói hồng mông chi khí đạn sinh tại vũ trụ sơ khai thời điểm vì thiên địa bản nguyên, đại đạo chi cơ. Nếu như ai có thể có được nó, liền có khả năng đúc thành đạo cơ, trường sinh bất diệt. Truyền thuyết cái đồ chơi này, tự nhiên không thể toàn tin, nhưng là cũng không thể không tin. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, nếu như thật có hồng mông chi khí, đã bị khoác lác lợi hại như thế, vậy khẳng định là đồ tốt không thể nghi ngờ. Hàn trọng cũng không biết mình cái này sinh tử thái cực ấn, chỗ phát ra khí tức, đến cùng có phải hay không cái gọi là hồng mông chi khí, liền tạm thời cho rằng nó là. Nếu là hai đại nguyên thủy ấn ký đạn sinh ra. Coi như không phải thật sự hồng mông chi khí, hẳn là cũng sẽ không kém a. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Hàn Trọng đồng thời vận chuyển thượng thanh đại động chân kinh. Tại đạo gia công pháp dẫn đạo dưới, những khí tức này dọc theo trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch lẻ qua, vận chuyển chu thiên. Để cho mình nục thân thành thánh, bất tử bất diệt, Hàn Trọng không có cảm giác được, nhưng là cỗ khí tức này lại là đối với nục thân có chỗ tốt rất lớn. Hàn Trọng trước mắt lớn nhất khốn cảnh chính là, thân thể tố chất hạn chế thực lực phát triển, thân thể độ dẻo đã bị kéo rời khỏi cực hạ, Chỉ cần tiến thêm một bước, cũng không phải là tăng lên, ngược lại là hỏng mất. Nhưng là theo cái này hồng mông chi khí tại thể nội vận hành, Hàn Trọng cảm giác mình nguyên bản căng cứng thân thể, thế mà đạt được tới nhuần cùng buông lỏng, thân thể tố chất đang thong thả cải thiện cùng tăng lên. Sự biến hóa này để Hàn Trọng không khỏi rất là kinh hỉ, này bằng với là giải quyết mình lớn nhất đối rối a. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Hồng Mông Chi khí thực sự có ít, vẹn vẹn chỉ là vận hành một chu thiên liền toàn bộ tiêu hao không còn một mảnh. Cái này khiến Hàn Trọng gấp vò đầu bứt tai, thật không thể dùng tay đi thôi động kia sinh tử thái cơ để cho bọn chúng chuyển nhanh một chút. Thật nhiều sinh ra điểm Hồng Mông Chi khí, nhưng trên thực tế muốn làm được điểm này rất khó. Từ ấn ký sinh ra đến bây giờ, Hàn Trọng chỉ là mượn dùng ấn ký năng lực mà thôi căn bản không thể nào khống chế. Hàn Trọng cũng từng hỏi thăm giải qua cái khác giác tỉnh giả, mọi người tình huống đều cùng hắn giống nhau, tất cả ẩn ký đều không cách nào khống chế, chỉ có thể mượn dùng. Phát hiện này, để Hàn Trọng trong lòng cực độ bất an, lại lại không thể làm gì. Độc ý dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 806, chủ thần bố cục. Hàn Trọng tại Asgard chỉnh đốn, dốc lòng củng cố cảnh giới của mình, tăng thực lực lên thời điểm, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài cũng tương tự tại phát sinh biến hóa trọng đại. Cơ hội là trong cùng một lúc, toàn cầu nhiều xuất hiện thần tích, những truyền thuyết kia bên trong thượng cổ thần linh một lần nữa giáng lâm thế gian. Đương nhiên, đây cũng không phải là là thượng cổ tái hiện, cũng không phải là tất cả thần linh toàn bộ hiện hiện, mà là tại mỗi một phiến đại lục đều xuất hiện một cái từng tại nơi đó lịch sử bên trên, có cực cao địa vị, mà lại rất có ảnh hưởng lực cổ xưa nhất tồn tại cường đại. Tại Trung Quốc đại địa bên trên, một vị thần tiên chi tư lão giả cưỡi một đầu hắc kỳ lân, từ Côn Luân Sơn phiêu nhiên giáng lâm thế gian. Tự xưng là Hồng Quân lão tổ, đồng thời truyền xuống pháp chỉ, nói là làm kết thúc thiên hạ hạ giải cứu thiên hạ thương sinh, nguyện mở lại hai giáo. Thu môn đổ khắp nơi, trong chốc lát Trung Quốc đại địa chấn động, vô số nhân loại cùng yêu tộc nhao nhao tiến về Côn Luân tìm tòi hư thực. Mà tại phương Bắc băng tuyết bao trùn chi địa, Côn bằng lại xuất hiện thế gian, thân thể cao lớn lên như diều gặp gió chín vạn dặm, chấn nhiếp thiên hạ, cũng lấy yêu tổ tự cho mình là triệu tập thiên hạ bảy yêu quy thuận hắn dưới trướng. Tại Thái Bình Dương biển sâu bên trong, khổng lồ phức tạp hải tộc thế lực, tao nội đại thánh thệ, tại một cô cường đại thế lực ảnh hưởng dưới, yêu tộc thế lực bắt đầu một lần nữa trình hợp, thậm chí liền Long Vương ngao chấn cũng vì đó kiên kỵ, mà không thể không co vào lòng tộc thế lực, lương tự đại lục quan sát thế cục phát triển một khi phát hiện tình huống không đúng, Long Vương đều làm xong rút về Đại Lục chuẩn bị. Tại phương Tây, có tự mang vầng sáng thượng đế trực tiếp giáng lâm tại Vati Thánh Điện, công bố nhân loại nghiệp chướng nặng nề, cần đạt được cứu rỗi, chỉ có thờ phụng thượng đế mới có thể tịnh hóa tội nghiệp tiến vào thiên đường. Vì thế, Vati người sống sót xây dựng thần thánh giáo đình thừa hành thượng đế ý chỉ, tiêu diệt toàn bộ cái khác dị giáo đồ cùng các loại yêu ma. Bắc Phi, kia một lần nữa tổ hợp sau kim tự tháp, lấp lánh dạng quan huy, thường ánh sáng nhưng cùng nhật huy, đưa tới vô số người sống sót triều bái cùng kính sợ, càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là khổng lồ sư thân nhân diện thú phục sinh, tự xưng là thái Phu đốn, là trí cao thần kéo nô buộc, chuyên môn dáng lâm thế gian, truyền bá trí cao thần kéo thần dụ, cứu vớt chịu đủ cực khổ sinh linh. trừ cái đó ra, còn có cái khác các loại tình huống tương tự, ở các nơi lần lượt trình diễn. chỉ là cái này tận thế sau địa cầu, phát triển đến bây giờ về sau, tình huống thực sự có chút phức tạp, cũng không phải là tất cả địa phương, cũng giống như đông phương đồng dạng, đã cơ bản dọn sạch zombie, xây dựng thống nhất quốc gia. tuyệt đại bộ phận tình huống là, nhân loại mặc dù có thời có được năng lực tự vệ nhất định, nhưng là vẫn như cũng gặp phải rất nhiều khó khăn cực ít lượng nhân loại may mắn còn sống sót cùng các loại zombie cùng cường đại quái vật cùng tồn tại những này cường đại thần linh xuất hiện xác thực cho nhân loại trợ giúp thật lớn hiện ra phi phạm thủ đoạn cho nên cũng thiết thiết thực thực hấp dẫn vô số người đi theo cùng cung vụng nhất là những cái kia bản thân liền có tôn giáo tín ngưỡng quốc gia tỉ như phương tây nghe nói thượng đế ban thưởng nhân gian muốn dẫn dắt nhân gian thoát ly cực khổ về sau vô số tín đồ tràn vào vứt bỏ giá đường tướng thượng đế phát ra cầu nguyện mà vị kia thượng đế cũng tại tích cực đáp lại tín đồ của mình hiện hóa thánh tích ban cho chúc phúc cùng lực lượng nhưng mặc dù như thế cũng không phải tất cả mọi người, cũng không phải người vật chủng, đều nguyện ý tin tưởng những này cái gọi là thần linh. thượng cổ thần thoại thời đại quá khứ lâu như vậy, nhiều như vậy thần linh đều biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, vạn năm không thấy tâm hơi. hiện tại đột nhiên tung ra một cái người, tự xưng là thượng đế, yêu tổ, liền muốn để cho mình vừa gặp mặt liền ở túi lầu chào, đây không phải nói nhảm sao? Hú hồ, tất cả mọi người là trải qua tận thế ám mà lại lại đã thức tỉnh dị năng, trung tộc thiên phú, hoặc là nắm giữ trong tay có cường đại vũ khí, mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngói hàng người, ai lại sẽ chịu phục ai? ngươi nói ngươi là thần. Ta còn nói ta là thần đâu? Hiện tại tự xưng là thần gia hỏa, còn ít sao? Liên xếp như ngươi thật là thượng cổ thần linh thì sao? Kia đã là lao hoàng lịch, thời đại đã thay đổi. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển. Năm nay ta tốt, dám đến đoạt địa bán các người, như thường đánh ngã. Kể từ đó, thế giới này không những cũng không vì những này cái gọi là thượng cổ chư thần xuất hiện, mà biến hải hòa, ngược lại biến càng thêm hỗn loạn. Tín ngưỡng khác biệt, theo đuổi khác biệt, dẫn đến nhân loại không chỉ có cùng dọa bị ở giữa, cùng cái vật ở giữa, thậm chí cùng nhân loại bản thân ở giữa, lẫn nhau đối địch, công phạt tình huống nhìn mãi quanh mắt. Đang thu thập đến những tin tức này về sau. Tọa chấn Thiên Khuyết cung đế quốc thủ tướng Triệu Lao gia tử, Mẫn Cảm phát hiện không bình thường manh mối, trước tiên tự mình chạy tới Asgard gặp mặt Hàn Trọng. Cái này sự kiện đơn độc xuất hiện một cái hai cái có lẽ còn không kỳ quái, nhưng là toàn cầu các nơi, tựa hồ đồng thời xuất hiện được này, liền không thể không khiến người hoài nghi. Quan trọng nhất là, những này tự xưng là Hồng Quân lão tổ, thượng đế cùng côn bằng gia hỏa, đến cùng là từ đâu đột tới, là có hay không là như thế? Nhưng nếu như những người này đều sống tiếp được, kia đã từng đẩy trời thần Phật lại đi nơi nào? Đã muốn nghĩ cách cứu viện thế nhân, vì cái gì tại nhân loại gian nan nhất thời điểm xuất hiện, ngược lại xuất hiện vào lúc này? Hàn trọng bế quan vừa mới kết thúc, Lão gia tử liền nhanh lên đem Bảo Xuân lôi bên kia thu thập tập hợp vật liệu báo cáo một chút, đồng thời đưa ra liên tiếp nghi vấn. Lão gia tử mặc dù không hiểu, nhưng là Hàn trọng lại là trong lòng cười lạnh, nhiều ít có thể đoán được đây là có chuyện gì. Hôm nay thiên hạ vạn vật phát triển cùng tiến hóa, đã cơ bản tiến vào một cái tương đối tương đối cao trình độ, các đại sinh vật chủng tộc ở giữa đặt thành một loại tương đối xảo dịu cân bằng. Tỷ như tại cái này Bắc Âu thế giới, nếu như không là bởi vì chính mình xuất hiện, nơi này vạn thần điện, hắc ám tinh linh, quang tinh linh, nhân cùng tự nhân, thậm chí bao gồm phương tây long tộc ở giữa sẽ kinh lịch một cái tương đương thời gian dài cùng tồn tại. Mặc dù những này chủng tộc có mạnh có yếu, nhưng là không thể phủ nhận là những này chủng tộc ở giữa sẽ ở lẫn nhau công phạt, chiến tranh bên trong, cũng có thể là hòa bình bên trong, vượt qua một cái tương đối dài dằng dặc thời gian. Tựa như là thượng cổ thần thoại thời kỳ đông dạng, có thể là tiếp tục mấy trăm năm, thậm chí là trên ngàn năm. Hiện tại các nơi đột nhiên xuất hiện các loại thời kỳ thượng cổ xa xưa nhất, cổ xưa nhất thần linh, cái này căn bản không phải cái gì trùng hợp, cái này căn bản là những chủ thần kia bố cục một trong. Bọn hắn bắt đầu lấy càng thêm hợp lý phương thức, nhúng tay chuyện nhân gian vụ, ảnh hưởng đại lục sinh vật vận mệnh cùng đi hướng. Hoặc là nói là chuẩn bị trực tiếp điều khiển đại lục sinh vật vận mệnh, để về sau hết thảy phát sinh, thế giới hủy diệt, biến càng thêm hợp lý tự nhiên. Về phần cái khác những cái kia thượng cổ thần linh đi nơi nào? Cái này còn không dễ lý giải sao? Hoặc là giống như là chư thần hoàng hôn đồng dạng, bị trực tiếp giết mổ. Hoặc là chủ thần lấy nó bí ẩn thủ đoạn giải quyết. Không phải thần thoại thời đại đến bây giờ, quá khứ lâu như vậy, đều không nhìn thấy có người xuất hiện, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Giống Tam Tốc Kimô, Vô Chi Kỳ, Nghị bọn hắn những này, bởi vì tình huống đặc biệt, còn bị xem như lão cổ động cho móc ra nữa nha. Nếu như thượng cổ những cái kia thần tiên thật còn sống, Dương Tiễn, Na trà, thập nhị kim Thiên, vì cái gì còn không ra, chẳng lẽ lại cũng đang chờ Hàn Trọng từng cái đi đảo. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 807, không tin giao, không tin đồn. Hàn Trọng giải thích, để một đám thiên triều cao tầng phía sau hứa ra mồ hôi lạnh. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này tập nập biến cố phía sau, thế mà liên lụy nhiều như thế bí ẩn. Hàn Trọng đang mở thả thời điểm, cũng là cố ý đem một bộ phận nội dung để lộ ra đến. Nó mục đích cũng là muốn để mọi người biết, địa cầu tương lai che vẽ lo lắng. Thiên hạ vạn tộc trên đầu đều treo lấy một thanh lợi kiếm. Những cái được gọi là thần linh, nhìn như là đang trợ giúp nhân loại, kỳ thân sắc thực muốn đem vạn tộc đẩy vào hố sâu. Không dễ nhìn không rõ tốt xấu, nhìn thấy có cái gọi là thần linh xuất hiện, liền đi ôm người ta đuổi. Chỉ có mọi người đoàn kết tại Thiên Triều Cờ sĩ phía dưới, cùng một chỗ đối kháng những này viễn cổ dị thần hoặc là nói tà thần, mới là lựa chọn chính xác. Rốt cuộc Thiên Triều vạn tộc, mới là sinh trưởng ở địa phương địa cầu thổ dân. Mà những cái được gọi là thần linh, liền lai lịch đều nói không rõ ràng, lại nói là đến giúp đỡ địa cầu thổ dân, này làm sao nhìn làm sao nói nhảm. Nhân hoàng bị hạ Nếu như thật giống như lời ngươi nói, kia sợ là chúng ta thiên triều cũng rất khó an ổn a. Tại lão gia tử trong lòng, thiên triều hòa bình phát triển, vĩnh viễn chiếm cứ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bây giờ thiên triều phát triển, có thể nói phi thường phù hợp lão gia tử nguyện vọng, hắn lúc trước những cái kia tưởng tượng, cơ bản đều đã thực hiện. Bây giờ thần long thành cùng cái khác hơn phân nửa thiên triều thượng quốc thành trì, sinh hoạt trình độ trên cơ bản có thể khôi phục đến thời kỳ hòa bình tám thành trở lên, thậm chí rất nhiều nơi, rõ ràng còn muốn vượt qua thời kỳ hòa bình mấy lần. Rốt cuộc tại thời kỳ hòa bình, nhưng không có dị năng cùng siêu nhân, rất nhiều trước đó không làm được sự tình hiện tại cũng có thể hoàn thành khoa học kỹ thuật văn hóa giáo dục các loại tại Thiên Triều đều chiếm được khôi phục cùng nhảy vọt phát triển chỉ cần lại đến trăm năm Lão gia tử có lòng tin để Thiên Triều văn minh vượt qua quá khứ mấy ngàn năm thành tiệu cũng chính vì vậy hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người đến phá hư đây hết thảy dòm bị không được cái gì cầu thí thần miếu viễn cổ thần linh chủ thần cũng không được Lão gia tử có nhà cách mạng khí khái cùng phong quang cũng tương tự có chính trị gia cùng nhà quân sự nhạy cảm thứ giác cảm giác phản kháng hết thảy cũng có thể thấy Mầm Bất Tây phát hiện tiềm ẩn vấn đề nếu như sự tình đúng như Hàn Trọng nói như vậy, vậy bây giờ nhân viên cường thịnh, tướng lĩnh đông đảo thiên triều cũng chắc chắn trở thành những chủ thần kia trọng điểm mưu đồ mục tiêu. lượng lớn nhân khẩu tồn tại cường đại vừa vận thỏa mãn chủ thần cần, chủ thần đã đem vạn vật xem như nông trường bên trong súc vật, đương nhiên sẽ không vông tha thiên triều cái này dáng dấp tối cao tối trắng tồn tại. Gia Gia nói không sai, cái này khiến ta nghĩ đến phong thần đại chiến. nhân loại là phi thường có sáng tạo tính sinh vật, chúng ta tại lịch sử trên sáng tạo ra sáng chói thành tựu, nếu như không có ngoại lực can thiệp, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển ra càng cường đại hơn văn minh. những chủ thần kia cũng không hy vọng chúng ta chân chính cường đại đến mức thoát ly khống chế của bọn hắn cũng là vì càng thêm âm hiểm mục đích, cho nên mới sẽ phá hủy chúng ta văn minh. Nghe nói năm đó kia thương trụ vương cũng là anh minh thần võ hạng người, thủ hạ văn thần võ tướng người tại ba xuất hiện lớp lớp, khai sáng một khi thịnh thế. Kết quả lại bởi vì đắc tội thần linh, liền bị các loại pha trộn, cuối cùng hủy thương thang giang sơn. Cái này sự kiện nghĩ như thế nào đến đều cảm giác có chút cổ quái. Mà lại chính là bởi vì việc này mới đưa lúc ấy thiên hạ rất nhiều giác tỉnh giả, yêu tộc cùng tu tiên giả cuốn vào phong thần đại chiến, vô số cường giả bởi vậy chết. Triệu Từ Nguyệt cũng đột nhiên mở miệng, nửa là suy đoán, nửa là nhắc nhở hàng trọng nói. Phong thần chi chiến tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bất quá muốn đem ta xem như thương trụ vương, cũng quá coi chúng ta. Đối với phong thần chi chiến, Hàn Trọng đã sớm suy nghĩ không chỉ một lần. Nhất là làm cho hắn cảm giác đáng tin cậy ý nghĩ, hẳn là cùng Bắc Câu Chư Thần Hoàng Hôn đồng dạng, phong thần chi chiến liền là chủ thần cố ý bước lên, một trận hiến tế cho chủ thần chiến tranh. Chỉ là tương đối Chư Thần hoàng Hôn, cực kỳ hiển nhiên người Phương Đông thủ đoạn càng thêm ẩn ngấp cùng có tính nghệ thuật. Một trận liên lụy tới nhân thần yêu chiến đấu, thế mà lấy thảo phạt quân, thuận theo thiên đạo phương thức đến tiến hành. Việc này vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nếu như đúng như chúng ta suy đoán như thế phía sau bố của người cực kỳ hiển nhiên phi thường am hiểu âm mưu bỉ kế để thiên triều từ nội bộ sụp đổ để chúng ta lâm vào mục tiêu công kích thiên hạ hợp nhau tấn công địch nhân thậm chí đều có thể không hưởng phí một bình một tốt triệu từ nguyệt rõ ràng muốn càng thêm cẩn thận nhắc nhở lần nữa hàn trọng từ nguyệt nói đạo lý kia thương trụ vương lúc trước cũng là một đời minh quân còn không phải để nữ hoa phái ra mấy chị yêu vật cứ thế mà cho tai họa nhân hoàng bệ hạ hiện tại có phải hay không thương trụ vương không trọng yếu trọng yếu là lịch sử là từ người thắng viết nếu như chúng ta thiên triều thượng quốc nếu như bị phá vỡ chỉ sợ nhân hoàng bệ hạ danh hào cũng không thể so với thương trụ vương tốt bao nhiêu Lão gia tử mấy câu nói đó, nói Hàn Trọng mắt trợn trắng. Ta biết tất cả mọi người là lòng tốt nhắc nhở ta, nhưng có tất yếu nói như vậy sao? Có thể đối ta có chút lòng tin không? Việc quan hệ Thiên Triều An Uy, lão gia tử cũng mặc kệ Hàn Trọng yêu hay không yêu nghe, tiếp tục nhắc nhở nói, kia Hồng Quân lão tổ muốn mở lại xiển tiệt nhị giáo, thu môn đồ khắp nơi, chỉ sợ mục đích đúng là hướng về phía Thiên Triều tới. Một khi côn luân lập giáo, như thượng cổ thần thoại thời đại đồng dạng, thiên hạ động thiên phúc địa, danh môn đại phái, đều là côn luân đệ tử, vậy liền phiền phức lớn rồi. Lập giáo? Trải qua ta phê chuẩn sao? Hàn Trọng gửi lạnh một tiếng. Chuyên chỉ bất kỳ cái gì tại thiên triều cảnh nội xây dựng tông giáo đều hướng lên trời hướng tông môn ti báo cáo chuẩn bị trải qua phê duyệt đồng ý về sau mới có thể thành lập mắt khác chấn ti, tông môn ti cùng bảo xuân lôi ti tình báo toàn bộ hành động phối hợp lẫn nhau đối với thiên triều cảnh nội ngụy thần cảnh trở lên nhân loại cấp 6 trở lên yêu vật đều muốn chuyên môn đăng ký tạo sách ghi lại trong danh sách tùy thời tiến hành chú ý đồng thời lao ra từ ngươi bên này làm tốt tuyên truyền liền nói gần đây có kẻ phản pháp giả tá thượng cổ thần linh danh hảo giả danh lừa bịp phá hư thiên triều yên ổn tường hòa hạnh phúc cục diện thật tốt hy vọng mọi người không tung tin đồn nhảm không tin đồn, không tin giao, như có phát hiện cùng loại phạm pháp hiện tượng, mời kịp thời báo cáo, trọng thưởng trọng phạt. Hàn trọng lút vuốt đầu, trực tiếp ban phát liên tiếp mệnh lệnh. đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều trên mặt người lộ ra buồn cười thần sắc. một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, tương đương với trực tiếp liền đoạn mất vị kia hồng quân lão tổ muốn lập giáo hoàn cảnh xã hội, nhất là một đầu cuối cùng, càng là âm hiểm không được. làm không cẩn thận, vị kia hồng quân lão tổ chẳng những sẽ không bị truy phủng, ngược lại bị biến thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Lão gia tử trong lòng lỗ lỏng, vui lên, nói, nhân hoàng bệ hạ chủ ý này hay, ta lập tức bắt đầu ăn bài cam đoàn tuyên truyền đúng chỗ. Còn có một điểm, kia Hồng Quân lão tổ nếu như là đến từ thần miếu, lại có Hắc Kỳ Lân làm bạn, thực lực không thể khinh thường, mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Nhất là Tổ Long Thành, Thiết Phù Đồ, cùng Đông Bắc Sơn vạn tộc chi thành, tới gần Côn Luân Sơn một tuyến, ngàn bạn muốn để cao cảnh giác. Thiên triều dù sao cũng là một cái cường đại mà thống nhất quốc gia, nắm giữ quốc gia lực lượng, các loại thủ đoạn nhỏ dùng tự nhiên cũng thuận tiện. Nhưng thực lực đối phương cường đại, không thể khinh thường. Lấy tình huống trước mắt đến xem, làm xuất hiện biến mất Kỳ Lân nhất tộc, đã bị hắn lung lạc đến dưới trướng, không thể không đề phòng. Chương 808, tâm tính nổ tung Minh Công Côn Luân, danh xưng là Vạn Sơn Chi Tổ, vô số truyền thuyết đều là bắt đầu từ nơi này. Bởi vậy Côn Luân tại người trong nước trong lòng có địa vị cao. Bây giờ cái này tự xưng Hồng Quân Lão Tổ Ra hỏa, chiếm cứ Côn Luân Sơn, mặc dù chúng ta có thể từ dư luận tuyên truyền càng thêm lấy ảnh hưởng, nhưng chung quy vẫn là sẽ để cho người sinh ra ấn tượng xấu. Nếu như có thể lời nói, ta đề nghị đem Thiên Triều Thượng Quốc quốc đô di chuyển đến Côn Luân Sơn, đang thương thảo như thế nào ứng đối Hồng Quân Lão Tổ thời điểm, Triệu Tử Nguyện đột nhiên đưa ra mới ý nghĩ. Hạng Trọng nghe nói lời ấy, cùng Lao Gia Tử nhìn nhau một cái, hai người đều cảm giác đề nghị này sát thực có thể thực hiện nếu như là tại thời kỳ hòa bình, nhân loại muốn leo lên côn luân sơn sẽ muôn vàn khó khăn. cũng chính vì vậy, lại thêm các loại truyền thuyết mới sáng tạo ra côn luân sơn tại người trong nước trong lòng trí cao vô thượng thần bí vị. chính như triệu tử nguyệt nói như vậy, cái này hồng quân lão tổ sát thực lựa chọn một nơi tốt ta chiếm cứ địa lợi. lao gia tử suy nghĩ một chút, nói, côn luân sơn quan hệ thiên triều quốc vận, vi quốc nhân thần trong lòng thánh chi địa, há có thể dùng một cái lừa đợi lấy tiếng lừa đảo xem như giả danh lừa bịp chi địa. bây giờ theo thiên triều bản đồ mở rộng, chúng ta cũng xác thực cần một cái muôn hình vạn trạng chi địa, đến đại biểu thiên triều hình tượng. ta cũng đề nghị rời đô cô luân. Hàn Trọng gật gật đầu, lại không có gấp, mà là nói, thần miếu thực lực cường đại không thể khinh thường, đã đối phương không muốn dùng mạnh, chúng ta cũng trước không nóng nảy, trước mở rộng tuyên truyền, đem bọn hắn bồi xấu lại nói. Hàn Trọng hiện tại cần nhất chính là thời gian, đối phương không biết có chủ ý gì, Hàn Trọng tự nhiên cũng vui vẻ kéo dài thời gian, chỉ cần đem thiên triều vững vàng trưởng không tại trong tay của mình, liền không cần lo lắng âm mưu của đối phương, chờ thời cơ chín mùi thời điểm, dĩ nhiên chính là nhất cử diệt trừ đối phương thời điểm. Mặt khác Tông Môn bên kia, phải chăng cần đặc biệt chú ý một chút? Nhìn thấy Hàn Trọng trong lòng đã tất cả so đo, lão gia tử lại nhắc lên một chuyện khác. Lão gia tử mặc dù không có nói rõ, nhưng là Hàn trọng lại biết hắn là có ý gì. Các đại tông môn cung phụng đối tượng tổ sư gia, liền là thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong các loại tồn tại. Kết quả ai có thể nghĩ, những này được cung phụng trên vạn năm tồn tại, thế mà nhảy ra ngoài, biến thành một người sống sơ sơ. Cái này có chút lúng túng nha. Vậy xin hỏi, ta là đưa ngươi làm tổ tông đồng dạng cung cấp, hay là nên an bài như thế nào? Kể từ đó, các đại tông môn, nhất là đạo gia các tông, liền lâm vào tương đối lúng túng hoàn cảnh. Tại hồng quân trong chuyện này rất khó làm ra lựa chọn. Hoặc là kia hồng quân cũng chính là đánh như thế chủ ý này bằng với lập tức liền có thêm vô số đồ tử đồ tôn a nhưng hàn trọng lại là trong lòng âm thầm cười lạnh một chút xíu đều không lo lắng việc này tông giáo từ trước đều là nhất là xử lý vấn đề không cách nào trừ tận gốc không cách nào ngăn chặn chỉ có thể dẫn đạo cùng khống chế tại thiên triều đại điển bên trên hàn trọng vì thiên triều phồn vinh cân nhắc liên tục về sau vẫn là bông ra để tông môn phát triển nhưng là hắn cũng lo lắng tương lai đôi to khó vây cho nên cố ý để ý chuyên môn thành lập tông môn thi, cũng yêu cầu tất cả tông môn đệ tử nhập môn nhất định phải lấy linh hồn đối với mình thể cái này cử động tại lúc ấy đến xem có chút bất cận nhân tình, thậm chí có mượn nhờ thiên triều thế lớn, ép buộc ý của mọi người nghĩ. Bộ phận tông môn đệ tử trong lòng khẳng định sẽ có lời phản giận, đây là khó mà tránh khỏi. Nhưng hiện tại xem ra, quyết định này làm phi thường sản xuất. Nếu không, cái này cái gọi là hồng quân lão tổ xuất hiện, đạo ra từng cái tông môn đầu tiên liền muốn ngồi không yên. Làm không cẩn thận liền sẽ biến thành thượng cổ thời đại đồng dạng, từng cái đỉnh núi đều phái ra đệ tử ưu tú, đồng thời ủng hộ phản loạn, hủy diệt thiên triều. Trước đó Hàn Trọng dám nói mình không phải thương chủ vương, nguyên nhân liền là ở chỗ này. Trước mắt thiên triều tuyệt đại bộ phận hạch tâm lực lượng, vô luận là chủ động, bị động vẫn là bị ép buộc tuyên thệ, cuối cùng đều bị mình gieo linh hồn kế nước. muốn từ phía trên trong triều bộ suối rụng, họa loạn thiên hạ, lại làm một cái vũ vương phạt trụ, cái này Hồng quân khẳng định là nghĩ nhiều. cho nên đối mặt lão gia tử vấn đề, hàng trọng phi thường bình tĩnh nói, đem trước đó tung tin đồn nhảm đánh giả tin tức cùng bọn hắn nói một chút, bọn hắn minh bạch. các đại tông môn sắc thực đều là người biết chuyện, rất nhanh tại thiên triều toàn lực thôi động tuyên truyền phía dưới, các đại tông môn tự mình ra mặt làm chứng phía dưới, mọi người đều biết kia cái gọi là Hồng quân lao tổ, liền là một cái lừa đảo. thậm chí các đại tông môn còn liệt ra các loại chứng cứ nói cho mọi người, cái gọi là Hồng quân chỉ là thượng cổ tiên nhân đối vũ trụ cùng bầu trời kính sợ cùng sùng bái cuối cùng nhân cách hóa tố tạo nên một nhân cách hóa hình tượng mà thôi chân thực lịch sử bên trên cũng không tồn tại cái này nhân vật 4. thời đại thật thay đổi hồng quân không hiểu rõ hiện tại nhân loại vì sao lại như thế gian trá dào hoạn nói dối nói kém chút ngay cả mình đều tin thật sự là con người không như trước ga thượng cổ thời đại những cái kia thuần phát, thiện lương dễ lắc lư nhân loại đều đi nơi nào côn luân sơn bên trên kia hồng quân ngồi xếp bằng sau lưng điểm lành rực rỡ quả thật có thượng cổ tiên nhân khí tượng chỉ là giờ phút này tâm tính cực độ nổ tung bị khí khí tức bất ổn, sau lưng thụ khí tường vân đều muốn biến thành phong bạo, mà tại mặt của hắn trước, bọt lổm ngổm một đám yêu tộc, hơn phân nửa là kỳ lân nhất tộc, cũng có chút ít chủng tộc khác tồn tại. tại bọn này yêu tộc bên trong, còn có không ít là nhân loại thân ảnh. dẫn đầu cái kia nhân loại, không phải người khác, chính là ban đầu ở thần long thành, có tương đương thanh danh một cái du hiệp, có được bảo tử sinh mệnh dị năng giác tỉnh giả tàng ngọc. chỉ là những năm gần đây, theo thiên triều càng thêm cường đại, vị này du hiệp danh ngược lại không giống trước đó như vậy văng vội, có chút dần dần mai một ý tứ, lại không nghĩ tới hắn thế mà lại xuất hiện ở đây, vùi đầu vào hùng quân dưới trướng. người mới vừa nói cái gì? nói ta là lừa đảo. hùng quân có chút rung dậy, quả thực khó mà tin tưởng tin tức này. mình tung hành cả cổ thần thoại thời đại, một tay gậy phong vân, bố cục một trận kinh thiên vợ kịch, chư thiên thần phật tại mình mặt trước đều muốn ngẩng túi đầu hành lễ. không nghĩ tới lần nữa rời núi, thế mà bị người xem như lừa đảo. hùng quân căn bản không tồn tại. con mẹ nó chứ khó mà chịu được à? tâm tính bắn nổ hùng quân, kém chút nhịn không được vọt thẳng ra ngoài, tự tay đổ diệt những cái kia tung tin đồn nhảm hỗn đản. thế nhưng là nghĩ đến làm như vậy khả năng đưa tới hậu quả hắn còn không nơ không cắn răng nhẫn nhịn xuống tới sư tôn xin mất giận những cái tiêu nhân loại ngu muội không biết sư tôn bộ mặt thật chỉ cần chúng ta trực tiếp tiêu diệt thiên triều để thiên hạ vạn tộc kiến thức đến sư phụ khôn cùng pháp lực tự nhiên biết thật giả tôn hắc kỳ lân hóa thành một cái áo bào đen hấp giáp bóng người bị sát tại hồng quân mặt trước thận thận nói kỳ lân nhất tộc năm vị kỳ lân thánh tôn tại thiên quyết cung muốn gây sự tình kết quả lại dẫn lửa thiêu thân bị kim xì si đại bằng điệu bằng nâng công kích mà tử thương hầu như không còn chỉ còn lại một vị hỏa kỳ lân trốn về thần lĩnh về sau kỳ lân nhất tộc tại trung nam sơn bị hệ vở rẻ thần thị hồng quân mang đi Thu làm môn hạ chó săn, cũng trợ giúp Hỏa Kỳ Lân tiến hóa đến cấp 9 Hắc Kỳ Lân. Về sau nghe nói Kim sĩ sí Đại bằng điệu về sau cũng quy thuận Hàn Trọng, cái này Kỳ Lân nhất tộc đối với Hàn Trọng cùng Thiên Triều hận ý, cũng liền càng thêm sâu, một lòng muốn báo thù rửa hận. Làm sao vị sư tôn này không biết là nghĩ như thế nào, rõ ràng có thông thiên thủ đoạn, thế mà không đồng ý trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, nhất định phải làm cái gì mở rộng sân môn, thu môn đồ khắp nơi. Kết quả tốt, bị những cái kia đáng chết nhân loại một làm, kém chút tâm tính nổ tung. Chương 809, mở lại phong thần bảng. Hồng Quân lão tổ danh xưng là muốn mở lại xiển nhị giáo. Nhưng là thượng cổ thần thoại thời đại diện tiệt nhị giáo đệ tử, lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Cùng bọn hắn cùng thời đại, hoặc là hơi sớm một người, cũng đều chưa từng xuất hiện. Vị này Hồng Quân lão tổ hoàn toàn liền là bắt đầu từ số 0, đem Hắc kỳ Lân Sắc Phong là kỳ Lân giáo chủ, lấy kỳ Lân nhất tộc là thành viên tổ chức, triệu tập thiên hạ yêu tộc, một lần nữa tổ kiến tiệt giáo. Mà mới quy thuận qua nhân loại tới tầng ngọc, thì là bị hắn Sắc Phong là xiển giáo chi chủ, phụ trách mời chào nhân loại, nhất là trọng điểm mời chào những cái kia cung phụng tam thanh đạo tổ đạo môn tông phái. Nhưng kết quả đây, tựa như là tầng ngọc hồi báo như thế, tất cả tông môn hết thề không thừa nhận Hồng Quân tồn tại, không thừa nhận, mà Thiên Triều càng là trắng trợn tuyên truyền, khắp nhân yêu lưỡng giới, vị này Hồng Quân lão tổ liền là lường gạn, đối với tung tin đồn nhảm tin đồn hành vi, kiên quyết giúp cho đả kích. Hiện tại làm bọn hắn, căn bản cũng không dám ra ngoài tuyên truyền Hồng Quân lão tổ mở rộng sơn môn sự tình, càng không dám tùy tiện nói mình là côn luân đệ tử, không cẩn thận bị Thiên Triều phát hiện, sau đó tông môn ti cùng chấn tà ti liền sẽ cấp tốc xuất động, trực tiếp bắt giữ, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Lúc đầu côn luân sơn bên này liền không có tuyển nhận mấy cái đệ tử, hiện tại biến càng thêm ảm đạm, càng thêm đang hận chính là. Thiên triều thực lực bây giờ cường đại, tại Hồng Quân lão tổ không ra mặt tình hung dưới, những người khác căn bản chơi không lại Thiên triều trấn tà Ti tứ đại thi vương. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, tứ đại thi vương tựa hồ có tập thể tấn thăng xu hướng, cũng không biết có phải hay không là ăn cái gì thuốc đại bổ. Hồng Quân lão tổ cũng là trong lòng vô cùng tức giận, mặc dù trong lòng cũng nghĩ, nhưng là lại không thể giống Kỳ Lân giáo chủ nói như vậy, mình trực tiếp hạ chẳng tự mình cầm đao. Nếu thật là có thể dạng này, sự tình ngược lại dễ làm. Hạt giống thành còn cần thời gian nhất định, nông trường kinh doanh cũng là cần phương pháp. Năm đó các đại chủ thần không hiểu kinh doanh, ra tay qua hung ác. Kết quả một trận càn quét toàn cầu hồng thủy qua đi, thiên hạ vạn vật tàn lùi, kém chút dẫn đến vật trùng diệt tuyệt. Các đại chủ thần cái này mới ý thức tới, chỉ thấy lợi trước mắt loại chuyện này, quả thực liền là tự chui đầu vào giò, cho nên mới là nông trường kinh doanh quyết định quy củ. Hắn nhất định phải duy trì thân ở sự tinh bên ngoài, để hết thảy phát sinh càng thêm hợp lý, mới có thể để cho nông trường đầy đủ có thứ tự phát triển tiếp. Nếu không, tựa như càng thêm lâu dài niên đại những cái kia văn minh đồng dạng, một khi nông trường bên trong sinh vật ý thức được mình là bị chăn thả đối tượng, tập thể phản kháng thần miếu tồn tại, liền sẽ cho thần miếu mang đến phiền toái cực lớn mà một khi thần miếu gặp được phiến phức, chủ thần liền sẽ không cao hứng, mình liền sẽ có phiến phức. chỉ là những chuyện này, hồng quân không cách nào cáo chi tăng ngọc cùng kỳ lân giáo chủ bọn hắn, trong lòng có khổ, chỉ có thể mình bước. ổn ổn cảm xúc, hồng quân tiếp tục duy trì mình cao nhân hình tượng, thần thao thao nói, thiên đạo vận hành, tự có quy luật, thiên triều khí số chưa hết, chúng ta còn cần chờ đợi, đợi đến thiên triều khí số sắp hết thời điểm, ta đem sẽ mở lại phong thần bảng, một lần nữa phong thần, lấy chính cả khuôn. phong thần bảng, phong thần. tăng ngọc trong lòng đều là thình thịt đây chính là một bước lên trời cơ hội tối ta sư tôn vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào ngày đó hướng thủ tướng triệu thiên phóng cực kỳ tinh thông tuyên truyền cùng khống chế tinh thần bây giờ vô luận là nhân loại hay là yêu tộc đều xem chúng ta là lửa gạt phân tử còn muốn mở rộng sân môn, chỉ sợ rất khó đưa đến hiệu quả tăng ngọc quý sát hồng quân mặt trước trong lòng mười phần kích động phi thường cùng kính hướng hồng quân hỏi thiên triều tuyên truyền hồng quân lão tổ không rõ lai lịch là giả danh lửa bịp hạng người nhưng là tăng ngọc lại xem thường cho rằng là thiên triều cố ý lẫn lộn phải trái tục truyền ngày đó hướng vô tri kỳ cùng long vương nao chấn đều là từ thượng cổ thần thoại thời đại Sống đến bây giờ sinh vật, Hồng Quân lão tổ thần thông cường đại, vì cái gì không thể sống đến bây giờ? Mà lại, Tằng Ngọc cũng là thấy tận mắt Hồng Quân lão tổ cường đại, những cái kia cực kỳ cường đại cấp 8 cấp 9 sinh vật, Hồng Quân lão tổ trực tiếp phát trở tay chân áp, nhẹ nhàng như tượng. Càng làm cho Tằng Ngọc vì đó hưng phấn là, cái này Hồng Quân lão tổ xác thực như là truyền thuyết bên trong như thế, có được vô thượng tiên pháp. Lúc trước mình vì cầu được tấn thăng ngụy thần cảnh bí mật, bị Hàn Trọng hung hăng hố một thanh. Nhưng hôm nay chỉ cần mình bái tại cái này Hồng Quân dưới chân, hắn liền truyền thụ mình thượng cổ thần thoại thời đại phương pháp tu luyện, nghe nói còn là năm đó truyền thụ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vô thượng pháp môn. Tư chất của mình có hạn, bị vây ở Ngụy Thần cảnh trung cấp đã rất lâu rồi, đây là mình duy nhất thời cơ. Dưới mắt thời đại này, nếu như không có thực lực cường đại quả thực liền là không bằng chó má, tăng ngọc không cam tâm a. Mọi người đồng dạng đều là tận thế giác tỉnh giả, dựa vào cái gì kia hàng trọng liền có thể cao cao tại thượng, có được tiểu thế mỹ thiếp, được hưởng vô thượng quyền lợi. Chỉ cần cái này Hồng Quân thật có thể để cho mình trở thành nguyên thủy thiên tôn như thế tồn tại, trở thành cao cao tại thượng vô thượng tiên tôn, coi như Hồng Quân lão tổ thật có ý khác thì sao? Tồn tại cường đại, tự nhiên nhìn xuống chúng sinh, xem chúng sinh như sâu kiến. Làm sao bây giờ? Hồng quân lão tổ nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn, toàn bộ thiên hạ đều nắm giữ tại thiên triều trong tay, mà lại thời đại này lại rõ ràng không giống với di vãng, thật nhiều tại lấy trước có thể sử dụng chiêu số, hiện tại cũng không dùng đến. Từ thời đại này những cái kia thu hoạch được hạt giống người, cảm giác tình các loại năng lực liền có thể nhìn ra được, lòng người quá mẹ hắn phức tạp. Nghĩ nửa ngày, Hồng quân cũng chỉ có thể nói, về sau ta sẽ thường xuyên ở đây giảng đạo, các ngươi chỉ cần đem việc này tuyên truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ có người phát hiện trong đó chỗ tốt, mà vui vẻ quy thuận. Tăng Ngọc níu mày, nhìn một chút, vẫn là nói, sư phụ. Thiên Triều hạ lệnh, nói tại Thiên Triều cảnh nội lập giáo truyền đạo, nhất định phải hướng lên trời hướng báo cáo chuẩn bị, trải qua Tông môn ti phê duyệt đồng ý về sau mới có thể, nếu không đồng đều đã phi pháp tổ chức giúp cho thủ tiêu. Đáng chết tiểu nhi, ta làm rết chi? Phi pháp tổ chức. Hồng quân lão tổ kém chút một ngụm máu to phun tới, sớm biết hắn có thành tiểu như thế này, ban đầu ở hệ vợ phía trên, nên bất nói nhiều lời, trực tiếp làm thịt cái kia hôn đản mới đúng. Nghĩ tới đây, Hồng quân lại bắt đầu ở trong lòng giận mắng lạc thủy thần cùng long mã, nếu như không phải hai cái này đồ chơi cản trở, mình đã sớm đánh giết hàn trọng. Đây chính là bởi vì bọn họ ngăn cản, tất cả kế hoạch đều thất bại. Mỗi khi nghĩ đến đây, Hồng Quân trong lòng đều đang chảy máu, Hàm răng cũng ngương ngữa. Nếu không có tử vong chi dự cùng sinh mệnh chi thụ, mình hoàn toàn có cơ hội trở thành siêu việt tất cả chủ thần cường đại tồn tại, cái nào dùng lấy phụ thuộc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thủ tiêu, ta xem ai dám đến thử một chút. Hồng Quân một bụng tá hỏa, quay đầu có chút thẹn quá thành giận nói. Tất cả mọi người trong chốc lát câm như hến, không đúng không dám nói tiếp. Một đám phế vật. Hồng Quân trong lòng thầm mắng, nhưng là đằng sau còn muốn vào những người này làm việc, thế là còn nói thêm trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. mặt khác, phái thêm ít nhân thủ, đến lạc thủy cùng bên hoàng hà đi dạo. nếu như gặp phải cái này con rùa đen cùng long mã, tìm cơ hội đem bọn hắn giết. hồng quân cổ tay vung lên, chóng rồng hiện ra lạc thủy thần quy cùng long mã hình tượng, đối hai cái này hạ đạt lệnh truy sát. hai cái này có thể khám phá thiên cơ, dự đoán hỏa phúc, su cắt tỷ hung, mà lại liên hợp lại quả thực so mai rùa còn cứng rắn, muốn giết chết bọn hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hồng Quân mặc dù biết lần này An bài khả năng liền là phi công, nhưng vẫn là không có cam lòng, liền xem như buồn nôn bọn hắn một chút, cũng nhất định phải làm cái này sự kiện. Chương 810, thần thú đến dưỡng lão. Ai lại đến những tên kia gây sự tình thời điểm, nhìn đến chúng ta nhàn nhã thời gian phải kết thúc. Quân quận hoàng hà bên trong, lạc thủy thần quy ghé vào đáy sông thở dài nói, tiểu tử kia ấn ký hẳn là không sai biệt lắm dung hợp, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, cuối cùng không có ra cái gì cái soạn, vì hắn che chở thời gian dài như vậy, tiếp xuống xem bản thân hắn, tương đối đen thái độ, long mã liền không có như vậy lòng, ngược lại là 10 phần không yên lòng. Loại chuyện này liền xem như chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn tà hữu, chúng ta có thể tiếp cận một cái hồng quân cũng đã là cực hạn. Về phần ứng phó như thế nào cái khác thần điện thần thị, liền nhìn kia tiểu vương bắt đản vận khí của mình. rùa đen lung lay đầu, nhàn nhã tự đắc nói, tựa như là đem nhi nữ rốt cục đưa vào đại học phụ huynh đồng dạng. vận khí, từ hai đại ấn ký chân chính dung hợp, khởi động lại hồng mông một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã không nhận bất luận kẻ nào chứa thể cùng ảnh hưởng tới. rất nhiều người đều vọng đam thiên đạo, ai lại thật có thể nắm giữ cái này thiên đạo? nếu không, nguyên thủy cửu thần, cùng ngươi ta cũng sẽ không hao hết tâm lực, tốn hao ước vạn năm thời gian đi mưu đồ đây hết thảy chỉ là bọn hắn khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau những này cũng không thể không phòng a Long mã vẫn như cũ khó mà tiêu tan tổng lo lắng có nào sự tình suy nghĩ không chu toàn dẫn đến nước vạn năm lưu đồ cuối cùng thành công giả trạng Dùa đen lại lưỡi mắt chào Phúng Long mã thái độ nói cho nên ta đã nói rồi dù sao không cách nào nắm trong tay liền trực tiếp nằm nửa tốt hết thảy xem bản thân hắn chỉ là muốn ta nói hắn còn không bằng dứt khoát liền ở tại cựu Châu tốt chỉ ít an toàn một chút tiểu tử này cũng quá có thể giày vò ao quá nhỏ nuôi không được lứa rộng Long mã lắc đầu cũng không tán thành rùa đen quan điểm, mà lại viên tinh cầu này đều là chủ thần nơi chăn nuôi, tóm lại vẫn là phải đối mặt. ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng trinh chúng ta đi, phiền phức của chúng ta đến rồi. rùa đen trên thân tinh đồ lấp lóe, hiện nhiên đã dự đoán được chuyện không tốt phát sinh. còn có thể làm sao? tiểu tử kia không phải mỗi ngày đang tìm chúng ta sao? bận rộn đức và năm, hiện tại cũng nên chúng ta dưỡng dưỡng giả rồi. long mã đương nhiên nói, hai đại thần thú, một cái nắm giữ lạc thư, một cái nắm giữ hà đồ, tự nhiên đối sắp đến nguy hiểm, có thể dự đoán thôi diễn. rùa đen nghe hắn nói như vậy, lập tức tinh thần chấn hưng, đầu như ra tỏi, cực kỳ nhận đồng nói khó được nghe ngươi nói một câu để người thư thái lời nói cứ làm như thế nước sông một trận lắc lư, đáy sông đã mất đi thân ảnh của hai người đợi đến Hồng Quân Láo Tổ Phái người bốn phía điều tra là thủy đã hoàng hà thời điểm nhưng lại không biết đối phương cũng sớm đã chuyển ổ 4. thân Long Thành Thiên Quyết Cung Long Vượng Quảng Trường phía trên đột nhiên nhiều hai cái sinh vật Cựu Châu Đỉnh cha cha rùa đen hóa thành một cái túi đầu cong xuống đầu chọc lao đầu hai tay vác tại đưa tay bình chân như vậy nhìn xem Long Vượng Quảng Trường trung ương Cựu Châu Đỉnh trật tán thưởng năm đó nhưng chính là nó đem lạc thư số dâng cho Nhân Hoàng Đại Vũ. Mà Đại Vũ căn cứ đây, chế tạo Cửu Châu đỉnh, cuối cùng đóng đô Cửu Châu, chấn nhiếp thiên hạ và tộc. Chỉ là bây giờ Cửu Châu đỉnh xuất thế, mà năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm nhân hoàng cũng đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Cẩn thận. Ngay tại Lạc Thủy thần quy xa vào tại quá khứ, đột nhiên nghe được long mã hô cùng âm thanh truyền đến. Lập tức một đạo hắc ảnh, nương theo lấy âm lảnh hắc ám mà lang lệ khí tức, đánh giết mà tới. Thần Quy cười hắc hắc, thủ đoạn dỗi ra, chỉ thấy đặt tại Long Phượng quảng trường phía trên Cửu Châu đỉnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, chính chỉ đại đỉnh vị trí cấp tốc biến hóa. Một đạo kinh thiên ánh sáng từ cự đỉnh phía trên dâng lên. Đạo hắc ảnh kia lúc này bị bao phủ trong đó, mặc kệ như thế nào tung hành, cũng không cách nào tránh thoát cựu đỉnh phát ra ánh sáng chói buộc. Ngược lại là tại quang mang kia chói buộc phía dưới, bóng đen kia thê lương gào hét, dần dần bị trấn áp co lại thành một đoàn. Trấn áp cựu châu tồn tại, dùng để trấn áp một con biến dị phượng tộc, tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Kia tiểu vương bắt đạn không biết tốt xấu, thế mà đem trấn quốc thần khí xem như vật phẩm trang sức bày ở nơi này, thật sự là phung phí của trời. Thần quy tùy tiện trấn áp phụ trách thủ vệ tiên khuyết cung minh vương hậu, có chút phân vân nói, long mã lại xem thường, tại một bên phản bác nói, không có ngươi truyền thụ cho Lạc thư tố người khác ai dùng lạc thư cựu đỉnh đại trận hai vị là long vượng quảng trường trên động tĩnh kinh động đến tiên khuyết cung trọng thần cùng một đám thủ vệ nghe hỏi chạy tới lao gia tử nhìn thấy bị cựu châu đỉnh trấn áp minh vượng chấn động trong lòng tranh thủ thời gian quát lui thủ vệ tướng sĩ mắt trước hai vị này một cái là đầu chọc còng xuống lão đầu một cái là để dâu dê tiên sinh bộ dáng dù sao đều không giống người bình thường hai người này có thể tùy tiện ngăn trở minh vượng công kích hiện nhiên thực lực chí ít tại cấp 9 trở lên tăng thêm đối phương có thể khống chế cựu đỉnh phong thích một loại cổ quái trận pháp lao gia tử trong lòng mặc dù có chỗ suy đoán nhưng là không dám xác định các ngươi không phải tìm kiếm khắp nơi lão nhân gia ta sao? làm sao? ta hiện tại đích thân đến, các ngươi lại không chào đón, đón rồi. nhìn thấy lão gia tử xuất hiện, thần quy cổ tay vung lên, cửu đỉnh quang hoa thu liễm, lại khôi phục trước đó ngươi cổ phát vô hoa bộ dáng. minh vượng được phóng thích về sau, một đôi mắt vượng ngoan lệ nhìn chậm chậm thần quy, nhưng là đối với bình thường coi như nghỉ lại chi điệu cửu đỉnh, lại là trong lòng vô cùng kiến kỵ, cũng không dám lại tùy tiện tới gần cửu đỉnh. nguyên lai like là ngày hai vị tiền bối quan lâm, nhân hoàng bệ hạ đã sớm chờ mong có thể bái phòng hai vị, bây giờ có thể đi vào đến thăm thiên cuối cùng thật sự là thiên triều may mắn, ta cái này thông tri nhân hoàng bệ hạ đã được thần quy xác nhận về sau, triệu lao gia tử lập tức trong lòng cực kỳ vui mừng, con người đón lấy, muốn nói tường thụy, hai vị này mới thật sự là tường thụy, làm trung quốc văn minh đầu nguồn, giá trị tuyệt đối đến tất cả mọi người kính trọng, không cần tìm hắn, chúng ta liền là nhàn ruồi không chuyện gì, tới này dạo chơi, thần quy như quen thuộc, cũng không có đem mình làm ngoại nhân, đông nhìn nhìn, nhìn kỹ nhìn, đối với thiên khuyết cũng rất là hài lòng, long mã không nói gì, nhưng nhìn dạng như vậy, cũng không có đem mình làm ngoại nhân, cảm giác ở chỗ này dưỡng lão, đúng là một cái lựa chọn rất tốt, nhàn ruồi không chuyện gì, đến dạo chơi, hai người hành vi có chút quỷ dị lao ra tử trong chốc lát cũng không mò ra hai người này xáo lộ, đành phải tại một bên cung kính buổi tiếp, đồng thời rượu ngon thức ăn ngon chiêu đái. Hiện tại Thiên Quyết Cung cũng không phải trước kia, bây giờ quốc lực cường thịnh, sản xuất đạt được khôi phục, tăng thêm hàn trọng thúc đẩy sinh trưởng các chủng linh thực, lương thực cùng thu thập từ các nơi thiên tài địa bảo. Coi đây là nguyên vật liệu sản xuất rượu ngon, so với thời kỳ hòa bình, vô luận là phẩm chất, khẩu vị vẫn là giá trị đều tăng lên gấp trăm ngàn lần. Mà món ngon vô diện thì càng không cần nói. Trân vũ Hồ hạt sen ngâm năng lượng đạo đến từ Đông Hải hải yêu hải sản, phương tây ma long thịt, tam túc kim ô thịt các loại. Các loại rượu ngon món ngon một mặt đi lên, liền xem như là Thủy thần quy cùng long mã hai đại thần thú, kinh lịch vô tận tuyết nguyệt, cũng trong chốc lát bị cái này xa xỉ thịt rượu cho chân kinh. Lúc đầu hai người chỉ là muốn tới đây tránh né phiền phức, hiện tại xem ra, thật đúng là đến dưỡng lão a. Từ kiệm thành san dễ, từ sang thành kiệm khó, về sau còn có thể về Hoàng Hà Lạc Thủy, âm linh hắc cám nước sông bên trong nằm sắp sao? Thần Quy đột nhiên cảm thấy, tại đáy sông vui sướng chơi bùn, cũng không giống trước đó thơm như vậy. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 811, khí vận chi tử. Long mã cùng lạc thủy thần quy chủ động xuất hiện tại Thiên Quyết Cung. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ trong ngắn hạn là không có ý định đi. Cứ việc hai cái này đều nói không cần thông chi Hàn Trọng, nhưng là Lão gia tử vẫn là tìm cơ hội, đem tin tức tranh thủ thời gian truyền lại đến Nặc Gác. Chỉ là lúc này Hàn Trọng đã rời đi Bắc Âu, vượt qua sóng la biển, xuất hiện tại Bách Lâm. Các nơi trên thế giới thần miếu có mới động tĩnh, tại Hàn Trọng nhìn đến, liền lao đoạt đầu người, vòng địa bàn. Từ thần miếu biểu hiện đến xem, đều là che che lấp lấp, lấy các loại cứu thế, thần hiện danh nghĩa gây sự tình, cũng không phải là thu bạo trực tiếp thu hoạch tính mệnh. Như thế đến xem lời nói, nói rõ những ngày thần miếu, làm việc vẫn là có điều cố kỵ. đã như vậy, vậy mình sao không gan lớn một điểm, tiếp tục chiếm chức càng nhiều lãnh địa. Thế mà quyết định xuất binh, hàng Trọng cũng không có giống trước đó điệu thấp như vậy, mà là vừa ra tay liền là vươn nổ. Hà Cám Tinh Linh cưới cự hình lệnh đảm nhiệm tiên phong, Quang Tinh Linh đảm nhiệm cận vệ cùng ủy vào đội, một ngàn cự thần binh, hai ngàn binh chiến sĩ, một vạn thụ nhân bộ đội xem như chủ lực, đại quân thông qua không gian chi môn trực tiếp giáng lâm tại Bách Lâm Thành. Bách Lâm mặc dù tại trên thế giới phi thường nổi danh, là châu Âu nổi tiếng thành thị, nhưng là nhân khẩu số lượng cũng không nhiều. Thời kỳ hòa bình tổng nhân khẩu số lượng cũng liền không đến 400 vạn. Trải qua tận thế về sau, tòa này nổi tiếng thành thị, mặc dù đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng lại cũng không giống Hàn Trọng tưởng tượng như thế, hoàn toàn bị bỏ hoang. Để ngươi khó có thể tưởng tượng là, ở chỗ này thế mà còn có nhân loại một mực tại cùng dòm bị chống lại, cứ việc nhân loại chỉ chiếm theo rất nhỏ địa bàn. Cùng ngay hướng đại quân, âm ầm tiến vào bách Lâm thành lúc, bốn phía đi khắp dòm bị đại quân, cấp tốc hướng một cái phương hướng co đầu rút cổ. Hàn Trọng bọn người là cùng giởm bị tác chiến nhiều năm, có thể nói kinh nghiệm mười phần phong phú. Xem xét dòm bị điệu bộ này, liền biết những ngày dòm bị khẳng định là nhận lấy người khai sáng thống lĩnh, nếu không sẽ không hành động như thế thống nhất mà cấp tốc. Mà một phương khác, coi đầu rút cổ tại một chỗ chỗ tránh nạn bên trong nhân loại, khi nhìn đến hàng trọng dẫn đầu tiên triều đại quân về sau, cũng là mười phần thần trương. Tân thế hạ nhân loại đã cùng ngoại giới mất liên lạc quá lâu. Quốc gia không tồn tại, quân đội không tồn tại, liên hiệp quốc cũng không tồn tại, trên thế giới không có người có thể cứu bọn họ, cho nên bọn hắn chỉ có thể mình cứu mình. Nhưng là cùng giọm bị gian khổ tác chiến. Một mực kiên trì tới hiện tại, nhân loại may mắn còn sống sót từ ban sơ mấy vạn người, đến bây giờ không đủ ngàn người, mọi người đã không nhìn thấy hy vọng. Ai cũng không biết, dạng này tương lai còn có thể tiếp tục bao lâu. Mắt trước đột nhiên xuất hiện cái này một chi đại quân, bên trong liền không có mấy cái nhân loại bình thường, hơn 3.100 mét cao cự nhân, còn chia làm khác biệt bộ dáng, hắc ám tinh linh, cự hình nệ, mình giống hình người cây cối quái vật, này làm sao nhìn, làm sao không giống như là nhân loại bằng hữu? Đừng nói là nhân loại cảm thấy sợ hãi, không thấy được những cái kia không sợ trời không sợ đất zombie đều co đầu rút cổ thành một đoàn, trốn đến một bên không dám đi ra. Thiên triều đại quân căn bản không có để ý tới những cái kia zombie, mà là một mực tiến vào đến nhân loại chỗ tránh nạn phía dưới. Dừng lại, đừng lại tới gần, nếu không chúng ta liền muốn công kích. Chỗ tránh nạn cao ngất công sự phòng ngự bên trên, đen ngòm họng pháo từ bên trong đưa ra ngoài, đồng thời bên trong truyền đến quát lớn âm thanh. Cái này, thiên triều đại quân trái phải tách ra, chỉ thấy bốn cái trên thân tiêu đốt lên màu xanh lá ác ma đồng dạng hỏa diễm địa mực hỏa, trên bờ vai khiêng một tòa to lớn kim sắc cung điện, từ đại quân hậu phương đi ra. Kim sắc cung điện bên trong, hàng ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, hai bên trái phải riêng phần mình ngồi một sau ba phi. Tiến hành hai bên thì là thị vệ lấy hương kim đổ mẫu, tinh linh vương thở dầy, cùng đến tử sinh mệnh thần điện tế tự. Nơi này là vĩ đại sinh mệnh chi nguyên, bầu trời cùng mặt đất chi chủ, vĩ đại thiên triều thượng quốc, nhân hoàng hàn trọng bệ hạ giá lâm, để các ngươi người phụ trách ra nói chuyện. Sinh mệnh thần điện tế tự đản, trên trước phụ trách gọi hàng. Hàn trọng mang lên hắn, cũng là bởi vì hắn là người phương tây, cùng dân bản sứ câu thông bắt đầu hẳn là dễ dàng một chút. Theo đản tiếng la, trước mặt trên tường thành xuất hiện một thân ảnh. Người này cũng liền chừng 30 tuổi, dáng dấp hơi đẹp trai khí, thân hình thẳng tắp, một đầu vàng long ánh tóc, điển hình người phương tây hình tượng. Chỉ là toàn thân bẩn thỉu quần áo cũng rách dưới không còn hình dáng, để hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, thời gian qua tựa hồ cũng không lý tưởng. Nhìn lên trời hướng Đại Quân, cùng Hàn Trọng Phô Trương về sau, người này rước cao và phần, lại không thế nào sợ hãi. Ngược lại là mang theo mỉm cười, cao giọng hồ, Phô Trương không nhỏ, tên tuổi cũng cực kỳ văng dội. vì cái gì ta lấy trước chưa từng nghe qua cái danh hiệu này? Bởi vì thực lực của các ngươi quá yếu, tầm mắt một mực cực hạn tại mắt trước cái này một mảnh. Hàn Trọng vô cùng thẳng thừng nói. Thanh niên tóc vàng kia chép miệng liền miệng, gật đầu nói, ngươi nói hình như có đạo lý. Bất quá cái này khắp nơi đều là dọa bị hình hành hành. Nguy hiểm trung điệp, ngươi không tốt hưởng thụ tốt trái ôm vải ấp, lại lại tới đây không biết có chuyện gì. Ngươi rượu kia giống như không sai, không ngại lời nói, cho ta cũng tới điểm." Thanh niên tóc vàng nói xong, không chờ Hàn Trọng trả lời, lại đột nhiên con mắt chợt lão đại, nhìn chăm chằm Hàn Trọng trên bàn rượu ngon cùng các chất nước quả đồ ăn, không chút khách khí đòi hỏi bắt đầu. Hàn Trọng trừng mắt nhìn, cảm giác người này có chút ý tứ. Cổ tay vung lên, đồ ăn và rượu ngon tính cả cái bàn cùng đi ra, sau đó thường thường vững vàng rơi vào thanh niên tóc vàng kia mặt trước. "Đa tạ a, rất lâu không có ăn vào đồ tốt, rượu liền càng không cần phải nói." Thanh niên tóc vàng nắm lên rượu ngon liền được một hớp, hai tay bận điệu không nghỉ, liền các loại đồ ăn hướng miệng mình bên trong nhét, đồng thời còn không quên đem đồ ăn bứt cho người bên cạnh. Một bên ăn, một bên la hét hô, tới tới tới, tất cả mọi người đến điểm, mẹ nó, ta đều muốn quên trái cây này vốn là mùi vị như thế nào rồi. Trong chốc lát, chỗ tránh nạn công sự che chắn đằng sau, toát ra cái thật nhiều cái đầu người. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia dẫn một đám người ăn uống thả cửa, Hàn Trọng cũng không có gấp, cứ như vậy một mực lặng lặng chờ. Đám người này đoán chừng cũng là thật đói bụng, chân chính vui chơi giải trí thời điểm, không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào đi, sờ qua đồ ăn ngón tay đều muốn liếm láp nhiều lần. Đợi đến tất cả đồ an toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ, thanh niên tóc vàng kia mới thỏa mãn nói: đáng tiếc à, thiếu một chút. Ta gọi William, khí vận chi tử William. Tốt, vị này nhân hoàng bệ hạ nên nghe một chút các ngươi thuyết pháp. Chúng ta điều kiện nơi này đơn sơ, mặc dù chúng ta rất hiếu khách, nhưng là chiêu đái chuyện của các ngươi, liền không cách nào thực hiện. Bất quá giống như các ngươi cũng không cần chúng ta chiêu đái. À, kỳ thật các ngươi không cần phải nói, ta đại khái cũng đoán được một chút. Các ngươi là vì chinh phục mà đến. đương nhiên, em hay một chút xíu thuyết pháp, thế nhưng là là vì giải phóng chúng ta đem chúng ta từ địa ngục cứu thoát ra, đúng không? Nói đến, các ngươi nhìn qua tựa hồ quả thật có chút giống như là đến từ thiên đường quân đội, ông trời của ta, nhiều như vậy cự nhân, còn có tinh linh tộc. Muốn ta nói lời nói, các ngươi thật giống như không phải tới từ cái gì thiên triều, cũng không phải tới từ thiên đường, càng giống là đến từ Bắc Âu thần điện. Chỉ có nơi đó mới có cự nhân, tinh linh cùng các loại tinh quái. Hàn Trọng bên này vẫn không nói gì, vị này tự xưng là khí vận chi tử William Gia Hỏa, liền thao thao bất tuyệt nói. Chương 812, ném tiền xu. Khí vận chi tử. Thanh niên tóc vàng William tự giới thiệu, để Hàn Trọng có chút im lặng. Con hàng này có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ. Vậy vị này William tiên sinh, đã ngươi biết chúng ta ý đồ đến, vậy xin hỏi ý của ngươi thế nào? Đối phương mặc dù tại tìm từ bên trên, nói trực bạch một chút, nhưng là trên bản chất tới nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lại tới đây chính là vì chinh phục cùng thống trị, dù sao ý tứ liền là ý tứ như vậy. Đại quân áp cảnh tình hôn giới, hàng trọng cũng không có chút nào muốn tô son chát phấn hoặc là giải thích ý tứ. Ý kiến của ta? William gãi đầu một cái phát, quay đầu nhìn phía sau chỗ tránh nạn sau đó nói giống ta dạng này anh tuân có triển vọng thanh niên vốn hẳn nên tại cao quý phòng ăn uống vào rượu đỏ tâm sự nghệ thuật hay là tại quầy rượu cùng xinh đẹp cô nương, cùng một chỗ bàn luận nhân sinh lý tưởng làm sao sinh không gặp thời a vừa mới chuẩn bị gia nhập Hô liễu trở thành một tên quốc tế minh tinh liền bị hôn đản này tận thế làm hỏng mỗi ngày cùng dóm bị chen chết một khối mốc neo bánh mì còn muốn mấy cái người phân ra ăn mỗi ngày uống vào vũng bùn bên trong nước bẩn a thượng đế lần trước tắm rửa vẫn là trời mưa thời điểm các ngươi dám tin tưởng a tại mấy vị tiểu thư xinh đẹp mặt trước đàm luận những này thật là để người thành thùng. Đường Lạc có chút mở to mắt, thấp giọng đối bên người Bạch Long chủ nhà danh nói, cái này Kim Mao ra mặt thật dày, hắn là cái lắm lời sao. Nhưng mà Bạch Long chủ, từ đầu đến cuối thần thái thanh nhã, khỏe miệng hơi động một chút, xem như cho Đường Lạc một cái đáp lại. Mà cái kia tóc vàng William tiếp tục nói, muốn ta nói, loại này đáng chết thời gian, ta đã sớm qua chấm dứt. Nếu như các ngươi có thể chiếm lĩnh nơi này, giết chết những cái kia đáng chết dọm bị cùng các loại quái vật, đối với chúng ta mà nói liền là chúa cứu thế. Chúng ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, nghe theo sự thống trị của ngươi. Thế nhưng là, cùng mọi người cùng nhau ở cùng một chỗ, sinh sống lâu như vậy, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình, cho nên ta còn muốn hỏi hỏi, xin hỏi vị này, ách, đến từ Thiên Triệu Thượng Quốc Nhân Hoàng Bệ Hạ, ngươi sẽ làm sao đối đại với chúng ta đâu? Đem chúng ta xem như nô lệ sao? Vẫn là nói như pháo hôi đồng dạng, đưa đến cùng dòm bi chiến đấu tiền tuyến. Tóc vàng William giải dòm hơn nửa ngày, rốt cục nói đến trọng điểm. Chính như hắn nói như vậy, hắn xác thực cùng chỗ tránh nạn bên trong người có tình cảm, mà lại hắn người bên cạnh cũng cực kỳ tín nhiệm cùng giải hắn, mà hắn nói thế nào, những người khác là một bộ chờ đợi cùng nghe hắn ăn bài thần sắc. người cho rằng ta có dạng này một chi bộ đội, còn cần các ngươi xem như phá hôi sao? giống như các ngươi liền làm bia đỡ, đạn tư cách đều không có. nói thật, ta còn thật không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn may mắn còn sống sót lấy một phần nhân loại. kỳ thật với ta mà nói, có các ngươi cùng không có các ngươi, trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau. sở dĩ đầu ở chỗ này cùng các ngươi đối thoại, chủ yếu vẫn là bởi vì các ngươi là nhân loại. nếu không đại quân ta đã sớm một đường quét ngang qua. hàn trọng lệnh nhặt nói, hoàn toàn không đem bọn này tên ăn mày giống như nước Đức lao để vào mắt. tóc vàng William không khỏi quay đầu nhìn phía sau chỗ tránh nạn, cùng đồng bào của mình, thần sát bể và nói, nhân hoàng bệ hạ, ngươi nói như vậy thật là để người thụ thương. Bất quá giống như nói như vậy cũng không có cái gì không đúng. Nếu như hàng trọng bọn người không đến, bọn hắn cái này chỗ tránh nạn còn có thể kiên trì bao lâu? Một năm? Vẫn là hai năm? Sau đó thì sao? Tóc vàng William đã từng bốn phía cầu cứu, nhưng nhìn đến tình huống đã để hắn với cái thế giới này đã mất đi lòng tin. Toàn bộ châu Âu đều đã lâm vào tai nạn bên trong, nhân loại mặc dù còn có may mắn còn sống sót, nhưng không khỏi là ở các nơi kéo dài hơi tàn, chỉ là tình huống hơi có tốt xấu mà thôi. Những cái kia đã từng tự cho là đúng có được cao đẳng văn minh, mỗi ngày hô hào tự do cùng dân chủ ra hỏa. Tựa hồ lại biến thành 18 thế kỷ 19 cường đạo tổ tiên, chỉ bất quá lần này cướp bóc cùng săn giết đối tượng, biến thành mình may mắn còn sống sót đường bảo. Đã từng huy hoàng nhân loại văn minh, đã tại tận thế phía dưới bị hủy diệt hầu như không còn, cho dù là có bộ phận nhân loại bởi vì tận thế mà biến cực kỳ cường đại, nhưng là cả nhân loại văn minh lại không thể tránh khỏi đi hướng hắc ám. William cũng sớm đã từ bỏ đi tưởng tượng tương lai. Thế nhưng là chúng ta rốt cuộc đã kiên trì tới hiện tại, không phải sao? Tóc vàng William đáng chắc nói, có lẽ ngày mai sẽ là quang minh, nếu như chúng ta ngã xuống quang minh trước đó, đây chẳng phải là cực kỳ hoan uổng ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như không có ta Thiên Triều quân đội xuất hiện, các ngươi trước mắt hoàn cảnh không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như ta nếu là nguyện ý lời nói, có thể tùy tiện đem các ngươi thường thành, tính cả các ngươi tất cả mọi người ép thành phế tích. Các ngươi lựa chọn duy nhất, liền là tuyên thệ hướng ta hiệu chúng, tiếp nhận Thiên Triều thống trị, các ngươi sẽ thành Thiên Triều hợp pháp công dân, nhận Thiên Triều luật pháp cùng quân đội bảo hộ. Hàn trọng có thể lý giải loại này trong lòng của người ta, trực tiếp làm phá vỡ bọn hắn ước tượng, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình. tha cho chúng ta thương lượng một chút. William gật gật đầu tựa hồ là đang suy nghĩ hẳn trọng lời nói, sau đó lại nhìn một chút người bên cạnh, thở dài nói, nếu như cứ như vậy đầu hàng, chúng ta có phải hay không cũng quá không có cốt khí, là có chút, phải không ta đánh trước một trận nhìn xem, giòm bí lợi hại như vậy, số lượng càng nhiều, còn không phải công không được nơi này. một cái mọc da dâu quai nón mập mạp, nhìn xem chỉnh tề thiên triều quân đội, tựa hồ không có như vậy tự tin nói, chín thành tỷ lệ đánh công lại, lúc ấy số lượng mặc dù nhiều, nhưng là đẳng cấp không đồng nhất, nhưng là nếu như đầu hàng lời nói, tình huống sẽ hay không so chết tại giòm bì trong miệng càng tốt hơn, cái này cũng không tốt nói. một người khác, thân hình cao lớn mặt chữ quốc sống mũi cao nhìn qua là một cái phi thường nghiêm túc cứng nhắc người Ừm, các ngươi nói đều rất có đạo lý nhưng là đều mẹ hắn là nói nhảm William phi thường bất mãn nói được rồi vẫn là ta tự mình đến giải quyết đi giải quyết như thế nào dâu quai nón mập mạp mở to hai mắt ném tiền xu nói William cũng không biết từ nơi nào móc ra một viên ngân tệ phía trên chân dung một mặt là hại nở, một mặt là ưng nếu như là ưng hướng lên trên chúng ta liền lựa chọn chiến đấu đến cùng nếu như là hại nợ chúng ta liền lựa chọn đầu hàng William tự mình tuyên bố quy tắc sau đó đem tiền xu ném ra ngoài. Ngân tệ tại không trung lao lột. William đưa tay trộn một cái, kết quả tiền xu nhưng từ ngón tay trong khe lọt ra ngoài. Sau đó có một tiếng đập vào trên tảng đá, trượt xuống đến bên cạnh trong khe hở không thấy tăm hơi. Đây coi là cái gì? Dầu quai nón mập mạp hỏi. William cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, khí vận chi tử cũng không phải gọi không, mình thức tỉnh năng lực liền là vật khí. Lợi dụng ném tiền xu đến quyết định tương lai lựa chọn, nhìn như thực sự nói nhảm, nhưng là đối với hắn mà nói xác thực thông thường thao tác. Nhân loại nơi này có thể tại dọa bị vây công phía dưới kiên trì lâu như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì dị năng của hắn tương đối người tiên. Nhưng bây giờ Tiền su mẹ hắn trực tiếp tiến vào trong hố. William cũng có chút nhức cả trứng, có chút xấu hổ vớt vuốt cái mũi nói, cái này đã không trọng yếu, đáp án ngay tại lòng ta bên trong, ta quyết định chúng ta lựa chọn cái thứ ba phương án. Cái gì phương án? Mặt chữ quốc một bộ liền biết sẽ để cho biểu tình như vậy, nhưng hay là vô cùng chăm chú hỏi. Chương 813, quyết đấu 3 trận. Đến từ Thiên triều hoàng đế bệ hạ, chúng ta đánh cược, quyết đấu 3 trận, nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền nhận thua đầu hàng. Nếu như chúng ta thắng, chúng ta liền chiến đấu đến cùng, ngươi xem coi thế nào. Tiền Xu mặc dù không có, nhưng là danh xưng khí vận chi tự William đối với vận khí của mình vẫn là có tự tin, không tiếp tục để ý tới dâu quay nón mập mạp cùng mặt chữ quốc, mà là hào hứng đối hẳn trọng phất phất tay. bọn hắn thương lượng nửa ngày, liền thương lượng ra như thế cái ý kiến. cái này kim mau tựa hồ còn không có dòm bi thông minh a. đường lạc ánh mắt sắc bén, nhìn thấy bọn hắn lại là thương lượng, lại là ném tiền xu, kết quả lại làm ra như thế kết quả, nhịn không được lạc lạc lạc nở nụ cười. triệu tử nguyện ngược lại rất là nghiêm túc, nhắc nhở nàng nói, hắn kỳ thật muốn so với ngươi tưởng tượng càng thêm dào cái gọi là quyết đấu, chỉ là tham dò mà thôi, đánh qua tự nhiên không cần e ngại chúng ta, nhưng là nếu như đánh không lại. Không đầu hàng cũng muốn đầu hàng. Đường Lạc nghe xong, đông nhiên lúc tức giận nói, "À, cái này Kim Mao giáo hoạt như vậy sao? Thế mà còn tại nơi đó ném tiền xu đến mê hoặc chúng ta. Hàn Trọng Kaka, ta đến cùng bọn hắn quyết đấu." Đường Lạc vén tay áo lên liền chuẩn bị đi lên mở làm, "Không cần đến ngươi ra tay. Mình bây giờ đem bức cách kéo cao như vậy, nhưng là Đường Lạc lại một điểm không xem ra gì, thủ hạ nhiều cao thủ như vậy, kém nhất cũng còn có Hường Kim Độ mẫu cùng Quang Tinh Linh Vương phò trợ nơi nào cần phải nàng ra tay a." Hàn Trọng nhanh lên đem Đường Lạc ngăn lại, sau đó đối William đầu, đồng ý hắn quyết đấu yêu cầu. William thấy thế, trực tiếp đem kia dâu quay nón mập mạp đẩy ra, nói, vị này là dọm bị sát thủ học mạn, hắn đem đại biểu chúng ta cái thứ nhất xuất chiến. mập mạp học mạn có chút ưu ám trừng uy một chút, phàn nàn nói, ta liền biết, ta liền biết. đi thôi, ta xem trọng ngươi, đến các huynh đệ, cho dọm bị sát thủ học mạn cố lên. William yêu quát, phía sau hắn những người kia cũng đi theo ngao ngao hô lên, cực kỳ hiển nhiên đám người này quan hệ rất không tệ, mà lại đối với mập mạp này vẫn là có nhất định lòng tin. học mạn hướng phía đám người dựng lên một cây ngón giữa, lúc này mới cơ lấy vũ khí, quay người nhảy lên nhảy xuống tường thành, đi vào giữa song phương rộng lớn phía tích phía trên. Đối Hàn Trọng hô: "Uy, các ngươi chuẩn bị phái ai để chiến đấu? Phải không những người khổng lồ này thế nào, ta dọa bị sát thủ danh hảo, nói không chừng về sau còn muốn tăng thêm cự nhân sát thủ. Mập mạp này, ta một tiếng liền có thể đem bắn lạnh đầu tim. Mập mạp có chút phế lối, cùng kia William đồng dạng, có chút không muốn mặt, cái này khiến Đường Lạc bất mãn vô cùng. Nhân hoàng bệ hạ, phải chăng cần ta tới đối phó hắn?" Tương Kim Độ mỗ chắp tay trước ngực, hướng Hàn Trọng hành lễ. "Mập mạp này cũng liền chân thần cảnh sơ kỳ mà thôi, không cần đến người ra tay." Đối phó một tồn tại như vậy, Hàn Trọng có là thủ đoạn, căn bản không cần chân nhân ra tay. Cự tuyệt tương kim độ mẫu về sau, trực tiếp triệu hoán ra mà tính quan nhị ra. Từ khi bám vào đến sinh mệnh chi thụ trên về sau, Hàn Trọng tức đoạt những cái kia phụ trợ tính dị năng, liền như là trái cây đồng dạng, từng cái cùng sinh mệnh chi thụ phát sinh nghiệp độ, dị năng phẩm chất cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Nhất là tấn thăng phương diện, nhờ vào sinh mệnh chi thụ cải tiến, rõ ràng muốn so những người khác tấn thăng, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Giống Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyên hai người, một mực đi theo Hàn Trọng bên người, đạt được chỗ tốt nhiều nhất, tấn thăng cũng một mực nhanh hơn những người khác đến, nhưng là phụ trợ tính dị năng, cũng liền bất quá ngụy thần cảnh định phong mà thôi. Dựa vào chính mình bản thân năng lực cùng kinh lịch, đồng thời tu luyện nhiều loại dị năng, cái này độ khó đi lên nói, xác thực phải lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì trải qua tỉnh hóa chi quang, cùng đặc thú năng lượng quán thể về sau, Triệu Tử nguyện bọn hắn tổng hợp tu hành, vẫn là phải nhanh hơn cái khác bình thường nhân loại. Đối với Hàn Trọng tới nói, hai đại chủ dị năng toàn bộ đều tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong, cái khác phụ trợ dị năng cũng đều đi theo tấn thăng đến chân thần cảnh đỉnh phong. Cảnh giới này, tuyệt đối đã coi như là đương kim nhân loại giáp tỉnh giả đỉnh phong tiêu chuẩn. Tại chân thần cảnh Triệu Hoán đi ra ma tính quan nhị ra, mặc dù bộ dáng trên nhìn, tựa hồ vẫn là không có gì thay đổi nhưng là hướng nơi đó như thế một chạm, liền có loại làm người hít thở không thông khí tức khủng bố. nhất là cái kia thanh ma khí quần cuộn đại đao, càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. đây là ác ma triệu hoán. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái này như là ma thần đồng dạng tồn tại, Hỏa Mạn lập tức trong lòng hốt hoảng, không tự chủ lui về phía sau một chút. sau đó đối sau lưng hô, ta có thể trước đầu hàng sao? William nổi giận mắng, ngươi tên mập mạp chết bầm này, làm sao như thế sợ? coi như chết trận thì thế nào? bất quá chỉ là mập mạp chết bầm mà thôi, sợ cái gì? mẹ nó liều mạng. mà nó liều mạng. Hỏa quát to một tiếng cũng không biết là đang mang ai. Sau đó tay phải một thanh nặng nghề dịu, tay trái một cây súng lục, xếp một lệnh một nóng hai đại vũ khí, liền hướng phía quan nhị gia vọt tới. Quan nhị gia một tay cầm đao, một tay vươn sợi râu, uy phong lẫm lẫm đứng tại nơi đó, bước cách mười phần. đợi họ phán mạn tới gần về sau, trong tay đại đao đột nhiên hất lên, một đạo ma khí cuồn cuộn đang mang, sẽ rách mặt đất cùng trời cao, thẳng đến họ mạn. A, thượng đế, cái này họ phán mạn người mặc dù béo, nhưng là động tác lại cực kỳ linh hoạt, kinh hồn một tiếng, tại không trung một cái xoay chuyển, tiện tay một thương bắn về phía quan nhị gia. Quan nhị gia lách mình né tránh, một tay cầm đao đột tiến một đao đâm ra, ô Quang chợt hiện. Hỏng Mạn võ kỹ căn bản là không tính là võ kỹ. So Quan nhị gia kia thật là kém, không chỉ một sao nửa điểm. Bình thường một cái võ thuật cao thủ, tại Quan nhị gia mặt chín vị trí đầu thành thời cơ đều muốn quỳ xuống, huống chi là hắn. Một đao kia xảy ra bất ngờ, Hỏng Mạn bị hù mất hồn mất vía, căn bản không thể nào tránh né. Trong lúc vội vã còn biết đem đại phủ hướng ngược một ngăn, thân thể cũng như khí cầu đồng dạng sư lên. Chỉ nghe một tiếng cong giòn tan, Quan nhị gia đại đao trực tiếp đâm chúng diệu khía cạnh, dịu căn bản gánh không được lực đạo này, tại chỗ nổ thành vỡ, to lớn lực đạo tiếp tục vọt tới trước. Mà Hoffman bản nhân liền như là một cái to lớn bóng da đồng dạng, tại nguồn sức mạnh này xung kích phía dưới, trực tiếp va vào sau lưng trên vách tường. Vách tường, tính cả sau lưng đã vứt bỏ kiến trúc, ầm vang sụp đổ. Quan Nghị Gia cũng không vì Hoffman bị đánh bay, liền đình chỉ chiến đấu, điển hình người lợi hung ác không nhiều kia loại. Thân ảnh hóa thành một đạo hắc thuốc lá, nhảy lên thật cao về sau, một đạo lực phách hoa sơn giữa trời đánh xuống. Kinh cùng lực đạo xé rách mặt đất, vứt bỏ kiến trúc, tính cả phía dưới nền tảng, cùng một chỗ bị Quan nhị Gia chém thành một đạo chiến hào. Nhưng mà Quan nhị Gia đại đao vừa mới rơi xuống, bụi mù tràn ngập bên trong, một đạo lớn mập thân ảnh, cấp tốc lao đến. Quan nhị gia thu đao không kịp, chỉ có thể đem trôi đao quét ngang, ngăn tại thân trước, to lớn va chạm lực đạo, đem quan nhị gia đụng bay ra ngoài. Cứ việc quan nhị gia đem đại đao cắm vào dưới mặt đất, nhưng như cũ trên mặt đất trượt ra thật xa. Có thể thấy được kia học mạn vừa rồi lực trùng kích, sắp thực cường hành tới cực điểm. Bùi mù tiêu tán, quan nhị gia chậm rãi đứng dậy. Mà học mạn biến dị sau thân ảnh, cũng một lần nữa biểu hiện ra tại mặt của mọi người trước. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, truyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 814, hình người khí cầu. Nguyên bản học mạn liền rất mập, ngập trắng mập trắng tiêu loại thậm chí có loại xương vụ cảm giác trên thân đều là thịt mỡ đi trên đường không ngừng run dậy. nếu như chỉ nhìn hắn hình thể bộ dáng chỉ sợ không ai sẽ đem hắn để vào mắt sẽ chỉ đem nó xem như một cái vụng về mập mạ biến hình về sau hóa mạn ra thịt độ cao xương thổi phồng trên mặt ngũ quan đã hoàn toàn biến hình nhìn qua muốn nhiều buồn cười liền có nhiều buồn cười nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái buồn cười hình người khí cầu nhưng lại có kinh khủng chiến lực tại quan nhị ra hai cái trọng kích phía dưới không chết không thương tổn không nói thế mà còn có dư lực phản kích nhìn thấy quan nhị ra chậm rãi đứng lên Họp mạn thân hình trong nháy mắt biến càng thêm tròn cút, sau đó gào thét một tiếng, cao tốc thẳng hơi giật mình xông đụng tới. Bởi vì da thịt thổi phồng nguyên nhân đến mức họp mạn làn da bị lôi kéo phi thường mỏng manh, bên trong mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy bên trong huyết đục đồng dạng. Cho người cảm giác chính là, chỉ cần dùng nhẹ tay nhẹ đâm một cái, có lẽ cái này họp mạn liền sẽ giống khí cầu đồng dạng bạo tạc. Nhưng liền là một tồn tại như vậy, liền để dám chủ động hướng đẳng cấp cao hơn quan nhị gia khởi sướng tiến công. Cái này cho người cảm giác chính là, trứng gà là gan quá mập, lại dám đụng tảng đá, thậm chí họp mạn đều không nhất định có trứng gà dán chắc đối với học mạng muốn chết hành vi quan nhị ra nhưng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại trong tay đại đao vòng thành trăng trọn đông nhiên bổ về phía học mạn biến thành khí cầu a mập mạp này là muốn chết sao mới vừa rồi còn muốn một tiếng đem cái này học mạn bắn cái lỗ hổng nhưng bây giờ thấy hắn thế mà hướng trên vết đau đụng đường lạc vẫn là nha một tiếng nhưng một màn kế tiếp lại làm cho đường lạc cùng đám người không khỏi mở to hai mắt khó mà đưa tin nhìn xem hết thảy trước mắt chân thần cảnh một kích toàn lực liền xem như một tòa thành trì đều có thể chém thành hai nửa nhưng là cái này ma khí quần cuộn bổ đau chém vào học mạng biến thành bóng ra phía trên lại chỉ phát ra như là gõ trống giống như thanh âm. Bình một tiếng vang thật lớn, chấn người màng nhị u cục rung động. Nhưng trong tưởng tượng huyết nhục vang tung tóe tràn diện cũng không xuất hiện, hoặc mạn liền như là là bóng da đồng dạng, bị một đao bổ bên trong về sau, lập tức bắn ra ngoài. Mà quan nhị gia cũng bị đụng lần nữa rút lui. Cái này có chút ma với ba. Hàn Trọng trong mắt hơi híp, đối với cái này biến thành khí cầu mập mạp, cũng không khỏi có chút hứng thú. Dựa theo đạo lý tới nói, quan nhị gia thực lực rõ ràng cao hơn tại mập mạp này, về phần võ kỹ cũng liền càng không cần phải nói. Nhưng mới rồi một đao kia, mập mạp trực tiếp được vào, thế mà không có bị chém thành hai khúc hắn năng lực này, tựa hồ mang theo cường đại lực trùng kích, mà lại bản thân cũng có nhất định tiết lực cùng phòng ngự hiệu quả. một bên thanh điểu, suy đoán nói, bạch long chủ cũng không khỏi tán thưởng, nói, có thể vượt cấp chống cự lưỡi đao phép chạm, loại năng lực này cũng coi là mạnh phi thường. nhân loại dị năng, thật chính là vô cùng kỳ dị. loại năng lực này sát thực cường đại, tại năng lượng sung túc tình huống dưới, gần như vô địch, nhưng là nhận cường đại công kích về sau, năng lượng tiêu hao cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. chỉ tiếc, lực công kích của hắn tựa hồ yếu một chút. triệu tử nguyệt quan sát cẩn thận, trực tiếp chỉ ra học mạn dị năng khuyết điểm. loại này dã man va chạm mà tự thân không tổn hao gì, đã rất lợi hại. Nếu như không phải quan nhị ra thực lực mạnh hơn hắn, thật đúng là bắt hắn không có biện pháp tốt hơn. Hàn Trọng cũng đi theo lời Bình nói, muốn chiến thắng loại tồn tại này, hoặc là có cái khác khắc chế tính dị năng, hoặc là liền là trực tiếp đem hắn dị năng hao hết. Nhưng là ngang cấp tình huống dưới, ai trước ngoài trước hay, loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Triệu Tử Nguyệt nói mập mạp lực công kích yếu, nhưng trên thực tế mập mạp va chạm cường độ cũng không thấp, nếu không sẽ không đem đẳng cấp cao hơn quan nhị ra đều đụng lui lại. Mà lại mập mạp này vẫn tương đối âm hiểm, dịu mặc dù không có, nhưng là súng ngắn lại một mực trình lình công kích. Nhìn xem thuần thục thành thục, đoán chừng lấy trước không có thiếu làm chuyện loại này. Kia William đầu tiên an bài mập mạp này ra sân, khẳng định cũng là đầy đủ cân nhắc đến dị năng của hắn đặc tính, đã có thể bảo trụ phe mình người tính mệnh, lại có thể thừa cơ hiểu rõ thiên triều thực lực. Chỉ là quan nhị ra cường hành, thật sự là vượt quá đối phương đoán trước, cái này không biết thuộc về sinh vật gì tồn tại, quả thực mạnh lớn đến đáng sợ. Mặc dù trước trước bị họ mạn đánh lui lại, nhưng lại không phải bại lui. Hơi chút điều chỉnh thân hình về sau, đại Đao Múa liền chủ động khởi tiến công. Ánh đao màu đen tung hành, ánh đao hô hô, hắc quấn, như là ma long điên của múa. Toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ tại trong đó, từng đạo to lớn khe danh trên chiến trường tung hành, trong đó một đạo kém chút đều đem chỗ tránh nạn đều cho chém thành hai nửa, dọa đến người ở bên trong kinh hoàng không thôi. Học Mạn nghĩ vào tự thân dị năng có được siêu cường phòng ngự, dự định lợi dụng va chạm chi lực, đem quan nhị ra vanát, nát, nhưng liên tục mấy lần va chạm đều không thể có hiệu quả không nói, ngược lại nhiều lần bị đại đao đánh bay ra ngoài. Cái này học Mạn võ kỹ mặc dù không được, nhưng là đối với võ kỹ hoặc là nói động tác vận hành khí tức chắc, lại cực kỳ tinh chuẩn, có thể rõ ràng tìm tới võ kỹ mở đầu điểm. Nếu như hắn đối chiến không phải quan nhị ra, hoặc là võ kỹ hơi yếu người, Chỉ sợ đẳng cấp cao hơn hắn, cũng rất khó dưới tay hắn chiếm được chỗ tốt. Triệu Tử Nguyệt cũng một mực tại quan sát học mạn dị năng, làm võ kỹ mọi người, nàng có thể quan sát điểm cũng muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ tinh chuẩn. Hàn Trọng gật gật đầu, suy đoán nói, khả năng này là hắn dị năng bổ sung kỹ năng một trong, dị năng của hắn biến thân về sau, thủ đoạn công kích đơn nhất, toàn bằng va chạm chi lực, tại đối thủ khí tức chuyển đổi thời điểm phát động va chạm, đối thủ khó mà phòng ngự cùng phản kháng cũng nói, lực công kích cũng sẽ càng thêm mạnh sức lực. Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người, có thể xem thấu học mạn dị năng đặc điểm, quan nhị ra mặc dù là năng lượng thể, nhưng là cường hành võ kỹ là hắn bản năng tự nhiên cũng tùy tiện nhìn rõ điều này, chỉ cần có hành động, liền khó tránh khỏi có khởi thừa chuyển hợp, nhưng cao thủ chân chính sẽ để cho cái này khởi thừa chuyển hợp biến càng thêm xoay tròn như ý chiêu thức liên miên không dứt, thậm chí trong đó xen lẫn một chút cảm bấy cùng sát chiêu. Huống hổ quan nhị gia đẳng cấp vốn là cao hơn họ mạn, loại tình huống này họ mạn liền xem như dị năng đặc thủ, cũng không cách nào hữu hiệu, hiệu nắm chắc thời cơ. Ngược lại là tại quan nhị gia công kích phía dưới như là một trái bóng da đồng dạng tại không trung bay ra ngoài tiến đụng vào phía tích mặt đất hoặc là không trung, ngay từ đầu cái này họ mạn còn ngao ngao kêu cái gì? chủ động khởi sướng va chạm, thậm chí thình lình lợi dụng súng ngắn tập kích Quan Nhị Gia. Nhưng vấn đề là, Quan Nhị Gia là năng lượng thể, súng ngắn loại vũ khí này còn không bằng nắm đấm bây giờ tới, liền xem như bị súng ngắn đánh trúng, Quan Nhị Gia đều không mang theo lưu một giọt máu. Mấy vòng công kích đến đến, Quan Nhị Gia đao như tấm lụa, càng đánh càng hăng, mà Hợp Mạn cũng có chút gánh không được. Như là Triệu Tử Nguyệt nói như vậy, đẳng cấp thấp, năng lượng không đủ, thủ đoạn công kích không đủ sắc bén khuyết điểm liền bạo lộ ra. Không cách nào đột phá Quan Nhị Gia đao mang, Hợp Mạn cũng chỉ có bị đòn phần, năng lượng tiêu hao cũng liền càng thêm tích liệt. Lại một lần nữa bị Quan Nhị Gia đánh bay về sau, Họ mạn tranh thủ thời gian thừa cơ bay ngược, một bên lui một bên điên cuồng gào thét, đầu hàng, đầu hàng, đánh không lại, ta đầu hàng. Nếu là ước định quyết đấu, Hàn Trọng cũng không có làm khó hắn, mà là thét ra lệnh quan nhị gia đình chỉ truy sát. Nhìn thấy quan nhị gia trở lại Hàn Trọng bên người về sau, Mập mạ phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, thân thể lập tức như là quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng tiêu sưng, sau đó khôi phục nguyên dạng. Chỉ là đi đứng rút cân, toàn thân run rẩy, trên thân mồ hôi rơi như mưa, tựa hồ là đang nhận thụ lấy thống khổ to lớn, thậm chí là mình muốn đứng lên. Chương 815 hình người cô máy chiến tranh, có chút ý tứ thoát ly chiến trường về sau, họp Mạn liền ngã xuống đất không dậy nổi, như là trứng động kinh đồng dạng run rẩy không thôi, nhưng là hoàn trọng cảm ứng phi thường mẹ cảm, phát hiện mập mạp này mặc dù gì chứng có chút dọa người, nhưng lại không có thụ thương, chỉ là năng lượng hao hết mà thôi. Từ điểm đó mà xem, cái này dị năng sát thực nữ bức. Chỗ tránh nạn bên trong, cái kia mặt chữ quốc, thần sắc khắc nghiệt trang nghiêm chẳng hẳn thấy thế, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống tới, đem mập mạp cầm lên đến về sau, giống như là ném quả tạ đồng dạng đem nó ném lên tường thành. Hoạn nợ, người cái này hỗn đản. Mập mạp Hoắc Mạn, thân ở không trung, phát ra một tiếng thê lương gầm thét mập mạp rộng lượng thân thể, sát đầu tường bay qua. Tóc vàng William thấp thấp đầu, tránh né đỉnh đầu Howard, nhìn thấy hắn phủ phù một tiếng rơi xuống mặt đất sau tức giận mắng không ngừng, chật chật thở dài một câu, lại quay đầu nhìn về phía chiến trường. trận đầu, chúng ta nhận thua. Phía dưới bắt đầu trận thứ hai, từ chúng ta hình người cỗ máy chiến tranh, do bị khắp tinh hoàn nở ra sân. William cao giọng hô. Trong sân trắng Howard cùng tóc vàng William tính cách hoàn toàn khác biệt, một cái là lắm lời, một cái lại trầm mặc ít nói. Howard thẳng tắp đứng tại sân bãi Trung ương chờ đợi thuộc về mình quyết đấu, nhưng lại ánh mắt của hắn lại nhìn trồng chọc vào quan nhị gia tựa hồ muốn cùng quan nhị ra một trận chiến, hàn trọng nhìn thấy nét mặt của hắn, không khỏi có chút mỉm cười một cái. cái này toàn nơ đẳng cấp cũng chính là so vừa rồi kia hoàn mạn, cao hơn một chút xíu, chân thần cảnh trung cấp mà thôi. cái này tăng cấp, liền xem như hắn có đặc thù dị năng, muốn đối chiến chân thần cảnh định phong quan nhị ra, cũng có chút suy nghĩ nhiều. muốn hồ, quan nhị ra là năng lượng thể, ngoại trừ võ kỹ như bức bên ngoài, rất nhiều đối với nhân loại hữu dụng dị năng, đối với quan nhị ra đều là vô hiệu. bất quá, người này muốn khiêu chiến quan nhị ra, hàn trọng cũng không có tận lực né tránh ý tứ. Là ma khí cuồn quan nhị ra xuất hiện lần nữa tại chiến trường bên trong lúc và nở nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc bên trong thế mà mang theo một tia hưng phấn cùng kích động như là giã thu đồng dạng mang theo khát máu ý vị ở bên trong chiến đấu bắt đầu tóc vàng William hưng phấn kêu to lên lại như cùng trước đó như kia mang theo đám người yêu quát, cho hoãn nở trợ uy cái này hoãn nở rõ ràng có song trọng tính cách bình thường tương đối nghiêm túc cứng nhắc chỉ khi nào tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ biến cuồng bạo khát máu nghe phía sau tiếng kêu to lập tức liền tiến vào điên cuồng trạng thái chiến đấu mà lúc này đây dị năng của hắn cũng thể hiện ra ngoài trước đó kia William đã từng gọi hắn dòm khát tinh Hình người cỗ máy chiến tranh, chí ít có một nửa là đúng. Dị năng của hắn, đúng là cùng cỗ máy chiến tranh có quan hệ, có chút cùng loại với ban đầu ở Thần Long Thành Chiến Tử Đồng Hạo dị năng. Chỉ là Đồng Hạo dị năng là chiến tranh thành lũy, mình hóa thân thành một cái máy móc trang bị, điên cuồng phun ra đạn dược. Mà William dị năng, tựa hồ muốn càng thêm linh hoạt một chút, công kích của hắn thủ đoạn chủ yếu là tới từ hai tay. Cánh tay có thể tùy thời hoán đổi thành các loại vũ khí, căn cứ kịch liệt xa gần đối thủ tình huống sử dụng khác biệt vũ khí. Nhưng là loại vũ khí này phạm vi công kích tuy có khác biệt, nhưng là lực công kích đều cùng cảnh giới của hắn giống nhau. Uy lực phương diện vẫn là không thể bỏ qua. Đối mặt cận thân vũ lực công kích làm chủ quan nhị ra, tiến vào trạng thái điên của Wonder, cũng không có mất lý trí, ngược lại cho thấy cực mạnh ý thức chiến đấu. Hai tay trong khoảnh khắc chuyển hóa thành gắt lỉnh Dây đặc đạn, hình thành một đạo kín không kẽ hở mưa đạn đổ xuống ra. Nhân loại dị năng biểu hiện hình thức sát thực nhiều mặt quan nhị ra cũng là không có dự liệu được đối phương lại là loại này viễn trình dày đặc thủ đoạn công kích. Trang bức tư thế bị đánh ngỡ, quan nhị ra đại đao nằm ngang ở ngữ trước, năng lượng trong nháy mắt bộc phát, ngăn cản qua đợt công kích thứ nhất về sau, quan nhị ra kéo đao cấp tốc trên chiến trường nhảy lên, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh tới gần nở. Ván đỡ trước đó nhìn qua quan nhị gia chiến đấu, tự nhiên biết hắn võ kỹ cường đại, một khi bị hắn tới gần tới gần, mình cũng chỉ có chịu đánh cho phần. Hắn sở dĩ muốn lựa chọn khiêu chiến quan nhị gia, liền là trông cậy vào lợi dụng công kích từ xa đến hạn chế quan nhị gia. Nhưng chân chính đối chiến về sau mới phát hiện, mắt trước cái này kinh khủng ma khí bóng đen, xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Vượt lên trước ra tay mặc dù đem nó đánh lui, lại không cách nào làm được gắt gao áp chế. Ngược lại là đối phương di động cao tốc phía dưới, dẫn đến mình gật lịnh súng máy đều không thể hữu hiệu phong tỏa hắn tiến tiến lộ tuyến, lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Quan nhị bị buộc bất dĩ chỉ có thể theo quan nhị gia di động mà di động, muốn nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Một đuổi với lui, hai cái bóng người trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, dày đặc đạn, trên mặt đất kéo ra một đầu thật dài bụi mù dài rồng. Hắn đây là muốn cùng võ đế ra ra rông dài sao? Chiến đấu như vậy, để Đường Lạc rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, mặc dù cái này đôi có được công kích từ xa năng lực ảo nở tới nói, là tốt nhất phương án chiến đấu. Hoãn nở công kích, mặc dù đối quan nhị gia có uy hiếp, nhưng muốn bằng vào loại phương thức này đánh bại quan nhị gia, tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Không, hắn hẳn là đang chờ thời cơ. Cực kỳ ít nói tuyết hoàng, đột nhiên mở miệng nói ra vừa dứt lời, liền gặp được quan nhị gia tại liên tiếp đạn truy kích phía dưới, đột nhiên nhảy lên thật cao. quan nở trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, tay trái gật lỉnh tiếp tục bắn phá, phong tỏa quan nhị gia đường tấn công, tay phải nhưng trong nháy mắt bắn ra một viên đạn hỏa tiễn. cho dù là khoảng cách cực xa, cũng có thể cảm nhận được cái này viên đạn hỏa tiễn bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. quan nhị gia trên người ma khí bỗng nhiên một phát, trong tay đại đao cũng vùng ra thật dài đao mang, lấy khai thiên tích địa chi thế, bỗng nhiên bổ về phía quan nở. nhìn thấy một màn này, quan nở cũng là sắc mặt đổi biến, đạn hỏa tiễn không để ý tới công kích quan nhị gia, trực tiếp nhắm ngay đao mang đánh tới. Đạn hỏa tiễn cùng ánh đao màu đen, tại không trung gặp nhau, kịch liệt bạo tạc tại không trung vang minh. Nhưng là muốn bằng vào cái này, liền ngăn cản Quan Nhị Gia công kích, hiện nhiên là muốn nhiều. Bạo tạc năng lượng cùng Minh Minh, tại sắc bén lưỡi đao phía dưới, cũng bị đánh mở một đạo khe, Quan Nhị Gia mang theo ngập trời sát khí xuất hiện tại hoàn nở mặt trước. Ha ha, liền là lúc này. Đường Lạc đột nhiên mở to hai mắt, biết trận chiến đấu này, tiến hành đến thời khắc mấu chốc nhất. Sắc bén sắc cơ, cùng Quan Nhị Gia ngập trời ma khí mang tới kinh khủng uy áp, để nở thần kinh kéo căng đến cực hạn, nhưng là trong mắt điên cuồng cùng kích động, cũng đạt tới đỉnh điểm. Gia hỏa này tại thời điểm chiến đấu tuyệt đối là một người điên mắt thấy quan nhị gia gần trong căn tức hắn thế mà không tránh không né thẳng tắp đối mặt quan nhị gia chỗ ngực đột nhiên xuất hiện một đạo đen tối cửa hang cực kỳ hiển nhiên trước mặt đạn hỏa tiễn chỉ là đánh nghi binh mà thôi hắn cũng biết kia là không cách nào giết chết quan nhị gia cho nên chân chính sát chiêu ở chỗ này chờ kinh khủng năng lượng cường đại từ kia đen tối cửa hang dâng lên mà ra quan nhị gia coi như võ kỹ lại cao cũng không thể nào đoán trước đến đối phương thế mà lại tại ngược thoát ra một cái to lớn hộc tháo ánh đao màu đen đã bổ ra ngoài lại không quay đầu khả năng sinh tử bức bách phía dưới quan nhị gia cũng là buộc phát toàn bộ lực lượng. Chân thần cảnh đỉnh phong thực lực, một khi bạo phát, đồng dạng cũng là vô cùng kinh khủng. Chương 816, đại bản doanh. Sắc bén vô song đao mang, dâng lên mênh mông năng lượng bom. Hai cỗ tựa hồ không thuộc về nhân gian năng lượng, tại không trung gặp nhau, trong náy mắt rào sắt cùng một chỗ, tùy theo mang theo kịch liệt rung động cùng ánh minh, đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán. Sớm đã bị vô số lần chiến đấu đánh thành phế tích thành thị, lần nữa gặp thống khổ trả đạn, to lớn mùi mù tùy theo dâng lên, bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Không trung giao chiến hai thân ảnh, tại cái này năng lượng bạo phát xuống, đồng thời bị hất bay ra ngoài. Quan nhị gia nguyên bản ma khí cuồn cuộn, đen như mực ngoại hình giờ phút này biến mỏng manh không ít, cho dù là thực lực của hắn càng mạnh hơn một chút, thế nhưng là bị đối phương nhẹ đại chiêu trực tiếp đánh đến chính diện, vẫn như cũng là thương tổn không nhỏ. Chỉ là bởi vì hắn cũng không phải là con người thực sự, đối với hắn mà nói, thương thế nghiêm trọng hay không, chủ yếu vẫn là suy yếu hắn năng lượng nhiều ít mà thôi. Mà trái lại hoàn nở liền muốn càng thêm thế thảm, tự thân năng lượng bạo tạc, tăng thêm quan nhị ra sắc bén đau khí, để hắn biến hoàn toàn thay đổi không nói, bụng tức thì bị khai tràng phá bụng, ruột đều chạy ra. Dừng tay, nhật thua, chúng ta nhật thua. chỗ tránh nạn trên tường thành, truyền đến một trận vội vàng la lên. Tóc vàng William từ trên tường thành bay vọt mà xuống, trực tiếp nào tới hoàn nở trên thân. Y tế binh, y tế binh. William vội vàng một bên đệ lại hoàn nở vết thương, một bên cấp ống hướng tiêu to lên. Tường thành bên trong, hai cái tiến hóa thể chiến sĩ chạy ra, nói là y tế binh, kỳ thật cũng chính là cầm mấy quyển băng vải mà thôi. Lấy hoàn nợ hiện tại thương thế, liền dùng hai quyển băng vải cuốn lên, liền muốn chưa khỏi hắn, thuần túy là nói nhảm. Vô luận là đẳng cấp cao tiến hóa thể, vẫn là giác tỉnh giả, đẳng cấp cao về sau, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng là nếu như gặp phải chí mạng tổn thương không chiếm được tốt hơn chữa bệnh, đồng dạng cũng chỉ có một con đường chết. nhưng tại tận thế hoàn cảnh dưới, nào có cái gì chữa bệnh điều kiện, hai quyển băng vải cũng đã là cực hạn. William vô cùng rõ ràng, từ trình độ nào đó tới nói, thời khắc này hoàn nợ đã là cái người chết. muốn dựa vào băng vải, đem ruột đều chém đứt người cứu trở về, quả thực liền là thiên phương giả đảm. nghe được William la lên, hoàn nợ miệng tuét ra, tựa hồ là muốn nói chuyện, kết quả há miệng liền là dâng lên mà ra bọt máu. à, thượng đế à, nhìn ta làm cái gì, ta không nên yêu cầu quyết đấu, đưa ngươi đưa lên tử vòng con đường à, cái này đáng chết thế giới đến tuột cùng còn muốn chết bao nhiêu người mới chịu bỏ qua. William đẩy tay đều là máu, nhìn xem ngã trên mặt đất toan nở, trong lòng bi thống không thôi. Cùng một chỗ tử tận thế đi đến hiện tại, kinh lịch vô số lần chiến đấu đều không có ngã xuống chiến hưu, không có chết tại dòm bì trong tay, lại chết bởi cùng quyết đấu. William hiện tại cực độ hối hận, tại sao muốn lựa chọn quyết đấu, hoặc là nói trực tiếp đầu hàng sẽ tốt hơn. Cho dù là biến thành nô lệ, tốt xấu còn có thể sống được không phải? Các ngươi thua, nếu như các ngươi hiện tại liền tuyên thệ hiệu chung, có lẽ ta có thể cứu hắn một mạng. Nếu như lại kéo dài lời nói, hắn liền thật muốn biến thành một bộ tử thi. Ngay tại William bị thương thời điểm, Hàn Trọng thanh âm bỗng nhiên ở bên người vang lên. William chuyển qua đầu, mắt bên trong mang theo trở mong, người có thể cứu hắn, có thể để hắn khôi phục nguyên dạng. Hàn Trọng gật đầu, trên tay dâng lên một đoàn lục quang, mênh mông sinh mệnh năng lượng, biểu thị vô hạn sinh cơ. Tận thế thời gian mười mấy năm qua thứ, dạng gì kinh lịch cùng chuyện kỳ dị chưa từng gặp qua, William cũng là có kiến thức người, vừa cảm thụ đến Hàn Trọng trên tay sinh mệnh năng lượng, không nói hai lời liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, dựa theo Hàn Trọng yêu cầu tuyên thệ hiệu chung. Nhìn thấy William dứt khoát, Hàn Trọng cũng không chần chờ chút nào để kia hai cái y tế binh đem đoàn nở ruột nhét về trong bụng về sau, đem sinh mệnh năng lượng ánh sáng vứt xuống đoàn nở trên thân. Toàn bộ quá trình trị chỉ liệu ngay tại William ngay trước mặt tiến hành. Vài phút thời gian, trọng thương ngã của quan nở liền nhảy nhót tương bừng một lần nữa đứng lên. Cái này, lão nói, ngươi không sao? William cảm giác đầu của mình đứng máy. Nếu có cái này chữa trị năng lực, đã từng những cái kia tại chiến đấu bên trong thụ thương các huynh đệ liền được cứu rồi à? Cung tử thần lên tiếng chào, một lần nữa trở lại nhân gian đoàn nở, đồng dạng cũng là khiếp sợ thấu đỉnh. Chính mình cũng làm xong tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới lại sống lại, tựa hồ so với trước nói còn tốt. A, thượng đế A, vị này nhân hoàng bệ hạ thật sự là quá thần kỳ. Tôn kính nhân hoàng bệ hạ, thực lực của ngài cùng năng lực thật sự là quá cường đại. William nguyện ý hướng tới ngài dâng ra linh hồn của mình cùng trung thành. Cùng đầu não còn tại chóa váng hoàn nở ôm một cái. William xoay người lại, lần nữa hướng hàn trọng quỳ xuống. Nếu như nói quá cứng mới tuyên thệ, là tình thế bức bách lời nói. Hiện tại ngược lại là thực tình tính phục hàn trọng. Vậy chúng ta trận thứ ba quyết đấu còn muốn đánh nữa hay không? Giống như đến lượt ngươi ra sân, cho dù là nhật vua chúng ta cũng phải đem quyết đấu đánh xong. Mập trắng học mạn lúc này cũng trở về một chút khí lực, bởi vì hoàn nở nguyên nhân cũng bay ra ngoài thành giờ phút này nhìn thấy William túi đầu bái phục trực tiếp đầu hàng họp mạn tại một bên lòng tốt nhắc nhở hắn đầu của hắn không tốt làm cho ta giáo dục hắn một chút William hướng phía hàng trọng xấu hổ cười một tiếng sau đó xoay đầu lại mắng đầu của ngươi vừa rồi đụng thành bột nhau sao quyết đấu quyết đấu cái đầu của ngươi a mau đem cửa thành mở ra tổ chức các huynh đệ nên đón nhân hoàng bệ hạ đại giá quan lâm bách lâm chỗ tránh nạn ba vị mạnh nhất giác tỉnh giả đều tuyên bố đầu hàng chuyện kia liền dễ làm nhiều tiến vào chỗ tránh nạn về sau hàng trọng mới phát hiện nhân loại nơi này qua quả thực so chuột không khá hơn bao nhiêu Bởi vì lâu dài cùng dòm bị tác chiến, cho nên toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong, khắp nơi đều là phế tích, so chỗ tránh nạn bên ngoài không khá hơn bao nhiêu. Bên trong người sống sót, mặc dù đều là cấp 5, cấp 6 thậm chí là cấp 7 tiến hóa, nhưng là từng cái gầy yếu không được, quần áo càng là vừa bẩn vừa nát. Lam William đem toàn thể nhân viên triệu tập lại, nhìn xem Hàn Trọng ngồi ngay ngắn ở tráng lệ kim sắc cự đội phía trên, từ bốn cái cự đại địa ngục hỏa cự nhân dơ lên đi vào chỗ tránh nạn. Mà tại Hàn Trọng sau lưng, thì là đội ngũ chỉnh tề hắc ám tinh linh bộ đội, thụ nhân bộ đội, cự binh, địa ngục hỏa, minh chiến sĩ cùng quang tinh linh đội nghi trượng các loại chỉnh tề mà uy vũ hùng tráng William lại quay đầu nhìn một chút mình những cái kia cực khổ các huynh đệ không khỏi có chút xấu hổ mình những huynh đệ này lẫn vào thật đúng là quá thẳng rồi đợi đến tất cả mọi người tuyên thể hiệu chung về sau hàng trọng lúc này mới đi xuống kim sắc cựu đuổi hàng rơi trên mặt đất vật chất chuyển hóa năng lực phát động cả tòa phế tích dưới khống chế của hắn lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa một tòa vô cùng cao lớn mà tráng lệ cự hình tòa thành tại bách lâm thành phế tích phía trên đứng vững bắt đầu nếu như từ đằng xa quan sát lời nói liền có thể nhìn thấy tòa này giống như kỳ tích thành thị liền làm một cái đứng thẳng cự nhân pho tượng, mà pho tượng hình tượng chính là Hàn Trọng bản nhân. Đây cũng không phải Hàn Trọng tự luyện, mà là tại thần điện cùng viễn cổ chủ thần lần nữa hiện hiện thế gian tình huống phía dưới, Hàn Trọng nhất định phải dựng nên uy nghiêm của mình cùng tín ngưỡng. Từ nay về sau, nơi này chính là thống trị toàn bộ châu Âu địa khu đại bản doanh. Mà ở xa Bắc Âu sinh mệnh thần điện, thì phụ trách truyền bá mình thần thánh ý chỉ cùng tín ngưỡng. Không cần gì tạo thần, hoặc là tại thế nhân mắt bên trong, Hàn Trọng đã trở thành chân chính thần linh. Độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 817 con đường khác. Trong khoảnh khắc, tại phía tích cùng tuyệt vọng phía trên, đứng vững lên một tòa ký tích chi thành. Phía trên bờ quanh lấy mỹ lệ vườn hoa, len ken suối phun, rộng thoáng gian phòng cùng ăn chi không hết lương thực. Hết thảy tất cả, ngay tại chỗ tránh nạn mặt của mọi người trước, một chút xíu hiện ra, như là đóa hoa đồng dạng từ dưới đất mọc ra, sau đó trên mặt đất nở rộ. Nhìn như mộng ảo, nhưng lại chân thực tồn tại. Thần tích. Đối với tất cả người sống sót tới nói, chỉ có cái từ này mới có thể biểu đạt mình nhìn thấy hết thảy. liền xem như trước đó đã từng chế giễu hàn trọng, nói bọn hắn là chinh phục giả, toát ra chúa cứu thế William cũng không khỏi thực tỉnh thừa nhận, trước mắt Hàn Trọng, liền là chân chính chúa cứu thế, so kia hư vô mờ mịt tượng đế, tới càng thêm thực sự cùng vĩ đại. Ra ngoài đối Hàn Trọng tôn trọng, kính ngưỡng cùng cảm ơn, tại người sống sót đề nghị phía dưới, tòa thành trì này cuối cùng được mệnh danh là Thần Ân Chi Thành, trở thành thiên triều thứ 20 tòa thành trì. Làm sinh mệnh thần điện tế tự, chuyên trách cung phụng Hàn Trọng tồn tại, đàn cũng đầy đủ phát huy chức năng, tích cực tại chỗ tránh nạn người sống sót bên trong, truyền bá đối vĩ đại sinh mệnh chi nguyên, vạn vật trà, chí cao chúa tể tín ngưỡng. Mà trên thực tế, vô luận là cường đại thực lực quân sự, vẫn là Hàn Trọng bày ra thủ đoạn, đã sớm chinh phục nhân loại nơi này. Đạn làm hết thảy, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Khí vận chi tử William, ta rất muốn biết ngươi cái danh hiệu này là thế nào tới. Kỳ tích chi thành đầu lâu nội bộ, là một tòa gần 200 bình rộng rãi đại sảnh, Hàn Trọng ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, nhìn xem mới tuyên thể hiệu chung ba vị giác tỉnh giả, rất là tò mò hỏi. Đối với thời khắc này William bọn người tới nói, trước trước kinh lịch, quả thực liền như là ạ dị dịch tổng du tiến cảnh. Nhất là từ đạn trong miệng, đầy đủ hiểu rõ mắt trước vị này nhân hoàng bệ hạ đại biểu hết thảy về sau, càng là cảm giác như mỗi ngày người. Trước đó đạn sưng hô Hàn Trọng là vĩ đại sinh mệnh chi nguyên, trí cao chúa thể bầu trời cùng mặt đất chi chủ nhân hoàng bệ hạ các loại hiện tại William chờ người mới biết cái này vẹn vẹn chỉ là hạng trọng rất nhiều thân phận một phần nhỏ người phương tây hay là vô cùng coi trọng thân phận cùng xuất thân lẫn nhau lúc giới thiệu thường xuyên sẽ nói là ai ai chi tử lấy biểu hiện xuất thân của mình cùng địa vị hiền hách căn cứ hiểu rõ những nội dung kia mắt trước vị này nhân hoàng bệ hạ chân chính danh hiệu hẳn là minh tộc vĩ đại tử vong cùng hắc ám cha hắc ám chi nguyên át gạt vạn vật cha cùng sinh mệnh chi nguyên Chí cao chúa tể đông phương long tộc cùng phượng tộc chi chủ cử nhân tam tộc trung chủ tự nhiên tộc tự nhiên chi thần quang tinh linh người hầu hạ băng xương cùng hỏa diễm cự nhân chinh phục giả phương tây ma long đồ long giả đương thời nhân hoàng vượt ngang âu á đại lục thiên triều thượng quốc chi chủ đương nhiên những danh xưng này chỉ là khái quát tính là thế nhân biết rõ thân phận nếu như đếm kỹ lời nói khả năng sẽ còn càng nhiều tại nhóm người mình còn căn nhà nhỏ bé tại một tòa thành thị bên trong cùng dọa bị chém giết tại phế tích bên trong nhặt đồ ăn hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày thời điểm vị này nhân hoàng bệ hạ dấu chân đã vượt ngang âu á đại lục tính đến dưới chân tòa này thần ân chi thành đã xây dựng 20 tòa đồng dạng đẹp lạ thường hùng vị thành thị đương nhiên quan trọng nhất là những cái kia danh hào phía sau đại biểu cho từng cái thế lực cường đại quân thể. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, một khi biết đến nhiều, tiêu sái mà lại lắm lời William cũng không khỏi biến cẩn thận. Đối mặt Hàn Trọng hỏi thăm, William mang theo câu nệ hồi phục nói, bởi vì ta thức tỉnh năng lực liền là khí vận chi tử, năng lực này có thể mang đến cho ta vận may, để cho ta tại tận thế bên trong sống tiếp được, đồng thời kiên trì đến bây giờ, cho nên cái này cũng đã thành ta xương hảo. Đã thức tỉnh vận may năng lực. Hàn Trọng còn thật không biết nói cái gì cho phải, vận khí thế mà cũng có thể trở thành một loại năng lực. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, gia hỏa này thật đúng là vận khí tốt. Tại doan vây thành thời điểm, hết đạn cạn lương thời điểm, vừa vặn gặp được mình xuất lĩnh đại quân đội tới, doan bị quy mô lớn, co đầu rút cổ, đã bị lùi bước đến thành thị một góc, cầm nắm nhìn thái độ. Hiện tại doan bị đều vô cùng thông minh, nhất là có người khai sáng tình huống dưới, nhìn thấy thiên triều binh lực cường thịnh, tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Về sau mặc dù lại kinh lịch hai trận quyết đấu, trên thực tế tới nói vi bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại tại gia nhập thiên triều về sau, sinh hoạt đãi ngộ có biến hóa nghiêng trời lật đất. Đoan chừng tại trong lòng của những người này đều tại nói thầm lấy mình vì cái gì không sớm một chút đến đâu về sau lại hơi hiểu rõ một chút toàn nợ cùng học bạn hai người tình huống về sau hàn trọng cũng lúc này mới đem trọng điểm đặt ở xung quanh cùng toàn bộ châu Âu quốc gia trên tình huống mặc dù còn có nhân loại may mắn còn sống sót nhưng là tình cảnh phần lớn cũng không tốt khó khăn không không chỉ là đến từ dọn bị phương diện còn có các loại kinh khủng quái vật đương nhiên quan trọng nhất là lương thực cùng các loại sinh hoạt vật tư vì một cái chạm sang dầu một chỗ siêu thị phế tích hoặc là một cái kho đạn thường thường nhân loại chém giết so đối mặt dọn bị còn nguy hiểm hơn hai năm trước Omo Lan quốc gia còn từng chịu đựng đạn hạt nhân tập kích dọn bị không biết giết chết nhiều ít không nói đến bây giờ bức xạ hạt nhân ô nhiễm còn vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến các loại so giòm bị còn buồn nôn quái vật sinh sôi, hiện tại đã biến thành một máy quỷ. Nghe được Hàn Trọng hỏi thăm, William cùng đoàn nở bọn người nhau nhau trả lời. Lúc trước vì tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống sót, hy vọng thu hoạch được cứu trợ, William bọn hắn xác thực đối với ngoại giới làm quá nhiều lần thăm dò, nhưng là kết quả lại là tuyệt vọng. Cũng chính vì vậy, cho nên bọn hắn cuối cùng mới sau khi ổn định tâm thần, kiên định dựa vào mình tại tận thế bên trong sống sót. Châu Âu rất nhiều quốc gia, xuống ống quản lý hay là vô cùng rộng rãi, như nước Đức, Phần Lan cùng bị vân vân cũng có một chút tương đối nghiêm ngặt, nhưng cũng đều là cho phép hợp pháp nắm giữ súng ống, tỉ như Anh Quốc, nước Pháp, Thụy Sĩ, Italy các nước. Thậm chí tại Thụy Sĩ, phục dịch kỳ đầy lao binh, nhưng hợp pháp mang theo súng ống của mình cùng phối tặng mấy chục phát đạn về nhà. Cùng lúc đó, ngoại trừ một chút thành phố lớn bên ngoài, châu Âu đại bộ phận địa khu tới nói, đều là hoang vắng, hoặc là nói nhân khẩu phân bố vô cùng đều đều, đơn vị diện tích trên mật độ nhân khẩu cũng không có cao như vậy. Dưới loại tình huống này, trong tay có súng đồng thời đối mặt bị số lượng lại không có nhiều như vậy, tại tận thế giáng lâm về sau, nhất là tại đối mặt sinh tồn uy hiếp lớn nhất zombie công kích phương diện sát thực muốn càng thêm dễ dàng may mắn còn sống sót chỉ có thể chính là liền là cái loại người này miệng cực kỳ đông đúc mà vũ khí chỗ không đủ động một tí đối mặt mấy vạn mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn zombie, liền xem như ngươi cầm trong tay súng máy cao xạ mở tiên tiến xe bọc thép đều không thể tại bảy zombie bên trong lộ ra một đầu sinh lộ đến liền lấy hàn trọng ra đời lục chiều thành làm thí dụ nếu như không phải là bởi vì hàn trọng nắm giữ tiên cơ để một đám thủ hạ tiến hóa gia tốc Tăng thêm có triệu tử nguyệt kim loại trưởng khống cùng cao cường đại địa chi lực, để bọn hắn có được càng kiên cố hơn phòng ngự thủ đoạn, lúc trước đối mặt dép quần thủ hạ 200 vạn giọng bị đại quái lúc, thần long lâu đài sớm đã bị san thành bình địa. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng làm Đông Phương Nhân Khẩu đại quốc, cuối cùng may mắn còn sống sót nhân số lại không nhiều nguyên nhân. Mà tại châu Âu bên này thì hoàn toàn đi lên con đường khác. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 818, địa ngục tam đầu khuyên bởi vì xuống ống cùng nhân khẩu thưa thất nguyên nhân, làm tương đương một bộ phận người tại tận thế sơ kỳ vẫn còn tồn tại, nhưng là lại tại lâu dài chém giết cùng vật tư thiếu bên trong, lại lần lượt mất mạng. sống sót những người này bên trong, có một bộ phận thành du hiệp, bốn phía du đảng, trải qua săn giết dọn bị cùng quái vật sinh hoạt, mà có một ít thì là tạo thành từng cái thế lực lớn nhỏ tập đoàn, nhưng là nhân số bình thường sẽ không quá nhiều, nhân số nhiều dễ dàng thu hút dọn bị vây công không nói, có thể hay không nuôi sống đều là vấn đề. thế nhưng là bởi vì đơn đả độc đấu, lại không cách nào ứng phó một chút nguy hiểm, mà không thể không kết hợp với nhau. đương nhiên. Đây đều là lúc đầu tình huống, tình huống bây giờ khả năng phát sinh hắn biến hóa của nó. Do bị cùng quái vật thực lực tại tăng lên, nhân loại thực lực cũng tại tăng lên, nhân loại cùng giọm bị so sánh thực lực tại phát sinh biến hóa. Nhân loại đã có thể tại tận thế hoàn cảnh bên trong, từng bước đứng vững gót chân, đồng thời bắt đầu tìm kiếm hướng ra phía ngoài phát triển, tương đối mà nói có được xây dựng khá lớn thế lực đoàn thể năng lực. Có lẽ tại trên thế giới một ít địa phương, đã xây dựng thế lực cường đại đoàn thể cũng có nói, tựa như thiên triều thượng quốc loại này quái vật khổng lồ đột nhiên liền đụng tới đồng dạng. Về phần lia, bọn hắn cái này một nhóm người, thuần túy là thuộc về tình huống thù. Tại zombie bị uy hiếp phía dưới, tuyệt đại bộ phận nhân loại người sống sót đều sẽ không lựa chọn ở tại thành phố lớn vĩ tích, bởi vì giòm bị số lượng thực sự quá nhiều, không cẩn thận liền là đoàn diệt nguy hiểm. Mà William bọn hắn chi như vậy, cũng không phải là bọn hắn chủ động lựa chọn, mà là ngay từ đầu liền bị vây ở trong thành, đồng thời kiên trì tới hiện tại. Bọn hắn có thể may mắn còn sống sót, cũng không phải là thực lực bọn hắn so zombie cường đại, hoặc là nói nơi này giòm bị tương đối nhân tử. Chủ yếu vẫn là bởi vì William có được khí vận chi từ năng lực, tại một ít thời điểm sát thực sẽ còn tương đối mạnh tiên. Thông qua ném tiền xu cũng đặc biệt vật khí, để bọn hắn nhiều lần né qua nguy cơ chí mạng, một mực may mắn sống đến nay. Vật khí cũng là một loại năng lực, cái này tại William trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cũng chính vì vậy, cho nên bọn này người sống sót, đối với William quyết định đều là vô cùng tán thành, đem nó xem như ngày mai có thể hay không tiếp tục sống tiếp trong chóng đo chiều gió cùng may mắn hạnh. Kỳ thật rời xa thành phố lớn phế khư khu vực, cũng cũng không nhất định an toàn, ngoại trừ ròm bị bên ngoài, sư thiếu thú, hóa đá thần lằn, đôi bò cặp thú, sai ẩn nữ yêu, ngưu đầu nhân, đầu gà sả quái, hai đầu chí mẹ dạ các loại cũng là tầng tầng lớp lớp chiếm cứ dã ngoại lượng lớn rừng hoang cùng vùng núi đối với nhân loại sinh tồn tới nói cũng là uy hiếp cực lớn William cảm thán nói nhưng là lập tức lại tăng thêm một câu đương nhiên lấy nhân hoàng bệ hạ dưới trướng cường đại thực lực quân sự đủ để quét ngang hết thảy đối với điểm này hoàng nở cùng học mạn hai người cũng đồng thời gật đầu biểu thị đầy đủ tán đồng Hàn Trọng không có để ý ba người lấy lòng mà là tiếp tục hỏi bên ngoài đám kia dọn bị là tình huống như thế nào số lượng có chừng nhiều ít từ khi thiên triều đại quân xuất hiện mãi cho đến thần ân chi thành xây dựng dọa bị đại quân vẫn bảo trì khắt chế trạng thái Trước trước còn có một số giòm bì du đáng tại xung quanh, đoán chừng là giòm bì lính gác loại hình, bị đường lạc cùng thờ dưới hai người bắn giết về sau, liền không còn có cái khác giòm bì dám tới gần nơi này. Nhưng bởi vì có người khai sáng tại, mà lại giòm bì số lượng cũng không ít, Hàn Trọng cũng sẽ không coi nhẹ bọn chúng. Lúc đầu giòm bì che ngập bầu trời, phỏng chừng khoảng chừng hơn trăm vạn. Nhiều năm như vậy chiến đấu xuống tới, chỉ ít còn có 3-40 vạn đi, cụ thể số lượng chúng ta cũng không cách nào xác thực nắm chắc. William suy đoán nói, lấy các ngươi chút người này tay, có thể chống đỡ được trăm vạn giòm đại quân tầm 10 năm. Hàn Trọng có chút tò mò hỏi, cảm giác có chút khó tin vậy khẳng định cũng được. bất quá chúng ta vận khí tốt, tại bách lâm thành hướng tây bắc, bên kia vùng núi cùng quốc gia công viên bên trong, tận thế sau ra đợi một đám sư thiếu thú. những này cường đại quái vật cũng chuyên môn săn giết giò thôn vệ tinh thể. cho nên đối với giò bì tới nói, sư thiếu thú mới là bọn hắn chân chính địch nhân, mà chúng ta liền là tại giữa hai cái này kẽ hở bên trong sinh tồn. William có chút đắc ý nói, cực kỳ hiển nhiên, cái này cùng vận khí của hắn có cực lớn quan hệ. lấy trước giò không phải sư thú đối thủ, nhưng là lần gần đây nhất tiến hóa về sau, phổ thông giò tấn thăng đến cấp 7 sư thiếu thú cơ bản liền ở vào phòng thủ trạng thái cũng chính vì vậy những này giòm bi mới có nhiều hơn tinh lực dùng để vây công chúng ta cái này còn phải may mắn mà có nhân hoàng bệ hạ đại quân kịp thời đổi tới họ mạn lay động trên người thì mỡ có chút sợ hay nói cực kỳ ít nói bọn nở cũng bổ sung nói phổ thông giòm bỉ còn tốt nhưng là kia giòm bỉ thủ lĩnh là một đầu chó chăn cừu biến thành giòm bỉ về sau tiến hóa mà đến bây giờ đã biến thành một đầu đáng sợ địa ngục tam đầu khuyển, vô cùng hung hãn cũng vô cùng dã hoạt, chúng ta có không ít người đều là chết tại trong tay của nó chó chăn cừu đó không phải là chó chăn cừu nước sao loại này nước đức lan quyển ở thế giới cho loại trí thông minh xếp hạng trung vị liệt tên thứ ba vốn là hình thể cao lớn uy mãnh không nghĩ tới thời kỳ hòa bình quân quyền cảnh quyền tận thế sau thế mà biến thành dọa bị người khai sáng trở thành dọa bị lao đại rồi cũng không biết con hàng này có phải hay không tại quân đội hoặc là cảnh đội nhận qua huấn luyện nếu như là như vậy lời nói sợ rằng sẽ càng thêm khó chơi bất quá Hàn Trọng suy nghĩ một chút quay người đối bên cạnh triệu tử người nói Từ Nguyệt ngươi xem một chút có thể hay không tìm cơ hội đem cái này địa ngục tam đầu khiển khống chế lại quay đầu tặng cho Lý Vân Phi làm Hạo Thiên quyền đi trước đó may mắn còn sống sót những cái kia phương Tây Ma Long. Chủ yếu đều là ban thưởng cho Thiên Triệu một ít lao nhân, giống Lý Vân Phi dạng này nhân tài mới nổi, tự nhiên là không có cơ hội. Nhưng là đối với Lý Vân Phi hai huynh muội, hàng trọng hay là vô cùng thích cùng xem trọng. Mà lại kia Lý Vân Phi cùng truyền thuyết bên trong nhị Lang Thần Dương tiễn cực kỳ tương tự, Hạo Thiên khuyến hắn là không có, nhưng là cái này địa ngục tam đầu khuyến hắn là cũng không sai. Cấp 8 đỉnh phong dòm bị người khai sáng à? Nếu như đưa cho hắn lời nói, đoán chừng Lý Vân Phi sẽ cao hứng gây vớm. Triệu Tưởng trực tiếp đứng dậy, nói: Ta dẫn đầu cự thần binh cùng địa ngục hỏa đi xem một chút đi, có cơ hội lời nói vừa vặn nhất cử tiêu diệt chi này dòm bị bộ đội. Cự nhân bộ đội không biết phi hành, vẫn còn có chút phiền phức, những này địa ngục ma long ngươi cũng cùng một chỗ dẫn đi đi. Cấp 5 dạ ma quái, cấp 7 gương mặt khổng lồ cái bước, cũng có thể phi hành zombie, mặc dù cự nhân quân đoàn không sợ bọn họ, nhưng là nếu như zombie chạy trốn lời nói, muốn tiêu diệt những này phi hành zombie cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên Hàn Trọng trực tiếp đem tử vong không gian bên trong, kia phục sinh 30 đầu phương Tây ma long, toàn bộ đều kêu gọi ra. Khi thấy từng cái khổng lồ, hắc ám, ấm lánh mà tà ác sinh vật, một cái tiếp theo một cái xuất hiện tại mắt trước về sau, William ba người cả đám đều không khỏi rúc lên đầu. Nhìn đến vị này nhân hoàng bệ hạ không chỉ có là đồ long giả, vẫn là nuôi long giả a. Mặt đất có một chi vô địch cự nhân quân đội, không chung còn có một chi ma long đại quân, đây là vô địch tiết tàu a. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chương 819, nhiệm vụ phân phối. Mặc dù nghe nói thiên triều cường đại, cũng tận mắt thấy một phần lực lượng, nhưng là làm 30 đầu phương Tây ma long, lần lượt xuất hiện tại trước mắt thời điểm, William ba người vẫn là lần nữa rung động một thanh. Mẹ nó, may mắn lúc trước tiền xu rơi trong hố đi a Nếu không nếu thật là cùng thiên triều đối đầu, Đoán chừng cũng là vài phút bị diệt mất vận mệnh. Nghĩ đến bên ngoài những cái kia zombie lập tức sẽ đứng trước một chi từ cự long cùng cự nhân tạo thành đại quân. William ba người không khỏi có chút đồng tình zombie bắt đầu. Hàn trọng ca ca, ta cũng cùng tử nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ đi. Đường lạc đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa, nhìn thấy triệu tử nguyệt muốn đi giết zombie, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Đường lạc cùng triệu tử nguyệt vừa rời đi, thanh điểu cùng tuyết hoàng cũng không muốn đợi, đồng thời đứng dậy chuẩn bị cùng một chỗ ra ngoài. Chỉ có bạch long chủ mang thai mang theo, mặc dù hưu tâm hành động, lại bị hàn trọng nắm chặt tay nhỏ lưu tại bên người. Nhân hoàng bệ hạ chúng ta có thể hay không cũng cùng một chỗ đi cùng nhìn xem. Cự nhân đại quân a, cộng thêm một chi ma long bộ đội, dẫn đầu dạng này một chi bộ đội đi nghiền ép zombie, ngẫm lại đều hưng phấn. William ba người trong lòng cũng là kích động không được, không dám nói muốn tham gia chiến đấu, liền muốn ở bên cạnh nhìn xem đều được. Đối với các ngươi, còn có cái khác căn bài. Hàn Trọng lắc đầu nói, hơi hiểu rõ châu Âu tình huống về sau, đối với tiếp xuống châu Âu phát triển, Hàn Trọng trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Nếu như không có thần miếu y hiếp, Hàn Trọng hoàn toàn có thể chậm rãi chăn heo, dưỡng thiên triều nông trường. Nhưng là hiện tại thần miếu đã hạ trạng, bắt đầu chủ động kinh doanh nông trường chủ đạo các nơi các đại chủng tộc vận mệnh kể từ đó hàng trọng liền không thể bỏ mặc hắn phát triển tiếp nhất định phải chủ động xuất kích đoạt tại lưới chim châu âu tổng diện tích cũng liền hơn một vạn vạn cây số vuông mà thôi so trung quốc hơi lớn một chút như vậy nhưng là phân bố quốc gia lại không ít đương nhiên tại tận thế tới nói xét quốc gia nào đã không có ý nghĩa căn cứ vi sự miêu tả của bọn hắn đến xem toàn bộ châu âu tình thế vô cùng lộn xộn dọa bi quái vật cùng nhân loại người sống sót trải rộng các nơi làm theo ý mình bây giờ muốn đem toàn bộ châu âu địa khu đặt vào thiên triều phạm vi thống trị như vậy thì toàn diện thanh lý các loại thế lực liền là tất nhiên nhưng là phân bố tạp nhạp tình huống dưới thanh lý bắt đầu liền khá là phiền toái cần hao phí lượng lớn tinh lực thiên triệu thực lực mặc dù cường đại nhưng là muốn đem ngàn vạn cây số vông thổ địa đều dọn dẹp sạch sẽ cũng không phải là một chuyện dễ dàng trong ngắn hạn nhân thủ căn bản phân phối không đến cho nên hàn trọng cần nhiều loại thủ đoạn cùng sử dụng mà cho William ba người nhiệm vụ liền là trong đó trọng yếu nhất một vòng nghe theo phân phó của ngài vừa tuyên thệ hiệu chung, nhân hoàng bệ hạ liền bàn giao nhiệm vụ William ba người tự nhiên không dám thất lễ trước mắt châu âu phân loạn không chịu nổi Các ngươi cần bốn phía du thuyết châu Âu các nơi nhân loại may mắn còn sống sót, cùng phi nhân loại bộ tộc có trí tuệ, nói cho bọn hắn ở chỗ này có một cái cường đại an toàn thành trì, có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn. Chỉ cần nguyện ý tiếp nhận tiên triều thống trị, thiên triều nguyện ý bình đẳng tiếp nhận hết thể chủng tộc. Nghe được Hàn Trọng ra lệnh, William ba người hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới, Nhân hoàng bệ hạ thế mà lại an bài bọn hắn làm loại chuyện này. Nhân hoàng bệ hạ, phân phó của ngài, cho dù là vì đó nỗ lực tính mệnh, chúng ta cũng sẽ cố gắng đi đạt thành. Nhưng là trước mắt đại lục ở bên trên nguy hiểm thực sự rất nhiều, muốn để những cái kia người sống sót xuyên qua khu vực nguy hiểm đi vào thần ân chi thành chỉ sợ không thực tế nhất là những cái kia không phải người chủng tộc tỷ như ban nhân mã nhân ngược, nghe nói đông âu một vùng còn có người khổng lồ titan những này không phải người chủng tộc đối với nhân loại so đối giòm bi không khá hơn bao nhiêu William gãi gãi một đầu tóc vàng có chút chần chừ nói không rõ hàn trọng làm như thế ý nghĩa đến tột cùng cái gì chủ yếu là phát sinh trước mắt hết thảy thực sự quá mức người nào chỉ sợ rất khó để người tin tưởng chúng ta miêu tả chính là thật Hofmann cũng nói theo nếu như nhân hoàng bệ hạ là vì khuyết trương lãnh thổ ta ngược lại cho rằng không cần như thế lấy thiên triều hiện hữu quân đội chúng ta hoàn toàn có thể quét ngang hết thể nhân, chỉ cần làm gì chắc đó, chúng ta liền có thể thực hiện quét ngang toàn bộ châu Âu hành động vĩ đại. Mới nhân hoàng bệ hạ cho ta một chi năm trăm cự nhân đại quân, hai đầu địa ngục ma long, hoàn nợ nguyện ý vì ngài đánh xuống toàn bộ châu Âu. Cái này oan nợ là nước đức quân nhân xuất thân, đối với chiến đấu cùng chiến tranh, có vượt mức bình thường cùng nhiệt cùng yêu quý. Loại này hỗn loạn chính là thời đại, nhưng thật ra là hắn loại này chiến tranh cùng nhân tích nhất chính là thời đại, chỉ tiếc bây giờ nhân loại cơ hội tuyệt loại, thế giới trải rộng rộng bị cùng quái vật, để hắn cùng nhiệt không chỗ phóng thích. Hiện tại nhìn thấy hàn trọng cố ý khai cương quách thổ. Hoàng Nợ lập tức liền gặp được thời cơ, chủ động xin đi. Nghe hắn kiểu nói này, Hàn Trọng đến không khỏi tới hào hứng, một lần nữa xem kỹ cái này thân hình cao lớn cường tráng, nghiêm túc bên trong mang theo cứng nhắc ấn tượng trước nước đức quân nhân. Giống Hoàng Nợ loại tính cách này người, nhưng thật ra là một loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm, một khi đạt được thời cơ, vô cùng có khả năng liền sẽ biến thành kia loại tàn khốc quân phiệt hoặc là quân sự kẻ độc tài. Nhưng là đối với dưới mắt Hàn Trọng tới nói, thông qua linh hồn khế ước khống chế, ngược lại cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Hắn chỉ là cần định một chút, cần ở nơi nào, cùng nên như thế nào đến vận dụng dạng này một cái người nếu như dùng tốt, đây chính là một thanh lưới dao, đồ đao trong tay. Nếu như dùng không tốt, hắn liền sẽ biến thành thiên triều ưu át tính, đem thiên triều biến thành thiên hạ vạn tộc chỗ căm hận đối tượng. Nhưng hơi suy nghĩ một chút về sau, Hàn Trọng cũng có chút im lặng cười. Dưới mắt thế giới này, quả thực liền là một đoàn cướp chó, cơ hội liền là ngàn dặm không người thuốc lá, coi như hoàn nợ như thế nào dày vò, lại có thể dày vò đi nơi nào. Cho nên khi tức vũ bản nói, nếu như ngươi có phương diện này lòng tin cùng năng lực, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ta cho ngươi một băng xương cự nhân chiến sĩ, 6 đầu địa ngục ma long, cùng 5.000 thụ nhân chiến sĩ. Ta hy vọng ngươi có thể trong vòng nửa năm cho ta dọn sạch bách lâm hướng tây lãnh thổ. Hoàng nở nghe nói như thế, lúc này quỳ trên mặt đất, vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, mời bệ hạ yên tâm, hoàng nở chắc chắn cầm xuống Hà Lan, bị cung nước Pháp lãnh thổ. nửa năm sau, bệ hạ ngài uy danh cùng ý chỉ, từ bách lâm đến Paris đem thông suốt. Hằng trọng gật gật đầu, để hắn đứng dậy, sau đó lại đối William cùng học mạng hai người hỏi, lúc đầu nghị an bại ba người các ngươi đồng hành, đã hoàng nở có khác chí hướng, liên quan tới cắm truyền bá thiên triệu tư tưởng, tìm hiểu xung quanh tình huống sự tình, khả năng liền cần hai người các ngươi. Hoàng đế không kém nói binh, cũng nói một chút các ngươi cần ủng hộ a. William cùng học mạng hai người nhìn lẫn nhau một cái, trong chốc lát đều có chút hưng phấn không hiểu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hàn Trọng thế mà lại như thế hào phóng, đối với bản nở thỉnh cầu, liền trực tiếp giúp cho đáp ứng, trong tay trực tiếp nắm giữ một chi vô địch bộ đội. Đối với bọn hắn mình tới nói, thật không có bản nở kia loại của nhiệt ý nghĩ, hai người càng nữa thích tự do tự tại, ăn ngon uống sướng. Có thể nói Hàn Trọng cấp hai người bọn họ an bài nhiệm vụ, kỳ thật vẫn là phi thường thích hợp bọn hắn. Nhất là William bản thân liền là cái lắm lời, da mặt dày có thể thổi, tướng mạo cũng không tệ lắm rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác. Loại nhiệm vụ này quả thực chính là vì hắn tiếp thân chế tạo đồng dạng, nhưng là cũng không đại biểu hai người không có nhu cầu. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 820, khoa học kỹ thuật hưng bang. Thế mà còn có thể đưa yêu cầu. William nghe nói lời ấy lập tức vui mừng quá đôi. Ho khan một tiếng, tràn đầy chờ mong nói, vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, ngài trí tuệ cùng thẳng thắn, quả thực như là đầy sao đồng dạng sang chói, như là bầu trời đồng dạng rộng lớn. Đối với ta bản nhân tôi nói, kỳ thật không có quá nhiều nhu cầu nếu như ngài có thể ban thưởng một đầu cự long làm vạc kỵ, đồng thời cho phép ta mang lên đầy đủ rượu ngon cùng đồ ăn, ta liền đủ hài lòng. Hàn trọng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng đại khái có thể đoán được con hàng này ý nghĩ. Khí vận chi tử loại dị năng này, mặc dù không phải cái gì tính công kích dị năng, nhưng là tại tận thế bên trong sinh tồn, lại vô cùng thực dụng. rõ ràng liền bị giòm bị giết chết, kết quả đột nhiên xông tới một đầu quái vật, đem zombie bị giết. ngay lúc sắp bị ép vào tuyệt lộ, kết quả lại liều ám hoa minh. người khác vừa ra khỏi cửa, liền sẽ gặp được các loại giòm bị cùng quái vật, chịu tử nhất sinh, mà đối với William tới nói giã ngoại hoang vu liền như là là tại đi dạo nhà mình lâm viên, còn có so đây càng thoải mái dị năng sao? Cho nên Hàn trọng mặc dù cho William an bài một chuyến phi thường nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng là tại William nhìn đến, đây quả thực là một chuyến chi phí trung du lịch. Hắn muốn rồng làm tọa kỵ, không phải là bởi vì cự long cường đại có thể dùng đến giúp đỡ chiến đấu, chủ yếu mục đích vẫn là vì trang bức cùng mình qua thoải mái dễ chịu. Bất quá, đối với yêu cầu này, hàng trọng ngược lại là không có cự tuyệt. Để hắn ra ngoài làm thuyết khách, dùng miệng đi chinh phục thế lực lớn nhỏ cùng trung tộc, tự nhiên bước cách trên không thể quá khó coi. Dùng cấp 8 địa ngục ma long làm kỵ cũng là thiên triều thực lực một loại thể hiện, đủ để chấn nhiết một bộ phận lớn. người đây, hàn trọng lại hỏi học mạng. tận thế nhiều năm như vậy, thiếu ăn thiếu mặc, mỗi ngày còn muốn cùng giòm bì chiến đấu, mập mạp này cũng không biết là thế nào bảo trì, trắng trắng mập mập bộ dáng. rõ ràng mọc ra dâu cái nón, lại một bộ cẩn thận chặt chẽ, tựa hồ phi thường không chịu thua kém bộ dáng. nghe được hàn trọng hỏi thăm, học mạng có chút ngượng ngùng nói, vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng có thể có được hai kiện tiện tay vũ khí. ta nhìn thấy thiên triều quân đội đều có tinh lương áo giáp cùng vũ khí, có lẽ đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Ngươi dị năng, ao giáp khẳng định là không cách nào sử dụng, vũ khí lại không có vấn đề. Còn có các ngươi. Chính như cùng mập mạp nói, thiên triệu không thiếu hụt nhất liền là tinh lương khôi giáp cùng vũ khí. Triệu Tử Nguyệt kim loại tạo nên, cùng hàn trọng vật chất chuyển đổi, tùy thời tùy chỗ đều có thể sản xuất lượng lớn vũ khí trang bị, muốn cái gì có cái gì. Cho nên mặc dù học mạn một cái người đưa ra thỉnh cầu, nhưng là hàn trọng lại đem William ba người, toàn bộ đều vũ trang. Vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, ta còn có một cái đề nghị. Tại hàn trọng sắp kết thúc lần này hội đàm thời điểm, vừa mới nắm giữ linh quân quyền lực lại đột nhiên nói, ngay tận thế tới trực tiếp phá hủy nhân loại văn minh cùng phòng ngự thế hệ, dẫn đến các quốc gia lượng lớn vũ khí trang bị đều chưa kịp sử dụng. Mặc dù có chút nhân loại người sống sót, đã có ý thức siêu tập các loại công nghệ cao vũ khí, nhưng là bởi vì dọn bị cùng quái vật cường đại, những thế lực này có thể có được vũ khí trang bị, vẹn vẹn chỉ là cực tiểu số, thậm chí rất nhiều người đã được, cũng không biết như thế nào sử dụng. Bao quát chúng ta trước trước cũng là như thế. Nhân loại tại thời kỳ hòa bình sáng tạo những vũ khí này, đối với đẳng cấp cao cường đại tồn tại, lực sát thương có hạn, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận ở vào kim tự tháp dưới đáy zombie cùng quái vật, hoặc là nói những nhân loại khác thế lực, hay là vô cùng hữu dụng nếu như có thể lời nói, hy vọng nhân hoàng bệ hạ có thể cho phép ta đem các nước Âu Châu vũ khí cùng khoa học nhà siêu tập đến cùng một chỗ, có lẽ cái này sẽ thành thiên triều cường đại một cái khác trọng yếu vũ lực nguy hiếp. Và nở quả nhiên là cái chiến tranh công nhân. Bình thường lãnh nạo khắc nghiệt, gần như đến đối với mình đều vô tình tình trạng, nhưng là chỉ cần một dính đến phương diện quân sự, hắn liền lạ thường hay nói, mà lại rất có năng lực suy tính. Đối với Hàn trọng tới nói, bởi vì tự thân dị năng phi tốc tăng lên, tuyệt đại bộ phận vấn đề đều có thể thông qua dị năng giải quyết, cho nên vô luận là chiến đấu vẫn là đối với tương lai suy tính, đều là quen thuộc tại từ tiến hóa góc độ nhìn vấn đề. Đối với khoa học kỹ thuật cùng vũ khí phương diện, Hàn Trọng bản thân cũng không phải hiểu rất rõ, cái này cũng liền dẫn đến hắn một mực không phải quá coi trọng công nghệ cao vũ khí phát triển cùng ứng dụng. Làm đế quốc thủ tướng Lão Gia Tử, càng nóng lòng quốc gia kiến thiết, cùng văn minh khôi phục cũng phát triển. Tăng thêm có Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt bọn người bốn phía chính chiến, bốn phía mở cương tránh thổ, trên cơ bản không có gặp được vấn đề quá lớn, cho nên Lão Gia Tử cũng liền đem trọng tâm một mực đặt ở khôi phục cùng phát triển bên trên, dẫn đến ở phương diện này cũng có chỗ xem nhẹ. Nhưng là từ lâu dài tới nói, khoa học kỹ thuật vũ khí cùng văn minh khoa học kỹ thuật, vẫn như cũng là nhân loại phục hưng cùng cường đại hạch tâm lực lượng giờ phút này nghe được quản nơ đề nghị, hàng trọng đột nhiên tỉnh ngộ lại, một lần nữa ý thức được khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao vũ khí, mặc dù tại đẳng cấp cao cường giả mặt trước, uy hiếp không lớn, nhưng là vẫn như cũ không thể phủ nhận hắn uy lực cường đại, cùng đối với phần lớn sinh vật uy hiếp tác dụng. không nói trước thiên triều phải trả cần, nếu như tương lai những này thất lạc ở các nơi cường đại vũ khí, bị thế lực đối địch nắm giữ hoặc là một ít lòng mang ý đồ xấu người nắm giữ, vẫn như cũng sẽ đối thiên triều hòa bình phát triển tạo thành uy hiếp cực lớn. từ một mặt khác tới nói, văn minh khoa học kỹ thuật sẽ còn tiếp tục phát triển, nhân loại có thể tiến hóa, có thể tăng lên. Khoa học kỹ thuật cũng tương tự có thể, quá khứ mấy ngàn năm thời gian, nhân loại ở phương diện này đã lấy được bay vọt tính phát triển, có thể lên thiên, có thể vào biển, cái này đã phi thường lợi hại. Ai nào biết, tương lai sẽ không thay đổi càng thêm lợi hại đâu. Tần thế phía dưới, thế sự liên tục khó khăn, tri thức căn bản không có gì chim dùng, khoa học nhà qua không bằng chó, dưới mắt tuyệt đối là mời chào những này công nghệ cao nhân tài cơ hội tuyệt hảo a, mà lại nước đức khoa học nhà hay là vô cùng lợi hại, nếu như tại có thể tìm thấy được một chút người sống sót, tương lai chưa hẳn sẽ không lấy được càng thêm chú mục thành cứu, cũng không biết bây giờ còn có nhiều ít may mắn còn sống sót. Nghĩ tới đây, hàn trọng cũng là trong lòng nóng lên, gật đầu nói, đề nghị này, xác thực đáng giá nếm thử. Ta sẽ tại thần ân chi thành bắc bộ, chuyên môn kiến tạo một tòa khoa học kỹ thuật chi thành, dùng để chứa đựng các loại vũ khí, cùng làm khoa học nghiên cứu sử dụng. mặt khác, ta sẽ lại an bài một chi bộ đội, trợ giúp các ngươi tìm kiếm các loại vũ khí, vật tư chiến lược, nghiên cứu khoa học vật liệu cùng trang bị, nhất là các loại nghiên cứu khoa học nhân tài. William đột nhiên hưng phấn nói, khoa học kỹ thuật nhân tài. à, vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, thật sự là may mắn, chúng ta nơi này liền có à ở bộ quốc tế nổi tiếng hoạch vật lý cùng nạ nổ nghiên cứu vũ khí chuyên gia. Nói đến lao gia hỏa này lãng phí không ít lương thực, nhưng là một cái giòm bì đều không có giết qua. Thật nhiều người đều đề nghị dứt khoát đem hắn ném cho giòm bì được rồi. Cái này thật đúng là ngủ gật thời điểm đến cái gối đầu, nhân tài như vậy, tại tận thế tuyệt đối là hy thế chi bảo. Hàng trọng cũng nghiêm túc, trực tiếp đem vị này giới khoa học đại lưu triệu hoán tới. Không chỉ có như thế, hằng trọng đồng thời mở ra không gian chi môn, đem ở xa thiên khuyết cung kiến trúc thiết kế đại thần đồng chí bằng công nghiệp cùng khoa học đại thần tần học minh cùng mật đồng chí dẫn đầu bất tử quân đoàn toàn bộ triệu hoán tới độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh, chương 821, tiếng xấu lan xa, Đồng dạng làm giới khoa học nhân vật ưu bút, tân học minh giáo sư cùng vị này nước đức nổi tiếng khoa học nhà xì ở mộ các mẻn lẫn nhau ở giữa vẫn là nhận biết, thậm chí hai người đã từng nhiều lần tại quốc tế hoạch vật lý tương quan trong hội nghị, còn từng có gặp mặt cùng giao lưu, chỉ là tân học minh giáo sư chuyên nghiệp lĩnh vực chủ yếu là hệ ứng dụng, như nhà máy năng lượng nguyên tử, nguồn năng lượng khai phát, cỡ nhỏ lò phản ứng các phương diện, nhưng là ở mộ nghiên cứu phương hướng, chủ yếu vẫn là vũ khí phương hướng thì như đầu đạn hạt nhân vân vân nhưng vô luận nói như thế nào dạng này hai người có thể tại tận thế gặp mặt hay là vô cùng kích động cùng hưng phấn đồng hành tăng thêm quen biết cũ để cho hai người có nói không hết nhất là lúc nghe tần học minh giáo sư tình huống hiện tại về sau si ở mộ quả thực hâm mộ tột đỉnh một cái sức lực lẩm bẩm để tần học minh giáo sư mang lên mình chỉ cần có thể trở lại nghiên cứu của mình cương vị bên trên để hắn làm gì đều được cho nên khi nghe được hàng trọng tiếp xuống khoa học kỹ thuật chấn hương kế hoạch về sau si ở mổ hưng phấn như là hải tử đồng dạng khoa tay múa chân đánh giòm bị hắn không thông thạo Nhưng là tại năng lượng hạt nhân cùng vũ khí nghiên cứu phát minh phương diện, lại là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Ta dự định tại thần ân chi thành bắc bộ, tới gần sóng la biển phụ cận, kiến tạo một tòa khoa học kỹ thuật chi thành. Hậu kỳ cũng sẽ vơ vét toàn cầu may mắn còn sống sót khoa học nhà, ở chỗ này làm nghiên cứu khoa học công việc. Si ơ đã cùng tần giáo sư quen biết, cũng là phương diện này chuyên gia, liền từ ngươi tới đảm nhiệm khoa học kỹ thuật chi thành thành chủ đi. Tần giáo sư là đế quốc khoa học kỹ thuật đại thần, khoa học kỹ thuật thành kiến thiết cũng là trách nhiệm của ngươi, hai vị liền phối hợp lẫn nhau đi. Nhân loại có thể hay không dựa vào khoa học kỹ thuật, một lần nữa đi về phía huy hoàng, liền dựa vào các ngươi. Đồng chí Bằng vừa vặn cũng ở nơi đây, quay đầu các ngươi thương lượng một chút, căn cứ nghiên cứu khoa học cần, đến tụt cùng nên như thế nào kiến thiết khoa kỹ thành càng hợp lý, đến lúc đó đem bản vẽ báo cho ta là được. Đối với khoa học vấn đề, Hàn Trọng cũng không hiểu, hắn cần cần phải làm là cung cấp công việc phù hợp hoàn cảnh, sau đó đem chuyên nghiệp vấn đề giao cho người chuyên nghiệp viên xử lý. Nhân hoàng bệ hạ, vậy ta đâu? Không phải là để chúng ta đi cho tần giáo sư bọn hắn làm bảo an a? Mập mạp đồng chí nghe được Hàn Trọng an bài về sau, phát hiện tựa hồ không có mình sự tình gì, tranh thủ thời gian tại một bên hồ, Mập mạp trong khoảng thời gian này qua cực kỳ thoải mái, cả người lại mập một vòng có hàn trọng đặc thù chiếu cố, con hàng này qua một mực cực kỳ tiêu dao tự tại, mỗi ngày liền biết cùng đi theo ôn lão sư phía sau cái mông làm liếm chó. Cũng may là ôn lão sư hay là vô cùng nghiêm khắc, mỗi ngày áp lấy mập mạp đi huấn luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình, cuối cùng đem dị năng của mình tăng lên tới ngụy thần cảnh trung cấp. Mặc dù không coi là nhiều mạnh, nhưng là cuối cùng còn qua đi, mà lại mập mạp nhân duyên tốt, lại hiểu được luận túi, thừa cơ từ bạch ngọc tiềm nơi đó lấy được không ít lao đạo gia hộ thân phủ, đem mình chế tạo cùng mai rùa giống như, có hộ thân phủ coi như phòng ngự thủ đoạn, lại có tốc độ, dị năng ẩn thân dùng để chạy trốn, mập mạp đầu này mặn nhỏ. Hiện tại cũng coi là vượng vàng. Trừ cái đó ra, còn có hàng Trọng ban cho hắn cái kia chú sát năng lực, là một loại âm tả vô cùng đặc thù loại năng lực, hiện tại mập mạp đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng là tao khí vô cùng. Hàn Trọng nghe được thanh âm của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Tần thế đã nhiều năm như vậy, còn chết qua một lần, con hàng này đến bây giờ còn không có chính hình. Bất tử quân đoàn nhiệm vụ, liền là phối hợp vàn nở hành động, chuyên môn phụ trách sưu tập cùng vận chuyển các loại vũ khí, nghiên cứu khoa học thiết bị các loại, nhất là châu Âu khoa học nhân tài. Đem tất cả những này, toàn bộ đều cho ta vận chuyển đến khoa học kỹ thuật chi thành. Công việc này dễ dàng à? Mập mạp nghe xong Vẫn được, rất thích hợp bản thân, đồng thời thuận tay cùng Hàn Trọng muốn mấy cái cự nhân cùng 5000 thụ nhân chiến sĩ dùng để làm hộ lực. Nhiệm vụ phân phối xuống dưới về sau, Hàn Trọng lại nghiêm túc nói, những công việc này có thể đồng thời tiến hành, yêu cầu của ta chính là muốn nhanh. Ta hy vọng ba đến trong vòng 5 năm, có thể đem toàn bộ châu Âu khu vực hoàn toàn đặt vào thống trị. Đối với các nơi zombie, quái vật, nếu như không phải cần thiết lời nói, tạm thời không cần lãng phí thời gian một hơi dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần cam đoan mấu chốt khu vực trường khống tại trong tay của mình là được. Chờ hậu kỳ có thời gian lại thanh lý, hoặc là đem giao cho những cái kia du hiệp đến xử lý. Yêu cầu duy nhất chính là tại thiên triều phạm vi thống trị bên trong không thể xuất hiện bất luận cái gì thế lực đối địch cùng chủng tộc. Nếu có, vậy liền tiêu diệt hắn. Cuối cùng câu nói này nói đằng đằng sắc khí, nhưng là đám người nghe lại cực kỳ hứng vấn. Nhất là đối với đoàn lở tới nói, hắn muốn liền là câu nói này. Mà hàn trọng cũng không biết là mình phân công đoàn lở, quả thực chẳng khác nào thả ra một đầu ma quỷ. Chiến tranh cùng nhân đoàn lở trên chiến trường liền là thằng điên. Bởi vì thủ hạ có hàn trọng phối cấp cường đại binh lực, cái này đưa cho hắn cực lớn phát huy không gian. Đối với hắn mà nói, nghiêm ngặt chấp hành hàn trọng hạ đạt hai cái tối cao chỉ lệnh một đầu hàng, hai không đầu hàng thì toàn bộ diệt sát. Gia hỏa này muốn so hàng trọng lanh cốc nhiều, chỗ đến, trên cơ bản liền là chó gà không tha kia loại. Có thể nói, đại quân một đường hướng tây, mỗi một bước đều là vũng bùn đầy đường, máu tươi đổ vào. Trong này có các loại quái vật, có zombie, có không phải người trùng tộc. đương nhiên, cũng không ít là nhân loại người sống sót. Trong đó nổi tiếng nhất một trận chiến, là tại Thần Ân Chi Thành Tây Nam Bộ Phở Gia Vụn. Tại nơi đó sinh hoạt tận thế thức tỉnh một đám lưu đầu nhân quái vật, từng cái thân cao đều tại mười mấy mét trở lên, đều là lực lớn vô cùng hạng người, lại vô cùng khát máu hung tàn. Vô luận là giòm bỉ vẫn là nhân loại, trên cơ bản cũng không dám trêu chọc bọn chúng, tuyệt đối coi là nơi đó một phương bá chủ. Kết quả hoán nợ đầu tiên là dùng ven đường siêu tập tới đạn đạo một trận hên tạc, sau đó điều động địa ngục ma long tiến hành hai lần không trung đả kích về sau, địa ngục hỏa cự nhân lúc này mới ngang nhiên ra sân. Hung tàn dã man như đầu nhân, thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là đầu góc không được tốt dùng. Tại toàn nợ nhiều cấp độ đả kích phía dưới, trên cơ bản không có hình thành cái gì hữu hiệu phản kháng, liền bị tàn sát không còn một mảnh. Tại tận thế về sau, sợ liền thành một vùng cấm địa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì người sống sót cùng du hiệp dám tới gần nơi này. Mà qua chiến dịch này, Đoàn Nở dẫn đầu Ác Ma Quân Đoàn, xem như triệt để nổi danh. Cơ hội toàn bộ Châu Âu người sống sót cùng các đại chủ tộc đều biết như thế một cái lanh khốc vô tình tồn tại. Thiên Thể, tính cả Đoàn Nở cùng Ác Ma Quân Đoàn lai lịch, Thần Ân Chi Thành xuất hiện các loại cũng bắt đầu chính thức tại Châu Âu Đại Lục rưng danh. Chính như Đoàn Nở trước đó nói như vậy, hắn đã đem hàn trọng danh hào cùng Thần Ân Chi Thành truyền phát ra ngoài. Mặc dù là danh hào này mang theo tàn khốc cùng mùi máu tanh, vì thế hàn trọng còn chuyên môn chạy một chuyến phờ giặc phốt, cũng không phải đi khiển trách Đoàn Nở, mà là đem lưu đầu nhân thi thể, toàn bộ đều thu hút từ vòng không gian bên trong ở bên trong tiến hành phục sinh. Hết thảy 6000 lưu đầu nhân chiến sĩ a, mặc dù cá thể thực lực phương diện khẳng định là không bằng những người khổng lồ kia chiến sĩ, nhưng là vẫn như cũng không thể coi thường. Tại tử vong không gian phục sinh về sau, Hàn Trọng liền đem nó vũ trang đến tận răng, thực lực tổng hợp cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Mà lại Hàn Trọng cũng không có khiến cái này tử vong lưu đầu nhân nhàn rồi, phục sinh về sau, liền đem nó phóng xuất ra, cùng hắc ám tinh linh phối hợp, cùng một chỗ càn quét chung quanh rậm bị cùng các loại quái vật. Chương 822, đại quy mô, siêu trưởng đồ chiến dịch. Xác định châu Âu phát triển chiến lược về sau, Hoàn Nợ liền dẫn đầu đại quân, chính thức đại biểu thiên triều xuất chinh châu Âu Tây bộ lại lục. Mập mạp đồng chỉ dẫn đầu tự vong quân đoàn, sau đó xuất phát, phụ trách sưu tập các loại vũ khí cùng các loại nghiên cứu khoa học vật tư. Về phần tử vong quân đoàn một vị khác nhân vật trọng yếu, có được Phong Lôi song giật hộ đồng sinh, thì căn cứ ý nguyện cá nhân, thật như mập mạp nói, chuẩn bị đi sắp xây dựng khoa học kỹ thuật thành làm bảo an. Tần thế trước đó hắn liền là cái bảo an, sau tận thế dù là đã thức tỉnh tương đối cường đại dị năng, lại vẫn không có một viên lòng cứng dạ, cảm giác vẫn là làm bảo an tương đối thoải mái. Đối với cái này thiên triều La binh vì nước hy sinh qua một lần lão nhân, hàn trọng cũng không có bờ đãi vương hồ khoa học kỹ thuật thành không giống với những thành thị khác, tương lai chắc chắn trở thành toàn bộ thiên triều sáng tạo văn minh động cơ. đối với nơi này hàn trọng vẫn là ký thác hy vọng. từ một cái mình tín nhiệm, mà lại lại đối với mình trung thành tuyệt đối người, đến giúp đỡ mình trông coi nơi này, hàn trọng hay là vô cùng yên tâm. lúc này cũng liền đồng ý thỉnh cầu của hắn, chính thức bổ nhiệm hắn làm khoa học kỹ thuật thành bộ an ninh cửa chủ quản. và nhờ đại quân rời đi về sau, william cùng học mạng hai người cũng cưỡi một đầu địa mục ma linh rời đi thần ân chi thành. dựa theo hàn trọng mệnh lệnh, hai người đem tiến về châu âu nam bộ hiểu rõ nơi nào tình huống tuyên truyền thiên triều đối với các chủng tộc chính sách lấy mời chào các tộc gia nhập thiên triều, tuyên thể hướng hàng trọng hiệu chung về phần hiệu quả thế nào trước khó mà nói tóm lại cũng muốn thử trước một chút lại nói tương đối hai chuyện này thuận lợi an bài cùng thân ân chi thành vụ cận đám kia dòm liền không có thuận lợi như vậy đương nhiên không phải nói đánh không lại mà là tại triệu tử nguyệt cố ý dung tung phía dưới vốn là một trận trận tiêu diệt chiến đấu cứ thế mà bị nàng đánh thành ngàn giảm truy đuổi chiến kia dòm bị người khai sáng địa ngục tam đầu khiển mặc dù hung tàn cường đại cũng rất có trí tuệ Nhưng là so với ban đầu ở Thượng Hải gặp phải cái kia thạch thể siêu cấp tính toán người khai sáng muốn kém qua xa. Do bị số lượng mặc dù không ít, thực lực tổng hợp cũng không tính yếu, nhưng là hai quân đối chọi thời điểm, mặc dù có địa ngục quyền thống ngự, nhưng là bố cục trên hoàn toàn không có chư pháp. Hoặc là vừa lên, hoặc là hốt hoảng trở ra, ngẫu nhiên có một ít cơ cảnh cùng xảo trá, lại tại cỡ lớn chiến đấu bên trong, hoàn toàn không được tác dụng quá lớn. Mà Triệu Tử Nguyệt thì là ổn đánh ổn đâm, phát huy đầy đủ địa ngục ma long cùng cự nhân quân đoàn phối hợp tác chiến, nhất trí trong hành động, chỉnh thể thúc đẩy. Chỉ cần song phương tiếp xúc, liền sẽ gặm được một khối lớn zombie bộ đội. Zombie bị một khi tan tác, Ma Long quân đoàn liền sẽ thừa cơ đội tập, tranh trận đổ sát. Đối với Giòn bị tôi nói, Triệu Tử Nguyệt dẫn đầu chi này quân đoàn, liền như là cục sắt đồng dạng, căn bản là không có cách ra tay. Nhất là Thiên Triều đại quân bên trong còn có Đường Lạc, Thanh điểu cùng Tuyết Hoàng ba cái đỉnh tiêm chiến lực trợ rút, zombie bị căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trận chiến đấu này hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đổ sát. Nhưng vấn đề là Triệu Tử Nguyệt lại từ đầu đến cuối không chịu một hơi đem tất cả Giòn bị bị tiêu diệt sạch sẽ. Mỗi lần đem Giòn bị đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, Triệu Tử Nguyệt tiểu gì cũng sẽ dừng lại thanh lý Giòn bị thi thể, thu thập vật tư các loại. Một lúc bắt đầu, Đường Lạc còn có chút nóng nảy, vì sao muốn dừng lại a, trực tiếp đem zombie bị một hơi tiêu diệt không tốt sao? Nhưng chậm rãi, Đường Lạc đầu nhỏ cũng khai thiếu. Nàng phát hiện, tại Triệu Tử Nguyệt bức bách phía dưới, zombie đại quân mặc dù liên tục bại lui, vô số zombie bị tàn sát, nhưng zombie tổng lượng lại tựa hồ như một mực duy trì không thay đổi. Vì cái gì đây? Bởi vì địa ngục tam đầu khiển cái này zombie người khai sáng, phát huy trọn vẹn mình thân là người khai sáng thân phận, tại bại lui đồng thời, một đường triệu tập các nơi tàn mát zombie đại quân, bổ sung đến đội ngũ của nó bên trong đến. Mà Triệu Từ Nguyệt một khi phát hiện zombie đội ngũ đặt tới số lượng nhất định về sau liền sẽ tăng tốc chiến tranh tiết đấu, làm giò bị số lượng xuống đến trình độ nhất định triệu tử nguyệt lại sẽ có ý khống chế tiết đấu. Đường lạc phát hiện bí mật này về sau lập tức khanh khách nợ nụ cười nói, tử nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá dào hạn. Tiêm lốc cho đoán chừng còn không biết đi, nó triệu hoán nhiều ít tiểu đệ tới đều là bị đánh. Không chỉ như vậy, giò bị đại quân những nơi đi qua cơ hồ là không có một ngọn cỏ, cũng thì tương đương với là mượn nhờ giò bị tay dọn dẹp trên đường đi các loại nguy hiểm. Đợi đến đại quân qua đi, những này khu vực trên cơ bản cũng liền biến tương đối an toàn một chút. Thanh điệu cũng thật cẩn thận bội phục nói. Thanh Điểu cùng Tuyết Hoàng hai người, cũng một mực đi theo Triệu Tử Nguyệt tác chiến, thở lạnh nhạt phía dưới, đối với Triệu Tử Nguyệt chỉ huy tác chiến cũng là phục sát đất. Phượng tộc đều là kiêu ngạo chủ tộc, Thanh Điểu cùng Tuyết Hoàng hai người cũng không ngoại lệ. Tại Thiên Triều nội bộ địa vị tới nói, hai người đều là thấp hơn Triệu Tử Nguyệt, đường đường phượng tộc, địa vị thế mà thấp hơn nhân loại, cái này kỳ thật để trong lòng hai người nhiều ít vẫn là có chút khúc mắc. Nhưng chân chính cùng Triệu Tử Nguyệt tiếp xúc, nhất là lần chiến đấu này về sau, hai người lúc này mới phát hiện, mắt trước cái này nhân loại nữ tử, trong lòng có được cẩm tú cả côn, làm việc càng là trong đồng có kim chỉ ít giống mắt trước loại này bố cục, bọn họ liền không có nghĩ ra được, thẳng đến đánh hơn nghìn dặm, đều muốn đánh tới nam biên giới, hai người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đường lạc cùng thanh điểu, Tuyết Hoàng bọn hắn nhìn ra triệu tử nguyện dự định thời điểm, kia địa ngục tam đầu khuyển cũng minh bạch lê tẩm nhân loại nữ nhân dụng tâm hiểm ác, nó là vừa tức vừa gấp vừa giận, nhưng vấn đề là vô luận như thế nào cũng đánh không lại, đơn đấu không được, triệu tập doanh bị đại quân cũng không được, nhất là mình triệu tập càng nhiều, nhân loại đối diện càng vui vẻ. làm trận này vượt ngang châu Âu trung bộ đại chiến, một đường đánh tới Berlin, sở thời điểm địa ngục tam đầu khiển rốt cục chịu không được cái này hành hạ mẹ nó, liền xem như zombie, cũng không thể bị dạng này tra tấn a. Cho nên cái này địa ngục tam đầu khuyển rốt cục từ bỏ, không muốn xen vào nữa cái gì zombie đại quân, lão tử vẫn là một cái người chạy trốn đi. Nhưng nó nhưng lại không biết, nó chính mình là triệu tử nguyệt bọn hắn mục tiêu chủ yếu một trong, lại như thế nào sẽ cho phép nó chạy trốn. Với phát hiện cái này địa ngục tam đầu khuyển chuẩn bị chạy trốn, Đường lặng cùng Thanh Điểu, Tuyết Hoàng lập tức xuất động, tại ba người vây công phía dưới, địa ngục tam đầu khuyển khổ chiến 7 ngày 6 đêm, cuối cùng vẫn bị đánh cho tàn phế, nằm trên mặt đất bỏ đều không đứng dậy được. Chỉ còn lại cuối cùng một hơi bị Triệu từ Nguyệt lợi dụng tinh thần trường khống triệt để khống chế, cái này triệt để tiêu diệt tất cả zombie, cuối cùng kết thúc trận này siêu trường đồ trực cái chiến. Trận chiến đấu này thời gian khoảng chừng 3 tháng, zombie quy mô từ đầu đến cuối duy trì tại 3-40 vạn, có đôi khi gặp được lớn thành thị, ngắn ngủi đột phá trăm vạn quy mô. Loại này quy mô lớn chiến đấu, vẫn là trên trời dưới đất đồng thời tiến hành, hiệp đồng tác chiến. Trong đó còn có lượng lớn đẳng cấp cao zombie, cùng tự nhân cùng cự long chờ đẳng cấp cao sinh vật, chiến đấu liên quan đến địa vực phạm vi cùng ảnh hưởng chi lớn, càng là không có gì sánh kịp. Có thể nói thần ân chi thành đồng bộ hơn phân nửa lãnh thổ bao quát nguyên ba làn cùng trắng Nga đại bộ phận lãnh thổ, đều bị đánh thành một mảnh chân chính đất khô cằn. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 823, cao tốc phát triển thần ân chi thành. Tham chiến chủng tộc, chiến trường khoảng cách, nhất là đẳng cấp cùng thực lực cường đại, dẫn đến trận chiến đấu này tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Trận này vượt ngang châu Âu trung bộ đại lục chiến đấu, vô luận là trên mặt đất cự nhân, vẫn là trên trời địa ngục Ma Long, cùng hai con lộng lây yêu tiểu phượng tộc thân ảnh cùng mạo bạc chiến giáp mỹ thiếu nữ chiến sĩ Đường Lạc hình tượng, trong chốc lát có thể nói là rung động đông Âu các tộc lâu dài bị dọm bị bấy rối cùng tứ ngược, bây giờ mới biết nguyên lai like trên đời này còn có cái khắc càng thêm trùng tộc mạnh mẽ. tại địa ngục tam đầu khiển dẫn đầu dọm bị đại quân bị ép hướng đông chạy trốn thời điểm, những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót cùng các đại sinh vật trùng tộc, hoặc là bị dọm bị đánh giết, hoặc là nghe nóng rồi trồn, Bỏ mạng chạy trốn, mãnh liệt mà đến mấy chục vạn dọm bị đại quân a ai có là gan dám ngăn trở? có gan lớn, vốn còn muốn nhúng tay một bữa, thừa dịp chiến trường hỗn loạn làm điểm thu nhập thêm, kết quả bị dọm bị đại quân cùng thiên triệu bộ đội một trận vô tình sát về sau, rốt cục trung thực xung dưới, run lẩy bẩy có bao xa cút bao xa. Vô luận là dòm đại quân vẫn là đuổi theo dòm đại quân, căn bản không phải thế lực khác có thể chống lại. Mà lại thiên triều đại quân trải qua khu vực, triệu tử nguyện đều sẽ chen vào thiên triều cờ sĩ tuyên thể lãnh thổ chủ quyền. Kể từ đó, châu Âu tây bộ ác ma hoành nở, đông bộ nữ chiến thần triệu tử nguyện có thể nói là đồng thời thanh danh vang rội, trong chốc lát thanh danh vang vọng, thậm chí vượt qua thiên triều chi chủ hàng trọng. Mà theo hai tuyến tác chiến, đông tây phương đồng thời quét ngang, chỗ tốt cũng liền bởi vậy thể hiện ra tới. Lượng lớn tinh thể, đẳng cấp cao yêu thú tinh hạch cùng thi thể, chân quý dư vật cùng các loại vũ khí cùng vật tư liên tục không ngừng bị vận chuyển đến thần ân chi thành. Vì thế, Hàn Trọng không thể không lợi dụng mặt kính phòng chế năng lực, phục chế phân thân, mở ra không gian chi môn, dùng để trợ giúp các nơi chiến trường vận chuyển vật tư. Mà theo lượng lớn vật tư bị vận chuyển đến Thần Ân Chi Thành, còn có lượng lớn người sống sót cũng cùng theo tràn vào Thần Ân Chi Thành. Chính như Hàn Trọng trước đó dự nghĩ như vậy, đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông người sống sót tới nói, tiên tĩnh hòa bình sinh tồn hoàn cảnh, mới là nhân loại bình thường kỳ vọng nhất. Nhất là kinh lịch tận thế kiếp nạn về sau, mới càng thêm biết và bình an định sinh hoạt là cỡ nào khó được. Chỉ cần có thể rời xa bi, không cần lo lắng khắp nơi ngủ mơ bên trong, bị zombie cắn đứt cổ. Bọn hắn mới không quan tâm hiện ở quốc gia này là do ai tại thống trị. Cứ việc chỉ mới qua hơn 10 năm, quốc gia cái này khái niệm cũng sớm đã xa xôi giống như là mỗi một thế kỷ lấy trước. Thần ân chi thành xây dựng thì tương đương với là tận thế bên trong thiên đường. Bây giờ biết có dạng này một cái tốt đẹp tồn tại, mà lại là tại cự nhân cùng địa ngục ma long thủ hộ phía dưới, tự nhiên sẽ hấp dẫn lượng lớn người sống sót đến đây. Đặc biệt luân phiên đại chiến về sau, chẳng khác gì là tại châu Âu trung bộ địa khu, cứ thế mà cải ra một đầu tạm thời an toàn lối đi, cũng thuận tiện những người may mắn còn sống sót này hướng thần ân chi thành tụ tập. Mà những cái kia gan lớn mạo hiểm giả Du hiệp cùng thế lực lớn nhỏ đoàn thể cũng nhìn thấy thần ân chi thành thời gian ngắn liền tích lũy lượng lớn tài phú, nhất là những cái kia dòm bị tinh thể cùng ma thú tinh hạch, vô số người mang ý xấu muốn đến nơi đây kiếm buồn. đương nhiên, chờ bọn hắn chân chính gặp được thần ân chi thành về sau, nhìn thấy từng cái to lớn cự nhân thủ vệ đứng đầy tường thành, cao lớn thụ nhân chiến sĩ, thành thị dưới đáy mấy chục khỏa cao lớn ăn người thụ yêu cùng nguyên uy liam thủ hạ những cái kia bị hàn trọng hợp nhất cải tạo về sau, trang bị đến tận răng thần ân chi thành cấp 7 tiến hóa thể chiến sĩ. Còn có trên tường thành, khắp nơi đều là từ các quốc gia sưu tập tới các loại công nghệ cao vũ khí cũng đều bị bày ra, dùng để tăng cường phòng ngự. Tất cả lòng mang ý đồ xấu người, cả đám đều trung thực lên, không thể không thận trọng đem mình kia phần tiểu tâm tư hận giấu đi. Tận thế phía dưới, những người này giết người cướp của, gian dâm cấp bóc, dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua. duy chỉ có thấy được thần ân chi thành dạng này một tòa thành thị, cùng trong thành cường đại lực lượng thủ vệ về sau, những nhân tài này biết, nguyên lai thần linh đã ở nhân gian xây dựng thiên đường, đến giúp đỡ thế nhân vượt qua tận thế cực khổ. nơi này căn bản không phải bọn hắn có thể cản dỡ địa phương. Ngoài trừ nhân loại bên ngoài, còn có chút ít hình thù kỳ quái không phải người chủng tộc, cũng bắt đầu nếm thử tính tiến vào thần ân chi thành. Đối với nhân loại bình thường tới nói, đối với những loài không phải người chủng tộc, vẫn còn có chút e ngại hoặc là nói sợ hãi. Nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, nhưng căn bản không thèm để ý, rốt cuộc hắn năm cái nàng dâu bên trong, liền có ba cái là phi nhân chủng tộc. Ban đầu ở Thiên triều lập quốc thời điểm, đối với không phải người chủng tộc chính sách, Hàn Trọng cũng đã sớm minh xét qua, hoàn toàn có tiền lệ như theo, đồng thời có pháp có thể theo, trực tiếp dập quân là được. Mà lại Thiên triều đóng giữ thần ân chi thành đại quân bên trong, có cự nhân, địa ngục ma long Thu nhân bộ đội cùng bộ phận đi theo phở dự tới Quang Tinh Linh. Hết lần này tới lần khác nhân loại phương diện số lượng rất ít. Đây cũng là những cái kia không phải người chủ tộc có can đảm tiến vào Thần Ân Chi Thành nguyên nhân. Bọn hắn nhìn đến nơi này tương đối bao dung thái độ. Trừ cái đó ra, Thần Ân Chi Thành ban bố Thiên Triệu Luật Pháp, mặc dù gần như đến khắc nghiệt trình độ, động một chút thì là giết không tha, nhưng tương đối mà nói nhưng cũng vô cùng công bằng. Chỉ cần ngươi trong thành dựa theo Thiên triều Luật Pháp làm việc, vậy ngươi liền sẽ nhận Thiên triều Luật Pháp bảo hộ. Tương đối nguyên bản hỗn loạn, không có pháp luật, không có đạo đức thế giới, Thần Ân Chi Thành xác thực liền là thiên đường của nhân gian. Không chỉ có như thế đối với những cái tiêu tuyên thệ hiệu chung tại thần ân chi thành đăng ký đăng ký thần ân chi thành cũng sẽ không keo kiệt mình giàu có cùng khẳng khái trực tiếp phân phối trụ sở cùng lương thực thưởng thụ thiên triều các hạng phúc lợi lãnh ngộ tại các loại chính sách kích thích cùng cổ vũ phía dưới thần ân chi thành mặc dù xây dựng thời gian tương đối ngắn nhưng là phát triển tốc độ lại là cực kỳ nhanh chóng nơi này bản thân liền có mấy ngàn người quần chúng cơ sở tăng thêm cái khác người sống sót cùng không phải người chủng tộc trần bạo để tòa thành thị này trong thời gian tương ngắn liền biến thành một tòa thành thị phồn hoa thần ân chi thành đã bị xưng là châu Âu văn minh cùng nhân loại phục hưng hải đăng mà đối với hàn trọng tới nói. Nhân loại văn minh phục hưng hy vọng cũng không ở nơi này. Nhân khẩu tăng nhiều, tương đối hòa bình, cũng không có nghĩa là nhân loại phục hưng, chỉ là ngắn ngủi náo nhiệt mà thôi. Chân chính văn minh phục hưng vẫn là phải dựa vào khoa học kỹ thuật phát triển đến tối động. Nếu như chân chính đem khoa học kỹ thuật phát triển đến cao hơn trình độ, có thể giống phim khoa học viễn tưởng bên trong như thế, dẫn đầu nhân loại xuyên qua tinh hà, tùy ý thực dân cái khác tinh hệ, cho dù là lần nữa phát sinh cầu tận thế tình huống, nhân loại cũng sẽ không giống hiện đại dạng này thê thảm. Cho nên tại thần ân chi thành cao tốc phát triển thời điểm, Hàn Trọng để Bạch Long chủ thay hắn tạm thời chủ chính thần ân Chi Thành, mà chính hắn thì mang theo Tinh Linh Vương thờ dậy, Ương Kim Độ Mẫu, cùng hai vị giáo sư cùng đồng chí bằng rời đi thần ân Chi Thành, tìm kiếm thích hợp kiến tạo khoa học kỹ thuật chi thành địa thế. Siêu mộ là điển hình nước Đức người, đối với trong nước hoàn cảnh vẫn là hết sức quen thuộc, hắn cho ra xây thành trì đề nghị liền là nước Đức Bắc Bộ thành thị, Hamburger. Bởi vì nơi này ở vào đan mạch nam đại môn, lại tới gần biển cả, dưới đất kiến tạo nghiên cứu khoa học căn cứ, lại có thể thuận tiện lợi dụng nước biển đến làm lạnh thiết bị, thuận tiện xử lý các loại nước thải vân vân nhưng hàng Trọng tự mình tra xét một phen về sau, ngược lại càng thêm có khuynh hướng trực tiếp đem Hamburger Bắc Bộ khu vực cũng chính là toàn bộ đan mạch cải tạo thành khoa học kỹ thuật thành. Chương 824, khoa học kỹ thuật chi thành kiến thiết quy hoạch. Từ vị trí địa lý cùng địa hình tới nói, đan mạch liền như là làm một cái đặc thù khí quan, từ châu Âu đại lục ở bên trên dọc theo đi, trực tiếp vươn vào Bắc Bộ biển cả bên trong, nhắm ngay sở cảng đi Na Vị ạ bán đảo Nam Bộ ở Sứ Lộ hạ Vịnh. Tổng diện tích tới nói, đan mạch kỳ thật cũng không lớn, hết thảy cũng chính là hơn 40 vạn cây số vuông, trong đó còn có tương đương một bộ phận quốc thổ diện tích, là phân bố tại nước biển bên trong lớn nhỏ nào ấn thế về sau, mặt biển lên cao, dẫn đến lượng lớn lãnh thổ bị nước biển bao phủ, còn lại lục địa diện tích cũng liền hai khoảng 100.000 km vuông. Xì si ở mùa lãnh thổ quan niệm còn dừng lại tại thời kỳ hòa bình, nhất thời còn không có chuyển biến tới, ánh mắt còn cực hạn tại nước Đức lãnh thổ bên trong. Nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, sớm đã đem toàn bộ châu Âu đều xem là thiên triều lãnh thổ, cho nên tầm mắt cũng liền càng rộng lớn hơn, trực tiếp phóng tầm mắt toàn bộ châu Âu đến bố cục. Từ vị trí địa lý đến xem, đan mạch phương bắc liền là sở cảng Dinavia bán đảo, nơi đó đã bị Hàn Trọng chinh phục, cũng xây dựng tường đại thần quyền tổ chức tạo sinh mệnh thần điện tại nơi đó hàn trọng ý chí liền là hết thảy tại phía tây trên biển lớn Iceland tổ rồng đã triệt để hủy diệt hiện tại từ Lam phủ cùng Đại Phong hai đại phu tộc dò xét Bắc Đại Tây Dương khu vực bây giờ Nam Phương Đại Lục bên trên lại xây dựng thần ân chi thành những địa khu khác cũng bị hoạn nợ lần lượt đánh hạ thanh lý đã biến thành khu vực an toàn lựa chọn đem khoa học kỹ thuật chi thành xây ở Đan Mạch hay là vô cùng an toàn nhân hoàng bệ hạ thật là là đại bút cái này chính là thần ân chi thành bên ngoài một cái khác thần tích khoa huyễn cùng ma kết hợp thần tích si ở mộ là phi thường truyền thống khoa học nhà Lấy trước cũng thờ phụng thượng đế, nhưng là con kia làm một loại tâm linh ký thác mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn thật tin tưởng thượng đế tồn tại. Nhất là kinh lịch tận thế hơn 10 năm, thượng đế cũng không có tới đã cứu hắn, hắn đã sớm đối đầu đế đã mất đi lòng tin. Thằng đến Hàn Trọng dẫn đầu thiên triều đại quân xuất hiện, tại đất bằng kiến tạo một tòa vĩ đại đẹp lạ thường thành thị, để hắn từ địa ngục tiến vào thiên đường, hắn mới một lần nữa có được tín ngưỡng. Chỉ bất quá tín ngưỡng đối tượng, đã từ thượng đế biến thành Hàn Trọng, hoặc là Hàn Trọng liền thành hắn cảm nhận bên trong thượng đế thấy tận mắt Thần Ân Chi Thành xây dựng, thời khắc này chỉ ở mộ không chút nghi ngờ hẳn trọng nói, muốn đem toàn bộ đan mạch thành một tòa khoa học kỹ thuật chi thành năng lực. Đương nhiên, hắn không biết là, giống Thần Ân Chi Thành loại tồn tại này, trên đại lục chí ít đã có hơn 20 cái tồn tại, cũng không phải là thế gian duy nhất. Trên đảo này bi làm sao xử lý, hẳn là còn không có thanh lý a. Còn xin bệ hạ điều động quân đội, đem bi dọn dẹp sạch sẽ cho thỏa đáng. Nhìn thấy ở trên đảo khắp nơi dù đã zombie, Tần Học Minh cau mày, bất nói. Đan mạch nhân khẩu số lượng cũng liền 600 vạn, tần thế Trên mặt biển thăng cùng không lâu trước cùng long tộc đại chiến nhận tác động đến, ở trên đảo căn bản là không có cái gì người sống sót. Về phần zombie số lượng cũng còn thừa không nhiều, đương nhiên đây là chỉ tương đối mà nói. Nhưng vấn đề là đồng chí bằng cùng tần học minh giáo sư hai người, mặc dù đều có hàn trọng ban cho dị năng ấn ký, nhưng là hai người này đều đem ấn ký xem như là cường thân kiên thể, kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Về phần nói chiến đấu, chuyện này quả là liền là rối tinh rối mù. Ngang cấp đối chiến tình hung giới, hai người liền là bị zombie hoàn phần, thậm chí cấp thấp zombie, bọn hắn cũng không nhất định đánh thắng được, chỉ biết là hoảng sợ chạy trốn hoàn toàn không có ý thức chiến đấu. Cũng may là Hàn Trọng cũng không có trông cậy vào bọn hắn đi chiến đấu, cho nên đối bọn hắn một mực cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần làm tốt bọn hắn chuyên nghiệp bên trong sự tình là tốt. Các ngươi xem xét một chút địa hình, nhìn xem nên như thế nào thiết kế khoa học kỹ thuật thành đi, nơi này dọn bị giao cho ta xử lý. Tương Kim độ Mẫu, ngươi phụ trách bảo vệ bọn hắn đi. Hàn Trọng phất phất tay, để Tần Học Minh bọn hắn tự hành điều tra. Tần Học Minh cùng đồng chí bằng hai người, đều là cấp 7 tiến hóa thể tồn tại, còn có dị năng bản thân, mặc dù chiến đấu phương diện không được, nhưng là tố chất thân thể phương diện vẫn là không có vấn đề cũng chính là sì ở mổ kém chút. Lúc trước chỗ tránh nạn cũng không giống như thiên triều giàu có như vậy, hắn cũng sẽ không giỏi về chiến đấu, cho nên cũng liền cấp một tiến hóa thể dạng này. Đây cũng là William người không sai, không có vứt bỏ bọn hắn cái này không phải nhân viên chiến đấu. Hắn trọng hiện tại muốn trọng dụng Sì ở mộ, tự nhiên không hy vọng hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp ban thưởng hắn dư giả tài nguyên tu luyện, trực tiếp đem nó tiến hóa thể tăng lên tới cấp 7. Tiến hóa thể tăng lên, để Sì ở mổ tuổi thọ, thể lực các loại từng cái phương diện đều chiếm được tăng cường. Đồng thời Hàn Trọng còn cố ý thâu nhập sinh mệnh năng lượng, để gì ở ngũ bảo trì tuổi trẻ trạng thái đỉnh phong, chính là vì để hắn có đầy đủ tinh lực đến cống hiến mình khoa học tri thức. Đợi đến Tần Học Minh sau khi bọn hắn rời đi, Hàn Trọng cũng không có vội vã thanh lý zombie, mà là mang theo phở dậy vòng quanh hải đảo phi hành một tuần. Một chút không biết sống chết, có được năng lực phi hành zombie, nhìn thấy Hàn Trọng hai người về sau, tranh nhau chen lấn nhau tới, kết quả có thể nghĩ. Mặc dù không biết Tần Học Minh bọn hắn ý nghĩ như thế nào, Hàn Trọng vòng quanh đan mạch lãnh thổ phi hành một vòng về sau, trong lòng có một cái kế hoạch đem vợ dây triệu đến thân trước chỉ vào dưới chân thổ địa nói mảnh đất này tương đối mà nói muốn phong bế rất nhiều ở trên đảo chỉ có giòm bị không có cái khác nhân loại may mắn còn sống sót cùng sinh vật hùng mạnh nếu như ta nếu là đem nơi này thường bàn cho các ngươi quang tinh linh nhất tộc làm các ngươi vĩnh cửu lãnh địa các ngươi có nguyện ý hay không di chuyển ở đây vậy hạ ngài không phải muốn ở chỗ này kiến tạo khoa học kỹ thuật chi thành sao vợ dây nghe xong nghi ngờ hỏi nào có không nguyện ý đạo lý quang tinh linh nhất tộc mặc dù là đàn sinh tại sở càng đi nạ vì hạ bán đảo nhưng là hoàn cảnh nơi đây muốn tương đối phức tạp có hàn trọng tại, chấn áp thô bạo tất cả chủng tộc, đem các đại chủng tộc cưỡng ép ghép lại đến cùng một chỗ, cùng một chỗ tuyên thể hướng hàn trọng hiệu chung. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là các đại chủng tộc ở giữa liền thật lẫn nhau thích, có thể ở chung hòa thuận. Nhưng đan mạch đảo liền không đồng dạng, như hàn trọng nói như vậy, trên tòa đảo này chủng tộc khác đều đã biến mất, chỉ có zombie. Chỉ cần đem zombie bị dọn dẹp sạch sẽ, tòa hòn đảo này sẽ sẽ trở thành quang tinh linh độc nhất vô nhị lãnh địa. Cho dù là tinh linh tộc cần di chuyển, nhưng là nếu như có thể thu hoạch được mảnh này lãnh thổ, hết thảy đều là đáng giá. Nhưng vấn đề là. Hàng trọng nếu như nếu là ở chỗ này tiến tạo khoa học kỹ thuật chi thành lời nói, kia rất nhiều nhân loại cùng phân loại đơn giản, liền sẽ trải rộng hòn đảo, lại như thế nào sẽ có quang tinh linh nhất tộc sinh hoạt không gian. Toàn này hải đảo từ đại lục ở bên trên dọc theo người ra ngoài, hiện lên gầy cao hình đem biển cả cắt ra, đem bên trong rất nhiều hòn đảo vây quanh trong đó, cùng bên trong sóng la biển liên hợp cùng một chỗ. Nơi này vị trí địa lý thì tương đương với là nội hải cùng đất liền, đối mặt biển cả một đạo tấm chắn thiên nhiên. Cho nên ta dự định đem khoa học kỹ thuật thành, xây dựng hải đảo nội bộ hải vực cùng dưới hải đảo mà nơi này làm tinh linh tộc lãnh địa, đồng thời cũng là khoa học kỹ thuật thành thủ vệ. Hàn Trọng đại khái miêu tả một chút trong lòng quy hoạch. Dựa theo loại này quy hoạch, khoa học kỹ thuật thành chủ thể bộ phận, chính là tại hải đảo dưới mặt đất cùng sóng la biển dưới đáy, đương nhiên tại trên hải đảo cũng sẽ kiến thiết có nhất định kiến trúc cùng lối ra. Chương 825, Naga hải yêu. Hàn Trọng liên quan tới đáy biển cùng dưới mặt đất khoa học kỹ thuật xây thành thiết quy hoạch miêu tả, để phờ dự quả thực có chút sợ ngây người. Loại này quy hoạch tuyệt đối có thể tính trên là loại cực lớn số lượng, cho dù là thời kỳ hòa bình, tập hợp tất cả quốc gia phát đạt lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào kiến tạo loại này quy mô thế giới dưới đất, đúng, liền là thế giới ngầm. Dựa theo hàng trọng miêu tả đến xem, đây chính là một cái siêu cấp thế giới dưới đất, diện tích sẽ vượt qua 50 vạn cây số đông, thậm chí càng cao hơn. Mà cái này diện tích đã vượt qua thật nhiều châu Âu tiểu quốc, tỉ như Đan Mạch, Hà Lan các loại quốc gia. Phở dày miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nết, bầu trời đồng dạng thanh tịnh ánh mắt xanh biếc bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hàn trọng còn tưởng rằng nàng là vì tinh linh tộc lãnh địa mà mừng đâu, liền tiếp tục nói, các ngươi quang tinh linh nhất tộc, còn tự nhiên. Tộc nhân số lượng cũng không nhiều, tuổi thọ kéo dài mà lại sinh dục tỷ lệ thấp. Mảnh này lãnh địa hoàn toàn đầy đủ các ngươi thế hệ sinh tồn. Về sau, nơi đây đem đổi tên là Ngân Nguyệt Linh, quang tinh linh nhất tộc lãnh địa, đồng thời làm khoa học kỹ thuật thành người thủ vệ, làm chủng tộc di chuyển đền bù, ta đưa các ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Thơ dậy lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Hàn trọng không có tiếp tục giải thích, mà là thi triển thực vật thúc đẩy sinh trưởng cùng thực vật trưởng khống năng lực. Dưới khống chế của hắn phía dưới, đan mạch tới gần biển cả, lục địa diện tích lớn nhất trên hải đảo, thực vật bắt đầu xuất hiện sinh trưởng tốt, cùng biến hóa kỳ dị thân cây rán ra cuộn quanh, lẫn nhau xoắn xoắt cùng một chỗ, phồn hoa nở rộ trải rộng khắp nơi. Sau một lát, từng tòa cao lớn rộng rãi rừng cây nhà trên cây, liên miên biển hoa cùng cây ăn quả xuất hiện tại trên hải đảo. Tại mảnh này rừng quả, biển hoa cùng nhà trên cây bên trong, một tòa to lớn màu trắng bạc cung điện đứng vững trong đó. Mỗi khi ban đêm giáng lâm, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tòa cung điện này bên ngoài đặc thù hình quan thạch liền sẽ phát ra màu ngả sữa ánh sáng, thánh khiết quang huy. Quang tinh linh nhất tộc vốn là yêu thích tự nhiên, yêu thích đẹp cùng nghệ thuật, vừa nhìn thấy hàn trọng một tay tạo nên xinh đẹp như vậy thành thị cùng thần kỳ cung điện, thờ dậy lập tức bị thật sâu hấp dẫn. Mỹ lệ quang tinh linh nữ vương, tại bùi hoa bên trong hân hoan vũ đạo một phen về sau, đi vào hàng trọng mặt trước, mang trên mặt hồng nhuận cùng cảm kích, dơ chân lên nhọn tại hàng trọng trên mặt hôn một cái, sau đó xoay người yêu nhã hành lễ, nói, cảm tạ nhân hoàng bệ hạ ban ân, quang tinh linh nhất ẩu sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng ngài vương tọa phía dưới. Nguyện ngài ánh sáng, vĩnh viễn chiếu rọi bầu trời cùng rừng cây, ban cho các ngươi độc lập lãnh địa sinh tồn, nhưng hy vọng các ngươi không muốn như vậy cùng chủng tộc khác ngăn cách, thiên triều vẫn là hy vọng các đại chủng tộc có thể chung sống hòa bình, lẫn nhau câu thông cùng giao lưu. Cho nên ta tại trên hải đảo, thôi sinh lượng lớn ẩn chứa năng lượng rừng cây ăn quả cùng thảo dược thực vật. Tương lai những này đều sẽ trở thành tinh linh tộc sinh tồn gốc rễ, cùng cùng đại lục chủng tộc khác lẫn nhau giao dịch vật tư. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể lưu tại nơi này cùng tộc nhân của ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, hy vọng các ngươi có thể mượn. Quang tinh linh cái chủng tộc này, đúng là mỹ lệ phi thường chủng tộc, có rất ít người có thể cự tuyệt sự vật tốt đẹp. Mà lại cái chủng tộc này tuyên thệ hiệu trung mình, đem linh hồn dân hiến cho mình, gieo linh hồn khế ước, vậy thì tương đương với là thần dân của mình, thậm chí là nô bộc. Hàn Trọng đương nhiên sẽ không đi bạc đái bọn hắn, mà là hướng đối đại nhân ngư nhất tộc cùng tự nhiên tộc đồng dạng, đem nó xem như thiên triều thống trị cao ức một khối nền tảng chỉ là chủng tộc ngăn cách, cùng lẫn nhau ở giữa nghi kỵ cùng mâu thuẫn, chí ít trong ngắn hạn là không cách nào điều hòa. Tựa như là tại thiên triều đông bộ, nhân ngư cùng tự nhiên tộc lẫn nhau ở giữa trung động cực kỳ tốt, nhưng là tại thế giới nhân loại vẫn là bị xem như dị loại rất khó dung nhập. Hàn trọng cho quang tinh linh tộc trưởng cùng tương lai cùng nhân loại giao lưu, giao dịch sinh tồn gốc rễ cũng là vì tương lai chủng tộc hòa bình suy nghĩ. Chỉ là khi hắn còn muốn thừa cơ căn dặn vài câu thời điểm, lại đột nhiên ngước mày, ngẩng đầu nhìn về phía phương tây. Tại cái hướng kia, một cái to lớn vô cùng phật đà tượng thần xuất hiện tại không trung, ánh sáng chói mắt mang lập tức từ phật tượng trong bàn tay rộ. Mặt đất tầm vang chấn động, như là phát sinh động đất cấp 10 đồng dạng. Nhìn đến bọn hắn gặp phải phiên toái, Hàn Trọng nói nhỏ một tiếng, đưa tay kéo một phát ph่อ dậy, thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ. A, đây là Naga hải yêu sao? Thấy rõ tình huống trước mắt về sau, Hàn Trọng thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại tận thế trước trên thế giới, Đông phương cùng phương Tây nhân loại, một mực lưu truyền khác biệt chuyện thần thoại xưa. Mà riêng phần mình chuyện thần thoại xưa bên trong, cũng thường thường có được khác biệt thần thoại sinh vật, hoặc là đủ loại quái vật, giống tinh linh, ải nhân cùng Bắc Câu thần tộc các loại, đều là như thế. Hàn Trọng mặc dù là người phương Đông, nhưng là tại lấy trước phim khoa học viễn tưởng hoặc là rất nhiều trò chơi bên trong vẫn là thường xuyên sẽ thấy phương tây truyền thuyết thần thoại bên trong các loại sinh vật đặc hiệu mặc dù rất nhưu bức nhưng cũng không nhất định thật liền là hoàn nguyên lịch sử hoàn nguyên những cái kia thần thoại sinh vật nhưng đối với hàn trọng tới nói tốt xấu vẫn còn có chút tác dụng chí ít để hắn đối với phương tây thần thoại cùng các loại quái vật giải không ít mà lại tại không lâu trước đó William liền đã từng nhắc nhở qua bây giờ đại lục phía trên các loại quái vật mọc thành bụi mắt trước hàn trọng nhìn thấy liền là một đám kỳ dị quái vật hoặc là nói là một cái đặc thù vật trùng chính là truyền thuyết bên trong nạ gạ hải yêu hình tượng chỉ là hắn chân thực bộ dáng, muốn so phim bên trong xuất hiện hải yêu xấu xí. Đây là một đám giống như rắn không phải rắn quái vật hình người, nửa người dưới là một đầu thật dài đôi rắn, mà lên nửa người thì là nhân loại gần như nhân loại bộ dáng, màu xanh thẫm như đá đầu đồng dạng da thịt, cánh tay cùng dưới nách sinh ra thật mỏng cánh vây cá. Trên đầu không có tóc, ngược lại như là vây cá lại giống là cánh nô lên, để hắn tạo hình biến cực kỳ quái dị. Kỳ dị tạo hình, xấu xí bộ dáng, cùng trong miệng hình núi khoang răng, để loại sinh vật này nhìn qua có loại tà ác khí tức. Nhưng từ thực lực phương diện tới nói, những quái vật này thực lực lại không yếu, bình quân đều là tại cấp 6 cấp 7 tác dụng quan trọng nhất là, những quái vật này có được cực mạnh khống thủy năng lực, hoặc là nói có cực mạnh thủy hệ ma pháp thiên phú, bọn chúng có thể khống chế dòng nước, triệu hóa nước tự nhân, đến hiệp trợ mình chiến đấu. Hàn trọng bọn hắn vừa rồi nhìn thấy phật tượng, cũng là bởi vì tại những quái vật này công kích phía dưới, phụ trách bảo hộ tần học minh giáo sư đám người tương kim độ mẫu bị ép triệu hóa ra ngũ phương phật. Tương kim độ mẫu thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, chân chính thi triển dị năng về sau uy lực vô tận, to lớn phật đà bàn tay từ không trung tìm xuống, toàn bộ mặt đất đều chấn động. vô luận là người nước, vẫn là những cái tia quái vật, tại cự trường phía dưới ầm vang sủ đổ. Trên mặt đất nạ gạ hải yêu số lượng tuy nhiều, nhưng là tại hương kim độ mẫu mặt trước nhưng lại không phải là đối thủ, chỉ cần lại đến thêm như thế mấy lần, chỉ sợ tất cả quái vật liền là chết ở chỗ này. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một đạo cường hành khí tức. Lập tức một đạo to lớn người nước thân ảnh từ trong biển dâng lên. Chương 826, Phật cùng yêu chi chiến. Phổ thông nạ gạ hải tộc, triệu hoán người nước, mặc dù cũng vô cùng lợi hại, nhưng là chủ yếu lấy vật lý công kích làm chủ, thủ đoạn cũng tương đối đơn nhất. Mà lại triệu hoán người nước bộ dáng, cũng liền là phi thường mơ hồ nhân loại hình dạng, không có ngũ quan, không có đầu chỉ có tứ chi lấy thuận tiện giết chóc, nhưng là trong biển đột nhiên xuất hiện cái này nước cự nhân liền không đồng dạng. đây quả thực là một cái cự hình nạ gã nữ tính hải yêu phục chế thể, bề ngoài sinh động như thật, thậm chí trên mặt biểu lộ, trên người lân phiến đều rõ ràng rành mạch. mấu chốt nhất chính là cái này cự hình người nước nạ gã hải yêu trên thân tán phát khí tức cực độ cường hành, hiện nhiên là cấp 8 đỉnh phong tiêu chuẩn. cự hình người nước nạ gã hải yêu vừa xuất hiện, liền giơ lên hai tay, con cung cải tên bắn ra một đạo to lớn thủy tiễn, thủy tiễn như rồng năng lượng lan lượn, thẳng tắp bắn tại đại nhật như lai trên thân, năng lượng to lớn bạo tạc, để phật đả thân ảnh tùy theo tan rã. Ương Kim Độ mẫu thân hình, từ đại nhật Như Lai tượng thần bên trong rơi số ra, khỏe miệng thấm ra một vệt máu. Nhưng là làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia cự hình hài yêu thời điểm, ánh mắt nhưng như cũ kiên định mà không sợ, chân trái uốn lượn xếp bằng ở dưới mông hư không đứng ngồi, một đôi trắng đoan như ngọc, mang theo mập mạp hai tay tại ngực trước kết Phật gia thủ ấn, trên thân tản mát ra Phật tính quan huy. Tùy theo lại là một đạo Phật tượng tại không trung xuất hiện, nhưng là cái này đạo Phật giống lại hoàn toàn khác với trước trước đại nhật Như Lai. Phương Bắc Hoa sen thế giới không không thành tự Phật. Người phương Tây tin Phật không nhiều, nhưng Hàn Trọng biết Ương Kim Độ mẫu dị năng, lại bị tôn làm châu cổ, Phật chủ Tự nhiên đối với dấu truyền Phật giáo, chư Phật chuyên môn hiệu quả. Trận trận phàm âm bên trong, Phật tượng đưa ngón trỏ ra, trên đầu ngón tay một đóa hoa sen huyễn nhưng nở rộ, mà kia to lớn nạ gàng người nước thì bị thu hút hoa sen bên trong. Ngay tại to lớn người nước muốn dẫy rửa thời điểm, một tiếng do nét giòn vàng như là pha lê vỡ tan thanh âm đồng dạng, một cánh hoa khép lại bắt đầu. To lớn người nước lập tức như gặp phải trọng kích, què vải xuống tới, trên người lực đạo cùng ở cái thế giới này tồn tại cảm biến mất theo một phần. Giang giác. không chung lần nữa truyền đến tiếng vang, tại Phật tượng thương xót nhìn chăm chú, lại một đóa hoa sen cánh hoa khép lại người nước lần nữa gặp trọng kích, to lớn vết dạn bắt đầu ở trên thân xuất hiện, thân ảnh cũng lần nữa phai mờ. Liên tục công kích, để Nana già người nước cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tại thứ ba cánh hoa sen khép lại thời điểm, to lớn người nước đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tại cái này ngọc đá cùng vỡ xung kích phía dưới, hoa sen thế giới hình thành giằng cầm, rốt cục bị hắn đánh vỡ, Phật tượng cũng theo đó tại không trung chôn vùi. To lớn thế nhân bạo tạc về sau, bầu trời như là đem hạ chấn động mưa to, nước mưa cọ rửa qua đi, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, những cái kia phụ thông nạ gạ hải yêu đều tập trung vào bên cạnh nàng. Tôn này mới xuất hiện nạ gạ hải yêu, rõ ràng không giống với cái khác, vô luận thực lực phương diện vẫn là trên người nhan sắc cùng hình dáng kỳ dị, đều không khó coi ra đây là nạ gạ hải yêu nhất tộc vương giả. Chỉ là thời khắc này nạ gạ nữ vương khí tức rõ ràng so sánh với vừa rồi hề bại không ít, hiện nhiên vì đào thoát hoa sen thế giới, để nàng bỏ ra không nhỏ giá phải trả, mà cái này giá phải trả, để vị này nạ gạ nữ vương vẫn nộ phi thường, miệng bên trong phát ra một tiếng kêu gào thê lương, đưa tay chỉ hướng hướng kim độ mẫu bọn người. Tại nạ gạ nữ vương mệnh lệnh phía dưới, lượng lớn nạ gạ hải yêu triệu hồi ra người nước, cùng một chỗ hướng đám người lao đến. Không chỉ có như thế, ở phía xa biển cả bên trong, sóng nước lấp lóng còn có càng nhiều hải yêu không ngừng hiện lên. Naga hải yêu, loại này buồn nôn sinh vật, cần phải so tăng thi hải yêu hung tàn. Bất luận cái gì tới gần bờ biển hoặc là trải qua trên biển sinh vật đều sẽ nhận bọn chúng công kích. Naga hải yêu cùng sáu nữ yêu đồng dạng đều là biển cả bên trong đàn sinh dị dạng mà tà ác sinh vật. Phơ giây nhìn thấy hải yêu chen chúc mà đến, một bên giải thích, một bên con cung cải tên liên tục bắn giết mấy cái địch nhân, trợ giúp tần học minh bọn người thoát đi vây quanh. Các ngươi lùi ra phía sau, hàn trọng trên trước đỡ hương kim mẫu. Tiễn tay trị liệu thương thế của nàng về sau, đem mọi người để chắp sau lưng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một đoàn lục quang, sau đó ánh sáng nhanh chóng bộc phát, lan tràn ra phía ngoài ra ngoài. Những cái kia vội vã xông lên nạ gà hải yêu, còn không trở phản ứng lại, liền bị sinh mệnh tức đoạt lục quang bao phủ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, từng tiếng kêu rên tại lục quang bên trong vang lên, mấy hơi thở ở giữa, tất cả bị lục quang bao phủ hải yêu liền hóa thành thây khô, ngã trên mặt đất. Lục quang vẫn tại lan tràn, chố đến hải yêu liên miên liên miên ngã xuống, thời gian qua một lát liền chết trên ngàn không thôi. Cái này một màn kinh khủng trực tiếp đem còn lại những cái kia nạ gạ hại yêu dọa sợ, rất nhiều hải yêu vừa mới chui ra mặt biển, liền từng cái phát ra chói tai kêu cái gì, nhảy vào sau lưng biển cả bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. liền là na, na già nữ vương cũng hoảng sợ không được, không để ý tới thủ hạ tiểu đệ, cũng tranh thủ thời gian chui vào biển cả bỏ trốn mất dạng. đa tạ nhân hoàng bệ hạ cứu viện kịp thời, không phải coi như nguy hiểm. tần giáo sư một đầu đều là mồ hôi, xem ra mới vừa rồi bị bị hủ không nhẹ. đồng chí bằng cũng là trạch nam, hàng trọng ban thưởng dị năng của hắn là cao suy thể, một loại không đánh tan được, sẽ không nát dị năng hắn vừa rồi ngược lại là xông đi lên thử một cái, kết quả bị những cái kia nạ gạ hại yêu triệu hoán đi ra người nước, đè xuống đất một hồi lâu ma sát, cơ hồ không thịt nát thành đất dẻo cao su, hơn nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy khôi phục trưởng thành dạng. mà xì si ở Ngộ giáo sư liền cho càng thảm hơn, hẳn là bị nạ gạ hại yêu trực tiếp công kích công kích đến, trên lưng có một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương. nếu như không phải có được cấp 7 tiến hóa thể, lại bị tần giáo sư cứu giúp trở về, đoan trưởng vừa rồi liền bị những cái tia nạ gạ yêu ăn. chuyện gì xảy ra? các ngươi từ nơi nào trêu chọc tới này một đám nạ gạ hại yêu? Hàn Trọng đang trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế đồng thời cũng là tò mò hỏi, rốt cuộc vừa rồi từ ở trên đảo bay qua thời điểm, cũng không phát hiện những sinh vật khác. Ai, ở đâu là chúng ta trêu chọc bọn hắn, là chính bọn hắn từ biển bên trong chui ra ngoài tập kích chúng ta. Những quái vật này, tựa hồ liền dấu ở vùng biển này bên trong, sống nước cương. Cư. Khảo sát không thành, bị quái vật tập kích, Tần Học Minh giáo sư có chút hề hờn nói. Mặt trước cái này hải vực trước đó hẳn là lục địa, nhân loại thành thị, mặt biển lên cao về sau chìm nơi này, hiện tại bao phủ dưới mặt đất thành thị, bị những loài lạ ghạ hải yêu chiếm cứ. Si ở chỉ vào mặt biển, thở dốc nói, Thương Thế mặc dù chưa khỏi, nhưng là vừa rồi mạo hiểm vẫn như cũ để trái tim của hắn quyết liệt nhảy lên. Hắn trọng cười lạnh một tiếng, nhưng không có giải thích cái gì. Yêu vật cùng không phải người chủng tộc nơi phát ra rất nhiều, ngoại trừ thượng cổ sinh vật thức tỉnh, hiện đại động vật yêu biến, còn có một số cũng là như là bị đồng dạng, từ nhân loại chuyển hóa mà đến. Những cái kia nạ gạ hại yêu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chính thành chín khả năng, là mảnh này lục địa bị đắm chìm đến biển cả bên trong, chìm vào biển cả bên trong nhân loại chuyển hóa mà thành. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại đã đã mất đi nhân tính, bên ngoài đồng hồ biến thành quái vật đồng thời, nội tâm cũng đồng dạng triệt để hắc hóa chương 827, bất an. Chương 826, bất an. Khoa học kỹ thuật thành kiến thiết, ta đã có bước đầu ý nghĩ. Đem nạ gạ hải yêu đổi đi về sau, hàng Trọng đem mình vừa rồi ý nghĩ cùng quy hoạch, đơn giản giới thiệu một chút. Tần Học Minh nghe xong, có chút giật mình nói, vậy hạ, đây chính là không nhỏ công trình a. Lấy chúng ta trước mắt nhân thủ, căn bản không cần đến khổng lồ như thế cơ sở công trình. Hiện tại có lẽ không cần đến, về sau liền nói không chừng, khoa học nghiên cứu cùng nhân tài bồi dưỡng, tương lai đều là quan trọng nhất, trước tiên đem không gian dự trở lại đến lại nói." các người trước nghiên cứu một chút thành thị kiến thiết cụ thể phương án công năng khu vực các loại quay đầu đem bản đồ giấy cho ta phương diện khác để ta giải quyết hàn trọng mình cũng biết cái này chính là một cái cực kỳ to lớn công trình cho dù là trước đó thời kỳ hòa bình cũng không có quốc gia nào dám nói làm như thế nếu thật là làm như vậy chỉ sợ không đợi hoàn toàn kiến tạo hoàn thành toàn bộ quốc gia liền bị kéo sụp đổ quan trọng nhất là lấy trước đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn dưới đất cùng đáy biển xây thành trì áp lực địa chất điều kiện trở rất nhiều vấn đề đều khó mà đột phá nhưng đối với hàn trọng tới nói có được vật chất chuyển đổi năng lực tình huống dưới chỉ là hơi tốn nhiều chút khí lực mà thôi. người nhân hoàng bệ hạ yên tâm, khoa học kỹ thuật xây thành thiết tương quan vấn đề ta cùng các mện giáo sư đã nghiên cứu thảo luận qua, kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là các loại cao tinh tiêm, cao cấp tinh vi, mũi nhọn, nghiên cứu khoa học thiết bị, khả năng này cần chúng ta từ các nơi trên thế giới trong phòng thí nghiệm sưu tập. nhìn thấy hàn trọng kiên trì như vậy, tần giáo sư vội vàng nói, thiết bị sao? đây đúng là cái vấn đề ba. hàn trọng mặc dù có được vật chất chuyển đổi năng lực, có thể tùy ý tạo vật, nhưng là tạo vật nhất định phải căn cứ vào hắn đã biết có lẽ có thể đủ tưởng tượng ra tới vật phẩm mới được. bản thân hắn không phải khoa học nhà cũng chưa từng gặp qua những cái kia nghiên cứu khoa học thiết bị, tự nhiên cũng liền không cách nào vọng tưởng chống giống, nếu không làm ra đồ chơi cũng là đồ có hắn hình mà thôi, căn bản không được việc. bất tử quân đoàn trước mắt chuyên môn phụ trách chuyên môn sưu tập các loại thiết bị, tin tưởng không bao lâu thiết bị liền sẽ đúng chỗ. các ngươi trước tiên đem cơ sở công việc làm tốt là được. châu âu có thật nhiều quốc gia phát đạt, bác ước căn cứ quân sự cũng bố trí ở chỗ này, nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tự nhiên không thiếu, đã có nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, kia thiết bị cũng liền không thiếu. nếu như mập mạp kia hàng lúc làm việc tay chân lanh lẹ một điểm, hàng trọng tin tưởng không bao lâu. Toàn bộ thành dưới đất liền sẽ bị các loại vũ khí đạn dược lấp đầy. Về phần nghiên cứu khoa học thiết bị, tự nhiên cũng rất nhanh đều sẽ vận chuyển đến nơi đây. Về phần thành dưới đất cụ thể như thế nào thiết kế, hàng trọng không có đi chú ý, để tần học minh bọn hắn tại mới xây tạo ngân nguyệt thành bên trong thương thảo thời điểm. Mình thì quay người tiến vào tây bộ biển cả bên trong. Trên địa cầu hải dương diện tích xa xa vượt qua lục địa, bên trong đạn sinh các loại sinh vật khủng bố, đồng dạng cũng là viễn siêu lục địa. Từ tận thế đến nay, hàng trọng liền chưa hề buông lòng qua đối biển cả chú ý cùng cảnh giác, nếu không cũng sẽ không có lôi đến thành. Dòng cùng cự nhân chi thành, Minh Long Thành cùng bị dụ do đến Đông Hải Long tộc chờ chuyên môn nhằm vào Đông Hải cử động. Nhưng là Tây phương đại lục Hàn trọng cũng là vừa mới tiến vào, trên lục địa sự tình chưa hoàn toàn giải quyết, liền chớ đừng nói chi là biển rộng. Cho nên đối với đại tây dương phương diện, thậm chí là tây bộ đại lục gần như hải vực, Hàn trọng lại cũng không hiểu rõ, cũng không thể nào nắm giữ. Vốn đang trông cậy vào Long Vương ngao Trấn, có thể dẫn đầu Đông phương Long tộc nhanh chóng thống nhất Đông Hải, Thái Bình Dương, sau đó hướng cái khác hải vực mở rộng thế lực đâu. Kết quả lão già này chỉ có một thân thực lực cường đại, nhưng là đầu góc lại không được, tại Đông Hải bên trong đã sinh đã tử đến bây giờ cũng có hoàn toàn trưởng không thái bình dương không nói, còn bị đáy biển thần miễu bị hù có rúu lại thành một đoàn. Mà lam phủ thực lực dùng để tuần sát đại tây dương còn có thể, nhưng là muốn chấn nhiếp đại tây dương các loại sinh vật hùng mạnh, hiện nhiên thực lực còn không đủ khả năng. Nhưng đã muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa trọng yếu nghiên cứu khoa học căn cứ, tự nhiên muốn cam đoan an toàn của nơi này mới được. Chỉ là đối với giới mắt hàn trọng tôi nói, trong tay cũng không có càng nhiều binh lực dùng để trưởng không đại tây dương, nhưng đến từ trên biển không thể không giải quyết. Cho dù là ở đây thiết trí ngân lĩnh, để quang tinh linh đóng giữ nơi đây, hàn trọng cũng là không yên lòng mặc dù tạm thời còn không cách nào làm được thanh lý toàn bộ hải vực, nhưng là gần biển khu vực uy hiếp, vẫn là có thể ưu tiên dọn dẹp một chút, nhất là những cái kia tà ác hung tàn nạ gạ còn có. nếu như mình không động thủ, sợ rằng tương lai quang tinh linh di chuyển ở đây về sau cũng sẽ cùng nó buộc phát chiến tranh kéo dài. dung chuyển bất an cạnh hoàn cảnh, tự nhiên không phải hàn trọng kỳ vọng, cho nên hắn dự định mượn cơ hội này đến cái hung ác. mặt biển lên cao, mặc dù chìm đã từng lục địa, nhưng là cùng chân chính biển cả so sánh, nơi này nước biển chiều sâu thực sự là có hạn. tại dưới mặt nước, khắp nơi đều là các loại vứt bỏ kiến trúc, đám chìm tại đáy biển nhân loại di tích. Thi cốt cùng khó mà phân giải hóa chất vật phẩm khắp nơi có thể thấy được. Tại hắc ám dưới mặt đất kiến trúc cùng các loại di tích găm ảnh bên trong, ẩn nút các loại hắc ám tà ác sinh vật, tùy ý bắt giết cái khác nhỏ yếu tồn tại. Hành trọng bay đến trên biển lớn, nhưng cũng không có muốn tiến vào nước biển bên trong dự định. Đứng ở mặt biển phía trên, hơi cảm thụ một chút phía dưới sinh mệnh năng lượng tình huống về sau, liền trực tiếp thi triển sinh mệnh tước đoạt dị năng. Màu xanh là ánh sáng từ tay của hắn bên trong nợ rộ, sau đó nhanh chóng hướng nước biển bên trong lan tràn cùng quyết tán. Thần vương cảnh đỉnh tương đương với yêu vật cấp 9 đỉnh phong tồn tại chỉ cần không phải gặp được nhì hoặc hay là đặc nhị sụa như thế đặc thù tồn tại cơ bản không có những sinh vật khác có thể chống cự hàn trọng công kích sinh mệnh tức đoạt ánh sáng đối với tất cả sinh vật chủng tộc tới nói tuyệt đối là cực kỳ khủng bố dị năng nhất là tại hàn trọng thực lực lại rõ ràng cao hơn tình huống của bọn nó phía dưới hàn trọng muốn triệt để thanh lý gần biển lĩnh vực cho nên căn bản cũng không có dự định tiến hành sàng chọn kể từ đó biển cả bên trong tất cả sinh vật đều cùng một chỗ đi theo gặp thai vạn sau một lát lượng lớn đáy biển yêu vật khô liền từ nước bên trong lơ lửng lên lít nháy lít nhít hiện đẩy mặt biển mà cùng lúc đó lượng lớn linh hồn năng lượng cũng bị Hàn Trọng tiếp tục không ngừng mà hấp thu, tử vong trong không gian linh hồn năng lượng không ngừng được bổ sung. Nguyên bản tĩnh mịch không gian, từ từ sống đi qua, không gian bên trong tử vong thần điện, chết sống cũng bởi vì việc này tính, mà biến chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản không chọn vẹn bộ phận, như là có được sinh mệnh đồng dạng, thế mà từ từ tại sinh trưởng cùng khôi phục. Chỉ là tử vong không gian cùng tử vong thần điện cái này sống, chỉ là Hàn Trọng một loại cảm giác, nhưng trên thực tế, theo linh hồn năng lượng tăng nhiều, tử vong trong không gian ngược lại biến càng thêm hắc ám cùng tà ác. Bị hắn để vào tử vong không gian bên trong những cái kia minh tộc, cũng phải nhờ vào tử vong không gian tăng lên, vô luận là ngoại hình Vẫn là thực lực phương diện tựa hồ cũng đều tại phát sinh nhất định biến hóa. Tựa hồ theo tử vong không gian biến hóa, những này hắc ám sinh vật cũng tại phát sinh tiến hóa. Nhưng không biết vì cái gì, đối với loại biến hóa này, Hàn Trọng luôn có một loại mơ hồ bất an. Chương 828, tương lai phiền phức. Chương 827, tương lai phiền phức. Dựa theo đạo lý tới nói, dị năng ấn ký thuộc về mình, đối với ấn ký bên trong hết thảy tất cả biến hóa cùng phát triển, đều hẳn là tại tầm kiểm soát của mình bên trong. Mà cái này sinh mệnh chi thụ cũng tốt, tử vong chi dược cũng được, đối với Hàn Trọng tới nói, lại hoàn toàn liền là một điều bí ẩn. Vô luận đẳng cấp tăng lên nhiều cao, Hàn trọng nhưng dù sao cảm giác mình đối cái này hai đại ấn ký hiểu rõ càng nhiều, ngược lại mê hoặc càng nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hai đại ấn ký, đạn sinh tại vũ trụ mới bắt đầu, đẳng cấp cùng cấp độ thực sự quá cao sao? Đáng chết nhân loại, ác độc sinh vật, ngươi đây là muốn giết hết tất cả hải tộc sao? Ngay tại Hàn trọng một bên hấp thu linh hồn, một bên suy nghĩ thời điểm, phía dưới nước biển đột nhiên một trận bốc lên, nà nữ vương thân ảnh từ nước biển bên trong nhảy lên lên ra. Tại nà gạn nữ vương đầu về sau, một cái kỳ dị cánh vây cá. Như là kinh kịch diễn viên phía sau kia một đám cờ sĩ đồng dạng trải rộng ra, để cái này nạ gà nữ vương nhìn qua ngược lại là rất có nữ vương khí thế, cũng lộ ra cực kỳ hung hãn. Thân là nữ tính tộc thủ, không che giấu chút nào bại lộ bên ngoài, thế nhưng là nhìn ở trong mắt không có chút nào dụ hoặc không nói, ngược lại trắng non nà làm người phi thường buồn luôn. Cái này hải yêu đột nhiên nhảy ra, cực kỳ hiển nhiên là bị Hàn Trọng trắng trận đổ sát bức cho gấp. Bị một cái tà ác Hạ yêu mắng ác độc. ta, nếu như đơn thuần lấy tàn sát hải tộc tình huống đến xem, mình quả thật là ác độc một chút." Bất quá Hàn Trọng cũng không có tranh luận hoặc là giải thích dự định cùng một cái sắp tử vong hại yêu tranh luận đúng sai, Hàn Trọng đầu còn không có rút gần đến tình trạng kia. Đã cái này nạ gã nữ vương nhảy ra ngoài, cũng liền tỉnh lãng phí thời gian nữa đi tìm nàng. Thị giác tức đoạt, thân hình bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, Hàn Trọng đã đứng ở nạ gã nữ vương bên người, thức cảm tức đoạt năng lực tùy theo phong tích. Hàn Trọng thân ảnh đột nhiên mơ hồ thời điểm, nạ gã nữ vương liền cảm thấy không lạnh, thân hình lui nhanh đồng thời, lập tức thi triển năng lực của mình. minh mông lực lượng từ trên người nàng bạo phát đi ra, thân thể như là thổi hơi cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt biến thành một đạo to lớn người nước hóa thân. Hàn Trọng đứng tại mặt trước hết thể thấy rõ, cái này nạ gạn nữ vương thủy hệ năng lực, hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần ngưng tụ nước biển, ngược lại có chút cùng loại với biến thân hoặc là triệu hóa, chỉ là biến thành người nước về sau, cái này nạ gạn nữ vương cũng đồng thời đã mất đi thị lực, thức cảm tức đoạt năng lực nàng cuối cùng vẫn là không có tránh đi. Hoàng sợ phía dưới nạ gạn nữ vương, băng vào ký ức bên trong vị trí, đột nhiên chụp về phía Hàn Trọng vừa rồi xuất hiện vị trí. Hàn Trọng thân hình bỗng nhiên gia tốc, thẳng tắp lướt qua cao mấy chục thước, xuất hiện to lớn người nước nạ gạn cự hình đầu lâu mặt trước, nhìn không thấy, nhưng là nhạy cảm năng lực cảm ứng vẫn còn, nạ nữ vương một đôi cự trường múa. Đột nhiên tại mặt trước khép lại, muốn em Hàn Trọng đập thành thịt nát. Nhưng tại người nước bàn tay khổng lồ khép lại trước đó, Hàn Trọng đưa tay liền là một đạo bạo có thể bó ion, hừng hực ánh sáng màu lam, xuất tại cự hình người nước mi tâm phía trên. Tại bạo có thể bó ion hoành kích phía dưới, to lớn người nước như là pha lê dụng cụ đồng dạng, ầm vang vỡ vụt. Nhưng là từ đổ sụp hóa thành nước chạy cự nhân bên trong, một thân ảnh cấp tốc hướng Hàn Trọng lao đến. Nhưng khi Nana giả -na nữ vương tràn đầy oán độc xuất hiện tại Hàn Trọng mặt trước thời điểm, lại đối diện đụng phải Hàn Trọng cặp kiếp như là địa ngục thâm nguyên đồng dạng con mắt. Cực độ sợ hãi, hoảng sợ trong nháy mắt tại nạ gã nữ vương trong lòng dâng lên. Nàng kinh hô một tiếng, muốn quay đầu chạy trốn, lại hết thể đã trễ rồi. Tại Tử vong lưng thị công kích phía dưới, naga gã nữ vương căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, hóa đá từ nàng rũa ra thủ đoạn bắt đầu, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một tòa sợ hãi vặn vẹo tảng đá naga hạ yêu pho tượng. Đã mất đi pháp lực chống chống, pho tượng thẳng đứng từ không trung rơi xuống dưới. Hàn Trọng thủ đoạn rũa ra, dâng lên trong nước biển một đạo gọn sóng, đem pho tượng bày giơ lên hắn mắt trước. Thính ngươi may mắn đi, lưu ngươi một đầu mạng sống. Hàn Trọng nói nhỏ một câu, mở ra không gian chi môn, sau đó đem naga hạ yêu pho tượng đẩy qua thứ. Cái này Nã Gạ Hạ Yêu liền đưa cho pháp sư, hy vọng ngươi bắt bộ thì lòng, sớm ngày góp đủ đi. Bạch Tháp chi thành bên trong, ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa vô sinh pháp sư đột nhiên mở mắt, đợi nhìn thấy mắt trước từ hóa đá trạng thái, dần dần giải phong ra nã gạ nữ vương thời điểm, vô sinh pháp sư lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Kim quang lấp lóe bên trong, thập nhị phẩm liên đại xuất hiện, trực tiếp đem vô cùng suy yếu nã gạ nữ vương bắn vào đài sen bên trong, đồng thời cung tính hành lễ nói: "Đa tạ nhân hoàng bệ hạ." Đem gạ nữ vương đưa cho vô sinh pháp sư về sau, hàng trọng lại đem nó gạ hạ yêu thi thể toàn bộ đều thu hút tử vong không gian bên trong, đem nó phục sinh trở thành minh tộc chiến sĩ. Hiện tại tử vong không gian bên trong những cái kia minh tộc hắc ám sinh vật đều tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Hàn trọng cũng nghĩ nhìn xem những này đẳng cấp tương đối hơi thấp nạ gã hải yêu, phải chăng còn có tiến hóa không gian? Về phần cái khác hải yêu thi thể cấp 6 trở lên tồn tại đều bị Hàn trọng thông qua không gian chi môn đưa thần long thành, hoặc là xem như nguyên liệu nấu ăn, hoặc là xem như dược liệu. Mà đẳng cấp tương đối hơi thấp thì là bị hàn trọng trực tiếp ném tới đồ tể chi thành, tại nơi đó có vô số người dựa vào giải phẫu hải yêu mà sống. Những này hải yêu thi thể, lại đủ để cho tòa thành trì này nóng nảy một thời gian thật dài. Xử lý xong những này về sau, Hàn Trọng lúc này mới tiêu sái rời đi, quay người trở về ngân nguyệt thành. Tiêu diệt nạ gã hải yêu, dọn dẹp gần biển hải vực, đối với hiện tại Hàn Trọng tới nói, liền là tương đương với làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn không biết là, bởi vì hôm nay hành động này, tại tương lai không lâu, cho quang tinh linh nhất tộc, khoa học kỹ thuật chi thành cùng cái này thiên triều Tây bộ đại lục mang đến vô tận phiên phước Hàn Trọng dị năng mặc dù rất nhiều, lại duy trì có không có dự báo năng lực cái này một hạng đương nhiên liền xem như biết tương lai phiền phức nhưng đối với giới mắt tới nói hắn cũng sẽ không bởi vậy liền thủ hạ lưu tình trở về ngân nguyệt thành về sau nhìn thấy đồng chí bằng cùng tần học minh bọn hắn còn tại nơi đó bản vẽ thiết kế hàn trọng cũng không muốn tham dự đi vào, liền trực tiếp động thủ trước bắt đầu kiến tạo mình tưởng tượng bên trong một bộ phận mà cái này một bộ phận cùng khoa học nghiên cứu không quan hệ chỉ là vì tương lai đại lục giao lưu thuận tiện tự nhiên cũng không cần cân nhắc hai vị khoa học nhà ý kiến hàn trọng lợi dụng vật chất chuyển đổi năng lực tại ngân nguyệt linh đầu bắc trực tiếp kiến tạo ra một đầu cực kỳ to lớn vượt biển tường thành tường thành cao lớn quan hậu vượt ngang sợ cả cách rủ cờ heo biển từ ngân nguyệt lĩnh một mực kéo dài phương bắc sỡ cảng đi nạo vị ạ bán đảo kéo dài hết thể hơn 100 cây số đem ban đầu đan mạch lãnh thổ cùng bắc Âu bán đảo liên hệ với nhau Toàn này vượt biển tường thành xây dựng trực tiếp đem sóng la biển cùng đại tây dương chia cắt ra đến đồng thời có giao thông cùng thủ vệ đất liền khoa học kỹ thuật thành song trọng công năng đợi đến làm xong đây hết thể về sau Hàn trọng lúc này mới mở ra không gian chi môn đem chính mang binh tiêu diệt toàn bộ thụy Điển nam bộ chủ yếu thành thị bên trong bị đại quân quang tinh linh vương phở kéo tới chỉ là đang mở ra không gian chi môn lúc hàng trọng đột nhiên ổ lên một tiếng ánh mắt xuyên qua trời cao nhìn về phía bầu trời phương xa tại nơi đó một đạo khổng lồ thân ảnh và nóng chính phát ra khí tức kinh khủng phát động phong bạo điền cuồng tứ ngược mặt đất hàn trọng khí tức vừa xuất hiện cái kia kim sắc thân ảnh lập tức hóa thành một vệt kim quang đông nhiên xuất hiện tại hàn trọng mặt trước vượt qua khoảng cách mấy chục dặm cũng liền bất quá trong nháy mắt chương 829, người đan mày cá chương 828, người đan mày cá bái kiến nhân hoàng bệ hạ kim quang hóa thành hình người hương phấn nói đột phá đến cấp 9 rồi hàn trọng mí mắt vừa nhấc nhìn lướt qua kim sỹ sí đại bằng điểu tán thường nói con muốn cảm tạ nhân hoàng bệ hạ nếu không lần này đột phá khả năng còn phải cần một khoảng thời gian kim sĩ đại bằng điều hóa thành một kim giáp thiếu niên giữa lông mày mặc dù khó nén vẻ kiêu ngạo nhưng giờ phút này càng nhiều vẫn là kích động cùng hứng phấn cái này thân điểu mặc dù cá tính cao ngạo lại biết tốt xấu nếu như không có tại thiên khuyết cung lúc hàn trọng tịnh hóa chi quang trợ giúp hắn căn bản là không có cách tại thời gian ngắn như vậy liền lấy được đột phá có tịnh hóa chi quang tăng thêm trong khoảng thời gian này lượng lớn thôn vệ huyết thực tinh thể năng lượng các loại lúc này mới thành công tấn thăng đến cấp 9 để nó có thượng cổ thần điểu vốn có phong thái Cấp 9 Kim Sí đại bằng điệu mới thật sự là tung hoành và giảm hoành kích trời cao. Tính toán ra, bởi vì tinh hoa chi quang mà sách tiến lên hóa, đã có 2 cái. Vô Chi Kỳ là cái thứ nhất đột phá gông cùng xiển xích, tiến giai 10 cấp, mà Kim Sí đại bằng điệu thì là cái thứ hai, thành công bởi vậy sách tiến lên, lên dài Về phần những người khác, nhất là bị Hàn Trọng đặc thủ chiếu cố những người kia, mặc dù tạm thời còn không có đột phá, nhưng là cũng cơ bản đều tại lần danh đột phá, không bao lâu có lẽ liền sẽ nên đón càng nhiều tin vui. Đương nhiên, đối với những người này tôi nói, trọng yếu hơn là tố chất thân thể đạt được tính tổng hợp tăng lên, tương lai tiềm lực sẽ càng lớn. Đây mới là trọng yếu nhất. Kim sĩ đại bằng điểu làm thượng cổ thập đại thần điểu một trong, mặc dù cao ngạo lại không ngu xuẩn, tương phản còn rất tinh minh. Nó sở dĩ hiện tại như thế tin phục hàn trọng, ngoại trừ là đổ chiến thất bại bên ngoài, cũng là thấy được hàn trọng bên người những người kia từ đi theo hàn trọng bên người, đến tột cùng thu được những cái kia chỗ tốt. Những người này bên trong, rõ ràng nhất liền là Bạch Long Chủ. Ban đầu ở Đại biệt Sơn thời điểm, kim sĩ đại bằng điểu cùng Bạch Long Chủ ở giữa, từng có ân đoán. Hán phi thường rõ ràng bạch long chủ tư chất cùng tiềm lực là tuyệt đối không có khả năng tấn thăng đến cấp 9, nhưng trên thực tế bạch long chủ chẳng những tấn thăng mà lại so với mình tấn thăng còn phải sớm hơn, mà lại lấy thực lực bây giờ tôi nói mình coi như là tấn thăng đến cấp 9, cũng có bảy thành khả năng không phải bạch long chủ đối thủ. Kim sĩ đại bằng điệu từ xưa đến nay liền là lấy săn giết long tộc làm thức ăn, cái này tại kim sĩ đại bằng điệu tôi nói quả thực không thể chịu được được. Không chỉ có như thế, liền những cái kia vượng tộc thực lực cũng rõ ràng tăng lên không ít, ẩn ẩn có đánh với tộc giam cầm ý tứ. Phải biết, đối với yêu tộc tới nói, đánh với chủng tộc giam cầm loại chuyện này, quả thực so với lên trời còn khó hơn, nếu không vô chi kỳ cũng sẽ không kích động như thế. Đối với phượng tộc tới nói, cho dù là thời kỳ thượng cổ, ước vạn năm đến ngoại trừ chân hoàng bên ngoài, có thể đột phá cấp 9 phượng tộc số lượng cũng có thể đến được trên đầu ngón tay. Nhưng một thế này phượng tộc, lại tập thể xuất hiện sắp đánh với chủng tộc gông cùm xiển xích dấu hiệu, cái này không thể không để kim sĩ đại bằng điều trở nên khiếp sợ. Tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ, liền đã từng lưu truyền khí vận nói chuyện, thật đáng giận vận đến cùng là cái gì, cũng không có người đến tột cùng nói rõ được. Có thể tình huống trước mắt đến xem. Hàn trọng hiển nhiên liền là có được người có đại khí vận, cho nên đối với dưới mắt Kim Sĩ sí Đại Bằng Điểu tới nói, vô luận ban đầu là không phải bị ép buộc, đã không trọng yếu, trọng yếu nhưng là bây giờ mình cũng lây dính Hàn Trọng Đại khí vận. Quang Tinh Linh sợ dây bái kiến Nhân Hoàng Bệ Hạ, không biết vĩ đại Nhân Hoàng Bệ Hạ triệu kiến cần làm chuyện gì. Sợ dây bên này còn chính dẫn đầu đại quân cùng dọa bị chém giết đâu, cái này đột nhiên bị Hàn Trọng xách tới một cái lạ lẫm địa phương, còn có chút choáng váng. Nhiệm vụ tiến triển như thế nào? Muốn đem Quan Tinh Linh di chuyển đến Ngân Nguyệt Lĩnh, vậy cũng muốn bọn hắn trước hoàn thành nhiệm vụ mới được. Phật Lôi kính sợ nhìn thoáng qua Kim Sĩ sí Đại Bằng Điểu sau đó lưỡi ngựa nói có đại bằng thần điệu tương trợ đại bộ phận dọn bì đã bị dọn dẹp sạch sẽ còn lại một chút đều là quân ổ hợp chỉ cần lại cho ta thời gian nửa năm hẳn là liền có thể dọn dẹp sạch sẽ ừm chờ dọn bì thanh lý hoàn tất về sau ngươi liền dẫn đầu quang tinh linh nhất tộc thông qua sở cả cách rủ cờ trưởng thành di chuyển đến ngân nguyệt linh đi hàn trọng hiểu rõ một chút tình huống về sau liền đơn giản giới thiệu một chút ngân nguyệt linh tình huống cùng đối quang tinh linh nhất tộc căn bài đa tạ nhân hoàng bệ hạ ban ân nguyện ngài quang huy như nhật nguyệt vĩnh hằng pher tự nhiên biết đây đối với quang tinh linh nhất tộc tới nói là chuyện tốt to lớn à lúc này phụ phục tại Hàn Trọng mặt trước tạ ơn Hàn Trọng vứt phất, phất tay một lần nữa đem vợ dậy đưa về đến Nguyên Lai địa phương nhưng là Kim Xí Đại Bằng lại lưu tại Hàn Trọng bên người lúc trước để Kim Xí Đại Bằng đi chợ giúp vợ dậy một mặt là bởi vì quang tinh linh thực lực không đủ để ứng phó bốn năm vạn dọa bi đại quân một mặt khác cũng là vì Kim Xí Đại Bằng tấn thăng cân nhắc hiện tại như là đã thành công tấn cấp làm Hàn Trọng toại kỵ tự nhiên cũng muốn trở lại Hàn Trọng bên người lần nữa trở về Ngân Nguyệt Thành thời điểm đồng chí bằng đã đem kiến trúc bản vẽ đem ra cực kỳ phức tạp kiến trúc tạo hình nhìn Hàn Trọng trán đầu nghe đồng chí bằng cùng Tần Học Minh bọn hắn giảng đường này. Hàn Trọng lúc này mới đại khái giải nội dung của bản vẽ, thế là đem bản đồ giấy ra, liền dẫn đầu đám người bay vào nội hải. Đan Mạch mặc dù tại Tây Bộ có được một mảnh khổng lồ lãnh thổ, cũng chính là bị Hàn Trọng đổi tên là Ngân Nguyệt Lĩnh địa phương, nhưng là hắn quốc gia thủ đô Cổ Bện Hạ ẩn lại là tọa lạc ở nội hải bên trong duyên ở trên đảo. Cổ Bện Tha ân từng bị liên hiệp quốc người cư tự chọn làm toàn cầu tối thích hợp cư ngụ thành thị, thực phẩm, tạo tuyển, máy móc, điện tử các loại kỹ nghệ phi thường phát đạt, bởi vậy nho nhỏ hải đảo thành thị, nhân khẩu số lượng liền cao tới 150 vạn. Nhưng là giờ phút này, đã từng tất cả huy hoàng, tất cả đều biến mất không còn một mảnh đất liền hải đảo trên cơ bản đều đã đắm chìm đến đáy biển bên trong, vẹn vẹn chỉ còn lại bộ phận nhà cao tầng. Tại sóng biển chập trùng thời điểm, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tàn tạo phế tích gian cung. Hàn Trọng trực tiếp đáp xuống bọt nước lăn lộn trên mặt nước, vừa mới chuẩn bị phát động vật chất chuyển đổi năng lực, đem dưới mặt đất phế tích tính cả các loại vật chất hải cốt toàn bộ chuyển hóa thành tinh khiết nước biển. Sau đó lại dựa theo đồng chí bằng quy hoạch chính thức bắt đầu kiến tạo khoa học kỹ thuật chi thành. Nhưng vào đúng lúc này, trước mặt bọt nước đột nhiên chấn động, một bóng người xuất hiện tại trên mặt biển. Một cái cực kỳ xinh đẹp tiểu nữ hải lộ ra nửa người, ngạc nhiên nhìn xem Hàn Trọng bọn người, manh manh mà hỏi, vị tiên sinh này các ngươi là nhân loại sao? chẳng lẽ trên thế giới này còn có con người thực sự may mắn còn sống sót sao? nhân ngư, hàn trọng cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này cũng gặp phải mỹ nhân ngư. bất quá thoáng qua hắn liền phản ứng lại, nghĩ đến tại đan mạch xuất hiện nhân ngư, tựa hồ cũng không nên là cái gì kỳ quái sự tình. nghe nói tại thời kỳ hòa bình, liền đã từng có người tại đan mạch nhìn thấy qua nhân ngư, cho nên tại đan mạch, nhân ngư pho tượng một mực liền là bọn hắn nổi tiếng tiêu chí một trong. làm không cẩn thận, người đan mạch gen bên trong vốn là chứa nhân ngư giờ a, cho nên tại cả tòa thành thị đắm chìm về sau. Nhân loại nơi này toàn bộ đều chuyển hóa thành nhân ngư. A, Thượng Đế, không nghĩ tới đan mạch thế mà thật sự có nhân ngư. Si ơ Ngộ còn không biết, tại Thiên Triều Đông Phương có tòa Bạch Long Thành, nơi đó liền sinh hoạt nhân ngư, ngược lại bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy nhân ngư mà kinh thán không thôi. Chương 830, Bang Phong, Chấn Nhiếp. Chương 829, Bang Phong, Chấn Nhiếp. Mỹ Lệ tiểu cô Đương, ngươi sinh hoạt tại phiến khu vực này sao? Nhìn thấy nhân ngư Hàn Trọng cũng là có chút ngoài ý muốn, trong lòng hơi động, bước chân dâm trên mặt biển, cứ như vậy chậm rãi đi tới tiểu nhân ngư mà trước, mỉm cười hỏi. Cùng lúc đó, Hàn Trọng cảm ứng công ra phát hiện ở phía dưới mảnh này đắm chìm phế tích bên trong, cùng mắt trước cái này tiểu nhân ngư tương tự sinh mệnh năng lượng, lại có mấy và nhiều. Nhìn đến cái này cổ biển hạ ẩn đắm chìm đến đáy biển nhân loại, có không ít người sống sót đều bị chuyển hóa thành nhân ngư a. Hàng Trọng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa muốn đụng chạm kia người cá tiểu nữ hài lúc, liền gặp được trên mặt nước bọt nước lật qua lật lại, một bóng người đột nhiên chui ra, ôm kia người cá tiểu nữ hài lập tức nhảy lên ra thật xa. Đây là một cái thành niên nữ tính nhân ngư, có được ngạo nhân thân thể cùng dung mạo xinh đẹp, trước dùng vỏ sò che mấu chốt bộ vị, nhưng là dạng này muốn che còn lộ, ngược lại càng lộ vẻ dụ hoặc đang nhìn hướng hàng trọng thời điểm, cái này nữ tính nhân ngư mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, kinh hoàng, bất an cùng vẻ cảnh giác, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể ở chỗ này nhìn thấy nhân loại. Mụ mụ, đây đều là truyền thuyết bên trong nhân loại. Hắn giống như không cần bơi lội liền có thể đứng ở trên mặt nước đâu. Tiểu nữ Hải không giống mẹ của nàng, không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại vô cùng hứng phấn. Kia người cá mụ mụ không để ý đến tiểu nữ Hải kêu la, khẩn trương mà cảnh giác mà hỏi, các ngươi là ai, vì sao lại lại tới đây? Vị này là chí cao chủ thể, dám cùng sinh mệnh chi nguyên, vạn tộc trung chủ, vị đại Phật chủ Tiên triều thượng quốc nhân hoàng bệ hạ Hàn Trọng. Một bên Lương Kim Độ mâu giới thiệu Hàn Trọng thân phận, đồng thời đưa nàng chỗ tôn kính Sương Hảo, cũng gia nhập trong đó. Chỉ là cái này giới thiệu để kêu người cá có chút không rõ, nàng vẫn là nhân loại thời điểm, nghe nói qua vô số cái tên của quốc gia, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Tiên triều thượng quốc, càng không biết phía trước kia một chuỗi dài danh hiệu. Bất quá những này đều không trọng yếu, bọn hắn hiện tại đã cùng nhân loại không phải một chủng tộc, Hải Dương cùng mặt đất hoàn toàn là hai thế giới. Vùng biển này thuộc về đan mạch, hiện tại thuộc về chúng ta nhân ngư nhất tộc, nhân loại, xin rời đi nơi này, biển cả cũng không thích hợp các ngươi sinh tồn. Nhân Ngư khẩn trương hướng Hàn Trọng bọn người đưa ra cảnh cáo, đồng thời ít hầu rung động, phát ra một loại cực kỳ cổ quái khiếu âm. Khía âm mặc dù cũng không vang dội, lại mang theo một loại ba động kỳ dị, có thể tại nước biển bên trong truyền lại cực xa. Sau một lát liền có tương tự ba động từ bốn phương tám hướng truyền đến, thủy ba trận trận. Hàn Trọng biết nàng đang triệu hoán giúp đỡ, cũng không ngăn trở, chỉ là mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Mặc dù không có nghĩ tới đây còn sinh hoạt có cái khác bộ tộc có trí tuệ, nhưng là nếu như Nhân Ngư nhất tộc không tự tìm phiền phức, trên nguyên tắc tới nói, ta cũng không muốn tìm phiền Các ngươi hiện tại liền là đang tìm phiền phức, nhân loại, nơi này không chào đón các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Tại kia nữ tính nhân ngư bên cạnh, đột nhiên chui ra một cái nam tính nhân ngư, nhưng là làm người cảm thấy quái dị cùng không cân đối chính là trong tay hắn thế mà ôm đem mini đột kích, họng súng nhắm ngay hẳn trọng bọn người, phi thường hung hãn đều to bắt đầu. vị này nhân ngư bằng hữu mời không nên vọng động, chúng ta cũng không có muốn cùng các ngươi khai chiến dự định. si ở muội vội vàng qua tay, hy vọng kia người cá có thể tỉnh táo lại. thế nhưng là đối phương chẳng những không nghe, ngược lại càng nhiều nhân ngư từ từ từ nước biển bên trong xung ra, rất nhiều đều cùng người này cá đồng dạng, cầm trong tay các loại súng ống vũ khí. hẳn trọng thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm hơi động một chút, vật chất chuyển hóa năng lực tùy theo phát động. Lấy hàn trọng làm trung tâm, sóng gạ mãnh liệt mặt biển, thoáng qua ở giữa liền biến thành băng cứng. Nhìn thấy cấp tốc lan tràn đóng băng, những nhân ngư kia đều sợ hãi kêu lấy nhau nhau thoát đi, nhưng là cùng hàn trọng thi triển dị năng so sánh, nhân ngư thoát đi tốc độ còn kém rất rất xa đóng băng lan tràn tốc độ. Trong nháy mắt, những này thực lực yếu đối nhân ngư, liền từng cái biến thành băng đại bàng, hiện ra các loại hình thù kỳ quái tư thái, bị đông cứng tại tầng băng bên trong. A thượng đế, vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, hoàn toàn không cần thiết như thế, đây đều là đáng thương chủng tộc, chúng ta không nên giết chết đồ sát bọn hắn. Sì ở mộ hoàn toàn không nghĩ tới, mình ngáy cái mắt cô phù, cảnh sát trước mắt liền hoàn toàn đại biến. Sóng cả lăn lộn mặt biển, trong nháy mắt biến thành thật dày băng cứng, mà nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, vẫn là kia tầng băng bên trong hoảng sợ vặn vẹo nhân ngư. Tất cả biểu lộ thông qua trong suốt đóng băng, nhìn rõ rõ ràng ràng. Hàn Trọng không để ý đến dì sì ở mộ kêu la, mà là đi tới kia nữ tính nhân ngư mặt trước, thủ đoạn đụng một cái chạm đến trong tay nàng tiểu nữ hải, băng cứng trong nháy mắt hòa tan. Hàn Trọng đem tiểu nữ hài bế lên, hơi đưa vào một chút sinh mệnh năng lượng, để nàng lần nữa khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Ồ, đại ca ca cầu ngươi cũng thả ba ba mụ mụ có được hay không? bọn họ có phải hay không chết mất? nhân ngư tiểu nữ hải cũng không có bởi vì được cứu vớt mà cao hứng, ngược lại là hoảng sợ cầu thần. Tốt, ngươi nói thả, ta liền thả. hàn trọng tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơn lên, thầm nghĩ, cũng không biết mình hải tử xuất sinh về sau có phải hay không cũng như này đáng yêu. hàn trọng vừa rất lời, kết thành băng cứng mặt biển, trong nháy mắt một lần nữa hòa tan thành nước biển. những nhân ngư kia mặc dù không có bị đông cứng chết, nhưng lại cũng từng cái tinh thần nảy giống như là đã mất đi nửa cái mạng. nhưng là tương đối thân thể vết thương trên người hải càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ vẫn là hàn trọng thủ đoạn trước mắt cái này nam nhân, quả thực liền như là ma quỷ đồng dạng, hắn nắm giữ lấy ma pháp thần kỳ, có thể tùy tiện nắm giữ nhân ngư nhất tộc tính mệnh. Về dạ, bà bối của ta." Kia người cá mụ mũ, nhìn thấy con của mình bị Hàn Trọng ôm vào trong ngực, lập tức hoảng sợ kêu to lên. "Chỉ là nàng bên cạnh người nam kia tính nhân ngư, gắt gao đưa nàng ôm vào trong ngực, không dám để cho nàng tới gần Hàn Trọng." Hàn Trọng nhìn thấy tiểu nhân ngư khắp nơi trong ngực của mình run lên bẩy, con mắt một hồi nhìn về phía mình mụ mụ một hồi nhìn mình, liền khẽ mỉm cười, đưa nàng nhẹ nhàng thả lại nước biển bên trong, nói: "Ngươi gọi vệ dạ có đúng không? Nhiều tên dễ nghe, đi thôi, đi tìm mẹ của ngươi đi." Tiểu nhân ngư về dã tiến vào nước về sau, lập tức hướng mụ mụ bơi đi. Nhưng là vừa bơi mấy bước, nàng lại dừng lại, do dự một chút về sau, nàng lại bơi về đến hàn trọng mặt trước, nâng lên cái đầu nhỏ nói: Cảm ơn ngươi nhà, nhân loại ca ca. Nói xong, lúc này mới chân chính quay người trở lại mình bên người của mẹ. Kia đối với nhân ngư vợ chồng gọi về dạ ôm ở mang về sau, lúc này mới thở dài một hơi, lại nhìn về phía hàn trọng thời điểm mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng cảm kích. Các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta nếu là muốn đồ diệt các ngươi nhân ngư nhất tộc, cũng bất quá là một ý niệm. Bất quá, ta vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết vấn đề nhìn thấy chấn nhiếp nhân ngư nhất tộc về sau, hàn trọng lúc này mới cất giọng nói: các ngươi đến cùng muốn ở chỗ này làm cái gì? mảnh này lục địa đã bị biển cả bao phủ, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. có lẽ là nhìn thấy hàn trọng sát thực không muốn giết người, có người cá đánh bạo hô. chương 831 khoa học kỹ thuật cùng tưởng. chương 830 khoa học kỹ thuật cùng tưởng. hàn trọng tại quy hoạch kiến thiết khoa kỹ chi thành lúc sát thực không có dự đoán đến, thế mà lại ở chỗ này gặp được nhân ngư nhất tộc. mấu chốt nhất là những người cá này tựa hồ chỉ là đơn giản dị hóa, vì thích đứng nước bên trong sinh tồn hoàn cảnh, hắn bản thân cũng không có lực chiến đấu mạnh mẽ thậm chí muốn bảo vệ tình huống của mình phía dưới, thế mà còn muốn dựa vào từ đáy biển phế tích bên trong tìm kiếm ra súng ống. Nói thật, dạng này một đám người cá, phổ thông một cái 4 năm cấp tiến hóa thể, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn đồ rớt sạch sành xanh. Từ phương diện này đến xem, bọn này người đan mạch cá, cùng nó nó không phải người chủng tộc tồn tại cực lớn khác biệt. Nhất là tại Sát vách, cùng bọn hắn đã từng đồng bào dị hóa mà đến nạ gạ hại yêu so sánh, đám người này cá quả thực là yếu phát nổ. Cũng may mắn bọn hắn là sinh hoạt tại đại lục cái này một bên, nếu không nếu là cùng những cái kia nạ gạ hại yêu gặp nhau, sớm đã bị gặm nuốt xương vụn đều không thừa. Bất quá đối với dạng này, một đám gần như thưởng thức tính vật trùng sinh vật, Hàn Trọng cũng xác thực không có muốn đồ sát tính toán của bọn hắn. Thậm chí tại Hàn Trọng nhìn đến, chủng tộc như vậy căn bản cũng không thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn. Nếu như không phải Thiên Triều can thiệp, bọn hắn căn bản không có kéo dài tiếp khả năng. Tần thế vẹn vẹn chỉ mới qua hơn 10 năm mà thôi. Cực kỳ cường đại hung ác sinh vật chưa quy mô lớn bốn phía lưu động, nhưng là về sau lại không nhất định. Chỉ cần có một cái sinh vật cường đại bất hạnh xuất hiện ở đây, đám người này cá đoán chừng đều muốn xong đời. Lấy các ngươi điểm ấy yếu đối lực lượng, lại có thể sống đến bây giờ, cũng coi là kỳ tích. Yên tâm đi, chúng ta ở chỗ này hoạt động sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi sinh tồn. Ta chuẩn bị dưới đất cùng đáy biển kiến tạo một tòa thành thị, về sau xem như láng giềng mà cư. Hàn Trọng lệnh nhạt nói, thậm chí đều không có muốn cưỡng chế những người cá này tuyên thể hiệu chung dự định, mà là đơn giản đem nó xem như một đám người hình biết nói chuyện loài cá. Liên chính hắn đều không có phát hiện, làm cá nhân thực lực cùng địa vị đến trình độ nhất định về sau, xác thực sẽ ảnh hưởng hắn đối với phổ thông nhỏ yếu sinh vật một chút cái nhìn. Cự Long trong mắt không tồn tại quan kiến, tóm lại vẫn là có nhất định đạo lý. Động lòng người cá nghe xong hàng Trọng thuyết pháp về sau, ngược lại là càng thêm lo lắng thế là cả đám đều kêu la, cái này không thể nào làm được, nhân loại khổng lồ như vậy công trình, không cách nào tại đáy biển thực hiện, mà lại nhân loại ở chỗ này thi công, sẽ để cho biển bên trong trường kỳ không cách nào an bình, chúng ta đồng dạng sẽ chết đi. Đối với người đan mạch cá lo lắng, hàng trọng lưỡi nhắc lại đi cùng bọn hắn giải thích, mà trực tiếp phát động vật chất chuyển hóa năng lực, bắt đầu khoa học kỹ thuật chi thành kiến thiết. Theo năng lực phát động, chỉ thấy trên biển lớn, nước biển xoay tròn lên cao, như có sinh mệnh đồng dạng trên mặt biển từ từ hướng lên sinh trưởng, khuyết trường. Chờ sinh trưởng đến trình độ nhất định về sau, sóng gợn lăn tăn nước biển nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nhan sắc cùng chất liệu bắt đầu phát sinh biến hóa, đồng thời từ từ kiên cố cứng lại. Mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, một toa to lớn, hùng vĩ kiến trúc đã xuất hiện tại trên mặt biển. Mà kiến trúc dưới đáy, thì nối liền đáy biển, một mực kéo dài đến đắm chìm kia phiến đại lục bên trên, sau đó lại thông qua phiến đại lục này tiếp tục hướng xuống kéo dài. Hàn trọng bên người những người kia, đã sớm đã từng gặp qua hàn trọng cường đại năng lực, mặc dù lần nữa nhìn thấy kỳ tích về sau, vẫn như cũng sợ hai than vô cùng, lại đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đối với những nhân ngư kia tới nói, lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ dị cảnh tượng. Vừa nhìn thấy nước biển lên cao thời điểm. Nhân Ngư còn tưởng rằng lại chọc giận Hàn Trọng, hắn lại có trừng phạt hoặc là giết chết bọn hắn, từng cái hoảng sợ không thôi, như là bị bức bách đến tuyệt cảnh cá lớn, ở trên biển điên cuồng nhảy vọt chạy trốn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tình huống cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế. Nhân Ngư lại quay đầu, chấn kinh nhìn xem hết thảy trước mắt. Bất quá, lúc này Hàn Trọng đã không có tâm tư đi để ý tới bọn hắn. Kiến tạo khổng lồ như thế một tòa dưới mặt đất công trình, đối với Hàn Trọng tới nói cũng là không nhỏ gánh vác cùng áp lực, trọng yếu nhất chính là năng lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên, muốn xong thành như vậy công trình, hàn trọng ít nhất cũng phải chia mấy nhóm. Đầu góc bên trong nhớ lại đồng chí bằng bọn hắn thiết kế bản vẽ, khống chế chính xác vật chất chuyển hóa, đầu tiên là nước biển, sau đó là đáy biển bùn đất cùng mặt đất. Một tòa kiến trúc khổng lồ bầy, nhanh chóng tại đáy biển cùng đáy biển phía dưới bùn đất bên trong hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Ngoại trừ nước biển cùng mặt biển trên kiến trúc bộ phận, khoa học kỹ thuật thành chân chính chủ thể bộ phận nhưng thật ra là tại đáy biển phía dưới. Hết thể dưới mặt đất 18 tầng, cùng địa ngục tương tự, dùng tân học minh giáo sư lời nói nói, nên cứ gọi là địa ngục khoa học kỹ thuật thành ngoại trừ mặt biển cùng biển bên trong kiến trúc bộ phận, tòa này địa ngục khoa học kỹ thuật thành tại bốn phía đáy biển, lục địa mấy khoảng cách trăm dặm thậm chí ở ngoài ngàn dặm địa phương, mở ra tam cái bí ẩn lối đi cùng thông gió bãi ô miệng. đợi đến kiến trúc hoàn thành về sau, hàng trọng lại trực tiếp lợi dụng vật chất chuyển đổi năng lực, phục chế 8 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, phân biệt đặt khoa học kỹ thuật thành Bắc phương, là khoa học kỹ thuật thành cung cấp động lực. không chỉ có như thế, còn có lượng lớn hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, đạn đạo các loại, chỉ cần là hàng trọng gặp qua không phải sinh mạng thể, lấy trước hắn chướng mắt những cái kia tồn tại, đều bị hắn phục chế ra có thể hay không dùng đến, tạm thời không rõ ràng, trước sao chép được tại nơi đó đặt vào đi. và nửa cái kia chiến tranh của nhân, có một câu nói hàn trọng hay là vô cùng nhận đồng. vũ khí hiện đại mặc dù không cách nào đối phó đẳng cấp cao cường giả, nhưng là đối với cái khác đại bộ phận sinh vật tới nói, vẫn là có được trí mạng nguy hiếp. mấu chốt nhất là, không giống với nhân loại cường giả số lượng thưa thớt, cùng bồi dưỡng khó khăn các loại, khoa học kỹ thuật hóa vũ khí lại có thể lượng lớn sản xuất, không ngừng nghiên cứu phát minh đổi mới. Si ở bộ giáo sư tại tận thế bên trong kinh lịch bi thảm 10 năm, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới đả kích thật lớn, đối cái này tận thế thế giới đã hận tới cực điểm cho nên đối với công nghệ cao vũ khí nghiên cứu nhu cầu danh lợi đến điên cuồng tình trạng lão đầu cũng hướng hàn trọng đề cập qua đề nghị cho rằng tương lai trọng điểm lại ưu tiên phát triển ba phương hướng một cái là liên quan tới không người điều khiển phương diện một cái là khoa học kỹ thuật chiến giáp phương diện cái cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một cái người máy chiến đấu khoa học kỹ thuật chiến giáp có thể để càng nhiều nhân loại bình thường giống cường đại giáp tỉnh giả đồng dạng chiến đấu mà người máy chiến đấu thì có thể thay thế nhân loại chiến đấu từ đó giảm bất nhân loại thương vong kỹ thuật liên quan tới cái này ba cái phương diện nghiên cứu thời kỳ hòa bình liền đã có rất nhiều quốc gia đang nghiên cứu chỉ là thực chiến phương diện, chiến đấu chân chính lực phương diện, xa xa không cách nào cùng trước mắt giác tỉnh giả so sánh. Si Ermo ý nghĩ cùng mục tiêu là hy vọng nghiên cứu phương diện này có thể so sánh dị năng giác tỉnh giả. Không thể không nói, ý nghĩ này hay là vô cùng cuồng vọng mà lại tràn ngập sức hấp dẫn. Từ trên lý luận tới nói, Hàn trọng hay là vô cùng tán thành Si Ermo giáo sư thuyết pháp này, nhưng là hắn cũng biết, đây chỉ là một loại khoa học cuồng tưởng mà thôi. Dùng mắt trước khoa học kỹ thuật thủ đoạn, muốn thực hiện một bước này, chỉ sợ vẫn là cần thời gian dài dằng dặc. 100 năm, vẫn là 200 năm. Hoặc là so thời gian này còn muốn càng dài đến lúc đó những chủ thần kia phải chăng đã thức tỉnh, toàn cầu sẽ hay không lần nữa khởi động lại, cái này ai cũng không nói được. Mặc dù như thế, Hàn Trọng vẫn là muốn đi làm cái này sự kiện, bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, cái gọi là ấn ký cùng tiến hóa, hoàn toàn liền là chủ thần âm mưu, nhưng là khoa học kỹ thuật khác biệt, đây là nắm giữ tại nhân loại trong tay, làm cho nhân loại đem vận mệnh nắm giữ tại mình tay bên trong lực lượng cường đại. Chương 832 phổ biến tinh tiến hóa. Chương 831 phổ biến tinh tiến hóa. Sir một giáo sư có chuyên nghiệp năng lực, cũng có tư tưởng của mình cùng cái nhìn, mà lại những tư tưởng này cùng cái nhìn, cũng đã nhận được Hàn Trọng tán thành. Cho nên khoa học kỹ thuật chi thành kiến tạo hoàn thành về sau, Hàn Trọng liền đem nơi này giao cho hắn dạng này người chuyên nghiệp, tương lai thành tựu như thế nào, liền xem bọn hắn. Lấy Hàn Trọng thực lực, tại biển cả dưới mặt đất cùng dưới mặt đất kiến tạo mấy chục vạn cây số vương kiến trúc, cũng thật là là một hạng cực lớn công trình. Liên tục công tác giải đến hơn 2 tháng thời gian, mới cuối cùng hoàn thành công việc, đem một tòa khó có thể tưởng tượng dưới mặt đất khoa học kỹ thuật thành, cũng coi là vô địch chiến tranh thành lũy, giao cho sĩ ở mồ giáo sư bọn hắn. "Vậy hạ, những người cá này làm sao bây giờ?" Tại Hàn Trọng rời đi thời điểm Tần Học Minh hỏi thăm. coi như là nuôi cá vàng đi, đừng đi quản bọn họ." không có bất kỳ cái gì thực lực, lại không muốn giết bọn hắn. Đối với cái chủng tộc này, Hàn Trọng cũng không có cái khác tốt hơn ăn bài. Có lẽ đem nó nuôi dưỡng ở nơi này cũng đã là đối với các nàng lớn nhất ban ân. Bất quá ra ngoài cẩn thận, Hàn Trọng vẫn là cưỡng ép gieo linh hồn khế nước hạt giống về sau. Lúc này mới mở ra không gian chi môn, về tới thần ân chi thành. Người đan mạch cá tại cá thể thực lực phương diện, thật sự là yếu không được, bị Hàn Trọng cưỡng ép gieo linh hồn khế nước, lại toàn vẹn không biết xảy ra chuyện gì. Thời khắc này nhân ngư, đã hoàn toàn bị Hàn Trọng thủ đoạn chấn kinh, đem nó xem như chân chính thần linh đến đối đãi mà khoa học kỹ thuật chi thành thì bị bọn hắn xem như là thần tích. Tòa kia to lớn địa hạ chi thành hết thể chia làm tam đại bộ phận, trên mặt biển, biển cả bên trong cùng đáy biển phía dưới. Người đan mạch cá không cách nào nhìn thấy kiến trúc toàn bộ, nhưng là trên mặt biển cùng nước biển bên trong bộ phận, bọn hắn lại thấy rõ. Nhất là trong biển bộ phận, kiến trúc rất nhiều nơi, đều như là hải dương nhà bảo tàng đồng dạng, có lưu rất nhiều thưởng thức tính trong suốt chất liệu. Người ở bên trong có thể thấy rõ ràng trong biển tình huống, mà trong biển nhân ngư tự nhiên cũng có thể nhìn thấy kiến trúc bên trong cực ít bộ phận tình huống. Những người cá này phát hiện hàn trọng đám người cũng không giống tưởng tượng bên trong như vậy hung tàn, mà lại đáy biển kiến trúc xác thực cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn về sau. Lá gan cũng liền lớn rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, đến đằng sau đánh bạo, bơi đến công trình kiến trúc cùng trước, nằm sắp tại cửa sổ thủy tinh trên hướng bên trong quan sát, hoặc là có lúc sẽ nhảy ra mặt nước, đi vào mặt biển kiến trúc trên bậc thang phơi nắng. Khi thấy kiến trúc bên trong đèn lóe sáng trưng, mặt đất trơn bóng, rất nhiều nhân ngư còn sót lại nhân loại ký ức, lại đem bọn hắn mang về cái kia hòa bình nhân đại, bọn hắn vẫn là nhân loại nhân đại. Từ nay về sau, trong một đoạn thời gian rất lâu địa ngục khoa học kỹ thuật thành cùng người đan mạch cá ở giữa liền tạo thành loại này hài hòa cộng sinh không liên quan tới nhau cách sống mà lại đối với khoa học kỹ thuật thành nhân viên nghiên cứu khoa học lúc đầu cũng không có mấy cái những người cá này cũng đã thành khoa học kỹ thuật thành bên trong nhân loại tốt nhất đồng bạn cùng giao lưu đối tượng nhân ngư dù sao cũng là từ nhân loại chuyển hóa mà thành tại phương diện trí khôn cùng nhân loại không khác thậm chí biển sâu bên trong buồn kẻ nhàm chán sinh hoạt ngược lại để bọn hắn biến càng thêm chuyên chú cùng yêu quý học tập hướng tới đã từng cuộc sống của con người làm phát hiện tình huống này về sau địa ngục khoa học kỹ thuật thành người phụ trách xì ở mộ giáo sư liền làm ra một cái to gan quyết định hắn đem lượng lớn nhân ngư thu nạp vào địa ngục khoa học kỹ thuật thành bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn phương diện khoa học tri thức để bọn hắn thành là trợ thủ của mình cùng học sinh không thể không nói cái này vừa mở sáng tạo tính cử động trực tiếp đặt vững địa ngục khoa học kỹ thuật thành bay lên cơ sở nhất là tại mắt trước thời đại này nghiên cứu khoa học hình nhân mới cực độ thiếu tình hữu dưới mình ngồi dưỡng nhân tài liền biến cực kỳ trọng yếu liền xem như hàng trọng cũng không nghĩ tới địa ngục khoa học kỹ thuật thành thành tựu cũng phát triển sẽ ra xa, xa vượt ra khỏi dự đoán của hắn đối với hàng trọng bản nhân tôi nói. Hắn chỉ là đem khoa học kỹ thuật xem như một viên hạt giống, tại biển sâu bên trong gieo xuống. Về phần tương lai sẽ kết xuất dạng gì trái cây, Hàn Trọng mặc dù có chờ mong, nhưng là ngắn hạn tới nói cũng không quá cao mong muốn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục lại thời kỳ hòa bình trình độ, tại Hàn Trọng tới nói cũng đã là vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng mà sự thật lại là, không lâu sau đó, tòa này bí ẩn địa ngục khoa học kỹ thuật thành, liền bạo phát ra năng lượng kinh người. Hoàn thành khoa học kỹ thuật thành kiến thiết, trở lại thần ân chi thành về sau, liên tục công tác Hàn Trọng cũng là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cũng không chờ hắn có thời gian nghỉ ngơi tiếp liền hai cái tin tức, lại lần nữa liên lụy thần kinh của hắn. Đế quốc thủ tướng lão gia tự xuất hiện tại khoa học kỹ thuật thành, tự thân vì hắn mang đến hai cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Một chính là, kia thần bí Long Mã cùng Lạc Thủy thần quy, cùng lúc xuất hiện tại thiên khuế cùng, mà lại tựa hồ có muốn tại nơi đó lâu dài ở lại dự định. Phải chăng cần trở về nhìn một chút hai vị này, cần nhân hoàng bệ hạ tự mình làm quyết định. Chuyện thứ hai chính là, trong khoảng thời gian này, trên thế giới tình huống lần lượt xuất hiện biến hóa mới. Một mặt là bị xuất hiện lần nữa tiến hóa, mặc dù thành công tấn thăng đến cấp 8 bị phổ thông bị số lượng cực ít, nhưng cuối cùng vẫn là lần nữa tiến hóa. Thiên triều trấn tà ti tứ đại người khai sáng, cùng dọn bị quân đoàn Hắc ám Phật Đà, cũng tại lần này tiến hóa bên trong, thuận lợi tiến cấp tới cấp 9. Từ một điểm này tới nói, Hàn Trọng lúc trước thu phục tứ đại người khai sáng, tuyệt đối là nhất là tranh thủ quyết định. Giống loại này đẳng cấp tồn tại, bất kỳ cái gì một cái đều có thể là một phương cự phách, thực lực cực kỳ cường đại. Đương nhiên, nâng lên tấn thăng, lão gia tử đồng thời cũng nói cho Hàn Trọng mặt khác một tin tức tốt, thiên triều trong khoảng thời gian này xuất hiện một lần cực kỳ hiếm thấy phổ biến tính tiến hóa. kỹ thuật liên quan tới tin tức này, không cần lão gia tử nói, Hàn Trọng cũng phát hiện thậm chí tại Kim Sĩ sí Đại Bằng Tấn Thăng thời điểm, Hàn Trọng liền sớm có dự tính, lúc trước Thiên Khuyết Cung Tịnh Hóa Chi Quang đã hư không chi khí quán thể, đã đến nở hoa kết trái thời điểm. Đầu tiên là có vô chi kỳ, sau đó là Kim Sĩ sí Đại Bằng, sau đó là tại Hàn Trọng chuyên tâm kiến tạo khoa học kỹ thuật chi thành lúc, cùng ở bên cạnh Hàn Lương Kim độ mẫu cũng thành công tấn cấp đến chân thần cảnh. Trở lại Thần Ân Chi Thành về sau, Hàn Trọng phát hiện lưu thủ tại chỗ này Bạch Long Chủ đã vững vàng tăng lên tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong. Từ lần trước tại Thiên Khuyết Cung Tấn Thăng đến cấp chín về sau, Bạch Long Chủ thực lực cơ hồ mỗi ngày một bậc thang, Tấn Thăng tốc độ quả thực liền như là, là cắn thuốc đồng dạng. Tốc độ nhanh đủ để khiến cho mọi người đỏ mắt. Thậm chí Hàn Trọng dự tính, nàng trong khoảng thời gian ngắn đột phá gông cùm xiển xích, tấn thăng đến 10 cấp cũng không phải là không thể. Nhưng là Hàn Trọng cũng biết, Bạch Long chủ loại tình huống này, người khác là căn bản là không có cách phòng chế. Ngoại trừ lần trước tinh hoa cùng Hàn Trọng đặc thủ chiếu cố bên ngoài, Hàn Trọng cùng Bạch Long chủ hai người cũng nghiên cứu thảo luận qua, cái này có thể là bởi vì trong cơ thể trẻ sơ sinh nguyên nhân. Cái này tuân theo âm dương nhị khí mà dựng dục thai, từ một hình thành, liền không tầm thường, thậm chí còn đã từng bởi vì Bạch Long chủ thể chất vấn đề, liên lụy sinh trưởng của nó đằng sau hàn trọng tiếp tục thông qua sinh mệnh chi thụ đưa vào sinh mệnh năng lượng cùng lần trước lợi dụng sinh mệnh chi thụ hấp thu hư không chi khí trợ giúp nó cũng tẩy lễ một lúc sau vật nhỏ này cũng trở nên càng phát thần kỳ mà tại thai tiếp tục phát dục quá trình bên trong cũng một mực tại cải thiện lấy bạch long trụ thân thể mới khiến cho nàng có thành tựu như thế này chương 833 chư thần thế lực của thời chương 832 chư thần thế lực của thời triệu lao gia tử nói trước mắt thế giới phát sinh rõ rệt biến hóa ngoại trừ dọn bị tiến hóa cùng tiện thể nâng lên thiên triệu nhân viên tấn thăng bên ngoài tiếp xuống nội dung mới là trọng điểm Trước trước tại ả thời điểm lão gia tử liền đã từng nhắc nhở qua Hàn Trọng toàn cầu các nơi cái gọi là viễn cổ chư thần lần lượt xuất hiện cũng có một bộ phận hiện đại giác tỉnh giả cũng đi theo giả tá cổ thần danh nghĩa tự thành lập thế lực đương nhiên Hàn Trọng chân chính quan tâm vẫn là những cái kia đến từ thần miếu bên trong tồn tại những này đến từ thần miếu thần thị một lúc bắt đầu còn vô cùng cẩn thận cẩn thận như toàn dựa vào viễn cổ thân phận giả thần giả quỷ đến lừa gạt trước mắt nhân loại ảnh hưởng nhân loại vận mệnh nhưng gần nhất không biết vì cái gì những này thần thị dần dần biến bắt đầu cường thế bắt đầu lợi dụng tín ngưỡng cùng thực lực mạnh mẽ trực tiếp núm tay thậm chí tự mình thao bảng các đại chủng tộc chiến đấu. Bọn hắn như là hàn trọng đồng dạng, bắt đầu điên cuồng khuyết trương thế lực, tổ kiến thuộc về mình thế lực cường đại, mà không phải giống như trước đó như thế, làm bộ lợi dụng thần dụ cùng cái gọi là thần tích đi ảnh hưởng các đại chủng tộc cùng thế lực. Kể từ đó, trên địa cầu tình huống liền phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản tương đối lỏng lẻo, tập nhạp thế lực, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa chỉnh hợp cùng tẩy bài, cuối cùng nhanh chóng quật khởi là thật lực càng thêm cường đại thế lực bá chủ. Nhân hoàng bị hạ, đó cũng không phải một cái tốt hiện tượng, những này thế lực cường đại xuất hiện, sẽ đối thiên triều sinh ra uy hiếp cực lớn. Lao ra từ một bên giới thiệu tình huống, một bên vạn phần lo lắng nói: Bây giờ Thiên Triều có thể trên đại lục quét ngang hết thảy địch thủ, rất nhiều lớn một cái phương diện nguyên nhân, liền là hắn thế lực của nó tương đối nhỏ yếu mà lòng lẻo. Nhưng hôm nay có Viễn Cổ Chư Thần hạ trạng, hắn bản thân thực lực liền cực kỳ cường hãn tình huống dưới, nếu như lại tụ lại cường đại bộ đội, cái này càng không tốt làm a. Để Bảo Xuân Lôi tiếp tục tăng cường đối các nơi giám thị cùng tin tức thu thập, tin tức càng kỹ càng càng tốt, nhìn đến chúng ta muốn một lần nữa điều chỉnh tương lai chiến lược rồi. Hàn Trọng cũng là có chút vào đầu, vốn chỉ muốn thừa dịp bảy đại nguyên thủy chủ thần không có tỉnh, mà thần thị làm việc nhận ước thúc tình huống tăng tốc phát triển, hiện tại xem ra tựa hồ không được. Những này thần thị thế mà thay đổi trước đó xét lược, áp dụng cùng mình có chút tương tự phát triển mạch suy nghĩ, bắt đầu phi ngửa khoanh đất, tổ kiến thế lực cường đại pháp vi, cái này có chút không dễ làm a. Lão gia tử có chút khó khăn nói, Bảo Xuân Lôi dị năng mặc dù là thủ, nhưng cũng không cách nào dám thị đến những cái kia cường đại tồn tại, bọn hắn có thể tùy tiện cảm giác được cơ giới sinh mệnh nhìn trộm, tiến tới diện sát đi những cái kia cơ giới sinh mệnh, cho nên chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức, tương đối mà nói vẫn tương đối không rõ ràng. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Lão gia tử ngay sau đó lại nói một câu, Lão gia tử đem hiện tại sửa sang lại vật liệu, đưa cho Hàn trọng. Từ thu thập tin tức đến xem, trước mắt thế lực mạnh nhất tổ chức có chừng hơn 10, trong đó châu Âu địa khu nhiều nhất có được tam đại tổ chức. Đương nhiên, nếu như không phải Hàn Trọng ra tay càng nhanh lời nói, châu Âu thế lực cường đại có thể sẽ càng nhiều, rất có thể sẽ tăng thêm Azgard thần tộc. Hàn Trọng mảnh nhìn một chút tài liệu trong tay, trong đó xếp tại cái thứ nhất liền là Trung Quốc cảnh nội, Côn Luân Sơn Tiên Cung. Cứ việc có thiên triều lệnh cấm cùng các loại trấn ép, nhưng vẫn là có lượng lớn yêu tộc, cùng cực ít lượng nhân tộc, tìm nơi nương tựa đến Côn Luân Tiên Cung Hồng Quân lão tổ Môn hạ. Bây giờ những này Côn Luân Tiên Cung Đồ, đã càng ngày càng hoa Mặc dù còn chưa có xuất hiện quy mô lớn xung đột, nhưng là đã bắt đầu liên tiếp khiêu khích thiên triều. Nhìn thấy cái này đầu thứ nhất, hàng Trọng sắc mặt liền không khỏi lạnh xuống. Mà xuống chút nữa, thì là đến từ khu vực khác tình huống báo cáo, liên tục 3 cái đều là đến từ châu Âu khu vực. Cái thứ nhất châu Âu thế lực, liền là tại Vatican Phế tích phía trên xây dựng Thần Thánh Giáo đình, nghe nói thượng đế tại nơi đó hiển linh, triệu hoán tín đồ của mình, sáng lập cường đại cường đại thượng đế chi tiên tiên sứ quân đoàn cùng huyết thập tự kỵ sĩ đoàn. Trước mắt Thần Thánh Giáo đình đã thống nhất vẹn bán đảo cùng đảo Xí chờ nguyên thuộc về Italy, lãnh thổ, bước kế tiếp khả năng liền là hướng bắc tiến quân tới gần nguyên nước Đức lãnh thổ, cũng ngay tại lúc này Tiền Triều trưởng khống khu vực, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khả năng không dùng đến thời gian nửa năm, thần thánh giáo đình liền sẽ cùng hiện tại thần ân chi thành chính diện tương đối. Cùng lúc đó, một cái khác cường hành châu Âu thế lực, tại cùng thần thánh giáo đình song song địa trung hải quốc gia Hy Lạp lãnh thổ trên sinh ra, một đám tự xưng là mới ổ liễm phụ chư thần thần linh, tại nơi đó chế tạo thuộc về mình thần điện cùng phạm vi thế lực. Mà lại những này mới ổ liễm phụ chư thần, đã thống nhất bạ cản bản đảo, phạm vi thế lực bắt đầu hướng bắc bộ Bulgaria, Macedonia các địa khu khu trường. Trước mắt đến xem, cái thế lực này khoảng cách thần ân chi thành tương đối khá xa. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, châu Âu thế lực lớn thứ ba, hàng trọng có lẽ là trước đó liền từng nghe nói qua. Ban đầu ở thành trường An gặp được cái kia có được người sói biến thân năng lực lính đánh thuê do bất lúc, hắn liền đã từng đề cập tới tổ chức này, một cái đạn sinh tại Đông Âu Romania dã núi bên trong, gọi là hắc ám nghị hội tổ chức. Lúc ấy chỉ là mơ hồ biết, tổ chức này từ dùng người sói và cùng ác ma chờ tam đại biến thân năng lực giáp tỉnh giả sáng tạo, hậu kỳ thu nạp lượng lớn tiến hóa thể chiến sĩ tổ kiến mà thành. Nhưng là từ trước mắt thu thập tin tức nhìn. Tổ chức này thực lực cùng cường đại, xa xa vượt ra khỏi trước đó hàng Trọng dự tính. Tư liệu bên trong loáng thoáng nâng lên một cái tên, Lǐ Lǐ. Cái này người đến tuột cùng là bộ dáng gì, thực lực như thế nào, không có người biết được. Nhưng tổng hợp các loại tin tức nhìn, vị này Lǐ Lǐ hẳn là có được thực lực khủng bố, mà lại là Hắc ám Nghị hội thực tế trưởng có người. Đương nhiên, cũng không phải là không có tin tức tốt, tại châu Âu ngoại trừ cái này Tam đại thế lực bên ngoài, kỳ thật còn có một chủng tộc mạnh mẽ, nơi này cũng làm bại ra. Cái chủng tộc này cũng chính là nổi tiếng người Khổng Lô Ti tộc, bọn hắn trước mắt sinh hoạt tại ba cản bán đảo Bắc Bộ khu vực, vừa ngăn cản Ô chư thần. Không quan tâm những này, cái gọi là ố liềm phụ chư thần phải trang cùng tượng cổ thần thoại thời kỳ chư thần có quan hệ, nhưng là những này người khổng lồ ti tan lại cùng bọn hắn đòn kia lên, đem ố liềm phụ chư thần một mực đặt tại bạ cản trên bản đảo. Nhìn thấy những nội dung này, Hàn Trọng không khỏi đập chấn lưỡi, không khỏi một trận nhức cả trứng. Vốn cho rằng đánh đông dẹp bắc đều vô cùng thuận lợi, có lẽ không dùng đến một năm thời gian, toàn bộ châu Âu chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ thu nhập túi bên trong. Kết quả hiện tại mới phát hiện, nguyên lai xương cứng đều ở phía sau, ngoại trừ châu Âu bên ngoài, địa phương khác phiền phức cũng đồng dạng không ít. Tại địa trung hải phía nam là rộng lớn Châu Phi khu vực, nơi này đã từng ra đời vĩ hoàng văn minh, cũng tương tự lưu lại vô tận truyền thuyết. Bây giờ ở chỗ này, chư thần cũng đồng dạng dáng lâm ở thời đại này, mà lại tương đối những địa khu khác bị mờ, nơi này hết thề tương đối mà nói muốn càng thêm ngay thẳng. Kim tự tháp tạo thành Uy nga thần điện, cứ như vậy hiển lộ tại thế nhân mặt trước, mà nguyên thủy chủ thần kéo thần thị, cái kia sư thân nhân diện thú, cũng không chút do dự sương hô kéo là trí cao thần, cũng lấy danh nghĩa của hắn mời chào tín đồ. Đồng thời lợi dụng lượng lớn dọn bị tinh thể, bồi dưỡng Ai cập giác tỉnh giả, sáng tạo thời đại mới thần linh, danh xưng là đệ thượng của Ai cập chư thần trở lại nhân gian trương 834, nước đầu uy hiếp trương 833, trăm nước đầu uy hiếp ngoại trừ ao phi địa khu bên ngoài tại địa phương khác cũng tương tự có tương tự hiện tượng tại dãy núi hí mã lịa nam bộ nơi đó đã từng cũng có một cái dân cư cực kỳ đông đảo quốc gia nhưng là tại tận thế về sau cái này dơ giấy bẩn tiệu kém quốc gia trên cơ bản đã trở thành giòm bì hải dương nhân khẩu rất nhiều ngược lại tăng thêm tận thế tai nạn cuối cùng nhân loại may mắn còn sống sót lắc đắc không có mấy chỗ đến đều là ômên ngung giòm hàn trọng điều động tiêu hoán xuất lĩnh đại quân tiến đánh nơi này lấy tiêu hoán thực lực cùng năng lực Đối mặt lượng lớn dòm bị quá trình chiến đấu mặc dù gian khổ, nhưng là toàn bộ thúc đẩy quá trình hay là vô cùng thuận lợi. Nhất là Lý Vân Phi huynh ngội, đi theo tiêu hoán bên người cùng một chỗ chiến đấu, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều tại tăng cường nhanh chóng. Nhưng theo dòm bị lần nữa tiến hóa, tiêu hoán tiến triển cũng không bằng trước đó dễ dàng như thế. Phổ thông dòm bị đều tấn thăng đến cấp 8, tương đương với nhân loại chân thần cảnh, mà lúc này đây nhân loại, có thể tấn thăng đến chân thần cảnh vẫn còn lắc đắc không có mấy. Nếu như không phải tiêu hoán trước trước tại phù tang đảo một trận chiến thành công tấn cấp, Bảo chí nhất định đăng cấp ưu thế, chỉ sợ dưới mắt cũng không phải là tiếp tục tiến công, mà là muốn bị bách rút lui. Đương nhiên, ngoại trừ lượng lớn dòm bi bên ngoài, phiền toái nhất chính là ở chỗ này đột ngột xuất hiện một vị cái gọi là thượng cổ thần linh, Phạm Thiên. Vị này được xưng là ấn độ giáo thứ nhất thần tồn tại, vừa xuất hiện liền tụ họp bộ phận người sống sót tại lưu Dehi bắc bộ vùng núi xây dựng tổ chức của mình, truyền bá tín ngưỡng của mình. Theo Phạn Thiên xuất hiện tại Nam Á đại lục ở bên trên tạo thành dòm Thiên Triều cùng Phạm Thiên cầm đầu tam đại thế lực, cục diện trong chốc lát rằng có xuống tới trừ cái đó ra, tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, cùng Thái Bình Dương mấy biển cũng xuất hiện tình huống tương tự. ngược lại là Hàn trọng để mật thiết chú ý Bắc cực khu vực, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì cường đại tổ chức. Bắc cực trong vùng đã không có bất kỳ người nào sinh tồn, nơi đó đã bị các loại hình thể cùng thực lực đều phi thường cự đại hoang cổ cự thú chiếm cứ. những này cự thú ở giữa chém giết lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn, nhưng lại toàn bộ đều phụ phục tại thực lực cùng hình thể tất cả đều càng hơn một bậc côn bằng mặt trước. cái khác còn có một số từ dọm người khai sáng thống soái dọm đại quân cũng bởi vì dọm bi lần nữa tiến hóa mà có được không thể khinh thường thực lực chỉ là giọng bị lai lịch vô cùng rõ ràng, cho dù là thực lực tăng cường cũng không cần lo lắng, chỉ là, Lao gia tử lo lắng nói. Hàn Trọng biết Lao gia tử đang lo lắng cái gì. Những này lấy cổ thần danh nghĩa cấp tốc quật khởi thế lực bên trong, ngoại trừ Hồng Quân lão tổ Côn Luân tiên cung, Bắc Cực Côn Bằng, Thái Bình Dương cái biển, Châu Phi sư thân nhân dị thú, là phi thường minh xác đại biểu nguyên thủy cựu thần cùng thần miếu ý chí, cái khác thế lực này đều không tốt nói. Giống tiêu tự xưng là phản thiên tồn tại, có thể là thần miếu thần thị, cũng có thể là đương thời giác tình giả. Đối với đương thời giác tình giả, cùng dị hóa cường đại chủng tộc thậm chí là từ thời kỳ thượng cổ may mắn may mắn còn sống sót những cái kia cường đại tồn tại, Hàn Trọng đều không lo lắng. Hắn chân chính để ý là đến từ thần miếu thần thị. Thần thị thực lực đều là tồn tại cực kỳ cường đại, mỗi một cái đều tại 10 cấp, thần đế cảnh phía trên, kia đến tụt cùng là cảnh giới gì ai cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là cái này căn bản không phải trước mắt thiên triều có khả năng chống lại. Hiện tại những này thần thị bắt đầu trực tiếp nhúng tay địa cầu vạn tộc phát triển, tụ lại lên thế lực cường đại, cái này khiến Hàn Trọng vô cùng lo lắng. Một khi những thế lực này hướng lên trời hướng bốc lên chiến tranh toàn diện, đây không phải thiên triều đủ khả năng tiếp nhận. Thì như, ngay tại Thiên Triều giường nằm chi bên cạnh Côn Luân Tiên cung, một khi khai chiến, sẽ trực tiếp uy hiếp Thiên Triều trung tâm, Thiên quyết cung. Lão gia tử lo lắng, mà Hàn Trọng đồng dạng cũng là nhức đầu không thôi. Bây giờ thời đại này, vạn vật tiến hóa tốc độ phi thường nhanh. Dựa theo thượng cổ thần thoại thời đại kinh nghiệm, có lẽ không bao lâu, những này thần thị liền muốn bắt đầu thay thế nguyên thủy cựu thần, bắt đầu thu hoạch các lớn nơi chăn nuôi. Mà tại Hàn Trọng nhìn đến, bây giờ thần miếu thần thị bắt đầu thu nạp trong tay thế lực, hẳn là vì tập trung lực lượng chuẩn bị xuất kích khúc nhạc dạo. Thế nhưng là làm sao phá cục đâu? Hàn Trọng không khỏi có chút oán hận bắt đầu. Cái kia đang chết quy nguyên, nói hai câu liền biến mất không thấy, lưu lại cho mình một cái cục diện rồi dám, cái này nên như thế nào thu thập? Mình trước mắt liền những cái kia thần thị đều đánh không lại, chớ nói chi là càng cường đại hơn chủ thần, phải không? Về trước đi hỏi một chút hai vị kia lão tiền bối, bọn hắn dù sao cũng là cái trước thần thoại thời đại may mắn còn sống sót, nói không chừng biết một chút tin tức hữu dụng. Lão gia tử nhìn thấy Hàn Trọng vào đầu, cũng biết cái này sự kiện không dễ làm, liền đề nghị nói: Được thôi, Hàn Trọng xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thừa dịp hiện tại châu âu thế cục coi như ổn định hàn trọng lưu lại bạch long chủ tạm thời tọa chấn thần ân chi thành đồng thời an bài phở dịch cùng ngương kim độ mẫu hai người hiệp trợ về sau liền cùng lao ra tử cùng một chỗ quay trở về thiên khuyết cung lần đầu tiên nhìn thấy là thủy thần quy cùng long mã biến thành hai cái lao đầu lúc hàn trọng cảm giác liền là bình thường thậm chí thoáng có chút hèn ngoạn thực lực phương diện nha hẳn là cùng mình bây giờ tương xứng so với tam túc kim o vô chi kỳ a những này tựa hồ phải kém hơn không ít nhưng là làm hàn trọng muốn tiến một bước cảm ứng thời điểm nhưng lại phát hiện không đúng hai vị này trên thân bị một tầng tinh quang bao phủ, ngông lung để cho mình căn bản không thể nào quan sát, tựa hồ mình vừa rồi nhìn thấy những cái kia, căn bản chính là hư giả chi tượng. phát hiện này ngược lại để Hàn Trọng không khỏi trong lòng run lên, không khỏi đem hai vị này càng cao hơn nhìn mấy phần. trước trước đem nó coi như phổ thông thời kỳ thượng cổ chí tôn đại yêu tâm tư, biến mất không còn một mảnh, thái độ cung kính rất nhiều. Hàn Trọng gặp qua hai vị tiền bối, Hàn Trọng hạ thấp tư thái, vô cùng khách khí trên tiến lên lễ nói. a, người cái này tiểu. Lạc Thủy Thần quy ngồi ngay ngắn ở Thiên Khuyết Cung Tây Bắc Lầu Bát Giác bên trên trong tay bưng rượu chén, tựa hồ có chút mắt say lờ đờ mông lung, rất thích ý. nhìn thấy hàn trọng thời điểm, theo thói quen liền muốn hô lên tiểu vương bắt đàn. cũng may là đối diện long mã phản ứng nhanh, há miệng một ngụm rượu trực tiếp phun đến trên mặt của hắn, rõ ràng chỉ là một ngụm rượu, nhưng lại đem lạc thủy thần quy sôi thanh nước súng, quả thực tựa như là từ trong sông vớt ra đồng dạng. sau đó long mã giống như là người không việc gì đồng dạng, không chút biến sắc đứng lên, phi thường khách khí hướng hành lễ, nói, lao hủ hà đồ long mã, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. lạc thủy thần quy tức giận bất bình, nhưng vẫn là lau mặt một cái, đi theo đứng lên, qua loa cũng đi theo hướng hàn trọng chắp tay một cái. Lão Hủ Lạc Thư Thần quy gặp Qua Nhân Hoàng Bệ Hạ. Hà Đấu Long Mã Lạc Thư Thần Vi. Nguyên lai like đây mới là hai vị Thượng Cổ Thần Vật chân chính, sưng hô a. Nhìn đến Thượng Cổ lưu truyền xuống truyền thuyết, cũng là không phải tất cả đều hoang đường a. chỉ ít liên quan tới hai vị này bộ phận, trên cơ bản không có quá lớn khác biệt. Chương 835, cố sự khác nhau. Chương 834, cố sự khác nhau. Đã sớm muốn bái phỏng hai vị tiền bối. Hôm nay rốt cục Hữu duyên nhìn thấy, hy vọng hy vọng a. Hiện tại Hàn Trọng có một đống lớn tên tuổi, nhìn qua cũng còn rất ngưu bức nhưng là đối với hai vị đã từng ảnh hưởng nhân loại văn minh phát triển tồn tại Hàn Trọng vẫn là bảo trì đầy đủ tôn trọng cùng tình ý bái không bái phòng không quan trọng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi là được lạc thư thần quy một bộ không quan trọng bộ dáng đưa tay lại sờ về phía bầu rượu Hàn Trọng không khỏi sờ lên cái mũi nhìn một chút đứng ở một bên Lão gia tử Lão gia tử có chút đúng ai ý là vị này quy lại ra, vẫn luôn là cái này nước tiểu tính Hàn Trọng lập tức có chút bó tay rồi vốn là muốn hướng hai vị này thỉnh giáo một ít hiện tại đông nhiên cảm giác mình tựa hồ tìm nhầm người a tiểu tử đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì à? người đây là xem thường lão nhân ra ta. Thần quy uống một ngụm rượu, bỏ vào trong miệng lấy thịt, ánh mắt lại lườm hàn trọng một chút, có chút khó chịu nói. vấn đề là hắn vừa rồi ăn hết thịt, tựa như là một con quy yêu thịt, không phải hắn hậu thế tử tôn, cũng là đồng loại của nó, nhưng lão nhân này toàn vẹn không chiến kỵ. đâu có đâu có, hai vị tiền bối ở chỗ này, coi như là tại trong nhà mình đồng dạng liền tốt. hàn trọng cực kỳ khách khí nói, nhưng là tại trong lòng cũng đã có chút thất vọng, cảm giác đây chính là tại lãng phí thời gian, còn không bằng tự nghĩ biện pháp, nhìn xem ứng phó như thế nào những cái kia thần miếu cùng thần thị. Ngay tại lúc Hàn Trọng suy nghĩ, nên như thế nào lễ phép tính đưa ra cáo từ thời điểm, kia Lạc Thư thần quy lại hừ một tiếng, phi thường khinh thường nói, "Lấy thực lực ngươi bây giờ, nghĩ cùng đừng nghĩ đi đối phó thần miếu." Nghe nói lời ấy, Hàn Trọng lập tức toàn thân chấn động, mắt bên trong lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, vội vàng hỏi, "Hai vị tiền bối, cũng biết thần miếu?" Biết. Thần quy cười hắc hắc, nữ khí bên trong mang theo trào phúng cùng bất mãn, "Nếu như không phải chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sống lại một đời, thuận lợi sống đến bây giờ, thu hoạch được bây giờ cái này thành tựu sao?" Tiền bối lời này là có ý gì? Hàn Trọng trong lòng cảm giác nặng nề, không hiểu hỏi. Liên quan tới trùng sinh cái này sự kiện, bởi vì giai đoạn trước nắm giữ tiên cơ, chiếm trước ưu thế cực lớn đồng thời thuận lợi vượt khởi, tăng thêm hậu kỳ nhân loại dị năng thức tỉnh, các loại dị năng thiên, kỳ bác quái. Hàn Trọng một mực không cho rằng đây là bao lớn bí mật, nhất định phải tử thủ không thả, mặc dù không có tận lực đi giữ bí mật, nhưng là cũng không có bốn phía tuyên truyền. Người biết có, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Mà dưới mắt vị này thượng cổ thần vật, lại mới mở miệng liền nâng lên mình trùng sinh chi sự tình, cái này ít nhiều khiến Hàn Trọng vẫn còn có chút kinh ngạc. Người cũng đã biết, nhân loại lấy được dị năng ấn ký, trên cơ bản đều là chỉ có một cái, mà ngươi lại có được hai cái à? Mà lại ngươi hai đại dị năng ấn ký, cùng người khác ấn ký tồn tại khác biệt cực lớn. Cái này Hà Đồ Long Mã đột nhiên mở miệng, nói thẳng ra Hàn Trọng trọng yếu nhất bí ẩn. Hàn Trọng trong lòng hơi động, biết hai vị này nói tới trọng điểm, mà lại liên quan tới chính mình ấn có thể ấn ký sự tình, bởi vì nhiều lần tại thế nhân mặt trước hiện hiện, Hàn Trọng cũng không cách nào giấu diếm, thế là gật đầu thừa nhận xác thực. Vậy ngươi biết sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dục cái này hai đại dị năng ấn ký, vì cái gì cùng nó nó ấn ký khác biệt, mà ngươi vì cái gì lại đồng thời hữu dụng hai đại khác biệt ấn ký sao? Long Mã tiếp tục truy vấn nói. Hàn Trọng do dự một chút, không biết nên không nên nói. Rốt cuộc mắt trước hai vị này cũng là thần bí khó lường tồn tại. Mặc dù trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không có bất kỳ bất lợi cho Thiên Triều cử động, nhưng là ai cũng không biết bọn hắn mục đích thật sự là cái gì, vì cái gì đột nhiên chạy đến nơi này. Gián điệp vẫn là cái khác. Bây giờ Thần Thị đã chính thức lộ diện, mà lại đối với sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi rực rõ ràng có hứng thú thật lớn, tăng thêm quy nguyên nâng lên nguyên thủy cựu thần ở giữa ấn đoán, hơi chút không chú ý, khả năng liền là họa sát hơn. Cái này không phải do hàn trọng không cẩn thận. Thậm chí nếu như sớm một chút biết hai đại ấn ký liên quan đến to lớn như thế bí mật lợi nói. Hàn Trọng lấy trước tuyệt đối sẽ không dễ dàng tại người khác mặt trước sử dụng cái này hai đại ấn ký năng lực. Lạc Thư Thần Quy nhìn thấy Hàn Trọng do dự, lập tức có chút không cam lòng. Hai người mình tân tân khổ khổ thay hắn làm nhiều chuyện như vậy, cái này Tiểu Vương bắt đạn thế mà còn che che lấp lấp. Long Mã biết Thần Quy tính tình không đứng đắn, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, ngăn cản hắn nổi giận, tiếp tục nói, ngươi thế mà đã tiếp xúc qua thần miếu cùng thần thị, đối với cái này hai đại dị năng ấn ký tất cả suy đoán cùng giải, cái này rất bình thường. Chỉ là ta phải nói cho ngươi chính là, cái này hai đại dị năng ấn ký lai lịch, so với ngươi tưởng tượng địa vị còn muốn. Bọn chúng dính đến vũ trụ sơ khai thời điểm chín vị cuối cùng nguyên thủy thần linh. Lần này, hàng trọng là chân chính chân kinh. Nguyên bản hắn coi là, hai vị này thượng cổ thần vật, sống thời gian đầy đủ dài, hẳn phải biết thời kỳ thượng của một chút bí ẩn. Mà nếu như chính mình có thể hiểu đến những này bí ẩn, có lẽ có thể suy đoán ra liên quan tới nguyên thủy cựu thần cùng thần thị một chút dấu vết để lại, càng nhiều hiểu rõ bọn hắn. Nhưng hàng trọng lại không nghĩ tới, cái này long mã mới mở miệng, thế mà trực chỉ vấn đề tâm, trực tiếp mở ra tất cả sự kiện bí ẩn nhất bộ phận. Nhìn đến hai vị này lai lịch, xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn thần bí a. Cho dù là ban sơ nguyên thủy thần linh, cũng cùng phổ thông sinh vật đồng dạng, có được tham lam cùng sợ hãi, mà cái này tham lam cùng sợ hãi, liền là tạo thành hết thảy bất hạnh cùng tai nạn đầu nguồn." Long Mã thở dài nói, "Lạc Thư thần quy tựa hồ cũng vì vậy mà tràn đầy cảm xúc, nguyên bản không đứng đắn bộ dáng, cũng biến thành thâm trầm bắt đầu." Tựa hồ là vì lấy tin tại Hàn Trọng, Long Mã tiếp xuống không tiếp tục chờ Hàn Trọng hỏi thăm, mà là trực tiếp nói về nguyên thủy cựu thần ở giữa ân đoán. Vũ trụ sơ khai, nguyên thủy cự thần lần lượt tại Hắc Ám bên trong sinh ra. Ban sơ mấy chục tỉ năm thời gian, Vũ trụ bên trong chỉ có cái này 9 cái sinh mệnh, cho nên giữa bọn họ với nhau quan hệ còn vô cùng thân mật, thật như là thân huynh đệ tỷ muội đồng dạng. Nhưng là theo nắm giữ sinh mệnh chi thụ huyền tận, sinh mệnh năng lượng kéo dài đến vũ trụ bên trong, vô số đàn sinh tại sinh mệnh chi tụ trên không gian bên trong, bắt đầu thai ngén các loại sinh mệnh. Những này vũ trụ sinh mệnh, kéo dài sinh sôi phát triển, có được khác biệt trí tuệ cùng văn minh, cũng tương tự không thể tránh né lẫn nhau ở giữa phát sinh chiến tranh. Đối với nguyên thủy cựu thần tới nói, những cái này sinh mệnh chủng tộc, đối với bọn hắn tới nói căn bản là không có ý nghĩa. Bọn hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, chờ lần nữa mở mắt thời điểm, liền có vô số văn minh cùng chủng tộc đã biến mất tại bụi của vũ trụ bên trong dạng này lại kinh lịch mấy chục tỷ năm từ sinh mệnh chi thụ dựng dục không gian càng ngày càng nhiều bộ phận sinh mệnh chủng tộc cũng càng phát cường đại bộ phận chủng tộc thậm chí đã phát hiện không gian bích lũy tồn tại ý thức được không gian bên ngoài có được càng cường đại hơn sinh mạng thể mà thế giới của bọn hắn chỉ là rộng lớn vô ngần trong vũ trụ giọt nước trong biển cả phát hiện này kích phát những cái này sinh mệnh chủng tộc nhiệt tình bọn hắn bắt đầu càng thêm tích cực hướng ra phía ngoài thăm dò muốn giải càng rộng lớn hơn thế giới mà bọn hắn không biết loại hành vi này đưa tới bộ phận chủ thần bất mãn bọn hắn cho rằng những này chủng tộc hành vi đã xúc phạm chủ thần cấm kỵ, hẳn là giúp cho hạn chế cùng trừng phạt. chương 836 sinh mệnh cấp độ, chương 835 sinh mệnh cấp độ. xử lý như thế nào những cái kia mạo phạm chư thần cấm kỵ trung tộc, cái này tại nguyên thủy cựu thần ở giữa sinh ra khác biệt ý kiến. đản sinh tại vũ trụ ban sơ cựu thần, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện khác nhau. trong đó ý kiến khác nhau lớn nhất, liền là sinh mệnh chi thần huyền tấn cùng hắc cám cùng tử vong chi thần Quy nguyên. giữa hai cái này đối trọi tương đối, uy nguyên cho rằng. Tất cả những cái này sinh mệnh đều là không có ý nghĩa tồn tại, vũ trụ hẳn là trở về ban sơ nguyên thủy nhất trạng thái, chỉ có tại vũ trụ bên trong trực tiếp đản sinh sinh mệnh mới thích hợp cùng vũ trụ cùng tồn tại. Sinh mệnh chi thụ trên đản sinh sinh mệnh, thuộc về tái sinh sinh mệnh, nhiễu loạn sinh mệnh trật tự, căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở vũ trụ bên trong. Mà Huyền vẫn lại cho rằng, chỉ cần là tại vũ trụ bên trong đản sinh sinh mệnh, liền có hắn tồn tại lý do. Sinh mệnh chi thụ tồn tại ở vũ trụ bên trong, mà những cái này sinh mệnh chủng tộc lại là từ sinh mệnh chi thụ sinh ra, tự nhiên cũng là phụ thuộc vào vũ trụ mà tồn tại sinh mệnh, cùng nguyên thủy cựu thần đồng dạng đều là cái vũ trụ này con cái nguyên thủy cựu thần không nên cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi đi thay thế vũ trụ thẩm phán cái khác chủng tộc khác sinh mệnh tương đối hai người này đối thoại tương đối chủ thần khác cũng nắm giữ bất đồng ý kiến nhưng là rốt cuộc muốn hòa hoãn rất nhiều cuối cùng đạt thành kết quả chính là cho phép những cái kia sinh mệnh chủng tộc tồn tại nhưng là nhất định phải hạn chế hành vi của bọn hắn mỗi một cái cấp độ sinh mệnh nên tuân thủ cấp bậc kia quy tắc nếu có người mưu toàn đột phá quy tắc nên nhận tương ứng trừng phạt dựa theo cái này đước định nguyên thủy thần mặc dù không có thẩm phán chủng tộc khác sinh mệnh nhưng lại nắm giữ chủng tộc khác vận mệnh nếu như chỉ là như vậy, chí ít vũ trụ còn có thể hài hòa phát triển tiếp. nhưng là vũ trụ tồn tại, chí cao vô thượng, liền xem như đạn sinh tại trong đó nguyên thủy cửu thần cũng không cách nào nắm giữ vũ trụ vận mệnh. liền như là vũ trụ sinh ra đồng dạng, trục tỷ năm trước tiếp tục quyết trương vũ trụ thế mà tiến vào thời kỳ bán phân rã. cái khác sinh mệnh còn không phát ra gì, nhưng là đối với đạn sinh tại vũ trụ bên trong nguyên thủy cửu thần tới nói, lại cảm nhận được tử vong tiến đến. một khi vũ trụ đổ sụp, tất cả sinh mệnh đều có thể sẽ theo vũ trụ cùng một chỗ chôn vùi. nguyên thủy cửu thần vạn phần kinh hoàng, không biết vì sao lại phát sinh biến hóa như thế. hoảng sợ, tranh luận, tìm kiếm. Cuối cùng tất cả đầu mâu đều chỉ hướng sinh mệnh chủng tộc. Quy Nguyên, Vũ Rắn, cờ thờ thờ a a chờ cho rằng chính là những cái này sinh mệnh chủng tộc tồn tại, phát triển, lớn mạnh, quá độ tiêu hao vũ trụ sinh mệnh, dẫn đến vũ trụ quá tải, từ mà tiến vào suy yếu kỳ. Nhưng Huyền Tân cùng Trúc Cửu Âm lại cho rằng, vũ trụ có lẽ là cấp bậc cao hơn sinh mệnh, nó cùng những sinh vật khác đồng dạng, có được sinh mệnh của mình chu kỳ, đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Vô luận là nguyên thủy cự thần, vẫn là những cái kia sinh mệnh chủng tộc, đều là vũ trụ ảnh thu nhỏ, tuần hoàn theo vũ trụ quy luật, khác nhau lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này lại muốn so với một lần trước nghiêm trọng nhiều, đang sợ hai cùng tử vong áp bách phía dưới, nguyên thủy cửu thần cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, mà tử vong sợ hãi một khi sinh ra, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng cái khác càng đa tình tự, khác nhau cuối cùng diễn biến thành tranh chấp, mà tranh chấp cuối cùng diễn biến thành chiến đấu. nguyên thủy cựu thần ở giữa thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, vũ trụ bên trong vô số không gian, tinh cầu cùng sinh mệnh trùng tộc tại lề mề đại chiến bên trong hủy diệt, hơn chín thành sinh mệnh trùng tộc tại chiến đấu bên trong triệt để chôn vùi, nhưng là nguyên thủy cửu thần lại khổ cực phát hiện, cái này cũng không có cách nào trở ngại vũ trụ đi hướng suy yếu nhưng mà đối với nguyên thủy cựu thần tới nói, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vô số sinh mệnh chủng tộc chết đi, để bọn hắn phát hiện một cái bí mật, sinh mệnh nguyên chất. Sinh mệnh nguyên chất. Nghe được cái từ ngữ này thời điểm, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Hắn nắm giữ sinh mệnh chi thụ năng lực, tự nhận là đối với sinh mệnh hiểu rõ, đã phi thường tấu triệt. Mà lại hắn cũng từng giết không nhân hòa sinh vật, nhìn thấy lượng lớn sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng từ nhân loại trong cơ thể trôi qua, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện sinh mệnh nguyên chất, đây là thứ độ gì? Lạc Thư thần Quy gặp hắn nghi hoặc, đại khái có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi hừ hừ hai tiếng. Giao Huyên nói, ngươi điểm này thực lực đều không có đột phá hiện hữu sinh mệnh cấp độ, lại như thế nào cảm nhận được sinh mệnh nguyên chất? Sinh mệnh chi thủ mặc dù sâu hơn ngươi đối với sinh mạng lý giải, cũng không có cải biến ngươi hiện hữu cảnh giới. Cái gọi là sinh mệnh nguyên chất, liền là sinh mệnh sở dĩ có thể trở thành sinh mệnh căn bản, không phải sinh mệnh năng lượng lớn nhỏ, cũng không phải sinh mệnh chiều dài dài ngắn, mà là từ không tới có một loại đặc thù năng lượng. Chỉ có tại sinh mệnh nguyên chất tồn tại tình huống dưới, sinh mệnh mới có thể xưng là sinh mệnh, mới tồn tại tất cả năng lượng cao thấp cùng sinh mệnh dài ngắn. Loại này sinh mệnh nguyên chất, đối với sinh mệnh đi hướng suy kiệt nguyên thủy cựu thần tới nói, quả thực liền là vật đại bổ, cho nên bọn hắn muốn liều mạng cướp lấy loại vật chất này, một lần một lần chế tạo đồ sát. Hiện hữu cảnh giới lại là một cái hàn trọng không hiểu vấn đề, nắm giữ sinh mệnh chi thủ cái này cường đại nhất thần khí, chính mình cũng không cách nào cảm nhận được sinh mệnh nguyên chất là cái gì, đây cũng quá nói nhảm đi. Mặc dù là thư thần quy liên quan tới sinh mệnh nguyên chất phương diện giảng giải phi thường minh bạch, cũng cực kỳ dễ hiểu, nhưng hàn trọng vẫn không hiểu mình vì cái gì không cách nào cảm nhận được sinh mệnh nguyên chất. Cảnh giới là cái quỷ gì? Mình đã thần cảnh, còn không được. Lấy địa cầu sinh vật tiêu chuẩn đến xem, ngươi thực lực xác thực đã rất cao, nhưng từ sinh mệnh cấp độ tới nói, ngươi cùng cái khác địa cầu sinh mệnh ngay trần nhà tấm đều không có sở đến. Lấy sinh mệnh cấp độ cao thấp đến xem, tại trước mắt vũ trụ bên trong, Nguyên thủy cựu thần là tối cao tầng thứ sinh mệnh, tiếp theo là bởi vì huyền tẫn sinh mệnh chi thụ năng lượng, mà tại vũ trụ bên trong bản thân đàn sinh những sinh vật kia. Nhưng là nhân loại các ngươi, cùng trước mắt trên địa cầu tuyệt đại bộ phận sinh vật tới nói, còn phải lại thấp một cái cấp độ, bởi vì các ngươi không phải vũ trụ bên trong tự chủ đàn sinh, mà là tới từ chư thần tạo vật. Lạc thư thần quy lần này ngược lại là không có đùa cợt hàn trọng, mà là nghiêm túc giải thích nói. Liên quan tới nhân loại sinh mệnh khởi nguyên cái đề tài này, hàn trọng ngược lại là cũng không lạ lắm. Sớm nhất thời điểm, vô chi kỷ cũng từng phòng đoán qua, cho rằng sơn hải kinh nguyên bản kỳ thật liền là một bản sinh vật giải phẫu đồ sách, cho rằng địa cầu sinh vật nhưng thật ra là cấp bậc cao hơn thần linh tạo vật. Về sau quy nguyên cũng từng giới thiệu qua, nói chư thần vì kéo dài tuổi thọ, cho nên sáng tạo ra hiện hữu địa cầu sinh vật, cũng trên địa cầu chăn thả những sinh vật này. Chỉ là quy nguyên không có gì để tranh luận cả như vậy minh bạch. Vấn đề này một vùng mà qua chỉ là lắc lư hắn nói nhân loại trưởng thành tính cao hơn về phần cái gì sinh mệnh cấp độ lại một chữ không sách chư thần tạo vật tương đối vũ trụ bên trong tự chủ dựng dục sinh vật có rất lớn khác biệt vừa ra đời liền có thiên nhiên trần nhà cơ bản không cách nào đột phá đây là chư thần tạo vật tước hạ cũng là chư thần tước hạ bọn hắn mặc dù là vũ trụ tối cao tầng thứ sinh mệnh lại cũng không là vũ trụ bản thân lạc thư thần quy tiếp tục giải thích nói nhưng mà hàn trọng nghe đến đó liền có chút không rõ nghi ngờ hỏi Đã chứ thần muốn tiêu diệt và tộc, lại vì cái gì muốn sáng tạo chủng tộc mới, đã có thể sáng tạo chủng tộc mới, có thể giao phó tạo vật sinh mệnh, lại vì sao muốn hấp thu tạo vật sinh mệnh nguyên chất? Chương 837, dùng khoa học giải thích ma huyễn sự kiện. Chương 836, dùng khoa học giải thích ma huyễn sự kiện. Nếu như nguyên thủy cựu thần có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể thực hiện có hay không đến có, cũng chính là mang ý nghĩa bọn hắn có thể nắm giữ sinh mệnh nguyên chất. Đã như vậy vì cái gì còn muốn sáng tạo sinh mệnh, vì cái gì còn muốn thả, vì cái gì còn muốn phí sức lực đi kinh doanh? có tinh lực như vậy, trực tiếp chế tạo sinh mệnh nguyên chất không tốt sao? chẳng lẽ chính là vì hưởng thụ chăn thả cùng giết chóc khoái cảm? không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. đối với Hàn Trọng Nghĩa hoặc Long Mã Hừ lạnh một tiếng, giải thích nói: nếu như bọn hắn thật có thể sáng tạo sinh mệnh nguyên chất liền tốt, chính vì bọn họ không cách nào làm được, cho nên mới không thể không nhẫn mại trong lòng tham lam cùng phẫn nộ, cho phép chủng tộc khác sinh tồn đến bây giờ. thậm chí vì những sinh vật này chủng tộc sinh tồn, kéo dài cùng trưởng thành đến mình cần cấp độ, mà không thể không thận trọng che chở hiện hữu sinh mệnh chi hỏa. Hàn Trọng Đại Khái có thể minh bạch Long Mã ý tứ, cái này cùng mình trước trước suy đoán trên cơ bản cũng có thể đối được. Nếu không cùng thần miếu thực lực, muốn tiêu diệt trên địa cầu sinh vật thực sự rất dễ dàng bất quá nhưng là bọn hắn nhưng vẫn không có đậu thủ. Hàng trọng vốn cho là, cái này trong đó khẳng định có âm như gì, hiện tại xem ra, không phải có âm như gì, mà là thần miếu cũng rất bất đắc dĩ. Cái này giống như là một cái nghèo khó gia đình, cả nhà già trẻ liền trông cậy vào kia mấy con gà để trứng nuôi sống, dù là những này gà đều là súc vật, bọn hắn cũng muốn thật tốt đối đại đồng dạng. Hàng trọng ngay tại suy nghĩ thời điểm, Long Mã tiếp tục nói liền xem như nguyên thủy cựu thần cũng không cách nào chống rộng sáng tạo sinh mệnh nguyên chất, mà là cần đem nhiều loại nhân tố tổng hợp cùng một chỗ, mới có thể sinh ra sinh mệnh nguyên chất. Những này tổng hợp nhân tố bên trong, cơ bản nhất một đầu, liền là nhất định phải có sinh mệnh thể sinh ra. nguyên thủy cựu thần sợ dĩ có thể sáng tạo đời thứ nhất sinh mệnh, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì lúc trước vũ trụ bên trong hồng mông chi khí chưa diện, mà lại có sinh mệnh chi thụ tồn tại. nhưng là làm vũ trụ tiến vào thời kỳ bán phân về sau, hồng ngông chi khí liền không lại sinh ra, ngược lại là nhanh chóng tiêu vong. hồng ngông chi khí hoàn toàn biến mất về sau, còn muốn sáng tạo sinh mệnh liền không còn có thể vật trùng sẽ chỉ dần dần biến mất, sẽ không lại gia tăng. La Nguyên Thủy Cửu thần ý thức được điểm này lúc, đã chậm, Hồng Nông chi khi đã biến mất không sai biệt lắm không nói, quan trọng nhất là, lượng lớn tái sinh trùng tộc, cuốn vào chư thần trò chơi, đã tử thương hầu như không còn, cơ bản tuyệt chủng. Cuối cùng bọn hắn chỉ có tài nguyên vật liệu, sáng tạo ra trên địa cầu vật trùng, cũng chính là ngươi bây giờ đủ khả năng gặp phải những cái kia. Cái gọi là sinh mệnh nguyên chất sinh ra, liền cùng phản ứng hóa học đồng dạng, cần nhất định điều kiện mới có thể hợp thành, mà điều kiện này liền là nhất định phải tại sinh mạng thể bên trong mới được. Kể từ đó, Hàng Trọng cũng ít nhiều có chút minh mạch, không phải nguyên thủy cựu thần muốn sáng tạo sinh mệnh, mà là bọn hắn không thể không sáng tạo sinh mệnh. Vạn tộc coi là chư thần là vạn vật cha, vạn vật chi mẫu, lại không biết bọn hắn cũng đồng dạng là đồ tệ cùng kẻ hủy diệt. Người hiểu như vậy cũng không tệ, bởi vì sinh mệnh nguyên chất không cách nào trực tiếp sáng tạo, lại có thể thông qua sinh sôi tiến hành di chuyển. Mà lại thực lực cá thể thực lực càng mạnh, sinh mệnh nguyên chất cũng liền càng mạnh, cho nên bọn hắn mới có thể cần các ngươi biến càng thêm cường đại, thậm chí là cho các ngươi sáng tạo ra trưởng thành cần thiết phù hợp điều kiện. Long Mã lời nói này, lập tức để Hàn nghĩ đến một cái cho tới nay bối rối chính mình vấn đề đó chính là liên quan tới ấn ký, thế là vội vàng hỏi ấn ký, dị năng ấn ký liền là bọn hắn thủ đoạn. hừ, vẫn là thông minh. thần quỷ đưa tay nắm lên một khối phương tây Ma long thịt, vừa uống rượu một bên ăn thịt, còn không ảnh hưởng hắn hừ hừ nói chuyện. long mã vừa rồi đã nói, cá thể thực lực cường đại sinh mệnh nguyên chất mới có thể càng mạnh. nếu như bỏ mặc chính các ngươi phát triển, lúc nào mới có thể đạt tới trong lòng bọn họ bên trong tiêu chuẩn? có lẽ mãi mãi cũng sẽ không đạt tới. mà lại khác biệt văn minh chủng tộc, tương lai phương hướng phát triển cũng là không xác định, cũng không phải là đều là truy cầu tự thân cường đại. tại vài tỷ năm bên trong. Vũ trụ bên trong từng sinh ra vô số văn minh, từng cái phương hướng phát triển đều có. Trong đó nổi danh nhất vẫn là một tỷ năm trước cựu Lê văn minh, cái văn minh này từng sinh ra cực kỳ cường hành khoa học kỹ thuật, bọn hắn chế tạo ra phi thuyền vũ trụ cùng máy móc trùng tộc thậm chí mạnh hơn tái sinh trùng tộc Thậm chí về sau, cái này thông qua khoa học thôi diễn, lại có thể bộ phận còn nguyên vũ trụ chân thực diễn mạo phát hiện nguyên thủy cựu thần tồn tại, đến mức nguyên thủy cựu thần đều không thể không thừa nhận cựu Lê văn minh khoa học kỹ thuật cường đại, mà bộ phận dùng cái văn minh này khoa học kỹ thuật, nhưng là loại này văn minh đối với chủ thần chân chính nhu cầu tới nói không có chút giá trị. Cựu Lê Văn Minh nắm giữ thực lực tổng hợp mặc dù cực kỳ cường hành, nhưng là làm sinh mạng thể cá thể thực lực lại không có chút nào tăng lên, cho nên chư thần không chút do dự hạ xuống thần phạt, đem nó tiêu diệt tại bùi bẩm lịch sử bên trong. Hàng Trọng trong lòng vô cùng rung động, một mặt là bởi vì lịch sử trên thế mà tồn tại qua một cái huy hoàng như vậy Văn Minh khoa học kỹ thuật, tinh tế chiến hạng tự do xuyên qua vũ trụ hư không. Là một người hiện đại, nhìn qua các loại phim khoa học viễn tưởng, đối với tinh tế, cơ giáp, chiến hạng có được một loại đặc thù tình hại. Mà một mặt khác, đối với nguyên thủy cự thần lãnh khốc vô tình, bởi vì không cần, liền trực tiếp độ diện một cái huy hoàng Văn Minh cũng là trong lòng tình hãi. Cái này cựu Lê Văn Minh liền hoàn toàn biến mất. Hàn Trọng nửa là chờ mong, nửa là không cam lòng hỏi thăm. Chân chính hoàn toàn biến mất, là tại thượng cổ thần thoại thời đại, cũng chính là biến mất tại nhân loại các ngươi tổ tiên trong tay." Thần quý nói, Hàn Trọng không minh bạch. "Ciview biết không, người máy kia, bọn hắn đều là cựu Lê Văn Minh còn xuất lại." Tàn sát xóa ba. Hàn Trọng đã không biết nói cái gì cho phải. Truyền thuyết bên trong Ciview có 81 cái huynh đệ, từng cái đầu đồng thiết tí, có thể phi hành, mà bản thân hắn càng là có 8 cái chân, ba đầu tay, đầu đồng sát, đao thương bất nhập. Làm nửa ngày đây đều là mặc vào khoa học kỹ thuật cơ giáp, hay là bản thân liền là người máy a? Đương nhiên, Cửu Lê Văn Minh cũng không tính hoàn toàn biến mất, khoa học kỹ thuật của bọn họ đến bây giờ còn có di tích vẫn còn tồn tại." Thần Quy bổ sung nói. "Ở đâu?" Hàn Trọng bổ sung nói. "Thần Quy bình chân như vậy, uống hai miệng rượu, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Nguyên Thủy Cửu Thần Thần Điện, liền là kiểu Lê Văn Minh sản phẩm. Nhân loại các ngươi bây giờ có được cân ký, cũng là căn cứ vào kiểu Lê Văn Minh khoa học kỹ thuật cùng Nguyên Thủy Cửu Thần tự thân ấn ký nghiên cứu ra, cũng chính là nhân loại các ngươi thường nói cao mô phòng ba." Thần Quy trầm ngâm một chút, suy nghĩ một chút tìm từ tiếp tục nói, kỳ thật liền là một loại sinh trưởng tiến hóa phát động khí đi. Vậy tại sao có nhân loại có, có nhân loại không có? Hàn Trọng tiếp tục truy vấn, rốt cuộc thức tỉnh nhân loại tỷ lệ thực sự quá thấp. Không phải có người có, có người không có, mà là một nửa người có, một nửa người không có. Đây là cái đồ chơi này liền cùng nhân loại các ngươi nói vi rút tương tự, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thích trứng, có người không cách nào kích phát ra đến mà thôi. Mà thích trứng năng lực càng kém, hoặc là nói không có được trưởng thành tính, sẽ ở lúc đầu liền chết bởi ấn ký cắm vào thời điểm đưa đến các loại thân thể khó chịu, tức là vượt qua kỳ nguy hiểm cũng không nhất định liền toàn bộ thức tình. Như thế ma huyễn sự tỉnh, thần quy giải thích tựa hồ vô cùng khoa học, mà lại mình còn con mẹ nó tìm không thấy phản bác lý do. Chương 838, khác biệt cố sự phiên bản. Chương 837, khác biệt cố sự phiên bản. Thần quy liên quan tới dị năng ấn ký giải thích, Hàn Trọng cảm giác tam quan có chút sụp đổ, có thể nghĩ đến tận thế mới bắt đầu nóng lạnh giao thế, xác thực tựa như là virus lây nhiễm đồng dạng, vô số nhân loại không có gắng gượng qua cái này hái cửa, cuối cùng chết oan chết hùng. Hán đại gia, chính mình lúc trước còn tưởng rằng, kia là zombie bị virus đâu, chân chính không thích hướng biến thành zombie, gắng gượng qua tới mới biến thành nhân loại. Hiện tại xem ra Mình chỉ là đoán đúng một cái phế liệu mà thôi. Có thể nghĩ đến zombie, Hàn Trọng lại tiếp tục truy vấn nói, "Kia zombie đâu? Zombie là chuyện gì xảy ra?" Lấy thực tế tình huống đến xem, zombie số lượng tựa hồ muốn chiếm cứ tổng nhân khẩu một nửa. Cái này có cái gì không khó lý giải, đã phải nuôi lợn, cũng nên có heo đồ ăn đi. Những cái kia zombie liền là heo đồ ăn, nếu không thu hoạch được ấn ký heo như thế nào trưởng thành. Ngươi đại khái có thể hiểu như vậy, rốt cuộc đây là kia nguyên thủy cự thần, căn cứ 1 tỷ năm trước biến mất cái kia văn minh, nghiên cứu ra được đồ vật, bên trong tự có một bộ quy luật. Bao quát những cái kia gen phản tổ đột biến a loại hình yêu vật, các ngươi thời đại này nhân loại tự cho là đã rất lợi hại, nghiên cứu ra được cái gọi là sinh vật khoa học, gen nghiên cứu các loại, nhưng so với một tỷ năm trước cửu lê văn minh kém xa. Hàn trọng ba, ngươi đại gia, như thế ma nguyễn sự tỉnh vì cái gì cuối cùng kéo tới khoa học lên, đột biến gen đều đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là kéo như vậy có đạo lý A. Thật là sống lâu gặp, nguyên thủy cựu thần sáng tạo sinh mệnh đều là thiên nhiên thiếu hụt, sinh mệnh cấp độ quá thấp, cũng liền mang ý nghĩa sinh mệnh nguyên chất mỏng manh, sinh mệnh cấp độ thấp thì cũng thôi đi. Thực lực nếu như có thể tăng lên cũng được, nhưng là thực lực tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà ấn ký cùng gen phản tổ các loại, tại nào đó loại trình độ nhất định tới nói, xác thực có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Phải biết tạo vật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chư thần tại thượng cổ thời đại làm qua vô số lần thí nghiệm, nhưng cuối cùng lại phát hiện, rất nhiều thực lực cường đại tạo vật, sinh dục năng lực lại cực kém. Sinh dục năng lực mạnh, nhưng thực lực nhưng lại cực kỳ thấp. Cái này giống như là một cái căn bản là không có cách cân bằng cây cân. Mỗi một thời đại đủ khả năng đản sinh cường đại sinh mệnh, có thể tiến vào chủ thần pháp nhãn tồn tại, vẫn là ít càng thêm ít cho nên bọn hắn thông qua không ngừng đưa lên ấn ký hạt giống, cùng nên phản tổ thủ đoạn đến thực hiện mục tiêu của mình. hết thảy xét đến cùng, vẫn là về tới sinh mệnh nguyên chất bên trên, cũng chính là nguyên thủy cựu thần vì tư lợi phía trên. hàng trọng rốt cuộc xem như minh bạch, mà lại cái này một bộ phận, cùng phi nguyên tuyết pháp cũng có thể đối được. cái này nguyên thủy cựu thần bị động sáng tạo ra sinh mệnh, chủ yếu vẫn là bởi vì vũ trụ nguyên sinh trùng, cũng chính là tái sinh trùng tộc bị bọn hắn giết sạch, cho nên mới cuối cùng không thể không làm ra nhân loại sáng lập lựa chọn. có thể nói đến cùng, nhân loại cùng cái khác địa cầu sinh vật trùng tộc như trước vẫn là nguyên thủy cựu thần nuôi nuốt vật mà thôi nếu như không biết những ngày còn tốt, tỉnh tỉnh mê mê còn sống, hiện tại biết đến nhiều, hàn trọng ngược lại trong lòng càng thêm khó chịu. không có người sống nửa ngày, kết quả lại phát hiện mình lại là người khác nuôi xúc vật sẽ vui vẻ. nếu như chân chính trong chuồng heo heo, nếu như biết mình mỗi ngày ăn uống ngủ, chính là vì tương lai một ngày nào đó bị kéo lên đứt, cũng sẽ không cao hứng. đã nguyên thủy cửu thần ở giữa, đã tìm được để tự thân bảo trì sinh mệnh kéo dài phương pháp, vì sao lẫn nhau ở giữa lại phát sinh chiến tranh? hàn trọng trầm mặc đường này lại đem chú ý điểm một lần nữa về tới ban sơ cái vấn đề bên trên, tất cả vấn đề đã đến từ nguyên thủy cửu thần. Vậy cuối cùng phương án giải quyết cũng chắc chắn rơi vào nguyên thủy cựu thần trên thân, chỉ có làm rõ ràng nguyên thủy cựu thần ở giữa sẽ ra chuyện gì, tương lai mình mới tốt làm ra ứng đối. Nghe được hàm trọng như thế hỏi thăm, kia Lạc Thư thần quy không khỏi hừ lạnh lên, nói: "Đã đã phát hiện kéo dài sinh mệnh phương pháp, ngươi cho rằng những tên khốn kiếp kia có thể nhịn được trong lòng tham làm sao? Nơi chăn nuôi bên trong bồi dưỡng điểm này đáng thương sinh mệnh nguyên chất, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Nhất là vũ trụ nửa suy không cách nào ngụy chỉ dựa vào sinh mệnh nguyên chất là vô dụng. Kia chiếu ngươi nói như vậy, còn hấp thu sinh mệnh nguyên chất làm gì?" phản chính vũ trụ một khi đổ sụt, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ xong đời. Hàn Trọng nói Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Long Mã mở miệng lần nữa, nhận lấy câu chuyện. Vũ trụ nửa suy, mà nguyên thủy kiểu thần cũng tương tự tại suy yếu, sinh mệnh nguyên chất lại có thể trì hoán quá trình này. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là duy trì hiện trạng lời nói, thật muốn đến vũ trụ đổ sụp ngày đó, tất cả sinh mệnh vẫn là phải đồng thời kết thúc.